Chương 278 Tam kiếm lưu. Chương 278 Tam kiếm lưu, tăng thêm, cầu 100 phiếu. Cái gọi là Tam kiếm lưu chính là dùng 3 thanh kiếm tiến hành chiến đấu, đây là dù xẻo gần nhất mới lục lọi ra đến phương thức chiến đấu, có kiếm bướm hổ phách trùng giá trị, hắn đối với kiếm pháp có trời sinh độ mẫn cảm. Cho nên khi hắn nắm chặt kiếm thời điểm, kiếm bướm liền có thể mang đến trợ giúp, để hắn có thể thỏa thích biểu hiện ra kiếm pháp. Thậm chí hai tay cầm kiếm lúc cũng có thể phân tâm nhị dụng, đồng thời thi triển các biệt kiếm pháp. Đến mức còn có thể phân tâm tam dụng, dùng đấu khí điều khiển thanh kiếm thứ ba. Ba thanh kiếm cùng một chỗ thi triển kiếm pháp, phóng thích kiếm mang Vì lực cùng một thanh kiếm so sánh, quả thực không thể so sánh nội đương nhiên. Tam kiếm lưu tiêu hao cũng là bình thường dưới tình huống gấp mấy lần, có được tất có mất, điểm này không thể nghi ngờ ở ngầm. Người ở giữa giao đấu, dần dần đi hướng càng lớn chẳng diện, huyết thú hợp ảnh dưới trạng thái của tơ, không chỉ có không thể để lại rủ sẹo, ngược lại bị rủ sẽ tam kiếm lưu đánh cho liên tục bại lui đương nhiên. Cục tơ còn có thể phóng thích nguyên tức pháp thuật, cũng chính là ma pháp, nhưng lúc tỷ đấu cứ việc không có văn bản rõ ràng quy định, ma pháp vẫn là nhất định cấm chỉ. Đại nhân, thật là mạnh mẽ a. Gơ rổ nhìn xem song phương giao chiến, trận mắt hốt muộn hắn cho là mình trước đó cùng rủ sẹo chiến đấu, đã thăm dò đến rủ sẹo cực hạn, nhưng thêm hai thanh kiếm rủ sẹo, lại lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Giáo Lĩnh giờ phút này ngay tại lầu 2 cửa sổ phòng ngủ trước, nâng cao bụng lớn, quan sát trượng phu cùng đệ đệ ở giữa giao đấu. Nàng đông dạng chợn mắt hốt hoồm, đây là đệ đệ của ta sao? Hầu gái đỡ lấy Giáo Lĩnh cánh tay, đồng dạng rỗi cái đầu hướng dưới lầu nhìn quanh, chực chất sợ hãi than nói, thiếu phu nhân, ngài đệ đệ rủ sẹo các hạ, thật sự là một vị cường đại kỵ sĩ đâu, có thể cùng thiếu gia bất phân thắng bại đâu. Nay chỗ nào là ngang tay, căn bản chính là dụ sẹo tại Niên F Computer. Giáo Lĩnh không thể tin được lúc đầu. Khi còn bé ta mỗi ngày đẻ lên đánh dù sẹo, năm ngoái, ta còn thiếu một chút liền đánh bại dù sẹo, làm sao năm nay liền cục tợ đều đánh không lại dù sẹo rồi? Dù sự các hạ nhất định là lớn lên, cho nên mới có được thực lực mạnh như vậy. Hầu gái đối với đấu khí tu luyện không hiểu nhiều lắm, Mạnh hơn cũng sẽ không mạnh thành dạng này, mà lại, hắn vừa mới tấn thăng huyền thú kỵ sĩ, rất rõ ràng mới bắt đầu tu luyện đấu khí ngự kiếm, đấu khí hóa khải cùng huyền thú hợp ảnh đều không có tu luyện. Ba thanh kiếm, vậy mà thi triển xuất thần nhạo hóa. Giáng lĩnh sợ hai tháng phục ở giữa, giao đấu cũng đã đến hồi cuối, mượn nhờ đang phong tạo cực kiếm pháp cùng siêu việt thế tục nhận biết tam kiếm lưu, dù sẽ trực tiếp đem cục tọa nguyên thú hợp ảnh đánh tan. một khắc này cục tợ sắc mặt trắng nhợn, kém chút liền một cố cái dám ngồi dưới đất. lông cứng nệm sói khó thụ, từ trên người hắn hư ảnh bên trong rơi xuống. sau khi hạ xuống liền nằm dại trên mặt đất nằm nửa, hiển nhiên tiêu hao quá lớn. Tháng bại đã phân. dù sẽ tay trái cầm kiếm, mũi kiếm hướng về phía trước, tay phải trở tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng về sau, phía sau còn có một thanh kiếm treo lơ lửng giữa trời, mũi kiếm hơi vượt qua đỉnh đầu. tư thái tiêu xài đến cực hạn, bay xong bỏ sở về sau, hắn trực tiếp đem ba thanh kiếm ném vào đi sau đó đưa tay giữ chặt cuộn tơ tay, đem cuộn tơ kéo lên. Ta bại. Cuộn tơ cũng là thoải mái. đứng người lên về sau liền thản nhiên nói, tâm phục khẩu phục, ngươi đã mạnh hơn ta, đã nhường, thị phu, ngươi cái này lại chiêu, tên gọi là gì? Cuộn tơ hiếu kỳ hỏi thăm. Dù xéo giải thích nói, Tam Kiếm Lưu. người bình thường có thể học sẽ không, chỉ có có thể phân tâm tam dụng người mới có thể học được một chiêu này. Ta cũng là cảm thấy một thanh kiếm chiến đấu chưa đủ nghiền, mới dần dần lục lọi ra đến Tam Kiếm Lưu phương thức chiến đấu. Thiên tài, ngươi đây mới là thiên tài. Cuộn tơ cảm khái nói, tỷ tỷ ngươi tổng tự xưng là thiên tài tu luyện nếu không phải thân nữ nhi chỉ hoa nàng tuyệt đối mạnh hơn ta nhưng hiện tại xem ra mạnh hơn ta cũng không tính cái gì ngươi mới thật sự là thiên tài quá khen thị phu du sấp cơi ha ha nói bất quá ông ngoại của ta mẹ lìn bá tức cũng tán thưởng qua ta ảnh diễm đại công quốc đơn thuần luận đến kiếm pháp không có người nào là đối thủ của ta mẹ lìn lao đại nhân kiếm pháp cũng không sánh bằng ngươi đương nhiên ta cùng ông ngoại từng có một trận so tài là ta may mắn thắng nổi một chiêu du xéo nhịn không được khoe khoang tiểu nọng rồng khoe khoang không được hắc du long cũng phải trước chờ lợi hiện tại có khả năng khoe khoang liền chỉ còn lại kiếm pháp một đạo cũng tự chợt chợt sợ hai tháng phục, cảm khái nói, chờ ngươi tu luyện tới huyễn thu hợp ảnh giai đoạn này, sợ là tất cả một truyền huyễn thu kỵ sĩ đều không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí hai truyền cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ cũng chưa chắc có thể tiếp được ngươi tam kiếm lưu. Ta đây cũng không biết, không có cùng hai truyền cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ giao thủ qua, bất quá ta rất chờ mong khổ tu mạnh lên ngày đó. Yu Xiao mỉm cười, ánh mắt đã vượt qua đại công quốc tất cả kỵ sĩ, nhìn về phía trong dòng sông lịch sử cự long kỵ sĩ. trong truyền thuyết có chút cự long kỵ sĩ có được hủy thiên diện địa kiếm pháp, hắn một mực chờ mong một ngày này, chính mình cũng có thể lĩnh ngộ kiếm pháp áo nghĩa, chờ cưỡi lên tiểu ngỗng rồng về sau. Hủy Thiên Diệt Điện, thủ sát liền muốn cầm xuống Tuyết Cự Nhân dệt. Lúc này, trong tâm linh đống nhiên vang lên độc giác thú bổ lì thanh âm. Dù sẹo, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Nhìn thấy ngươi càng ngày càng mạnh, ta cảm giác được mình đã lạc hậu. Trừ độc giác bên ngoài, ta không có quá nhiều sức chiến đấu. Không sao bổ lì, ngươi mặc dù chiến đấu phương diện không được, nhưng là tại phụ trợ phương diện, ngươi có một không hai tất cả huyền thú. Dù sẽ ở trong tâm linh ăn đuổi, hắn đối với bổ lì không có một tia không hài lòng. Mặc kệ là xoáy khí hay là năng lực, bổ lì đều là cấp cao nhất, mà lại cùng tiểu ngỗng rồng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Con nữa nói, bộ lì chỉ là hắn khế ước cái thứ nhất huyền thú mà thôi, chờ Tâm Linh Tư duy đồng bộ viên mãn về sau, hắn có thể lại khế ước một cái thích hợp chiến đấu với thú, mà lại hai con cũng chưa hẳn là cực hạn, hắn có lẽ còn có thể khế ước cái thứ ba, con thứ tư, thậm chí con thứ năm huyền thú đương nhiên. Lập tức rủ Sẹo liền muốn tấn thăng phi long kỵ sĩ, thời điểm đó sức chiến đấu đem biểu sát huyền thú kỵ sĩ giai đoạn vì vậy đối với huyền thú, hắn càng thiên về công năng tính, cùng huyền thú ma pháp hiệu quả. Thân là một tên kỵ sĩ, hắn mong muốn nhất chính là ma võ song tu. Dụ Sẹo, đi, chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi sau đó ngươi thật tốt cùng ta giảng giải một chút Tam Kiếm Lưu, ta đối với một chiêu này đặc biệt tao ước. Cục Tơ lôi kéo rủ sẹo, chuẩn bị trở về trong thành bảo nghỉ ngơi, thuận tiện nghiên cứu thảo luận Tam Kiếm Lưu. Rủ sẹo liền chào hỏi gở dỗ vợ cùng đi. bất quá gở dỗ vợ lắc đầu, đại nhân, ngài cùng cục tơ các hạ nghiên cứu thảo luận đi, ta muốn tiếp tục tu luyện một hồi. hắn ở trong hang phí thời gian nhiều năm, bây giờ thấy rủ sẹo cường đại, trong lòng càng thêm sinh ra cảm giác gấp gáp. tương lai cưới phệ nỉ nữ sĩ, thành gia lập nghiệp sinh con, còn muốn đi theo rủ sẹo công lập nghiệp, há có thể lười biếng? Rủ sẹo không có miễn cưỡng gở dỗ vợ tự đi cùng của bộ thảo luận tam kiếm lưu. Bên cửa sổ bên trên, nhìn thấy cùng trượng phu kề vai sắt cánh đệ đệ, Giáp Lĩnh Miệng hơi cười, có người nhà làm bạn ở bên người cảm giác thật tốt. Giáp Lĩnh, ngươi tại sao lại xuống giường, mau trở về nằm. Cú Nhị phu nhân mang hầu gái tới, căn dặn ngươi bao nhiêu lần, đừng lộn xộn, để tránh làm bị thương thai nhi, chính ngươi không chân quý thân thể, cũng muốn thay hải tử suy nghĩ một chút. Ta cái này liền trở về, mẫu thân. Giáp Lĩnh không có biện bạch cái gì. Có chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy sao, nụ cười trên mặt đều không có ngăn không được. Cú Nhị phu nhân hỏi. Giáp Lĩnh lập tức cười nói, là do xe ta vừa rồi nhìn thấy hắn cùng cụp tơ chiến đấu, hắn đã trưởng thành làm một tên cường đại huyễn thú kỵ sĩ. chỉ là một tên tân tấn huyễn thú kỵ sĩ thôi, lại có thể cường đại đến đi đâu? Cú nhị phu nhân xem thường, nói đến, đại ca ngươi jolene giống như còn là một tên đại kỵ sĩ đi. ai, cưới rồng à? vậy cũng không dễ dàng nha. Giáo lĩnh khẽ cười nói, mẫu thân, kỵ sĩ mộng tưởng chính là cưới dồng, cụp tơ sẽ thành công, jolene sẽ thành công, chính là dù sẹo, ta cũng tin tưởng hắn có một ngày có thể cưới rồng. ha ha. cù nhị phu nhân cười mà không nói, nhưng là trong thần thái xem thường, hiện lộ không thể nghi ngờ, tấu chương xong chương 279, trăm bảy mươi chín, lì còn mòn. chương 279, trăm bảy mươi chín, lì còn mòn. tăng thêm, cầu nguyện phiếu. cơm trưa, cù lì phu nhân ngồi ở chủ vị, cùng tạ vợ chồng ngồi phía bên trái. dù sẽ thì ngồi tại khách mới vị trí phía bên phải trên ghế ngồi. hắc đình nam tức vợ chồng, dù có ba đứa con. trong đó thứ tử thở thiếu thời liền chết yểu, tiểu nhi tử thì gia nhập long huyết kỵ sĩ đoàn, hai lần vẫn lạc chi dịch lúc, dù sẽ còn gặp qua đối phương một mặt. du xeo, ngươi sáng tạo tam kiếm lưu, nếu là có thể hình thành một bộ đấu khí võ kỹ, liền có thể tên của ngươi đến mệnh danh. Tương lai nói không chừng có kỵ sĩ làm được phân tâm tam dụng, liền có thể tu luyện bộ này Tam Kiếm Lưu. Cũng Tọa dùng cơ lúc, còn đang suy nghĩ Tam Kiếm Lưu. Tam Kiếm Lưu không phải truyền thống đại khai đại hợp đấu khí võ kỹ, nhưng là chiến đấu xoáy cũng là thật xoáy, ba thanh kiếm cùng bay trên tràng diện liền thắng tê dại. Ta đang có ý nghĩ này, bất quá ta mới vừa vặn sáng tạo ra Tam Kiếm Lưu, còn có rất nhiều địa phương cần hoàn thiện. Du Xeo nói. Cũng Tọa lập tức nói, ta có thể giúp người. Ha ha, mấy ngày nay chúng ta mỗi ngày đều chiến đấu mấy lần, từ ta vì ngươi nhận chiêu, hẳn là có thể tăng lên không ít tiến triển. Giao Linh lớn bụng, ngồi tại đặc thù ghế bành bên trên từ người hầu thay nàng kẹp đến đồ ăn, ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn, ánh mắt thì không ở tại trượng phu cùng đệ đệ trên thân đào quanh, thỉnh thoảng lộ ra ấm áp ý cười, mười phần hưởng thụ cái chàng diện này. Cú nhỉ phu nhân thì hí mắt, đánh gãy cục tơ cùng rủ sẹo nói chuyện tiếm, các ngươi đang nói cái gì tam kiếm lưu, là mới ra đấu khí võ kỹ sao? mẫu thân, đây là rủ sẽ sáng tạo hoàn toàn mới đấu khí võ kỹ. cục tơ lập tức nói, đồng thời ngự sử ba thanh kiếm chiến đấu, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, cùng cảnh giới một truyền nguyễn thu kỵ sĩ, không ai có thể đánh được tam kiếm liêu rủ sẹo. nghe vậy, cú nhỉ phu nhân nhí mày, nhưng rất nhanh lại mỉm cười. Dù sẹo mới vừa vận tấn thăng Huyễn Thú Kỵ sĩ đã có thể tự sáng tạo đấu khí võ khí sao Tam Kiếm Lưu nghe vào có chút kỳ quái, giống như là gánh xiếc danh tự. Đây cũng không phải là gánh xiếc, mẫu thân. Cục Tội nghiêm túc nói, ta buổi sáng cùng Dù Sẹo giao đấu, thi triển Huyễn Thú hợp ảnh, Y Nguyên bị Dù Sẹo Tam Kiếm Lưu đánh bại. A, cù nhị phu nhân kinh ngạc. Dù Sẹo khẽ cười nói, cục Tội để cho ta đây. Cục Tội cũng không phải là thích sĩ diện người, thành thật nói, ta nhưng không có để ngươi, ngay từ đầu đích xác có để cho tâm tư của ngươi, nhưng là linh giáo kiếm pháp của ngươi, ta thi triển Huyễn Thú hợp ảnh lúc đã toàn lực đánh ra. Có đúng không?" Cú Nhị Phu nhân gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Giáo lĩnh thì hứng thú bừng bừng mà hỏi, "Du Sẹo, ngươi tiểu tử đến cùng tu luyện thế nào? Năm ngoái hai ta còn có thể bất phân thắng bại." "Tỷ tỷ, năm ngoái ngươi không có đánh qua ta đâu ta." Đây chẳng qua là chi tiết sơ sẩy, trên thực lực hai ta không kém bao nhiêu. Giáo lĩnh kiên quyết không thừa nhận, lúc trước bị thua là tài nghệ không bằng người. "Du Sẹo biến hóa của ngươi sát thực rất lớn." Cố Tợ cũng nói theo. "Du Sẹo liền cười cười, trên thực tế kiếm pháp của ta vốn là rất sắc bén, trước kia chế ước ta chính là đấu khí thiên phú tu luyện. May mắn, cuối cùng để ta thành công nợ dụ đấu khí." lúc này mới có thể chân chính trên ý nghĩa hiện ra ta hơn 10 năm sở học hắn cho biến hóa của mình tìm lý do che giấu nhưng mà giáo lĩnh lại hết sức đồng ý liên tục gật đầu như thế lúc trước ta cùng đại ca thiên phú tốt nhất đấu khí chi trùng không ngưỡng phí khí lực gì liền nở rộ chỉ có dù xeo ngươi tu luyện nhiều năm đều nở rộ không được đấu khí bị chúng ta chế giễu nhiều năm ha ha dù xeo nhưng cười không nói cũng đỡ thì cảm khái nói may mắn ngươi trưởng thành trước rốt cục nở rộ đấu khí nếu không đại công quốc liền muốn thiếu một vị kiếm đạo thiên tài cơm chưa qua đi dù xeo đôi tiếp tỷ tỷ giáo đỉnh Tại tòa thành chúng quanh đi tản bộ một chút, kể một ít năm đó nhỏ chuyện lý thú trên thực tế đều là giáo lĩnh như thế nào trêu đùa lúc trước Dù sẹo, loại này có thể phân loại làm bắt nạt sự tình, ở trong miệng giáo lĩnh lại là chuyện lý thú. Giáo lĩnh bắt nạt cũng không phải là chỉ nhằm vào Dù sẹo, nàng đối với Jolene cũng không ít trêu cợt, chỉ là nàng đánh không lại Jolene, cho nên hạ trạng thường thường rất thảm. Mà đổi thành một bên, Cú nhĩ phu nhân thì gọi tới nhi tử của cô ra hiệu người hầu đi bên ngoài trông coi, liền do hỏi: "Ngươi tại cơm trưa đã nói, là thật giả, ngươi thật liền Dù xèo đều đánh không lại." Cô tợ gật gật đầu: "Là thật." Làm sao có thể chứ? Dù trẻ tuổi còn nhỏ, tuy nói mỹ tế nạ gia tộc thiên phú không tuổi, nhưng Roman, Jolen đều cười không được rồng, có thể thấy được càng giống là tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Ngược lại là cái này tuổi mục dù sẹo. Mẫu thân, ngài nói cái gì đây? Cúp tần như mày, nhạc phụ đại nhân, đại cứu ca, còn có dù sẹo đều là thiên tài. Lúc trước nếu không phải nhìn chúng mỹ tế nạ gia tộc thiên phú, giáo lĩnh thiên phú cũng rất tốt, ta như thế nào lại đồng ý ngươi cưới một cái nha đầu điên? Cú nhị phu nhân trợn trắng mắt, giáo lĩnh không phải nha đầu điên, nàng chỉ là thiên tính rực rỡ. Cúp tần nói, tốt tốt. Nàng là người bảo." Cố Nhị phu nhân bất đắc dĩ thở dài, nàng đối với Dạ Lĩnh dắt quan cũng không tốt, nhưng là Nhi tử lại hết sức bảo vệ Dạ Lĩnh. Cái này khiến nàng đã xoắn xuýt lại không còn gì để nói, im lặng là của tự một lòng hướng về Dạ Lĩnh, một điểm không cho mình cái này mẫu thân mặt mũi, để nàng rất tức giận, xoắn xuýt thì là, Cố tự không thể nghi ngờ là hảo trợ phu, chính mình dạy dỗ một vị hảo nhi tử, hẳn là cao hứng mới đúng. Cho nên nàng không còn trào phúng mỹ tệ nạ gia tộc, để tránh gây lên Nhi tử phản cảm, mà là nói, ba vị chọn công tử, ngươi muốn kiên định không thay đổi đứng ở sau lưng bình dày, Cố tự, đây là mâu thân tình cậu, ngươi vừa muốn đáp ứng Lý Hoa Hữu Dương là Cú Nhi Phu nhân chất nhi, cũng tự gật gật đầu. Ta đương nhiên sẽ duy trì biểu đệ, nhưng phụ thân lựa chọn mới là gia tộc cuối cùng quyết định. Phụ thân ngươi bên kia, ta tự nhiên sẽ cùng hắn thương nghị. Cú Nhi Phu nhân mỉm cười nói, mà ngươi bên này, không chỉ có chính ngươi muốn duy trì quyền dây, ta cũng hy vọng ngươi có thể thông qua giáo lĩnh, đem Mĩ Tê Nạ gia tộc kéo qua. Cái này chỉ sợ rất khó. Giáo lĩnh nói với ngươi thiên tài rủ rẽ, không phải quan hệ rất tốt sao? Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng dù thế nhưng là bị ảnh diễm cự long con mắt nhìn nhau thị sĩ. Nếu có thể đem hắn kéo qua, ngươi biểu đệ tương lai phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút." Cố Tơ lần nữa cười khổ nói, "Cái này chỉ sợ càng khó." "Vì cái gì?" Mẫu thân ngài khả năng không biết, dù sẽ cùng mẹ ấy vợ quan hệ, tốt đến mức có thể quan hệ mật thiết." Cố nhỉ phu nhân nhíu mày, "Có tốt như vậy?" Ta tận mắt nhìn thấy, hai người bọn họ càng giống là thân huynh đệ." Cố Tơ nói, "Giang Lĩnh cũng đã nói, mẹ ấy vợ cùng dù sẽ sở dĩ hợp ý, là bởi vì hai người đều kế thừa mồ nó chỗ gì ạ gia tộc Dung Mạo, hai người bọn họ đích sắc đều rất xuất khí." Cố Nhị phu nhân lại lật mắt trợn trắng, trong lúc nhất thời mẹ con nhìn nhau không nói gì. Lúc này trên bầu trời Đông nhiên truyền đến một tiếng to rõ, "Ô", oh, gọi tiếng, cùng tờ ánh mắt sáng lên, "Là ẹn các hạ, phụ thân trở về." ển các hạ chính là Hắc đình sơn thủ hộ chi rồng, một đầu toàn thân đen nhánh, dáng người hơi có vẻ tráng kiện hắc thiết long đầu này song túc phi long tại trên tòa thành không xoay quanh. Du Sẹo ngựa đầu nhìn lại, dáng Linh thì vừa cười vừa nói, "Đây là ẹn các hạ, Hắc thiết long, thân dài 10 mét, dương cánh 15 mét, chí ít có nặng 5 tấn, so với chúng ta Mị tệ nạ gia tộc rột các hạ, hình thể hơi nhỏ hơn, nhưng là cường tráng có thừa." Xác thực. Du Sẹo gật gật đầu, so rột các hạ muốn lộ ra. Dáng người ngũ đoạn một chút. "Đi thôi." Các hạ đã trở về, như vậy ta công công cũng nên trở về. Giao Linh mang dùi dẻo đi đến tòa thành cửa chính, lập tức liền nhìn thấy một đội kỵ sĩ tiến vào tòa thành, cầm đầu kỵ sĩ chính là Hắc Đình Nam Tước, Cú Li còn mòn. Cú Li liếc mắt liền gặp được dùi dẻo, ôn hòa hô, dùi dẻo, ngươi đến, khí chất càng thêm xuất chúng. Đa Tạ ngái khích lệ, ngài một đường vất vả. Dùi dẻo đi kỵ sĩ đấm ngược lễ, Cự Li Nam Tước còn một cái đấm ngược lễ, vừa cười nói, ta xuất phát trước, đại ca ngươi đưa ta một hộp mây ngủ Vũ Long xì gà, thật sự là hẹn hỏi, dọc theo con đường này ta đều rút xong vừa vặn ngươi ở trong này, ta trực tiếp từ trong tay ngươi xuống đơn đặt hàng. Dù Sẹo cười nói, Vũ Long xì gà, ta cùng cục Tở đã trò chuyện tốt cùng một chỗ hợp tác, ngài không cần nhọc lòng, chờ lấy hưởng dụng là đủ. Câu nguyện phiếu a, ngày mai tiếp tục tăng thêm, tấu chương xong, chương 280. Ngự kiếm thuật. Chương 280, ngự kiếm thuật. Dù Sẹo tại Hắc Đỉnh bảo trọn vẹn ở hai tuần lễ, bồi tiếp tỷ tỷ Giáp Lĩnh, thẳng đến Giáp Lĩnh sinh hạ khỏe mạnh nam hài. Cơ Sổ, Cơ Sổ của Mọn, Cổ Tở ôm con trai của mình, đem đã sớm chuẩn bị ký càn danh tự đưa cho nhi tử. Danh tự cũng không có đặc thù hằng nghĩa, cùng Long Miên Đại Lục đại bộ phận người danh tự đều chỉ là phổ thông danh hiệu mà thôi. Chân chính được trao cho đặc thù hằng nghĩa là quý tộc dòng họ lấy tinh linh hoặc là cự long làm tên. Vừa ra đời hài Nhi, cả ngày chính là ăn uống ngủ, không có cái gì tốt chơi. Dù sẽ xác định tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai đều khỏe mạnh về sau, liền chuẩn bị cáo tử. Trong khoảng thời gian này hắn trừ tu luyện, trên cơ bản không có bất cứ chuyện gì có thể làm. Bang kỳ thâm hàn, toàn bộ hắc đỉnh sơn ấm áp thuộc địa cơ bản đều bị băng phong. Chỉ có ban đêm thời điểm, dù sẹo sẽ mang tiểu mộng rồng lấy hơn năm mươi mở hở tốc độ phóng tới lãnh địa bên ngoài. Tìm mấy đám bảy tuyết quỷ đánh một chút nha thế, trừ cái đó ra, hắn cũng không thể tìm tới bảo vật gì, bất quá ngược lại là đem Hắc Đình bảo tất cả thần kỳ tạo vật đều thăm dò rõ ràng. Cần thiết lúc, hắn chuẩn bị đem những này tài sản đều nói cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ tâm lý nắm chắc. Ngay tại trước khi đi ban đêm, hắn lần nữa cùng tiểu mộng rồng cùng một chỗ tìm kiếm Hắc Đình sơn, ngoài ý muốn phát hiện một cái đang trong thai nghén tinh linh trùng. Zắc, tiểu mộng rồng to mò nhìn cái này gốc, nở rộ ma lực chi quang trùng thảo. Từ hình dáng đi lên phán đoán, cái này gốc trùng thảo hiển nhiên là một cây đại thụ, trên cơ bản mỗi cây, cây cao loại hình tinh linh chủng ảnh hưởng, cây tối rất khó coi như ma dược tới sét luyện, đại bộ phận đều là coi như ma tải, dùng cho chế tác vật liệu. Tỷ như rủ xuất trên lãnh địa Bạch Hoa Thụ tinh linh trùng, ảnh hưởng ma tải Bạch Hoa Thụ, có thể chế tạo ma lực núi tên, ma lực xe ngựa, ma lực phòng ốc vân vân. Có thể đem ma tải coi như là cấp cao nhất vật liệu gỗ có ma lực vật liệu gỗ. Nó có thể tự nhiên thai nghén sao? Dù xéo nhìn xem đang trong thai nghén tinh linh trùng, không có bỏ được để tiểu ngộng rồng nôn lăng viêm. Tiểu ngộng rồng lắc đầu, lại gật gật đầu. Từ khi sừng thú phân ra ba cái xiên về sau, nó trí lực tựa hồ lên cao không ít, đã có thể làm được cơ bản giao lưu câu thông có thể hay không thai ngẽn thành công là chia 5 năm đúng không? Rủ Sẻo nghĩ nghĩ cái này đầy đủ quay đầu đem cây này vị trí nói cho tỷ tỷ để có mọn gia tộc đến quyết định đến cùng muốn hay không đưa nó bồi dưỡng được đến nếu như có mọn gia tộc là giáo linh định đoạn dù Sẻo nói không chừng còn nguyện ý tiêu Hào một chút tiểu ngọc rồng bản nguyên trợ giúp cái này tinh linh trùng thai ngẽn hiện tại tiểu ngọc rồng phun ra một hai ngụm bản nguyên long viêm tiêu Hào đã không lớn nhưng đợi đến giáo linh trưởng nhà còn cần rất nhiều năm cho nên Rủ Sẻo cũng liền không nguyện ý nghèo hào phóng đợi đến ngày thứ hai trước khi chia tay hắn đem cây này vị trí nói cho rào linh cùng cúp tờ. Ta ngoài ý muốn phát hiện, có tinh linh trùng dựng dục khí tức, bất quá có thể thành công hay không, ta liền không bảo đảm. Tỷ tỷ, tỷ phu, xin từ biệt. Nhìn xem rủ Sẹo bóng lưng rời đi, cũng tự không khỏi cảm khái nói, người người đều tại chúc phúc lẫn nhau, có thể bị ảnh diễm cự long chú ý, nhưng chỉ có rủ Sẹo mới thật sự là bị chú ý cái kia à. Tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, liền có thể phát hiện phụ cận đại thụ ngay tại thai nén tinh linh trùng. Giáo lĩnh có chút không bỏ rủ Sẹo rời đi, bất quá vẫn là vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai đệ đệ. Lập tức lại hỏi, cái này tinh linh trùng, ngươi làm sao bây giờ? cho đủ chất dinh dưỡng, ngày đêm coi chừng, làm điểm ăn các hạ phân và nước tiểu, lại ở chung quanh tới tiêu một nhóm ma lực dự tể. Còn lại liền nhìn cái này tinh linh trùng tạo hóa, cũng không thể vì một cái tinh linh trùng để ăn các hạ tiêu hao bản nguyên long tức đi. Ừm, ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Giảm linh hạnh phúc giúp vào trợ phụ trong lực. View, cố lên. Tiến vào băng thiên tuyết địa cánh đông tuyết, Gờ rồ vơ lại bắt đầu cho khế ước của mình đồng bạn, phong nhận tông hùng điệu cổ động. Dũng. View giật khẩu, phong nhận không ngừng hướng ngoại phun ra, mở ra một đầu băng tuyết thông đạo. Bên cạnh độc giác thú Boli, nhẹ nhàng giẫm lên không khí, phi hành đối với nó đến nói đã không ngừng phí bất luận khí lực gì, mà trên lưng dù sẹo thì dành thời gian tu luyện đấu khí ngự kiếm đấu khí ngự kiếm đấu khí hóa khải huyễn thu hợp ảnh, đây là huyễn thu kỵ sĩ tu hành tam đại giai đoạn, một cái so một cái khó. Nhưng dù sẹo nội tính không tệ, tu luyện cũng không có khó khăn quá lớn, đã có thể thành thạo nắm giữ đấu khí ngự kiếm. Nguyên tức không ngừng dâng lên, dù sẹo nguyên tức, bổ lý nguyên tức, tại thân thể trùng quanh sinh ra một thể hóa cộng minh, khiến cho nguyên tức càng thêm mạnh mẽ. Đấu khí ngự kiếm khoảng cách được đến thăng hoa, có thể tại quanh thân ba mét bên trong tùy ý ngự kiếm. Tật. Dù sẹo ngón giữa ngon trội khép lại, chỉ về phía trước. Tinh cương trường kiếm lập tức tại nguyên tức liên lụy xuống, như một đạo thiểm điện, đánh út về phía phía trước, tốc độ nhanh chóng, ánh mắt đều không thể đi theo. Vô anh, nguyên tức nở rộ, phía trước tuyết động bị nổ tung, mặt đất tấm băng đều bị nổ cái lô lớn, uy lực có thể chịu được kinh người. Bố li chạy vọt về phía trước đi, tiếp cận 3 mét khoảng cách về sau, Du Xeo vận chuyển đấu khí ngự kiếm, cách không nhiếp vật đem tinh cương trường kiếm triệu hồi. Sau đó những mày thật sâu suy tư. Du Xeo, đấu khí của ngự kiếm càng ngày càng lợi hại. Bố li ở trong tâm linh tán dương, con kia đại buồn hùng, còn không có thành công đấu khí ngự kiếm đâu. Bố li nói đại buồn hùng chính là gờ rỗ vờ. Nói đến gờ rỗ vờ có thể ở trong hang tu luyện thành đại kỵ sĩ, tuyệt đối thuộc về thiên tài kỵ sĩ phạm trụ, Làm sao đấu khí ngự kiếm lại chậm chạp không được môn khiếu đây khả năng cùng hắn khế ước phong nhận tông hùng dung hợp mà thành nguyên tức quá vụng về có quan hệ. Không giống rủ sập cùng bá ly đấu khí cùng nguyên lực dung hợp thành nguyên tức về sau lập tức liền có thể điều khiển như cánh tay nắm giữ đương nhiên. Phong nhận tông hùng dung hợp nguyên tức vụng về là vụng về một điểm, nhưng là nguyên tức nặng nghề. Một khi luyện thành đấu khí ngự kiếm, uy lực tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Bình thường cả nước thứ ba, không cả nước đệ nhất. Du sẽ ở trong tâm linh nói khoác một câu. Bất quá rất nhanh hắn liền được nghĩ, "Boli, ta đang nghĩ, đấu khí ngự kiếm cùng phong hành thuật có thể hay không kết hợp, sau đó khai phát ra phong hành thuật tiến giai phiên bản." "Ngươi nghĩ à, phong hành thuật một khi cùng đấu khí ngự kiếm kết hợp, tốc độ chẳng phải là sẽ tăng vọt đến cực hạn?" "Boli thi triển phong hành thuật, tốc độ nhanh nhất cũng liền 200 km/h, cái tốc độ này mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút. Rất nhiều phổ thông loài chim, tốc độ phi hành đều có thể theo kịp Boli. Một chút giỏi về phi hành là chim, thậm chí vận tốc có thể bay đến 400-500 km/h đến nội phi hành huyết thú." Tỉ như kẽn đằng kỵ sĩ trưởng khế ước cực quang luyện chuẩn, phi hành hết tốc lực thậm chí có thể đạt tới hơn ngàn cờ mở hở, thi triển huyễn thu hợp ảnh về sau cũng có thể bảo trì một nửa tốc độ, mang kẽn đằng tuần sát tú quang lòng chảo sông, song tốc phi long tốc độ đồng dạng không chậm, bốn năm trăm cờ mở hở dễ dàng. So sánh cùng nhau, bộ lì tốc độ thật không đáng chú ý, muốn làm thế nào đâu? Bộ lì mặc dù thông minh, nhưng là cũng không nguyện ý động não. Dù sèo hí mắt, ngón tay nhẹ nhàng huy động, tinh cương trưởng kiếm liền vòng quanh trùng quanh thân thể, không ngừng cơ động phi hành. Phong hành thuật đã trở thành bị động bản năng, nếu như chúng ta dấm tại tinh cương trên trưởng kiếm dựa vào phong hành thuật giảm bớt trọng lượng sau đó để tình cương trưởng kiếm bảo trì cao tốc bắn vọt trạng thái cứ như vậy chúng ta liền có thể liên tục không ngừng bắn vọt phi hành nói đến đơn giản làm phức tạp nhưng dù sẽ từ đó nhìn thấy tính khả thi thế là hắn không chút do dự làm ra quyết định cứ như vậy định bộ ly chúng ta cái thứ nhất khai phát ma pháp hạng mục chính là phong hành thuật thăng cấp vốn liếng ngự kiếm thuật tấu chương xong, chương 281, trăm binh ruột ra khỏi hàng chương hai trăm binh ruột ra khỏi hàng ở trên hắc hỏa thương đạo Dù sẽ hoàn thiện đối với ngự kiếm thuật ý nghĩ, bất quá cái này không có nghĩa là ngự kiếm thuật rất nhanh liền có thể thực hiện. Ma pháp khai phát mười phần rườm giá phức tạp, rất nhiều huyền thú kỵ sĩ cuối cùng cả đời đều không thể khai phát bước phát triển mới ma pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, ma pháp là huyền thú tự mang thần thông, là thần kỳ tạo vật. Làm phổ thông động vật tiến hóa thành huyền thú lúc, huyết mạch sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, từ đó cố hóa ma pháp. Nói cách khác, ma pháp là căn cứ vào huyền thú huyết mạch mà thành, cũng không phải là đơn giản mấy cái phù văn sắp xếp tổ hợp. Huyết mạch mới là kích phát ma lực, từ đó hình thành ma pháp mẫu cốt muốn khai phát ma pháp, đầu tiên đến theo huyết thú huyết mạch bắt đầu, chậm rãi dẫn dắt huyết thú huyết mạch, làm ra đối ứng cải biến. coi tốt, ta cùng tổ lì đều rất thông minh, cải biến trong huyết mạch ma pháp lực lượng, không khó lắm làm được. chỉ là cần thời gian. đương nhiên, nếu là tiểu ngọc rồng bỏ được, lại phun một ngụm bản nguyên long viêm, chỉ sợ rủ xéo rất nhanh liền có thể dẫn dắt tổ lì cải biến huyết mạch, từ đó khai phát ra ngự kiếm vận. lúc trước tổ lì ma pháp u ngọng hành động, chính là được đến tiểu ngọc rồng một ngụm bản nguyên long viêm tặng cho, mới tiến hóa ra giai đoạn thứ hai, u ngọng độ thuận. có thể nghĩ, cự long bản nguyên chi lực có được vô tận biến hóa chi lực bất quá bây giờ tiểu nỗn dồn trí lực càng ngày càng cao muốn lừa nó phun một ngụm bản nguyên long viêm độ khó kịch liệt lên cao từ từ khai phát đi ta lại không nội dù sẽ thực lực đã có một không hai một truyền huyễn thu kỳ sĩ thậm chí hai truyền cao đẳng huyễn thu kỳ sĩ cũng có thể độ sức một phen có đầy đủ sức tự vệ có thể an an ổn ổn phát triển từ dưới hắc hỏa thương đạo đến ở trong hang nơi này dù sẽ liền cùng gờ dỗ vợ phân biệt ngươi đi u quang tập chờ ta ta đi một chuyến hùng bảo làm xong sự tình lại đi ưu quang tập tìm ngươi vâng đại nhân gờ dỗ vợ mang điu lặng yên rời đi không có người đi theo du Sẹo dọc theo con đường này rốt cục triệt để bùng ra, u nọng đột thuật vừa mở, trực tiếp ở trong u ám ngộm cảnh phi hành, sau đó một đầu đụng vào một mảnh chưa từng khai phát qua trong rừng rậm, đã là thu hành, cũng là kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình. Phân phật, Thoát ra u ám ngộm cảnh về sau, Du Sẹo bàn tay trái vung lên, một cây dài 5 mét roi gai liền đâm ra đi, trực tiếp đem phía trước một cây đại thụ đâm xuyên. Ngón giữa tay phải, ngón trỏ khép lại, hướng phía trước một đâm, lập tức một đạo kiếm mang bay ra, trực tiếp chạm tại roi gai bên trên. Vốn nên lên tiếng mà đứt roi gai, vậy mà ngăn lại đạo này kiếm mang, chỉ vỡ ra một đường vết rách. Dù sẹo cười to, roi gai không hổ là bằng vào ta nguyên tắc làm căn bản, đắp nặng đi ra cành mặt gai, ta nguyên tắc càng cường đại, roi gai cường độ liền càng lớn, mà lại hiện tại nó so ngón tay còn muốn linh mẫn. Hiện tại căn này roi gai tương đương với rủ cái tay thứ ba, mà lại cũng tương đương với một thành tùy thân mang theo vũ khí. Nếu ta cùng cục tọt lúc chiến đấu, đến bên trên một roi cũng tọt sợ là vài phút liền phải nằm xuống. Dù sẹo mười phần đắc ý thu hồi roi gai, lại lần nữa vung về ngón tay, lại là mấy đạo kiếm mang đâm ra, bay ra bốn năm mét khoảng cách mới tán đi. Cái này lục mệnh thần kiếm cũng càng ngày càng thành thạo không dùng vũ khí liền có thể chém ra kiếm mang, chậc chậc, ta thật vô địch. Tam Kiếm Lưu chỉ là dù xếp trước mặt người khác hiện thánh phương thức chiến đấu, trên thực tế kinh cực hổ phách trùng mang đến roi gai, kiếm bấm hổ phách trùng mang đến lục mạch thần kiếm, còn có bọ ve hổ phách trùng mang đến khí huyết chuyển hóa, mới là át chủ bài. Hiện tại ta đối phó cới ngựa gia lam đoán trường còn kém chút, nhưng là đối phó một cái phổ thông tuyết ma, hẳn là dư xài. Hồi tưởng lại lúc trước tại Lăng Tuyền Điện, nhìn thấy kỵ sĩ tiểu đội săn giết tuyết ma chiến đấu, dù sẽ có tự tin, không dựa vào kỵ sĩ tiểu đội, cũng có thể đơn đấu tuyết ma cũng đem tuyết ma đánh giết coi như giết không chết thi triển phong hành thuật, u ngọng hành tẩu đều có thể tùy tiện đảo tẩu, có thể nói hắn đã đứng ở thế bất bại. Ta rất mạnh, thật rất mạnh. đúng vậy, người rất mạnh, rủi sẹo. bộ lì cũng ở trong tâm linh, tán dương rủi sẹo, cái này khiến rủi càng thêm đắc ý hắn cười nhạt một tiếng. ta còn có thể càng mạnh, chờ ta hai chuyện, ba chuyện, bốn chuyện thậm chí năm chuyện. đấu khí phi thiên, đấu khí nguyên vũ, huyền thú sao trang, đại trọng pháp thuật. huyền thú kỵ sĩ có thể khai phát kỹ xảo chiến đấu rất rất nhiều. hắn cầm gốm xanh chi kiếm, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, nụ cười sảng lặng, lạ, mà lại ta rất nhanh liền có thể cưỡi rộng. phi long kỵ sĩ đồng dạng có thể khai phát nhiều loại phương thức chiến đấu. Có lẽ đối mặt cự lòng, tuyết cự nhân, phi long kỵ sĩ y nguyên nhỏ bé, nhưng là trừ cái đó ra, phi long kỵ sĩ chính là sức chiến đấu trần nhà. Cưới rồng về sau, bộ ly tự hồ không hăng hài lắm. Dù sẹo nhẹ cảm phát giác được điểm này, cưới rồng về sau, ta y nguyên vẫn là độc giác thú kỵ sĩ dù sẹo. Bộ ly, ngươi thủy chung là đồng bọn của ta, cả một đời đồng bạn. Bộ ly mừng rỡ, ừm. Khéo lực lượng để lẫn nhau trở thành ràng buộc, mà thông thường ở chúng lại để cho lẫn nhau tình cảm thăng hoa, bộ ly đã không thể rời đi rủ sẹo. Dù cho tương lai rủ sẹo bất hạnh của mình nó cũng sẽ tiếp tục thủ hộ rủ xèo hậu thế cho đến sinh mệnh cuối cùng đương nhiên cũng có khả năng bồi lì tuổi thọ không sánh bằng rủ xèo, chết tại rủ xèo đằng trước một người một thú chậm rãi hướng rừng rậm bên ngoài đi đến rủ xèo trên đường còn tại kiếm kê chính mình hơn nửa năm này thời gian thu hoạch hai con tiểu tinh linh thuốc lá tiểu tinh linh nhĩ cổ cùng mì tên nã ngấm chim rộp gì si, còn có bảy con tinh linh trùng hồ phách trùng cũng có ba con kiếm ướm bùi gai cùng bảo vệ mỗi một cái đều vì hắn mang đến cường đại chiến đấu kỹ năng huyễn thú thu hoạch được bốn con kim ngân lang khiển cây phong nhận tông hồng diệu hồng nhãn thử vương dễ gì cùng độc giác thú bồi trọng yếu nhất chính là hắn còn được đến một mai trứng rồng, hắc du long rồng gì, si. kỳ thật còn có sáu bạn chúc phúc, một mai đoạt tụi quả thực cùng một mảnh may mắn tứ diệp thảo là cây, để ta có được may mắn nói nhỏ năng lực, cái này ý vị ta sẽ liên tục không ngừng thu hoạch được huyễn thú, hoàn toàn có thể xây dựng huyễn thú kỵ sĩ si đoàn. đương nhiên huyễn thú không thống nhất, rất khó ôm thành đoàn, chính là ảnh diễm long huyết gia tộc cũng chỉ nuôi dưỡng một chi từ đại kỵ sĩ si tạo thành long huyết kỵ sĩ si đoàn. Tóm lại, may mắn nói nhỏ rất cường đại, bộ ly nguồn gốc từ này, bưu cũng nguồn gốc từ đây. Rời đi rương rậm, không ra hai ngày, du xéo liền đến hùng bảo đợi đến hùng bảo mới biết được phụ thân roman nam tước đã mang ruột các hạ trở về, sau đó ruột các hạ bị mang đến nguyên lão hội. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng, nhưng là ai ruột các hạ sao có thể thụ lần này làm đủ? Đại ca do lên ở trong tháp lâu gấp đến độ dậm chân. Hiện tại Hồng Bảo nơi này đã có truyền ngôn nói ruột các hạ là đào binh, có vẻ như ruột các hạ thật là đào binh. Dù sập cao mày nói, ruột các hạ lại nhận cái gì trừng phạt? Phụ thân đại nhân lại là chuẩn bị giải quyết như thế nào? Nhiều lắm tiểu trừng đại giới, ruột các hạ thế nhưng là song túc phi long, không ai có thể thầm phản nó. Có thể là để nó dâng ra một ngụm bản nguyên long viêm. Bản nguyên long viêm đều là việc nhỏ trở về để ruột các hạ thật tốt nuôi nửa năm cũng liền nuôi trở về nhưng ruột các hạ kiêu ngạo phụ thân đại nhân hẳn là sẽ không để cho ruột các hạ kiêu ngạo vỡ vụn đại ca ngươi cũng không cần quá mức lo lắng đều gió ông ngoại ruột lên cả giận nói ở không đi gây sự người trong nhà làm gì làm khó người trong nhà nói hắn lại tức giận nói ta nhìn mẹ ấy giờ tiểu tử kia cũng cùng ông ngoại một cái đức hạnh tương lai thật muốn được tuyển đại công tước còn không biết làm sao đối đãi nhà ta muốn ta nói rứt khoát để quỳn dữ lệ làm đại công tước rồi lúc đầu hắn chính là ảnh diễm gia tộc người nói cẩn thận đại ca du xeo nhíu mày Nói một chút làm sao? Zolen cũng tự biết lỡ lời, nhưng lại không muốn ở trước mặt Dụ Xiêu yếu thế, ông ngoại đều có thể không để ý thể diện, để rốt các hạ ra khỏi hàng, ta nói hai câu duy trì quyẩn sứ lấy lời nói làm sao, lại không phải thật duy trì. Dụ sẽ không nói tiếng nào, bình tĩnh đối mặt. Vừa nghĩ tới Dụ Xiêu lập tức liền muốn trở thành phi long kỵ sĩ, Zolen nội tâm đắng chát, dần dần sinh ra chút rơi vào tình huống khó xử cảm giác, nhỏ giọng thầm nói, nói một chút mà thôi, ông ngoại, phụ thân, còn có ngươi, đều ủng hộ mẹ ấy giờ, ta làm sao có thể phản đối. Tấu chương xong, chương 282. Đến. Chương 282 đến, nguyễn lão hội tại đại điện chính, niêm thổ long ruột ngồi sồn ở trong đại điện, trong long nhăn hẹp dài đồng tử dọc không có tiêu điểm, ngẩng cao lên đầu lâu, không nguyện ý trước bất kỳ ai loại cúi đầu. dỗ man nam tức liền đứng ở bên người ruột các hạ, lớn tiếng phân vua, là ta, là ta để ruột các hạ lưu tại kỵ sĩ đoàn, bởi vì ta tao nộ một cái cưỡi ngựa gia lam cùng mấy cái gia lam vây công, kỵ sĩ đoàn tràn ngập nguy hiểm. long hào thổi lên, tất cả song túc phi long, nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. melin ba tức ở trên đại điện thủ, mắt không biểu tỉnh, mái đầu bạc trắng cuộn tại sau đầu, đâm cái bím tóc, dỗ man. Ngươi thân là đại công quốc quý tộc, chẳng lẽ quên đi chính mình tuyên thể sao?" Zô Man nam tức cứng cổ, "Không có quên, nhưng sự tình có nặng nhẹ, làm cản." Ostroba tướng nghiêm nghị nói, "Zô Man, đại công quốc từ trên xuống dưới, chỉ có ảnh diễm điện hạ sự tình trọng yếu nhất, ngươi không muốn nguy biện. Sai lầm tại ta, ta nguyện ý hướng tới ảnh diễm điện hạ thỉnh tội." Zô Man nam tức cũng là không thèm đếm xỉa, đem bội kiếm hướng trên mặt đất ném một cái, chịu tội tại ta, là ta không nợ hy sinh kỵ sĩ. Như vậy từ đi tại chính đại thần chức vụ, là phạt dịch còn là phế tư vị, xin cứ tự nhiên." Zô Man các hạ, không cần như thế, không cần như thế. Tổng quản nội vụ cơ bệ ấy hơn tức, hạ trang ba phải, chỉ là triệu tập ruột các hạ tới, đem sự tình hỏi thăm rõ ràng mà thôi. Ngươi hoàn toàn không cần kích động như thế. Sự tình ta đã giải thích rất rõ ràng, không cần lại hỏi thêm. Mời nguyên lão hội thay mặt đi đại công tức chi quyền, trừng phạt tại ta. Nguyên lão hội chín vị chấp chính quan, ạt nôn liệt dương hầu tước, cùng hẳn si ạt công chúa cũng không tại. Cho nên trên đài chỉ có 6 tên nguyên lão chấp chính quan, cùng 3 vị dự thính chọn công tử, có thể cộng đồng làm ra quyết định. đương nhiên thân là thủ tịch chấp chính mệt lìn bá tước, có thể hành xử một phiếu quyền vụ quyết. Lập tức sáu tên nguyên láo chấp chính quan bên nào cũng cho là mình phải bắt đầu thảo luận, thủ tịch quan tỏa Osclor ba tước kiên trì muốn trọng phạt rụt các hạ, gian đe, ngoại giao đại thần quẹ bị phụ nam tước thì biểu thị, trách cứ một trận rụt các hạ là đủ. Tổng quản nội vụ cỡ bệ Vân Tước cùng trưởng tỷ đại thần Cổn Kỳ ảo hơn tước, cho rằng nếu là do man nam tước ngăn cản rụt các hạ nghe theo long hảo, như vậy phạt một năm bổng lộc là được, không cần thiết tức đoạt do man nam tước tái chính đại thần chức vị. Núi lửa đại thần cần nệ cái, đã sớm cao tuổi, ngồi trên ghế buồn ngủ, căn bản không có tham dự thảo luận. Ba vị chọn công tử không có chấp chính quyền lực, chỉ là giữ tính học tập. Cuối cùng Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người Metlin bá tước, chờ đợi Metlin bá tước làm ra cuối cùng quyết định. Metlin bá tước nhìn một chút ngẩng cao lên đầu lâu ruột các hạ, lại nhìn xem cứng cổ Roman năm tước. Trên mặt cũng không có dư thừa biểu lộ, chỉ là lạnh nhạt nói: Roman Mitea, ngăn cản niêm thổ long ruột hưởng ứng long hảo, dù không đến mức ảnh hưởng chiến cuộc, nhưng tính chất tác liệt. Vì vậy tức đoạt tài chính đại thần chức vị, xử phạt 3 năm chiến đấu khổ dịch. Phạt dịch là ảnh diễm đại công quốc đối với quý tộc trưởng phạt thủ đoạn, có thể là cùng nông nô xuống đất làm ruột khổ dịch, cũng có thể là trưởng kỳ đóng quân trên cánh đồng tuyết chiến đấu khổ dịch, cùng một chút công việc đặc thù tính chất khổ dịch. Sử phạt mới ra, đám người đã không còn ý kiến. Cho dù là la hét muốn trừng phạt dọn các hạ Ostlò Ba Tước, cũng đối này không có dị nghị. Dù sao mục đích đã đạt tới Goro Man Nam tức tài chính đại thần chức vụ, dạng này mẹ ấy giờ mò nọ chỗ gì ạ, liền thiếu một phần trợ lực. Mà con của hắn ổ chủ tuý lão, liền có thể nhiều một phần thắng chọn hy vọng. Goro Man, ngươi có thể mang dọn trở về. Ba năm chiến đấu khổ dịch, theo ngươi trở lại lãnh địa một khắc này bắt đầu tính toán. Merlin Ba Tước bình tĩnh nói. Mặc dù đã dự liệu được tất cả những thứ này, nhưng là thật đem tài chính đại thần chức vị vứt bỏ con bị xử phạt 3 năm chiến đấu khẩu dịch, Dỗ Man Nam tức ý nguyên cảm giác được trong một một trận đấm chát, vốn cho rằng có thể tại Hồng Bảo thi triển phong vân, kết quả một tháng không có trông đến, nhưng việc đã đến nước này, Dỗ Man Nam tức cũng không có gì tốt hối hận, chỉ ít bảo vệ ruột các hạ kiêu ngạo, nếu không thật muốn phán ruột các hạ tội đảo ngũ, không dám tưởng tượng ruột các hạ sẽ như thế nào phát cuồng. Ruột các hạ, đi thôi. hắn quay người thở dài, Nghiêm Thổ Long rốt cục túi thấp đầu, mảnh hẹp mà dài trong con mắt, phản chiếu ra Dỗ Man Nam tức nghèo túng bóng lưng, lập tức nó thấp giọng rít gào một tiếng, liền nhảy lên theo Hồng Bảo trong đại điện này ra, cao cao bay lên bầu trời, hướng nam về nhà. Rô Man Nam Tức thì trở lại chính mình độc lập Tháp Lâu trụ sở. Phụ thân, Đại Ca Rô lên lập tức chạy chậm tới, nên đón Rô Man Nam Tức. Tình huống thế nào? Nguyên Lão Hội xử phạt quyết định sao? Tước đoạt tài chính Đại Thần chức vụ, xử phạt 3 năm chiến đấu khổ dịch. Rô Man Nam Tức thở dài. A, ông ngoại sao có thể nhẫn tâm như vậy? Kỳ thật con tốt, chiến đấu 3 năm mà thôi, vừa vặn 3 năm này dẫn đầu Kỵ sĩ đoàn, đi trên cánh đồng tuyết thật tốt, giết một giết tuyết quỷ. trợ giúp Rô Si trứng. Rô Nam Tức trở về trên đường, đã nghi thóang, ta không thể ở trong này ở lâu, lập tức liền muốn lên đường. Phụ thân, ta. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Jolen đầy bụng ủy khuất, "Không bồi ta cùng một chỗ trở về, còn muốn lưu tại Hồng Bảo tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Ta để ngươi chọn huyện thú ngươi chọn hay chưa? Chọn tốt liền tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm, mau chóng khế ước, sau đó đi Hồ Dương sa mạc bái phỏng với vài đất nam tước. Phụ thân, lúc này ta đi bái phỏng sẽ hay không có điểm?" Jolen không có ý tứ, cảm thấy thân phận xấu hổ. Dù sao Zoro man nam tước tài chính đại thần chức vị mất đi, phụ tá của hắn chức vị tự nhiên cũng sẽ đi theo ném. Cho nên ta mới khiến cho ngươi nắm chặt khế ước huyết thú, lại mang xuống, vài đất nam tước nữ nhi Liễu lão, chưa chắc sẽ đợi thêm ngươi vâng, phụ thân. rô lên túi đầu. dù sẹo thì nói, phụ thân, ta không có gì đồ vật cần thu thập, tùy thời có thể cùng ngài cùng một chỗ trở về lãnh địa. Ừm, vậy ngươi trước đi cùng mẹ ấy giờ nói lời tạm biệt. được rồi. mẹ ấy giờ ngay tại độc lập lâu đài nhỏ bên trong, chờ lấy dù sẹo, nhìn thấy dù sẹo về sau, rất là lúng túng nói, thực xin lỗi, dù sẹo, ông nội hắn. ta đều hiểu, biểu ca. dù sẹo cười cười, ông nội đại công vô tư, đây đối với ảnh diễm đại công quốc đến nói là chuyện tốt. biểu ca ngươi cần phải cố lên, phụ thân ta lui ra, nhưng chúng ta một nhà y nguyên sẽ chỉ ủng hộ ngươi. Yên tâm tốt, ta sẽ biểu hiện thật tốt. Mẹ ấy giờ nói, mặt khác ngươi thay ta hướng cô phụ nói một tiếng thật có lỗi. Được. Từ biệt về sau, Du sẽ trở lại độc lập thấp lâu. Dẫu man nam tức đã thu thập xong hành lý, Dẫu len cũng đem chính mình theo huyện thu nhạc viên chọn lựa huyện thu mang trở về, là một đầu bình thường mộng nghiệm quỷ mã. Cái khác huyện thú, ta không có nằm chắc mau trong khế ước, nhưng là cái này mộng nghiệm quỷ mã, ta trước đó cơi qua mấy lần, nó rất ôn hòa, cùng ta có duyên len giải thích nói. Huyễn thú nhạc viên là hồng Bảo Bồi dưỡng Huyễn thú địa phương ở bên trong nuôi dưỡng rất nhiều hoàng dại, nuôi trong nhà Huyễn thú đã vì ảnh diễm Long Huyết gia tộc bồi dưỡng Huyễn thú kỵ sĩ, cũng đối ra ngoài bán Huyễn thú. đương nhiên, có tư cách mua Huyễn thú cũng không nhiều, chỉ có Đại Công Quốc quý tộc có thể mua, mà lại hà lượng. Mộng Niệm quỷ mã không sai, tâm linh tư duy dễ dàng đồng bộ, có thể càng nhanh tu luyện tới hai chuyện, đến lúc đó ngươi mới hảo hảo chọn lựa một cái Huyễn thú. Dỗ man Nam tức không cảm thấy con trai của mình sẽ tấn thăng không được cao đẳng Huyễn thú kỳ sĩ. Dỗ lên gật đầu, vâng. Phụ tử ba người. Tứ như vậy lặng yên rời đi Hồng Bảo dù sao cũng là bị xử phạt 3 năm chiến đấu khổ dịch, tăng thêm Hồng Bảo lại có ăn uống tuyệt diệu lệnh cấm, vì vậy không có để người đến đây tiến đưa. Nhìn lại liếc mắt phía sau cao lớn như núi Hồng Bảo, Dỗ Man Nam tức cảm khái một câu: Hôm nay sám xịt rời đi, ngày khác cha con ta ba người nhất định phải nợ mệ nợ mặt trở về. Thu, thu, đợi đến phụ tử ba người vừa mới rời đi kính hồ, liền ở nửa đường trên đường, nhìn thấy chờ đợi ở đây rốt các hạ, rốt các hạ, ngươi đang chờ chúng ta sao? Ha ha, nhìn thấy ngươi thật vui vẻ, Dỗ lên cười tiến lên đập dồn cái dám. Bất quá Dột Các Hạ cũng không thèm nhìn hắn một cái, mà là nhìn chằm chằm Roman nam tước. Roman nam tước một sát na kia, cảm giác tim đập của mình tựa hồ hụt một nhịp, có loại khó nói lên lời cảm giác lóe lên trong đầu. Bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống cái này tia dị dạng cảm giác, bình tĩnh đi tới Dột Các Hạ trước mặt, "Để ngươi thụ vị khuất, Dột Các Hạ." Bị không để ý tới Jolen xấu hổ cười cười. Dù sẽ thì nheo mắt lại, tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Sau một khắc, Dột Các Hạ bỗng nhiên cúi đầu xuống, dùng đầu to cọ sát Roman nam tước cánh tay, sau đó phát ra một tiếng rất nhỏ gọi tiếng, Chuột. Đây là chưa từng có hành vi Rôman Nam tức cố nén thân thể run rẩy, nuốt nước miếng một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ta rõ ràng, rốt. hắn không tiếp tục xưng hô đối phương vì các hạ, mà là nhẹ nhàng nhảy lên, như là cưỡi ngựa, xoay người dạng chân tại ruột các hạ phần lưng. Nơi đó hai cánh cùng cổ xương cốt đan xen, vừa vặn hình thành một cái có thể cung cấp ngồi cưỡi lỗ khảm, vững vững vàng vàng, vàng đem Rôman Nam tức nâng lên. Thu, thu, ruột các hạ ngựa đầu di dạo, hai chân trên mặt đất bạt đạm, cuốn lên một trận cuốn phong, thẳng vào chân trời. Cát bụi bay lên, chờ Rôlen cùng rủ sơ ra trước mắt cho bụi. Nơi nào còn có ruột các hạ cùng Rôman Nam tức thân ảnh chỉ Roman Nam Tước Thanh Âm ở bên thai quân quần, Jolen, sẹo, vi phụ đi đầu một bước. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ha tấu chương song, chương 283. Jolen trưởng thành. Chương 283, Jolen trưởng thành, tăng thêm, cầu người phiếu. Từ hôm nay, ảnh diễm đại công quốc vị thứ 11 phi long kỵ sĩ sinh ra, chính là U Quang Nam Tước Roman mị tên ạ. Phi hồng diệu yếu, trời cao mê rộng. Jolen nhìn qua niêm thổ long rột trở đi Roman Nam Tước tan biến tại chân trời, cả người đã ngây người, phụ thân. Nhìn xem đại ca si ngốc bộ dáng, Dusell khẽ lắc đầu bật cười. Hắn giờ phút này đã vì Do Man Nam tức cảm thấy cao hứng, tấn thăng Long Kỵ sĩ về sau, Do Man Nam tức tại ảnh Diễm Đại Công quốc địa vị đem lên lên tới độ cao mới. Cũng vì Đại Ca Do Len cảm thấy bất đắc dĩ, cưỡi rồng cơ hội hiển nhiên không còn. Gia tộc cứ như vậy một đầu song thúc phi long, Do Man Nam tức cưỡi về sau, hiển nhiên sẽ không lại từ bỏ. Do Len chỉ có thể làm chờ lấy. Cho nên hắn chỉ là nói, Đại Ca, phụ thân cưỡi rồng đi trước, chúng ta cũng đuổi theo đi. Du ta, Do cưỡi ở trên ngọn hiểm quỷ mã, biểu lộ đáng trách đến sắp nhỏ xuống nước mắt, đả kích thực tế quá lớn, hơn nữa còn không thể tùy ý phát tiết. Ta hiểu, Đại Ca. Không, ngươi không hiểu. Giờ khắc này Jolen rốt cục nhịn không được bộc phát, giọt lớn giọt lớn nước mắt từ trên mặt hắn trượt xuống, bình thường một gương mặt tràn ngập ủy khuất cùng suy, ngươi sắp trở thành phi long kỵ sĩ, ngươi căn bản sẽ không hiểu ta. Dù sẽ không phản bắt được, nghẹn. Jolen còn đang khóc lóc phàn nàn, ta vẫn cho là ta mới có thể được đến rốt các hạ tán thành, thật, từ nhỏ đến lớn ta đều là lấy cái mục tiêu này mà cố gắng. Phụ thân cũng một mực cổ vũ ta, để ta đi lấy lòng rốt các hạ, vì thế ta liễn huyền thú cũng không dám khế ước. Hắn ngửa đầu nhìn trời, muốn để nước mắt ngừng lại, nhưng càng như vậy, nước mắt càng là ngăn không được chảy ra ngoài trời. Ta thật, thật cảm ơn, hiện tại ta không cần lại đi lấy lòng rụt các hạ, bởi vì phụ thân chính mình liền có thể khế ước rụt các hạ." Jolend khóc lớn nói, "Thế nhưng là vì sao lại dạng này a, ta mới chuẩn bị trở về nhà khuyên bảo rụt các hạ khúc mắc, nó làm sao chính mình liền tới ra?" Ai. Nhìn thấy Jolend khóc đến thảm như vậy, dù sẽ trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao an ủi. Trên thực tế hắn rất hiểu Jolend cảm nhận, bởi vì đời trước hắn cũng từng có, chỉ là không có đột nhiên như vậy lại kịch liệt mà thôi. Người tại thời niên thiếu, kiểu gì cũng sẽ tự cho mình siêu phàm, sau đó một lần một lần đả kích về sau, mới có thể tỉnh ngộ chính mình bình thường. Đời trước thân là cựu cựu sáu xá suốt dù xẹo, đối với này trải nghiệm rất sâu, hiện tại đến phiên Jolend trải nghiệm những này. Khóc một hồi lâu, thổ lộ rất nhiều tiếng lòng 23 tuổi Jolend rốt cục phát tiết rơi trong khoảng thời gian này, góp nhặt phấn nứt chi tình đầu tiên là trí thú hợp nhau cùng tiến đại công tác bỏ mình, hành đồ đại nghiệp còn chưa bắt đầu liền chết yểu, tiếp lấy phát hiện theo xem nhẹ không dậy nổi đệ đệ lập tức muốn cưới rổng, lại không có bất luận cái gì cảm giác ưu việt, hiện tại phụ thân lại đem hắn yêu mến nhất nghiêm thổ lòng cưới. Mà hắn, trưởng thành trước liền tấn thăng đại kỵ sĩ, phí thời gian đến hôm nay, y nguyên vẫn là đại kỵ sĩ xoá xoá nước mắt, nặn một cái con mắt, Jolene hít thở sâu một hơi, đem tất cả mặt trái ý nghĩ đều thật sâu vùi lấp xuống dưới. Quay đầu, đối với Rủ sẽ ôn hòa cười một tiếng, đi thôi, sớm một chút lên đường, về nhà sớm. Đại ca, ngươi xác định không có sao chứ? Rủ sẽ hỏi. Không một trận, phát tiết một chút, hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều rồi. Jolene cười ha ha, chuyển hướng hơi có chút cứng nhắc, phụ thân cưới rồng đây là chuyện tốt ta, Rủ sẽ ngươi cũng sắp cưới dồng, bị thế nã gia tộc cuật khởi sắp đến. Sau đó nắm chặt lại nằm ấm, Jolene phân trần nói, ta cũng phải nỗ lực phấn khởi tiến lên, trước khế đước huy thủ, mạnh mẽ tu luyện mấy năm lại tìm cơ hội đi mưu cầu song túc phi long, cũng không thể lạc hậu các ngươi quá nhiều à. Đại ca có thể nghĩ như vậy, liền không còn gì tốt hơn. Dù sẽ không biết Jolend là tại xứ Cường, còn là thật hăng hái. Nhưng ít ra lần này ta kích, có thể để cho hắn được đến không ít trưởng thành, không còn mơ tưởng xa vời. Tưởng tượng lấy lấy, thấm thân xử nữ, cưới rồng. Huynh đệ hai người đang chuẩn bị xuất phát, thình lình đằng sau có một kỵ nhân mã đuổi theo, la lớn, dù sẹo các hạ, xin chờ một chút. Dù sẽ cùng Jolend dừng lại, kỵ sĩ đã dục ngựa mà đến, hướng hai người đi kỵ sĩ lễ, lập tức nói, ta là đại bác học gia hội bản tròn hộ vệ kỵ sĩ trưởng ta gọi bục cốc hướng hai vị các hạ vân an ngươi tốt bục cốc các hạ dù sẽ ở trên lưng ngựa đáp lễ lại ngươi tìm ta có chuyện gì sao là dạng này bục cốc nói a đại bác học gia cùng do bớt đại bác học gia muốn cùng ngài một đạo tiến về ngài lãnh địa thực địa điều tra nghiên cứu cùng khảo sát đủ phân kỹ thuật để tại nội phong thành xung quanh khai triển thí điểm a đại bác học gia dù sẹo nhận biết trước đó hắn đi đưa đủ phân kỹ thuật tư liệu chính là a đại bác học gia tiếp đãi. hai vị đại bác học gia muốn đi lãnh địa của ta thực địa khảo sát dù sẹo kinh ngạc cũng không phải là ta không nghĩ để bọn hắn đi qua mà là băng kỳ Cánh đồng tuyết đường xá gian nan, rõ bất các hạ ta không rõ ràng, nhưng Alex các hạ hình như là người bình thường a. Bang kỳ thương đạo, người bình thường rất khó đi. Một cái là nhiệt độ quá thấp, lại một cái là đường xá quá khó, mà lại trên cánh đồng tuyết khắp nơi có thể thấy được tuyết quỷ tứ ngược. Điểm này ngài không cần lo lắng, các đại bác học gia thường xuyên tại bang kỳ xâm nhập cánh đồng tuyết khảo sát, từ chúng ta hộ vệ kỵ sĩ đội tùy hành, đủ để cam đoan các đại bác học gia an toàn. Vậy được rồi, dù sẽ không có cự tuyệt đạo lý. Ngươi hai vị chờ một lát, hộ vệ kỵ sĩ đội lập tức liền sẽ hộ vệ hai vị đại bác học gia chạy tới nơi này." Bộ cục nói, "Cái này nhất đặng chọn vẹn chờ nửa giờ, rốt cục có một đội kỵ sĩ chạy tới, mười một tên kỵ sĩ hộ vệ lấy hai tên đại bác học gia, chính là Alet cùng Robert. Những này kỵ sĩ mỗi một vị đều là đại kỵ sĩ, mà lại trong đó còn có hai tên huyễn thú kỵ sĩ, kỵ sĩ trưởng Bước cùng kỵ sĩ phó Gà Tẻ So. Dù sẹo các hạ, thật có lỗi để ngươi đợi lâu. Alet đại bác học gia vừa cười vừa nói, trước hết để cho ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này Do Bất các hạ, là nông nghiệp và khí tượng lĩnh vực đại bát học gia, hắn nuôi vơi ủ phân kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sẹo các hạng, rốt cục nhìn thấy ngươi, quả nhiên giống Alet nói tới, trẻ tuổi soái khí do bất cười nói, quá khen. dù sẹo gật gật đầu, băng kỷ cánh đồng tuyết đi đường nguy hiểm lại dân an, hai vị kỳ thật không cần thiết tự mình đi lãnh địa của ta, phái mấy tên trẻ tuổi bác học ra là đủ. dù sẹo các hạ, ngài phát minh ngủ phân kỹ thuật, tiền cảnh rộng lớn, so trong tưởng tượng càng quan trọng. do bất nói, một khi phát triển ra đến, thế tất sẽ cho ảnh diễm đại công quốc tăng lên to lớn quốc lực, đây đối với ảnh diễm điện hạ, đồng dạng phi thường trọng yếu. ảnh diễm cử long lực lượng phóng sạc, mới có ấm áp chi địa vạn vật nảy mầm, đồng thời ấm áp chi địa phồn thịnh cũng sẽ trả lại ảnh diễm cử long. các đại bát học gia, tự nhiên có thể nhìn thấy ngủ phân kỹ thuật tầm quan trọng. Dù sẹo nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi đường đi. Trên đường cũng hy vọng có thể cùng dụ sẽ cắt hạ ngươi nhiều giao lưu trao đổi. Do bất mười phần phải mở, lời nói cũng nhiều. Alex nói lên ngươi đề nghị giới môn khoa cương thuộc loại, quả nhiên là cho thực vật nghiên cứu, mang đến mạch suy nghĩ mới. Ta cũng hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một chút mạch suy nghĩ mới. Ha ha. Dù sẹo cười nói, ủ phân kỹ thuật không phải liền là nông nghiệp lĩnh vực mạch suy nghĩ mới à? À, do bất xứng sở, lập tức lại cười ha ha, là cực là cực, cái này đích xác là mạch suy nghĩ mới thấy trên đường đi rủ sẽ cùng hai vị đại bác học gia trò chuyện vui vẻ tại kế tiếp chỗ dịch chạm nghỉ ngơi lúc Jolene không khỏi tò mò hỏi các ngươi nói chuyện cái gì ủ phân kỹ thuật phân và nước tiểu vậy mà cũng chỗ hữu dụng sao ngươi sẽ còn nghiên cứu phân và nước tiểu đại ca phân rồng có hữu dụng hay không chỗ đương nhiên hữu dụng phân rồng ẩn chứa ma lực đây chính là cầu còn không được đỉnh cấp vật liệu thậm chí một chút ma lực dược tể bên trong đều tăng thêm phân rồng nghe Jolene kiểu nói này du xéo nhiên có chút muốn lẹ hắn cũng không có thiếu tập ma lực dự tể bất quá hắn nhìn xuống bởi vì đại bộ phận ma lực dự tể là không nỡ thêm gạ rộng phân loại này giá trị đắt đỏ vật liệu. Tỷ như niêm thổ long rột các hạ phân và nước tiểu đều bị huỳnh quang bảo thu thập lại, tăng thêm vào thượng đẳng gốm sứ nung bên trong, lấy cường hóa gốm sứ kim loại hiệu quả dụ xẻ gốm xanh chi kiếm, trong đó liền tăng thêm phân rồng. Mà lại nghe nói phân rồng có thể để thai ngén bên trong tinh linh trùng, để cao sát suất thành công. Chỉ là phân rồng công dụng rộng khắp, 10 phân than hiếm, cho dù là hử bảo, cũng không nỡ dùng phân rồng đi bồi dưỡng tinh linh trùng. Dù xéo đem lộn xộn suy nghĩ vứt bỏ, đáp lại do vấn đề, phân rồng hữu dụng, như vậy phân người, thú phân liền cùng dạng hữu dụng, liền nhìn ngươi làm sao đi lợi dụng nó thấu chương xong, chương 284, lấy Long Kỵ sĩ làm vinh quang, chương 284, lấy Long Kỵ sĩ làm vinh quang, tăng thêm, cầu nguyện phiếu, mang hai vị đại bác học ra, đường về tốc độ cũng không nhanh đợi đến U Quan tập, tụ hợp chờ đợi ở đây đại buồn hùng gờ dơ vờ, đội ngũ liền có bốn tên huyễn thú kỵ sĩ, cái này đủ để hoành hành cánh đồng tuyết, xuyên qua sơn hà thương đạo, mà lại dọc theo con đường này tuyết quỷ ngược lại là không ít tao ngộ, nhưng là tuyết ma lại một cái cũng không thấy, khẳng định là đại chiến lúc, tuyết cự nhân diệt đem tuyết ma hiệu triệu không còn, đến mức hiện tại cũng không thể bổ sung trên không thiếu, dơ như thế suy đoán. Nếu không dựa theo những năm qua tình huống, lúc này đi thương đạo phải cẩn thận cẩn thận, Thỉnh Phượng liền sẽ đụng tới Tuyết Ma. Có khả năng. Dù Sẹo rất tán thành. Không chỉ có ban ngày đội ngũ không có va vào bất luận cái gì Tuyết Ma, chính là đến ban đêm, hắn gây tiểu ngộng rồng bốn phía rêu rao, không nhìn thấy Tuyết Ma. Làm cho tiểu ngộng rồng đều không còn cách nào khác, chỉ có thể đem đầy ngập phấn uất, phát tiết ở trong bầy tuyết quỷ. Không có Tuyết Ma liền không có băng phách châu, không có băng phách châu tiểu ngộng rồng phát dục liền sẽ trì hoãn, đây không phải tin tức tốt gì. Mà lại trên cánh đồng tuyết không có Tuyết Ma, ảnh diễm núi lườ nghị tay ngủ ảnh diễm tự lòng, chỉ sợ cũng đến sốt ruột phát hỏa nó cũng cần băng phách châu đến khôi phục thương thế, đền bù liên tiếp hai lần đại chiến tạo thành bản nguyên sói mọn, trọng trận hùng phong, cũng may còn có thể săn giết huyết quỷ. Jolene đem chính mình săn giết huyết quỷ, tích thu được mấy quả băng tản châu đưa qua, cho rồi xì đi, sớm một chút cùng mọi người gặp mặt. Tạ, đại ca, Dù sẽ không có khách khí. Jolene cười cười, người một nhà, thân huynh đệ, nói cái gì cảm ơn, cố gắng lên rủ sẹo, trấn hương mỹ tề nạ gia tộc vinh quang, liền dựa vào phụ thân đại nhân của ngươi. Đại ca cái này nói gì vậy, bị tề nã gia tộc từ đầu đến cuối muốn truyền thừa đến trong tay ngươi, đại ca ngưng nhưng không thể đổ cho người khác cả. Ha ha, Jolene cười nói, người ta cùng nỗ lực, không thể không nói, một trận đã kích qua đi, Jolene xác thực muốn so trước đó thành thục rất nhiều, thái độ cũng muốn thân thiết rất nhiều, không còn giống như kiểu trước đây, khắp nơi thể hiện không hiểu cảm giác ưu việt, cùng đối với rủ sở thời khắc để phòng đương nhiên rủ sẹo cũng biết, Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, Jolene nhân phẩm là cái dạng gì, hắn cái này gần một năm thời gian, trên cơ bản đều thấy rõ ràng, nhưng cái này đã không trọng yếu, đợi đến cưới rồng về sau, dù sẹo liền sắp mở sáng tạo cơ nghiệp của mình, sáng tạo chính mình ra tẩu, hắn cùng Jolene ở giữa, không có bất luận cái gì lợi hại xung đột. Zolen không cần lo lắng hắn sẽ đoạt đi mỹ tên nạ gia tộc cơ nghiệp, ngược lại là có dự Sẹo làm hàng xóm, tương lai hai nhà có thể vui sướng hợp tác. Dù nói thế nào, trên thân hai người chạy huyết mạch, so ngoại nhân đáng giá tín nhiệm hơn. Về nhà à, đợi đến đội ngũ đi xuống cánh đồng tuyết, đi tới quen thuộc hồng bức địa quận, Zolen ở trên lưng ngọc điễm quỷ mã, nhẹ giọng cảm khái, cũng không biết phụ thân lúc nào về nhà, tổ mẫu cùng mẫu thân này sẽ hẳn là cao hứng phi thường đi. Còn có Zoler. Du Seo đột nhiên nhớ tới muội muội, Zoler hẳn là cũng thật cao hứng. Đúng đúng, còn có Zoler. Zolen vừa nói vừa lắc đầu, đáng tiếc chuẩn bị lên đường vội vàng. Không có vì dụ lờ chuẩn bị lễ vật, dù xèo giang tay ra, ta cũng quên. Bất quá cũng không cần mỗi lần đi ra ngoài, đều cho rỗ lờ mua lễ vật đi. Rỗ Lên cười nói, làm sao không cần, mà lại mua càng đắt càng tốt, tiểu nha đầu này đã bắt đầu cho chính mình tích lũy đồ cưới. Nói đến, Rỗ Lờ đã 12 tuổi, khoảng cách trưởng thành còn lại 4 năm, là đến sớm chuẩn bị đồ cưới. Đến lúc đó ta đến chuẩn bị cho Rỗ Lờ một phần phong phú đồ cưới. Dù Xiêu nói, hắn rất thích cái này yên lặng muội muội. Cứ việc nhiều khi, hắn đều nghĩ không ra, chính mình lại còn có cái muội muội. Hình quan bảo Rỗ Man Nam Tước mặc hoa lệ Nam Tước lễ phục, nhiệt tình chiêu đại hai vị đại bác học gia, cùng hộ vệ kỵ sĩ tiểu đội. Bởi vì nguyên lão hội đã ban phát ăn uống tiệc rượu lệnh cấm, cho nên trên yến hội chỉ có phong phú thức ăn, cùng tươi ngon nước trái cây, không có bất luận cái gì rượu. Nam Tước đại nhân, chúc mừng ngài thành công cưới dồng, trở thành đại công quốc mới Long kỵ sĩ. Do bất đại bác học gia, dơ lên nước trái cây thay thế rượu, hướng Rỗ Man Nam Tước chúc mừng, đây là ngài vinh quang, cũng là toàn bộ quốc gia vinh quang. Ha ha. Rỗ Man Nam Tước trong miệng cười to, nói chuyện lại khiếu tuấn, nơi nào nơi nào, ta đã tuổi gần ngũ tuần, số tuổi này cưới dồng, đã quá muộn quá muộn. Lưu cho ta kiến công lập nghiệp thời gian, cũng không lâu lắm. Nam tước đại nhân quá khiêm tốn. Alex đại bá học gia nói, ngài nhất định có thể sống đến 195 tuổi, xây lại công lập nghiệp 100 năm. Ha ha, ha ha, mượn ngài cắt nôn. Dỗ Man nam tước cười to, "Đến, chư vị, quốc gia cấm chỉ ăn uống thực rượu, chúng ta lợi dụng nước trái cây thay thế rượu, đầy uống chén này." Du Sẽ nhìn xem cái ly trong tay, cười nói, "Phụ thân, như thế một ly lớn nước trái cây, ai có thể uống một hơi hết, hớp một cái ý tứ một chút là được." Dỗ Man nam tướng gật gật đầu, kia liền uống một ngụm. Thế là đám người cùng nhau nâng chén. Uống một hớp nước trái cây, cứ việc không có rượu nước lộ ra yến hội hơi khô bà, nhưng bầu không khí coi như không tệ, chính yếu nhất chính là thân là chủ nhân Roma năm tước, hào hứng khá cao, liên tiếp chào hỏi khách mới. Có thể được đến một vị phi long kỵ sĩ nhiệt tình chiêu đãi, đối với bất kỳ người nào đến nói đều là một kiện có chút chuyện vinh hạnh, tự nhiên bầu không khí càng ngày càng tăng vọng. Nữ quyến không có ngồi tại chủ bàn, nhưng là yển dịch lão phu nhân cùng mẹ dìn phu nhân, đồng dạng vẻ mặt tươi cười, một cái đối với nhi tử hài lòng cực kỳ, một cái đối với trượng phu cùng nhi tử hài lòng cực kỳ, nhìn xem chủ trên bàn nhiệt liệt không khí, giẫm phần mình cũng có vinh nghiên đương nhiên. Yình Diệt Lão Phu Nhân còn không biết rủ sẹo cũng sắp trở thành phi long kỳ sĩ. Dỗ Man Nam tức vợ chồng lo lắng Lão Phu Nhân miệng không nghiêm, đem chuyện này viết thư nói cho Tert Coco, lại bị Tert Coco một tuyên truyền, cái kia rất nhanh toàn bộ Đại công Quốc đều có thể biết. Ta liền biết Dỗ Man Thủy chung là trong đám người kia, ưu tú nhất một vị. Yình Diệt Lão Phu Nhân trên mặt nếp tốn đều phảng phất đang cười. năm đó à? Dỗ Man thanh danh so hiện tại Jo Len cùng rủ sẽ còn muốn văng, rồi. Ta đều biết. Mẹ Dỉn Phu Nhân đầy mắt tự hào. Nếu không phải Dỗ Man đầy đủ ưu tú. Lúc trước ta cùng ngươi công công đi hướng lão bá tước cầu hôn, lấy lão bá tước ánh mắt, há có thể để ý nhà chúng ta." Yến dật lão phu nhân nói, lão bá tước là người ngạo khí nhất. Mẹ Dĩn phu nhân nói, phụ thân đích xác coi trọng dô man. cho nên à, lão bá tước chiếm dô man tại chính đại thần vị trí, ta một chút cũng không trách hắn, hắn chính là người chính trực như thế. Có thể được đến ngài tán thành, phụ thân nhất định sẽ thật cao hứng. Ta chỉ là một vị phụ nhân, không hiểu trong chính trị con con quấn quấn, rốt khi còn sống, ta đã từng tại Hồng Bảo trên yến hội nở mày nở mặt. Đáng tiếc rụt đi được quá sớm, những năm này ta cũng không nguyện ý rời đi u quang lòng chảo sông." Rốt chính là dù xèo ông nội cũng là đời trước niêm thổ lòng kỵ sĩ. Mẹ dìn phu nhân ăn đuổi, người bây giờ đi đâu, người khác đều sẽ tôn kính ngài, bởi vì con của ngài là lòng kỵ sĩ. Thẩm thẩm cỡ lạ dạ cũng ăn đuổi, đúng thế, ngài thế nhưng là lòng kỵ sĩ trí mẫu. Đúng vậy a, rỗ man là lòng kỵ sĩ. Ying diệt lão phu nhân tâm tình lập tức biến tốt, đời ta đắc ý nhất chính là trợ phu là lòng kỵ sĩ, con rể David Kim đỉnh ma là lòng kỵ sĩ, nhi tử cũng là lòng kỵ sĩ. Nói, liếc mắt nhìn con dâu, xuất thân của nàng cũng không phải là đại quý tộc, mà là một vị hân tước chi nữ, gả cho lúc trước còn là hân tước chi tử rốt. Ai có thể nghĩ công công dũng nhiên nhặt được rồng, đúng vậy à, Long kỵ sĩ là các nam nhân vinh quang, cũng là chúng ta chúng phụ nhân vinh quang." Mẹ dình phu nhân mỉm cười nói, "Ta cùng mẫu thân ngài, cũng vì này cảm thấy vạn phần vinh quang, phụ thân ta là Long kỵ sĩ, trưởng phu ta là Long kỵ sĩ, tương lai con trai của ta nhất định cũng là Long kỵ sĩ." Yng Dịch lão phu nhân cũng mỉm cười, "Đúng vậy à, nhà chúng ta tiểu quỷ hỏa nhất định sẽ trở thành Long kỵ sĩ." Câu nguyện phiếu a, ngày mai tiếp tục tăng thêm, tấu chương song, chương 285. Phi Long kỵ sĩ ăn ý. Chương 285, Phi Long kỵ sĩ ăn ý, rốt màn cưới rồng thành công nhìn xem thuộc hạ hồi báo tin tức, Melin bá tức hí mắt, lập tức lộ ra một vòng nhẹ nhàng ý cười. Ta làm rô man tiểu tử này, ngày đó tại nguyên láo hội chơi hoa chiêu gì, nguyên lai like là đánh lấy cưới rồng chủ ý. hắn nuốt một điếu mây mù vũ long xì gà, hai lòng hút thuốc, quỷ hỏa gia tộc đều là chút quỷ tinh quỷ tinh hỗ đảng. Ông nội, cô phụ cưới rồng thành công rồi. Ngay tại học tập chính vụ mẹ bây giờ, kinh ngạc hỏi. Ngay tại trước mấy ngày, nguyên láo hội thẩm phán niêm thổ long ruột về sau, rô thành công cưới dồng, kéo tới sắp năm tuổi mới cưới dồng, cũng không tính được cái gì. Melin ba tức nhìn xem xì gà phía trước, từ đầu đến cuối chưa ngừng khói bụi so phụ thân hắn rốt, kém xa. Tựa hồ người lão luôn yêu thích hồi ức chuyện cũ, Madeline Ba Tước cũng không thấy ở giữa, hồi tưởng lại rất sớm rất sớm sự tình trước kia. Khi đó, hắn cùng rốt không trên liền nhiều, một cái là thế tập vong thế đại quý tộc người thừa kế, một cái chỉ là hân tước chi tử tiểu quý tộc. Nhưng hai người cùng tại Long Huyết Kỵ Sĩ Đoàn huấn luyện, đồng thời ở trên cánh đồng tuyết sóng vai chiến đấu. Madeline Ba Tước còn nhớ rõ, lúc trước tại một trận hồng bảo vũ hội bên trên, rốt nhìn thấy trẻ tuổi uịnh dật nữ sĩ, từ đây vừa thấy đã yêu cũng ký kết hôn ước, chỉ là bởi vì tuổi tác còn chưa đủ, tạm thời còn kết không được cưới. Ngắn ngủi thời gian mấy năm Rốt phụ thân đung nhiên liền nhặt được một đầu niêm thổ long, san giết tuyết ma mọi việc đều thuận lợi, trực tiếp bị kẹn nhìn tam thế ảnh diễm sắc phong làm vũ quang nam tước. Sau đó được đến quý tộc dòng họ ruột mì tên nạ cưỡi diên cũng sinh hạ dô man mì tên nạ. Về sau ruột phụ thân bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, cuối cùng đổ vào trên giường bệnh, ruột kế thừa nam tước chi vị đồng thời cấp tốc được đến niêm thổ long tán thành, trở thành đời thứ hai niêm thổ long kỵ sĩ. Sau đó liền có hai nhà truyện kết thân. Người cô cô lúc ấy thế nhưng là toàn bộ đại công quốc, vô số người trẻ tuổi tình nhân trong động ở trên hồng bảo vũ hội thanh danh, không thể so mâu thần người kém bao nhiêu. Melin ba tức chậm rãi vì mẹ ấy giờ giảng thuật đi qua chuyện cũ. Ta đây tin tưởng, mẹ ấy giờ cười nói, mò nọ chỗ gì ạ gia tộc liền không có xấu xí. Dỗ Man tiểu tử này cũng là một vị thiên tài kỵ sĩ, mặc dù vóc người xấu xí một chút, nhưng là phong độ nhẹ nhàng, mà lại hoang ngôn xảo ngựa không ngừng, ngươi cô cô sao có thể chống đỡ được? Ta cũng may bất quá ruột dính chặt lấy, cuối cùng đồng ý kết thân. Ai biết tiệc vui chóng tàn, vẫn lạc chi dịch phát sinh, dỗ đi theo kẹn nỉn tam thế mà đi. Dỗ Man bắt đầu thợ vị. Ta là trái trông mong phải trông mong, đều không có chờ đến tiểu tử này cưới dồng, vốn cho rằng đời này cứ như vậy, ai biết hôm nay. Dâu man tiểu tử này vậy mà cho ta kinh hỉ. Merlin ba tức vuốt dâu cười nói, cuối cùng ánh mắt lão phu không ngủ, đem nữ nhi gả cho long kỵ sĩ. Ông nội, cần hướng cô phụ chúc mừng một phen sao? Chúc mừng cái gì? Đến chầm sắp tới 20 năm cưới dồng, có cái gì đáng giá chúc mừng? Merlin ba tức mặt nghiêm, ngươi nếu là cảm thấy nhàn, liền nhanh đi về tu luyện. Hiện tại thực lực của ngươi, sợ là liền dù sẹo đều đánh không lại. Làm sao lại thế? Ông nội, ta đánh dù sẹo tay cầm ném bót. Mẹ ấy giờ nói qua nói, dù sẹo kiếm pháp, dù cho là lão phu, cũng không chịu được nổi. Ngươi xác định ngươi có thể chịu nổi? Madlin bá tước nghiêng liếc cháu trai. Mẹ ấy giờ lập tức ngượng ngùng, ta cái này liền trở về tu luyện. Đi thôi, cố gắng tu luyện, chớ có để lão phu thất vọng. Giỗ tử tôn một cái so một cái ưu tú, lão phu nhi tử đã thua, cháu trai tuyệt không thể lại thua bởi hắn. Nghe tới mệt liền bá tức, mẹ ấy giờ mặc dù ngay cả gật đầu liên tục, nhưng trong lòng lại xem thường, ta cùng dụ sẽ hảo huynh đệ, ai so với ai khác mạnh một điểm, lại có quan hệ gì? Tương lai ta cưới mẹ Sedes, dù xẻo cưới mợ đi cả lạn, cũng là một đoạn quân thần giai thoại a, hôm nay qua đi. Ta sẽ dẫn linh đố quang lòng chảo sông kỵ sĩ đoàn, bên trên trên cánh đồng tuyết chiến đấu, một là chấp hành 3 năm chiến đấu khổ dịch, cả hai cũng vì Rosi ấp trứng cung cấp băng tạng châu. Trong thư phòng, dỗ Man nam tức bưng chén rượu, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào rượu đỏ đây không phải chính quy trường hợp, cho nên không cần đến tuân thủ cái gì ăn uống tiệc rượu lệnh cấm, phụ tử ba người đều bưng chén đến rượu. Phụ thân, ta cùng ngài cùng đi cánh đồng tuyết chiến đấu." Dô Liên nói. Trước khế ước ngọc hiểm quỷ mã lại nói, "Ta cũng không hi vọng phát sinh củnsten như thế sự cố, chỉ là đại kỵ sĩ, nhất định phải đi xu phong, đây không phải vờ nỡ ngẩn à?" Dỗ Man Nam tức đối với cuốn Tiên Đại Công Tức chẳng thèm ngó tới, hiện tại tốt, trở thành một cọc trò cười, sát vách xí nhiệt hồng lưu vương quốc đoán chừng đều cười nằm sấp. Dỗ Len xấu hổ nhìn một chút trần nhà, cuốn Tiên Đại Công Tức trong lòng hắn, thế nhưng là có được rộng lớn khát vọng minh quân. Dỗ Man Nam tức vẫn nói, thật nên để cuốn Tiên đến chúng ta mị tệ nạ gia tộc học tập một chút, học tập cái gì gọi là địa thấp. Liên Du sẽ tấn thăng huyền thu kỵ sĩ, đều biết tránh tại kỵ sĩ đoàn cái đuôi vậy nước, hắn một cái đại kỵ sĩ vậy mà quên hết tất cả. Ngại, phu thân, mặc dù ta thực hiện gia tộc sinh tồn chi đạo, nhưng loại sự tình này còn là không muốn xét đi. Dù sẽ có chút é e lệ, hai lần vẫn lạc chi dịch hắn toàn bộ hành trình về nước đánh xì dầu nói đến đích xác có chút mất mặt Dỗ man nam tức gật gật đầu kia liền không nói hiện tại hắn sẽ không còn đem rủ sẹo coi như trước kia cái kia tiểu trong suốt thứ tử có thể bị ảnh diễm cự lòng con mắt nhìn nhau mà lại sắp trở thành long kỵ sĩ dù sẽ có thể nói đã là ảnh diễm đại công quốc một phương đại nhân vật cho nên rủ sẹo dỗ man nam tức sẽ cho coi trọng đây là phi long kỵ sĩ ở giữa an ý điểm này thân là trưởng tử rỗn tạm thời còn không thể lý giải chỉ cảm thấy phụ thân yêu đống nhiên toàn bộ chuyển rời đến rủ sẹo trên thân. Cho nên trong lòng có chút đảm dạ, bất quá rất nhanh liền chính mình phân chấn dụ sẽ sớm muộn muốn sáng tạo ra tổ mới, u quang lòng chảo sông hết thảy, còn là chính mình. "Phụ thân, Du Sẹo, chờ ta khế ước huấn thú về sau, ta sẽ mau chóng tiến đến cánh đồng tuyết." "Đúng là nên như thế, cha con chúng ta ba người liên thủ, chấn hương Mĩ Tệ Nạ gia tộc. Mặc kệ dù sẽ tương lai ngươi sửa đổi thành cái gì dòng họ, đều là Mĩ Tệ Nạ gia tộc huyết mạch chi nhánh." Dỗ Man Nam tức giơ ly rượu lên, cùng một chỗ uống thắng. "Uống thắng! Uống thắng! Uống xong một chén rượu đỏ, Du Sẹo nói, "Phụ thân, kỵ sĩ đoàn chiến đấu đoạt được băng Tản Châu, Ta sẽ lấy 1 mai kim tệ một viên phổ thông băng Tản Châu, 10 viên kim tệ một viên thượng đẳng băng Tản Châu giá cả, thu mua tới. Đương nhiên, tạm thời không có tiền cho chờ lãnh địa của ta có thu vào về sau trả lại. Dù Dujel đã phân đất phong hầu ra ngoài, tự nhiên mà vậy, đến tính toán rõ ràng tài khoản đây không phải mâu thân của nàng đồ cưới, có thể tùy ý phụ cấp như tử, đây là giữa hai cái gia tộc đầu tư cùng hồi báo. Tốt, bất quá số tiền kia ngươi không cần suốt ruột trả, lúc nào dư giả trả lại." Roman nam tức hảo phòng nói. Trước kia chỉ là Vũ Long Xỉ gã mạo dịch, hắn đều muốn cùng Dujel tính toán rõ ràng thương thuế. Hiện tại như thế lớn một bước đầu tư lại ngay cả trả khoản ngày đều không cần thiết lập, chỉ có thể nói trước khác ngay khác, hoặc là nói, cái này đồng dạng là phi long kỵ sĩ ở giữa ăn ý, chỉ có đứng tại thực lực đỉnh phong mới có thể coi nhẹ hết thảy, thẳng thắn mà vì. Rolden không hiểu, trong lòng của hắn có chút chua chua, tấu chương song, chương 286, tuần sắt lãnh địa. Chương 286, tuần sắt lãnh địa. Theo hình quang bảo trở về ố yêu xà trang viên, dù xeo đem hai vị đại bác học ra, do bất cùng Alet an bài tại quan viên ký túc xá ở lại. Hộ vệ kỵ sĩ tiểu đội cũng an bài tại quan viên ký túc xá. Cũng may lầu ký túc xá rất lớn. Mà ô yêu xà trang viên quan viên không có mấy cái, cho nên miễn cưỡng có thể ở đến xuống. Cắt đờ dìn, do bớt, Alex Các Hạ sẽ ở trên lãnh địa thực địa khảo sát ủ phân kỹ thuật, ngươi phụ trách tiếp đại hai vị đại bác học gia. Dù sẽ chính mình không có thời gian bồi đại bác học gia lãng phí, cho nên để vệ sinh quan cắt đờ dìn phụ trách. Biết được đối phương là đại bác học gia, thân phận địa vị thậm chí so hơn tức lãnh chúa còn muốn cao, cắt đờ dìn nổi lòng tổn kính. Vâng, đại nhân, ta sẽ thật tốt tiếp đại hai vị đại bác học gia. Ez. Dù xéo lại điểm nhà mình kỵ sĩ trưởng danh tự, bút các hạ kỵ sĩ tiểu đội, nếu như nhàng chán, ngươi có thể dẫn bọn hắn đi trên cánh đồng tuyết săn giết một phen tuyết quỷ. Vừa vặn gần nhất tuyết quỷ khấu cảnh tấp nập, Erit gật gật đầu, tiếng trầm đáp, ừm. Lúc này Chát Lơ cười hỏi, đại nhân, ngài lần này trở về, Nam Tước đại nhân thành công cưới dồng, đáng giá ăn mừng. Mà lại gở rổ vờ đi ra ngoài một chuyến, cũng thành công tấn thăng Viễn Thú kỵ sĩ, mang về một đầu phong nhận tông hùng, cũng đáng được ăn mừng. An mừng coi như, hiện tại là ăn uống tiệc rượu lệnh cấm thời kỳ, đều không cho phép uống rượu. Dù sẽ cự tuyệt tổ chức hiến hội đề nghị nhưng rất nhanh còn nói thêm, bất quá có chuyện cần ngươi đi xử lý. đại nhân ngài xin phân phó. phẹn nhỉ nữ sĩ, ngươi còn nhớ chứ? đương nhiên nhớ kỹ. phẹn nhỉ phụ thân, cùng ta năm đó có giao tình. chặt lơ một điểm liền rõ ràng. lúc này kinh ngạc nói, đại nhân, ngài sẽ không phải là nói, gờ dỗ vợ coi trọng phẹn nhỉ nữ sĩ đi. ta nhớ được lúc trước hắn minh xác cự tuyệt phẹn nhỉ, treo đến phẹn nhỉ trở về khóc lớn một trận. trước khác nay khác, gờ dỗ vợ khúc mắt đã mở ra, hắn lại coi trọng phẹn nữ sĩ, cho nên cần ngươi đi hỗ trợ giật dây. ha ha, đại nhân, vui lòng cống hiến sức lực. chặt đem mũ cởi. Tiêu sái đi cái ngả mũ lễ, ta cái này liền đi u quan trấn, lại tìm phèn nỉ nữ sĩ. Đúng rồi, ta trước tiên cần phải đi xem một chút gờ rộ vờ, để gờ rộ vờ lấy chút thành ý đi ra. Đi thôi. Dù sẽ phất phất tay, đột nhiên nhớ tới cái gì, à đúng rồi, người đi trên trấn, để lão hẳn trở về một chuyến. Hôm qua tại hình quan bảo, chỉ lo uống thủy. Uống trà, quên hỏi hắn thuốc si gà nhà máy sự tình. Chắc lơ ngay vậy, ai hoán liếc mắt nhìn dù sẹo, lúc này mới đáp, vâng, đại nhân. Phân phó xong sự tình. Du xéo liền dẫn ba tên kỵ sĩ tùy tùng, bắt đầu tuần sát lãnh địa của mình. Theo một tháng lễ rồng sinh về sau, cho tới bây giờ nhanh đến tháng 4, hắn cơ bản đều ở bên ngoài phiêu bạt, đối với chính mình lãnh địa đều không có cẩn thận tuần sát qua. Băng Kỳ lạnh nhất thời tiết đã qua, năm nay đại Bác học gia hội bàn chọn, dự tính Băng Kỳ sẽ cùng năm ngoái, tại cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 kết thúc. Lúc này ô yêu xả trang viên, tuyết trắng mênh mang bao phủ trong làn áo bạc. Trong ruộng cây nông nghiệp đều đã thu hoạch sạch sẽ, bất quá ruộng lúa mì, lúa mạch trong ruộng kết đọng phía dưới, còn có xanh mơn mởn lúa mạch non. Lá cây dụng sạch bạch hoa rừng cây bên trong, mảng lớn mì tệ nạ còn tại đỉnh lấy giá lạnh, gian nan sinh trưởng liên tục không ngừng sản xuất ma dược. Chích chích. Nắm chim rồ si, rơi ở trên bờ vai của rù sẹo. Tiểu gia hỏa người công lao to lớn. Rù sẹo đưa một điểm vụn bánh mì đút cho rồ si, cố lên làm ruộng, để càng nhiều mì tệ nạ sinh trưởng vì ta cung cấp càng nhiều ma lực dự tệ. Một cái khác trên bờ vai, thuốc lá tiểu tinh linh nỉ cổ không hài lòng. A cô, A cô. Dù sẽ tranh thủ thời gian xử lý sự việc công bằng, lại cho nó đưa tới một điểm vụn bánh mì, người cũng công lao to lớn, Vũ Long xì gà thanh danh đã vang vọng toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, lập tức đơn đặt hàng liền sẽ có như tuyết rơi bày tới. Nị Cổ nghe không hiểu cái gì là đơn đặt hàng, cũng không biết cái gì là xì gà, nhưng cái này không trở ngại nó ngẩng đầu ứng ngực, vênh vang đắc ý rổ xì liếc nó liếc mắt, khinh thường chít chít gọi hai tiếng. Nị Cổ lập tức trừng mắt nhìn sang. Rồ xì nhấc gan, không yêu lên xung đột, cho nên rất nhanh liền đem đầu nghiêng đi, không cùng Nị Cổ phát sinh đối mặt. Đại nhân, kỵ sĩ tùy tùng rắc cười giới thiệu nói, Bạch Hoa dừng tay quy mô mở rộng rất nhanh. Hiện tại dọc theo u quang hà hai bên bờ đã hợp thành một mảng lớn, lập tức liền có 2.0000 mẫu mi mô, chỉ là muốn thành tài còn phải chờ một năm. Bạch hoa thụ là mĩ tê nạ ưu lương cộng sinh cây giống, nhưng bạch hoa thụ quá nhỏ, mĩ tê nạ rất khó sống được. Có bạch hoa tinh linh trùng ảnh hưởng mà tài bạch hoa thụ còn tốt, cho dù chỉ là một cây mảnh cột, cũng có thể thỏa mãn mĩ tê nạ sinh trưởng điều kiện. Nhưng là phổ thông bạch hoa thụ, chỉ có đạt tới thủ đoạn phẩm chất mới có thể sinh trưởng mĩ tê nạ. Cho nên chế ước mĩ tê nạ sản lượng là mảnh này bạch hoa rừng cây. Rừng một chút, rắc vừa cười nói, ngược lại là bạch hoa rừng cây diện tích lớn về sau rất nhiều thú nhỏ tới kiếm ăn, ngẫu nhiên có thể để cho mọi người thêm một cái bữa ăn. hắn là bạch hoa rừng cây trùng thảo hộ vệ đội trưởng, thường xuyên dẫn người tại bạch hoa rừng cây xung quanh tuần sát bảo hộ trùng thảo. trong lúc nói chuyện, phía trước trong rừng cây, một cái da vàng lông hồ ly chui ra, tựa hồ hiếu kỳ quan sát rủ rẽ một đoàn người, sau đó lại nhanh chóng tiến vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. U quang lòng trào sông hoang vắng, rất nhiều nơi đều thuộc về chưa khai khẩn đất hoang, động vật soi nhiều người nhiều lắm đương nhiên, cũng chính là có nhiều như vậy động vật hoang dã mới có liên tục không ngừng nguyên thu sinh ra, nhân loại chăn nuôi súc vật rất khó tiến hóa thành nguyên thú theo dây bò, gà vịn lỗng, cơ hồ chưa từng thấy qua có tiến hóa thành huyền thu ví dụ đại khái giả tính là huyền thu tiến hóa một cái rất trọng yếu điều kiện. tuần sát qua đồn ma dược ruộng ma dược, dù xéo lại đi mấy cái khác đồn, dần dần tuần sát một lần. đối với lãnh địa tình huống rõ ràng nắm giữ. bởi vì mùa nguyên nhân, đồn ma dược ruộng thuốc lá, cây thía là ruộng, mò nọ chỗ gì à ruộng, còn có đồn đậu cổ vờ bổ công anh ruộng, cũng còn trống không, không tới trồng trọt thời tiết. chỉ có mì tây nã, cung đồn địa còn huyết nha của ruộng, còn tại sinh trưởng. ngoài ra đồn ma dược hùng mật phong trận quy mô rốt cục mở rộng theo hai con ông chúa, mở rộng cho tới bây giờ mười con ông chúa. Ông Quan Dâu quay nón cần nhì, vợ chồng hai người mỗi ngày đều bận bịu không nghỉ, còn tuyển nhận mười tên trai trai hải tử, làm nuôi ong học đồ hỗ trợ. Bất quá hùng mật phong mật ong, dù sẽ y nguyên ăn không được, phải tiếp tục bồi dưỡng mới bảy ong. Dù sao mùa ấm đến về sau, còn phải đưa một đám hùng mật phong, cho cháu ngoại trai cỡ sổ của bọn đương nhiên đồn đậu cổ vợ Ô Kim Trư trận, cũng nên đón mùa thu hoạch, con kia bị ký thác kỳ vọng Ô Kim Trư, đem kim đỉnh bảo đưa tới mười mấy đầu hoàng kim đen cho mẹ, tất cả đều thành công tụ thai, chỉ chờ heo con giáng sinh đến lúc đó liền có thể biết, Ô Kim Trư cái này nuôi dưỡng nguyên thú loại sản phẩm mới, phải chăng có thể ổn định lại. Trên thực tế Dù Xiếu đã biết được kết quả, ố Kim Chư chủng loại tuyệt đối có thể ổn định lại. Bởi vì hắn mượn nhờ ưu ám một cảnh, sớm liền thấy những này hoàng kim đen heo mẹ trong bụng, có được cảm đạm ma lực chi quang heo con. Nói tóm lại, lãnh địa phát triển mọi chuyện đều tốt, nhưng cũng có một chút dự tính không đủ địa phương, đó chính là Dụ xéo để đồn đầu cộ vợ đồn trưởng sợ giản bị phu nhân phụ trách lễu lớn rau quả. Không có phù hợp vật liệu kiến tạo liệu lớn, chỉ có thể dùng nhà gỗ đến xây dựng ấm lễu, nhưng là nhà gỗ cần thông sáng, không cách nào cung cấp đầy đủ ấm áp, cho nên băng kỳ lúc vung xuống rau quả hản rỗng, hoặc là không có nảy mầm, hoặc là chết quóng. Lao ra Thật xin lỗi, ta cùng ta lão đầu tử, thật không biết làm sao tại băng kỳ trồng rau quả. Sợ dạn bị phu nhân kinh sợ hướng dụ sẹo nhận lầm. Dù sẹo mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là ấm áp quê lơn, không sao, chỉ là làm một cái thử nghiệm. Lần này thất bại không sao, lần sau tổng kết kinh nghiệm, lại tiếp tục tìm tòi. Chỉ ít ta để ngươi tìm tòi đậu giá đỗ, không phải thành công sao. Tấu chương xong, chương 287. Ngày tán lĩnh. Chương 287, ngày tán lĩnh đậu giá đỗ, rau hẹ, cái này có thể nói là số ít tại Z lạnh băng kỳ, cũng có thể dùng ăn rau quả. Du Sẹo chỉ điểm Sở dạng bị phu nhân liền đem rau giá cùng rau hẹ phát ra tới, sau đó mở rộng đến toàn bộ ô yêu xà trang viên, thậm chí ngay tại hướng toàn bộ ưu quang lòng chảo sông quyết tán. Bang kỳ trang viên sinh hoạt rất khổ đám nô nô chỉ có thể ăn chút dưa muối, tương mặt, căn bản ăn không được tươi mới rau quả. Bất quá các quý tộc cũng không cần lo lắng, tự nhiên có thể dùng kim loại, bảo thạch vật liệu, kiến tạo phong ấm, trồng trọt rau quả. Cho dù tòa thành không kiến tạo phong ấm, cũng có thể theo bốn mùa như mùa xuân hỏa sơn nỗ đảo vận chuyển tới mới mẻ rau quả, cho nên chưa từng có quý tộc lãnh chúa nghĩ tới thử nghiệm để các lính dân tại băng kỷ có thể ăn được tươi mới rau quả ăn chút dư muối, tương mặt băng kỷ không đến mức bị đông cứng chết coi như nhân tử lao ra chúng ta đồn tất cả nông nô ăn được rau giá cùng rau hẹ lúc đều quỳ trên mặt đất dập đầu ca ngợi lao ra ngài đầu sơ dặn bị phu nhân cao hứng nói còn có lần trước ăn vào đậu hũ lúc mọi người cũng chủ động cho lao ra ngài dập đầu đâu đối với nông nô đến nói đậu hũ rau giá rau hẹ nhìn như chỉ là vật tầm thường nhưng đối với bọn hắn sinh hoạt để nói lại tăng thêm lớn lao ấm áp sát thái du sơ cười nhạt nói làm lãnh chúa Ta đương nhiên phải vì các lĩnh dân cân nhắc, không chỉ có muốn để các ngươi ăn đủ no, còn muốn cho các ngươi ăn ngon. Ca ngợi lao ra, ngài thật sự là nhân tử, khẳng khái hóa thân. Sở Dặn Bị Phu Nhân Thành cần nói, mới tới nông nô, tại làng ở đây thế nào, có hay không cùng người địa phương phát sinh qua xung đột? Du xéo hỏi, Sở Dặn Bị Phu Nhân trả lời, có phát sinh qua mấy lần xung đột, bất quá bọn hắn đều bị đánh tan, tụ không dậy, rất nhiều người hoặc là cưới bản địa nữ nhi, hoặc là gả cho bản địa nam nhi, trên cơ bản đều các loại hòa thuận hòa thuận qua sinh hoặc đâu. Bây giờ Âu U xà trang viên nhân khẩu đã đột phá năm người cũng may đất hoang rất nhiều, mới tới nông nô có thể dùng sức khai khẩn mới đồng ruộng, không sợ không có thổ địa trồng trọt. một chút thợ mục, thợ đá dạng này tay người người, cũng không sợ không có công tác, trang viên ngay tại đại kiến thiết, cương vị công tác quá nhiều cho tới nay, trang viên công sở cũng còn không có đầy đủ nhân thủ xây dựng, chỉ là xì gà đại viện công việc, liền đủ các linh dân bận rộn. tuần sát xong lãnh địa, du xéo liền về xì gà đại viện, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu hôm nay kỵ sĩ một hóa, chăm chỉ không ngừng. bất quá không đợi hắn một chén trà canh uống xong, alex cùng do bất hai vị đại bác học ra, liền tìm tới. du xeo các hạ, alex các hạ do bất các hạng có chuyện gì sao ủy phân kỹ thuật chúng ta đã tỉ mỉ khảo sát qua thật là như dự đoán khả quan đây tuyệt đối là một hạng vĩ đại kỹ thuật phát minh do bất nhiệt tình nói ngươi lại bởi vậy mà tấn thăng đại bác học gia tuyệt đối ta chỉ là vì quốc gia tận một phần lực mà thôi du sẽ khiêm tốn nói chúng ta có không ít ý nghĩ muốn cùng ngươi thảo luận ngươi vệ sinh quan cắt đo dỉn nàng trên nhiều khía cạnh giải thích không rõ ràng a ghế nói cắt đo dỉn chỉ là địa quật dân tự do xuất thân văn hóa quá nô cản thúc mời ngồi có cái gì nghĩ thảo luận các ngươi cứ hỏi đi hai vị đại bác học gia cũng làm thật không khách khí, ủ phân kỹ thuật các loại chi tiết, lặp đi lặp lại hỏi thăm, cái gì nước bẩn lên men nguyên lý, cái gì mới mẹ phân và nước tiểu đốt cây nguyên nhân, cái gì hố rác xây dựng, cái gì phân và nước tiểu thu thập phương pháp. Có thể nói dù sẽ tự nhiên sẽ kiên nhẫn trả lời, nhưng trên thực tế hắn đối với ủ phân cũng là kiến thức điều đợi, dù sao địa cầu quê quán đều làm như thế. Cho nên rất nhiều vấn đề trả lời không được, liền để các đại bác học gia chính mình đi tìm tòi đợi đến ban đêm thời điểm, dứt khoát lưu hai vị đại bác học gia tại xì sì gà đại viện cùng một chỗ ăn bữa tối, sau đó bữa tối bên trên nợ hữu giao giá giao hẹn lại một lần để hai vị đại bác học ra mở rộng tầm mắt cũng nhạy cảm phát giác được trong đó giá trị Cùng thoát ly thực tế đã cùng nông nô thuộc về hai loại người quý tộc khác biệt. Alex La bị đặc đều là sinh ra ở bình dân gia tầng, bởi vậy càng có thể hiểu được những vật này đối với nông nô gia tầng giá trị hạt đậu khó ăn nhất không nghĩ tới làm thành đậu hũ, vậy mà như thế ngon miệng. Do bất liên thanh cảm khái còn có băng kỳ có thể nại mầm rau giá rau hẹ, không chỉ có là một đạo ngon miệng mỹ vị, cũng là băng kỷ cực gia rau quả. Alex cũng đi theo cảm khái nói chuyến này đến Âu Dương xà trang viên khảo sát thật là đến đúng rồi. Dù xèo các hạ, để ta lấy nước trái cây thay thế rượu, kính ngươi một chén. Dù xèo mỉm cười, tiếp nhận hai vị đại bác học gia lấy lòng. Một bữa cơm chủ khách tận hứng. Bất quá hai vị đại bác học gia cũng không có tại ốm yêu xà trang viên dừng lại quá lâu. Trước sau ba ngày thời gian liền kết thúc khảo sát, thu thập đủ phân kỹ thuật hết thảy, tại hộ vệ kỵ sĩ đội dưới sự hộ tống, rời đi ưu quang lòng chào sông. Chân trước đại bác học gia vừa đi, chân sau gờ dỗ vợ liền dẫn phèn nhị nữ sĩ đến đây bài kiến hắn. Đại nhân, gờ vợ có chút xấu hổ, bất quá lôi kéo phèn nữ sĩ tay, lại hết sức kiên định kiên cố. Phèn nữ sĩ thì hơi có vẻ công nghệ. Hạ thấp người xoay người, đại nhân, chúc mừng các ngươi. Dù Du quan sát tỉ mỉ liếc mắt phèn nỉ nữ sĩ, mặc dù làn da có chút hơi đen, nhưng là ngũ quan cùng dáng người đều rất không tệ, nhất là ngực cùng mông tỷ lệ hết sức kinh người, hiển nhiên gờ dỗ vợ liền tốt một ngụm này. Thu hồi ánh mắt, Du xéo hỏi, các ngươi dự định lúc nào kết hôn? Đến lúc đó ta cho ngươi đưa một phần hạ lễ. Chúng ta không có ý định cử hành hôn lễ. Gờ dỗ vợ cười ngây ngô nói, chỉ tính toán để phèn nỉ người nhà tới ăn bữa cơm. Hy vọng đại nhân cũng có thể quan lâm. Tốt, đến lúc đó cho ta biết. Du cười nói đợi đến ban đêm, giải sở quản gia mang theo rượu đỏ tiến vào thư phòng cùng dụ sẽ cùng uống một chén thuận tiện báo cáo gần nhất xì gà đại viện tình huống Dụ sẽ có hai bộ chi tiêu một bộ là xì gà đại viện chi tiêu cái này thuộc về hắn tư nhân tài sản một bộ là ô yêu xà trang viên chi tiêu cái này thuộc về lãnh chúa tài sản hai bộ chi tiêu tách ra cũng không có hôn tạp cùng một chỗ là vì thuận tiện nộp thuế cứ việc ô yêu xà trang viên thuộc về dù xéo lãnh địa nhưng lại y nguyên cần hướng do man nam tức giao nộp một bộ phận thuế khoản lao ra ngài rời đi trong khoảng thời gian này chặt lơ các hạ theo tài khoản riêng lãnh một mai kiếm tệ chuyển vào tài khoản công ngài sở quản gia nói cho nên đại viện tài khoản riêng chỉ còn lại 25 mai kim tệ, chỉ còn như thế điểm sao? Dù sẹo như mày, chủ yếu là tài khoản công lãnh quá nhiều, mười đại sở quản gia bất đắc dĩ thở dài, đại bộ phận quý tộc thu vào đều là theo tài khoản công hướng tài khoản riêng lãnh, nhưng dù sẹo hiện tại thì là tài khoản riêng hướng tài khoản công lãnh, thuộc về người nuôi lãnh địa. lập tức hắn đem một phần sổ sách đưa cho dù sẹo, dù sẹo lật xem một lần, không có nhìn kỹ, đối với đại sở quản gia hắn còn là rất tín nhiệm, khép lại sổ sách, hơi chút suy nghĩ liền nói, không hoảng hốt, trước trèo trống nửa tháng, thuốc si gả nhà máy đơn đặt hàng rất nhanh liền đến, ta sẽ để cho huỳnh quang bảo trước ứng ra một bút tiền hàng. Đến lúc đó tài khoản công có tiền, ngươi tìm chắt lơ đem tài khoản riêng mình. Được rồi, lao ra. Đúng rồi, gỡ rổ vợ kết hôn, ngươi thay ta theo trong kho riêng chọn một phần lễ vật, đưa một thanh bảo thạch trưởng kiếm đi. Du Seo nói, Du Seo trong kho riêng mặt, ẩn dấu không ít đồ tốt, nhất là hai lần vẫn lạc chi dịch lúc, gặp qua không ít đại quý tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều cho hắn một điểm lễ gặp mặt, trong đó bảo thạch trưởng kiếm cũng thu được một thanh, thả trong nhà cũng vô dụng, vừa vặn lấy ra làm lễ vật. Gai Sở quản gia lĩnh mệnh, "Vâng, lao ra." Dừng một chút lại nói, "Lao ra, ngày 21 tháng 4 ngày tán linh nhanh gần." Nhưng là khoảng cách tán uống tiệc rượu lệnh cấm giải cấm còn có 2 ngày, ta làm như thế nào an bài? Ngày 21 tháng 4 là dụ sẹo sinh nhật, cũng chính là ngày Tán Lĩnh, tên như ý nghĩa, chính là các lĩnh dân ca ngợi lãnh chúa lao ra thời gian. Bình thường ngày Tán Lĩnh một ngày này nông nô cần hướng lãnh chúa lao ra giao nộp trứng gà cùng bánh mì. Mà huống yến lệnh cấm cần đến ngày 23 tháng 4 mới giải trừ. Dụ Sẹo nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó ta có thể sẽ ở trên cánh đồng tuyết vượt qua, cho nên không cần phi tâm, cho bọn người hầu thêm cái bữa ăn, chia sẻ một chút vui sướng là đủ. Đến nỗi ngày Tán Lĩnh trứng gà cùng bánh mì, nông nô lấy tới, ngươi lại lấy ban thưởng huỹ đích Phát hạ đi thôi. Ngài sở quản gia lập tức khen, lão gia ngài thật khẳng khái, Tô yêu Sa trang viên đám nông nô, nhất định là bị tự Long chú ý nông nô. Ha ha. Dù Sẹo cười nói, ta không có thèm theo nông nô trong tay, móc như vậy một chút đồ vật, nông nô nhiều sinh con. vì ta cung cấp kỵ sĩ hẳn giống, liền đầy đủ. Tấu chương xong, chương 288, tín niệm. Chương 288, tín niệm, tăng thêm, cầu một phiếu. Chiếp chiếp. Nghiêm độ Long rốt ở chân trời trên không bồi hồi, trên lưng Roman nam tướng, ánh mắt hài lòng nhìn chăm chú phía dưới u quang lòng chảo sông kỵ sĩ đoàn. 3 năm chiến đấu khổ dịch. Hắn thấy đổi lấy Long Kỵ sĩ thân phận, thực tế hái hoa được rồi. Mặt đất chiến đấu rất nhanh kết thúc, từng bầy tuyết quỷ bị chia cắt, đánh tan cũng thu hoạch băng tàn châu, không để lại bất cứ dấu vết gì. Quái thai đã tiến vào cánh đồng tuyết mấy ngày, vậy mà không nhìn thấy một cái tuyết ma. Dỗ Man Nam tức nhìn phía xa cánh đồng tuyết, xuyên thấu qua phong tuyết, lờ mờ có thể nhìn thấy bầy tuyết quỷ tại hoạt động, nhưng lại không nhìn thấy tuyết ma dấu hiệu. Hắn lông mày vặn lên, chẳng lẽ Tuyết Cự Nhân dẹt cột tay về sau, đem tuyết ma đều triệu hồi đi rồi? Còn là nói bởi vì Tuyết Cự Nhân dẹt tổn thương nghiêm trọng, cho nên không cách nào lại tiêu tán lực lượng, ngưng tụ tuyết ma. Như thật như thế liền không có băng phách châu có thể kiếm lấy. Dã man nam tức chuyến này, mặc dù là vì dù sẽ chứa ấp trứng hắc du long rộng si, thu hoạch băng tán châu, nhưng chưa chắc không nghĩ thu hoạch băng phách châu. Chỉ có thu hoạch đầy đủ băng phách châu mới có thể đi vào một bước tăng lên tứ vị, có lẽ tại hắn sinh thời, thật có thể có thể đem gia tộc đưa đến bá tước độ cao. Khi đó, hắn dã man mỉ tê nạ chi danh, tất bị hậu nhân ngâm tụ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hạ lệnh, tiếp tục hướng Sơn Hà Thương Đạo phía tây cánh đồng tuyết chôn sâu thăm dò. Úy quang lòng trảo sông kỵ sĩ đoàn chuyến này là trước bước vào Sơn Hà Thương Đạo, sau đó lấy linh tuần điểm làm trung tâm, hướng bốn phía vây thăm dò đã là đi săn tuyết quỷ, cũng thuận tiện thanh lý thương đạo. Đại nhân có lệnh, tiếp tục hướng tây. Hướng tây, hướng tây. Kỵ sĩ đoàn nhân mã làm sơ chuẩn bị, tiếp tục hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu xuất phát, đi săn hết thệ có khả năng gặp được bảy tuyết quỷ. Bất quá xâm nhập cánh đồng tuyết vị trí có cực hạn. Một khi xâm nhập quá sâu, mất đi dọc đường lãnh tuyến điểm che chở, như vậy kỵ sĩ đoàn rất dễ dàng ở trên cánh đồng tuyết mê thất. Các kỵ sĩ còn tốt, có đấu khí, có ma lực dự trữ, có thể tùy thời tiếp tế, nhưng là tọa hạ chiến mã không được. Chiến mã mặc dù nhiều đời bồi dưỡng, không phải nguyên thú hơn hẳn nguyên thú nhưng cuối cùng chỉ là phổ thông huyết mạch, rất khó giống như Huyễn Thu Thiên địa rộng lớn tùy ý lao vụt. Một khi vượt qua phụ tải cực hạn, rất dễ dàng ở trên cánh đồng tuyết mất ấm mà chết. Chiến mã nếu như chết, kỵ sĩ đem nửa bước khó đi, rất khó kịp thời đến phụ cận lãnh tuyên điểm, cuối cùng cũng sẽ chết còn ở trên cánh đồng tuyết. Cũng may kỵ sĩ đoàn hành động, cơ bản đều có song túc phi long bạn hành. Song túc phi long có thể từ trên cao quan sát đại địa, cũng thông qua đặc thù cảm ứng trí lực tìm tới trên cánh đồng tuyết lánh tuyên điểm, kịp thời vì kỵ sĩ đoàn cung cấp che chở. Soạt đón gió, Dỗ Ma Nam tức triển khai tùy thân mang theo một bộ bản đồ, nhìn kỹ một chút bản đồ, lại hướng tây lướt chừng mười cây số liền sẽ có một chỗ mới lãnh tuyển điểm. Cái này lãnh tuyển điểm ta có ấn tượng, đã hơn 20 năm chưa từng tới. Bản đồ là Dô Man Nam Tức phụ thân tự rột tự tay vẽ, năm đó cối Niêm thổ lòng rốt, ở trên cánh đồng tuyết không ngừng phi hành thăm dò. Vẽ ra ưu quang lòng trảo sông xung quanh cánh đồng tuyết, đại bộ phận lãnh tuyển điểm vị trí. Nhưng rốt chiến tử về sau, Dô Man Nam Tức cấy rổng không thành, huyết thú lại rất khó cảm ứng lãnh tuyển điểm tồn tại, cho nên đại bộ phận lãnh tuyển điểm cũng không từng quay lại. Kỵ sĩ đoàn cũng giới hạn trong thương đạo cùng lãnh địa xung quanh, cản quét tủy quỷ. Thu. Rốt các hạ đáp lại một tiếng, nó cũng mười phần hài niệm. Tương lai 3 năm liên để chúng ta thật tốt chiến một trận. Do Man Nam tức cuốn lên bản đồ, Hăng Hải nói, giết không chết Tuyết Cự Nhân dệt, vẫn không giết được Tuyết Quỷ Tuyết Ma sao? Coi như đến cơi ngựa ra làm, chúng ta săn giết. Đối mặt Do Man Nam tức hảo tình trang trí, Rốt các hạ không có trả lời. Tuyết Cự Nhân dệt là nó không muốn nhắc tới khủng bố hồi ức. Nếu không phải cảm động tại Do Man Nam tức hành động, nó căn bản sẽ không đồng ý khế ước. Chỉ cần không khế ước, nó chính là tự do tự tại độc lập cá thể, cho dù ảnh Diễm Cự Long mệnh lệnh, nó cũng có thể không nghe theo. Vì Cự Long mà chiến, một lần liền đủ làm sao Long sinh tại thế cùng người muốn tự do lại rất khó chân chính được đến tự do chắc chắn sẽ có dạng này như thế gian buộc ta rõ ràng người suy nghĩ Dỗ Man Nam tức nhạy cảm cảm ứng được rốt các hạ dần dần trầm thấp cảm xúc nhẹ giọng an ủi nhưng ảnh Diễm Cự Long mới là chúng ta căn bản mất đi ảnh Diễm Cự Long chúng ta liền giống cây không dễ bèo trôi cho dù thiên hạ lại lớn lại có thể đi hướng nơi nào thu rốt các hạ gọi một tiếng Dỗ Man Nam tức lắc đầu bật cười rời đi cũng không hiện thực nơi này là ngươi ta căn cơ bất quá ngươi yên tâm theo lần thứ nhất vẫn lạc chi dịch bắt đầu bị tế nạ gia tộc sinh tồn chi đạo liền theo tiến bộ dũng manh chuyển biến thành điệu thấp hắn nhìn trời một chút bên cạnh đám mây xúc động nói hai lần vẫn lạc chi dịch càng thêm để ta kiên định chỉ có điệu thấp mới có thể dài lâu những cái kia ngoi đầu lên thị như cùn tiền đại công đức đã chết ở trên chiến trường những cái kia về nước thị như hắn thứ tử dù sẹo lập tức liền muốn trở thành phi long kỵ sĩ hai cái này tươi sáng ví dụ ở trước mắt để do man nam tức khắc sâu lĩnh ngộ sinh tồn chân lý chính là điệu thấp mà lại nếu không phải do ngươi điệu thấp thiết thực không có đi chợ giúp ảnh diễm cự long chỉ sợ cưới ngựa ra làm đánh lén sẽ để cho kỵ sĩ đoàn tuôn thất nặng nghề mọi người không nói nhưng là tất cả mọi người đang len lén cạm ta ngươi, ngươi hiểu chưa? Rốt thu giờ khắc này mây mù nào lộn trên cánh đồng tuyết không? Một người một dòng ở giữa, có cộng đồng kiên định tín nhiệm. Ezio, Goroever, các ngươi mang kỵ sĩ ở trên cánh đồng tuyết chiến đấu, tuyệt đối không được ham hố liều lĩnh. Đem lãnh địa xung quanh tuyết quỷ cặn quét sạch sẽ là đủ. Du sẽ ở phía trên đồn địa của cánh đồng tuyết, vì các kỵ sĩ tiến đưa. Vâng, đại nhân. Ezio tiếng trầm đáp. Bên người kim ngân lang huyện Kevin cũng đi theo. Vương công nên hai tiếng. Du xéo lại nhìn về phía Goroever, tân hôn đến người liền vẫy ngươi bên trên cánh đồng tuyết chiến đấu, có thể hay không hả ta. Gờ rồ vở gãi gãi cái hốc, đại nhân, gờ rồ vở tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đại nhân ngài ban cho, vì ngài chiến đấu, không chỉ có gờ rồ vở cam tâm tình nguyện, thế tử của ta Fen Nhỉ cũng là ý tưởng giống nhau, tuy không câu đoán hơn nào. Tốt, Fen Nhỉ không trách ta liền tốt. Du Sở Cười phất phất tay, đi nhanh về nhanh đi, giết hết tuyết quỷ về sau, trở lại tạo mập mạp tiểu tử không mượn. Nói xong, Du Sở Cười ha ha. Dắt chờ kỵ sĩ tùy tùng, liền đi theo cười ha ha, liền e đều rầu rì cười ha hai tiếng đưa tiến các kỵ sĩ, Du Sở chính mình cũng không có dừng lại đi theo bên trên cánh đồng tuyết. Bất quá hắn cũng không phải là tại lãnh địa chung quanh càn quét tuyết quỷ, mà là hướng loan nhận sơn phía tây cánh đồng tuyết xuất phát, khảo sát tương lai lãnh địa. Bố Li, chúng ta trước đi vị trí này, tìm tới chỗ thứ nhất lãnh truyền điểm. Zou sẽ cầm làm ra một bộ bản đồ, cho độc giác thú Bố Li chỉ phương hướng. Lấy Bố Li trí lực, hoàn toàn có thể nhìn hiểu bản đồ đến nỗi bản đồ là từ trong tay Zou man nam tức phong chế một phần. Ngang chỉ. Bố Li nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, lập tức bốn vò ở giữa không trung lao vụ, lấy hai trăm mở hở tốc độ tiến lên. Trên đường đi gặp được cô nhỏ tuyết quỷ dù sẽ trực tiếp mở ra tam kiếm lưu lấy giải quyết dứt khoát hình thức đem các tuyết quỷ cắt nát sau đó dài 5 mét roi gai đâm ra một viên một cái đầu lâu ép qua lấy đi băng tản châu gặp được đại cổ tuyết quỷ liền trực tiếp lách qua hoặc là vứt bỏ sau 2 giờ thành công tìm tới trên bản đồ đối ứng lãnh truyền điểm cái này lãnh truyền điểm đã tiếp cận hoàn phế toàn bộ đều bị tuyết động bao trùm nếu không phải tuyết động hòa tan thành một cái hồ to dựa vào mắt thường căn bản không tìm ra được dài năm mét roi gai phát huy được tác dụng trực tiếp dán mặt đất vuốt quét đem tuyết động quét ra sau đó lộ ra nông cạn một tầng tấm băng đập nát tấm băng liền có thể từ phía trên giếng tiến vào lãnh tuyên điểm nội bộ, tấu chương song, chương 289, ấm áp dương tuyết, chương 289, ấm áp dương tuyết, tăng thêm cầu nguyện phiếu. Trên cánh đồng tuyết có bao nhiêu lãnh tuyên điểm, không người thống kê qua, nhưng là số lượng tuyệt đối không ít. ngàn vạn năm băng phong cũng không từng triệt để làm lạnh Long Miên Đại Lục, vô số đại địa chi lực dưới đất tích xúc, chứa đắp nặn ra núi lửa cùng cự long bên ngoài, còn lấy lãnh tuyên điểm cùng dương tuyết hình thức, không ngừng đối ngoại phóng sản. Tuyết ma chi lực mạnh hơn, cũng phong tỏa không ngừng sinh mệnh đường ra à? Dù sẽ tiến vào lãnh tuyên điểm về sau, đốt lên bảo thạch để đón. Bảo Thạch phát ra cường quang, cấp tốc chiếu sáng u ám lãnh truyền điểm. Vách động cùng sân vườn đều bị tảng đá ra cô qua. Hiện nhiên chuẩn bị trưởng kỳ làm cứ điểm tồn tại, làm sao hậu kỳ hoa phế? Vách tường mở đi ra trong phòng chứa đồ, nguyên bản nên tồn tại không ít đồ ăn cùng khẩn cấp vật tư, hiện tại đồ ăn đã không còn, chỉ còn lại một chút bột mì cái túi cùng hộp trên cánh đồng tuyết sinh vật. Hiện nhiên sẽ vào xem lãnh truyền điểm đến nội khẩn cấp vật tư. Ước chừng tao nộ qua chuột gặm cắn, cũng đều xấu không sai biệt lắm. Con tốt, tuổi con không ít, có thể nấu điểm nước nóng. Du xeo mang tới một chút tuyết động, bỏ vào tùy thân mang theo ấm nước bên trong lại đem củi bổ ra, liền thành công châm lửa, bắt đầu nấu nước, bữa tối ăn quyển bánh, Bội Lì. Được rồi, Bội Lì cũng không phải là rất kén chọn ăn, bất quá thật ăn lên quyển bánh, dù xeo ngược lại là khó mà nuốt xuống, thật không thích ăn cái đồ chơi này. Ai, mang niệm tuyết cả đại viện mỹ thực. Bội Lì yên tĩnh ăn quyển bánh, cũng không để ý tới dù xeo phần nàn. Mặc kệ như thế nào, một bữa quyển bánh còn là ăn xong, uống một ngụm cũng không như vậy sạch sẽ nước nóng, dù sẽ cảm khái nói, ngươi biết ta còn thiếu chút gì sao? Cái gì? Bội Lì ở trong tâm linh hỏi thăm, không gian chữ vật, dù xeo lắc đầu nhiều như vậy bảo thạch kim loại vậy mà không có một loại có thể sung làm không gian chứa vật tồn tại ngươi biết không có chữ vật giới chỉ túi chữ vật ra ngoài cỡ nào không tiện sao bộ lý lý giải không được dù sẹo cũng chỉ là cảm khái một chút liền rời đi lăng truyền điểm một lần nữa lên đường tại mênh mông trên cánh đồng tuyết thăm dò một chỗ lại một chỗ lăng truyền điểm bị hắn cùng bộ lý liên tiếp tìm tới cùng lúc đó đã xâm nhập cánh đồng tuyết sắp tới trăm cây số chiều sâu cũng lấy lăng truyền điểm làm cơ sở thăm dò trung quanh địa hình. Cánh đồng tuyết cũng có chập trùng liên miên sơn mạch, cũng có cao nguyên cùng bình nguyên, nhưng cũng chỉ thế thôi, càng nhiều địa hình đều bị tấm băng bao trùm lấy. Ngô. Năm ngày sau đó, tại chỗ xa nhất một chỗ lãnh tuyền điểm bên trong, dù Sẹo nhìn xem chính mình tại bản bút ký bên trong ghi chép thăm dò kết quả. Loan nhận sơn phía tây, lấy sơn mạch làm chủ, mà lại địa thế chập trùng khá lớn. Cái này tương lai nếu là khai khẩn đi ra, chưa hẳn thích hợp nông nghiệp trồng trọt ta. Cuối cùng, Long Miên đại lục hiện nay sức sản xuất còn là lấy làm nông làm chủ. Dù cho dù Sẹo muốn mượn nhờ Hắc Du Long rộng xi. Si, đến phát triển công nghiệp, cũng chí ít trước bảo đảm nông nghiệp có thể nuôi sống chính mình cùng các kỹ sĩ. Nếu không hết thảy đều là không chung lâu cát. Ta vốn là muốn tại Loan Nhận Sơn phía tây gieo xuống rộng xi, si, mở ấm áp thuộc địa, khoảng cách như vậy xả nợ cửa sông cũng gần một chút. Hiện tại xem ra, không thể tại Loan Nhận Sơn phía tây mở ấm, có lẽ có thể đi U Quang Hà Hà du. U Quang Hà tiến vào đồn địa quật, cuối cùng tại đen nhánh trong sông ngầm, hướng chạy nơi chưa biết. Nếu như dù sẽ có thể mở U Quang lòng chảo sông phía nam phương hướng có lẽ liền có thể để đầu này sông ngầm lại thấy ánh mặt trời trở thành một con sông lớn, mượn nhờ sông lớn phong phú nước tài nguyên để lãnh địa của mình trở thành ngàn dã ốc giã chi địa. đi thôi, dù sẽ thu thập xong hành lý, về nhà trước tắm rửa, ngủ ngon giấc. cái này năm ngày thời gian, hắn đều ngủ ở trong lãnh tuyên điểm, điều kiện quả thực có chút gian nan, đương nhiên chỗ tốt duy nhất chính là có thể cưỡi tiểu mộng rồng, không kiêng nể gì cả săn giết tuyết quỷ ăn không được tuyết ma băng phách châu, tiểu ngỗng rồng giống như điên nuốt ăn tuyết quỷ băng tản châu, làm cho dù sẹo ban ngày đều không nhìn thấy bao nhiêu tuyết quỷ, bởi vậy cũng thu hoạch không đến bao nhiêu băng tản châu, ngồi nắng dọc gì? trở về lãnh địa, làm sơ nghỉ ngơi, Du Xeo liền lại lần nữa tiến vào cánh đồng tuyết tại U Quang Hà Hạ Du tiến hành khảo sát, bất quá khảo sát mới tiến hành một ngày, liền không thể không kết thúc. Ngay tại cùng ngày Du Xeo cưỡi độc giác thú Boli hướng càng Nam Phương hướng lúc phi hành, đột nhiên cảm giác được một tia khác biệt đó chính là tại U Quang lòng chảo sông phương Nam có một đầu mơ hồ đường biên giới. Thân là Huyền Thú Kỵ sĩ Du Xeo có thể rõ ràng cảm nhận được, một khi chính mình vượt qua đầu này đường biên giới, như vậy ảnh Diễm Cự Long ảnh hưởng đem triệt để mất đi. Một khi trở lại đường biên giới trong vòng, ảnh Diễm Cự Long ảnh hưởng lại sẽ xuất hiện. Nói cách khác đầu này đường biên giới chính là ảnh diễm đại công quốc chân chính biên giới cũng là ảnh diễm cự long lực lượng biên giới biên giới trong vòng hắc du long rồng xi si, có thể trồng ở bất kỳ địa phương nào biên giới bên ngoài hắc du long rồng xi si một khi trồng xuống có thể hay không ấp trứng có liệu mà lại không có ảnh diễm cự long che chở rất có thể bị tuyết ma phát giác tiến tới dẫn phát không cách nào dự đoán cục diện không thể trồng ở bên ngoài du xeo lắc đầu hiện tại ta còn không thể rời đi ảnh diễm cự long che chở vì vậy u quang lòng chảo sông phía nam phạm vi liền không có cách nào mở ra vì ấm áp thổ địa Úc Quang Lòng Trảo sông phía Tây là vùng núi, Úc Quang Lòng Trảo sông phía Nam là bên dưới, Úc Quang Lòng Trảo sông phía Bắc tới gần Quá Hỏa Sơn ốc đảo. Như vậy hiện tại, chỉ còn lại Úc Quang Lòng Trảo sông lấy Đông địa phương. Du sẽ trực tiếp đi vòng, đi phía Đông. Úc Quang Hà phương bắc hướng là Hỏa Sơn ốc đảo, tây phương hướng là sạt nợ cửa sông, phương đông hướng thì là Hoàng Kim đồng bằng. Nhưng bởi vì cùng Hoàng Kim đồng bằng ở giữa khoảng cách quá xa, vì vậy chưa từng mở qua thương đạo. Nếu như ta tại Úc Quang Lòng Trảo sông lấy Đông thành lập đám áp thuộc địa, ngược lại là có thể rút ngắn cùng Hoàng Kim đồng bằng khoảng cách, có lẽ còn có thể như vậy mở ra một đầu thương đạo nối thẳng hoàng kim đồng bằng, phong tuyết ở bên thay gào thét, dù sẹo nghĩ đến, thật muốn mở ấm áp thổ địa, khẳng định không thể dán chặt lấy u quang lòng chảo sông, đến vị u quang lòng chảo sông trở lại không gian phát triển, cho nên đem chính mình ấm áp thổ địa, thả tại u quang lòng chảo sông cùng hoàng kim đồng bằng ở giữa khu vực, cũng là rất phù hợp. Hoàng kim đồng bằng là hoàng kim nam tức david kim đỉnh ma đất phong, đây là dù sẹo cô phụ, cũng là thân thích. Mọi người vừa vặn cùng nhau trông coi đang nghĩ ngợi, phía trước trong gió tuyết đông nhiên xuất hiện một đầu màu đen đường chân trời, có loại này đường chân trời cơ bản liền đại biểu cho có dương tuyết. Đi, chúng ta đi xem một chút, tụ ly được rồi, có cố định mục tiêu, Cố Ly trực tiếp đem tốc độ kéo căng, trong chớp mắt liền xông vào mảnh này mười phần khổng lồ Dương Tuyết. Mảnh này Dương Tuyết, so ngươi khi đó ẩn núp Dương Tuyết, cùng xác bản vị trí Dương Tuyết, đều muốn lớn hơn nhiều lắm à? Du xéo nhìn xem kéo dài không thấy cuối cùng Dương Tuyết, chật chật sợ hai thán phục, gia tộc trên bản đồ cũng không có đánh dấu qua mảnh này Dương Tuyết. Dương Tuyết cây rồng tương đối đơn điệu, cơ bản đều là lấy lỏng, sang làm chủ, ngẫu nhiên ở trong Dương Tuyết ở giữa sẽ xen lẫn một chút bụi tây cùng cỏ xỉ rêu loại hình. Mảnh này Dương Tuyết thật tớm mắt đâu? Cố ở trong tâm linh nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy vừa tiến vào mảnh này dương tuyết liền không cảm giác được bên ngoài hàn phong quét Dù sẽ hớn hở nói chúng ta thăm dò cẩn thận thăm dò mảnh này dương tuyết đêm nay ngay ở chỗ này hạ trại nói không chừng sẽ có thu hoạch sài bạn trong dương tuyết ở yêu tinh sài bạn như vậy mảnh này càng lớn càng ấm áp dương tuyết có lẽ cũng sẽ có yêu tinh ở đợi đến buổi tối hảo hảo đi bộ một chút nhưng mà không đợi dù sẽ chuyển một lát bên hai bông nhiên liền vang lên cổ quái thì thầm âm thanh làm sao vẫn chưa tới ban đêm làm sao còn không có chuẩn đi ra ta đều đã đói thật hy vọng mỗi ngày đều có ăn không hết chỗ ta dừng Dù sẽ hai mắt phóng ra ánh sáng đến, tấu chương song, chương 290, trong rừng tuyết lãnh tuyển điểm, chương 290, trong rừng tuyết lãnh tuyển điểm, vì minh chủ hồ dịch phản tăng thêm, may mắn nói nhỏ, từ khi huyền thu nói nhỏ bị may mắn tứ diệp thảo tiến hóa thành may mắn nói nhỏ về sau, dù sẹo đã rất ít nghe tới cổ gái thì thầm âm thanh, mà lên một lần nghe tới huyền thu thanh ầm, còn là gở dỗ vở khế đước phong nhận tông hùng diệu, này sẽ là cái gì huyền thu? thích ban đêm bắt chuột ăn, dù sẽ trong lúc nhất thời miên man bất định, cái gì huyền thu thích ăn chuột, làm mèo sao? một cái mèo hoàng, cũng có thể là linh liêu, hoặc là thỏ tôn. Trên cánh đồng tuyết thọ tôn vẫn tương đối nhiều, linh miêu cùng thọ tôn đều là vui lạnh họ nghèo loại động vật. Tại ảnh diễm đại công quốc xung quanh trên cánh đồng tuyết, mười phần phổ biến. Du sẽ thúc thúc lọ sẩn, khế ước nguyên thú chính là kim quang xá lị. Bố ly, ta nghe tới nguyên thú thanh âm đang trong mảnh rừng tuyết này, đi, chúng ta cẩn thận tìm một chút. Du sẽ hưng phấn nói, một người một thú bắt đầu tại mảnh này trong rừng tuyết thăm dò. Rừng tuyết vị trí liền ở vào ảnh diễm cự long lực lượng phóng xạ biên giới phụ cận, có một nửa ở vào biên giới bên trong, một nửa khác thì ở vào biên giới bên ngoài, có thể nói nơi này chính là ảnh diễm đại công quốc vùng cực nam. Trước đó không người tham dò qua, thật muốn có bị tham dò qua, ở gia tộc trên bản đồ, hẳn là sẽ đánh dấu ra mảnh này dương tuyết. Cánh đồng tuyết thực tế quá lớn, quá đơn điệu, cho dù là phi long kỵ sĩ, chỉ sợ cũng phải cẩn thận cẩn thận phi hành, nếu không thật có thể có thể mê thất tại trong cánh đồng tuyết. Dù sẽ cảm khái như thế, nhất là báo tuyết tiến đến lúc, căn bản phân biệt không rõ đông nam tây bắc. Cũng chính là phi long kỵ sĩ có thể cảm ứng được lãnh truyền điểm vị trí, nếu không cũng không so phi hành loại huyền thú mạnh bao nhiêu. Rừng tuyết càng đi nội bộ, nhiệt độ liền càng thêm tăng lên, cây giống cũng dần dần nhiều lên, không còn là đơn điệu cây sam tuyết mà lại mặt đất tuyết động cũng dần dần chỉ còn lại một lớp mỏng manh, nhiệt độ của nơi này lập tức đều muốn tiếp cận về không độ, khả năng lại hướng chỗ sâu đi, nhiệt độ không khí sẽ lên lên tới không độ trở lên. Du sẽ chợt chợt sợ hai thán phục độc giác thú bội lì cũng ở trong tâm linh tản thưởng. Du xẹo, nơi này thật ấm áp đâu, ta thích mảnh này rừng tuyết. Nếu như lúc trước ta ở chỗ này, liền không cần chạy tới lăng tuyển điểm sửa ấm. Ha ha, nhưng là ngươi không đi lăng tuyển điểm sửa ấm, ta khả năng liền gặp không thấy ngươi. Du xẹo cười nói, tựa như là đây này, trò chuyện, tìm kiếm rừng tuyết. Đống nhiên lại là một trận cổ gái thì thầm âm thanh truyền vào rủ sẹo trong thay chuột mồm mỡ vì cái gì chuột ít như vậy thật muốn niệm đem chuột xé nát sẽ thành một cây một cây miếng thịt nuốt xuống bụng cảm giác ga dừng lại tới rủ sẹo như mày nhìn bốn phía cũng không có tìm được huyễn thú vị trí mà lại tựa hồ cái này huyễn thú cũng không có phát hiện hắn cùng tổ lì tồn tại cũng chính là nói cách xa nhau còn cách một đoạn bất quá rủ sẽ có rất nhiều kiên nhẫn bất chi bất giác liền xâm nhập rừng tuyết chỗ sâu sau đó phát hiện một chỗ phi thường kỳ lạ địa phương không có tuyết động xanh un tươi tốt nơi này thật thật là ấm áp Cố Li ở trong tâm linh thoải mái nói, nơi này, dù Xeo nhìn xem cảnh tượng trước mắt, giống như là theo bãi phi lao đống nhiên đi tới tiểu hoa viên, không chỉ có hoa cỏ cây tối nồng đậm, còn có các loại thú nhỏ xổ xổ xoa xoa. Vậy mà ấm áp như xuân, sẽ không phải là lãnh truyền điểm à? Trong rừng tuyết lãnh truyền điểm, Cố Li hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, cho ta cảm giác, cùng bốn mùa biển hoa, cỏ lau sóng xanh lãnh điểm cùng loại, đều có loại mùa xuân khí tức. Một người một thú xâm nhập, để mảnh này tiểu hoa viên cấp tốc rối loạn lên. Rất nhiều thú nhỏ tán loạn, nhanh chóng tiến vào trong hang động, chim chóc cũng vây cánh bay đi, hoặc là tránh tại ngọn cây bên trong thăm viếng. Dù sèo bên hai, lại lần nữa truyền đến cổ quái thì thầm âm thanh, à, kỳ quái sinh vật xuống tới, tựa như là ấm nhân loại bên kia, cưới một thất đại bạch mã, bạch mã thật kỳ quái à, trên đầu vậy mà dài sừng thú, hì hì. Hắn đung nhiên hướng bốn phía nhìn lại, cũng không thể phát hiện huyễn thú tung tích. Bất quá hắn tự có biện pháp ứng đối, từ trong túi cầm ra một viên băng tản châu, trực tiếp kích phát ung nộ nhìn chăm chú kỹ năng. Trong chốc lát, tầm mắt phát sinh biến hóa cực lớn, thanh thú tươi tốt tiểu hoa viên không còn tồn tại, chỉ có vô số ưu ám đường nét, phát họa ra mảnh này rừng tuyết hình dáng. Sau đó, ngay tại chu vi. Dù sẹo nhìn thấy rất nhiều ma lực sáng ngời, ảm đạm ma lực sáng ngời phát họa ra từng cái kỳ quái hình dáng. Những này hình dáng đều nút trên tàng cây, giống như là loại nào đó loài chim, nhưng lại có chút kỳ quái. Tựa hồ có hình giọt nước dáng người, nhưng đầu tựa hồ giống như là một cái mèo, cú mèo. Dù sẹo rất khó miêu tả những này hình dáng cụ thể ngoại hình. Tiếp lấy hắn liền kinh ngạc, những này kỳ quái cú mèo, ma lực chi quang như thế ảm đạm, hiển nhiên cũng không phải là huyết thú, mà là cùng loại nuôi dưỡng nguyên thú. Không không, đây là hoang dại nguyên thú, hoặc là có thể là giống như chim cút rồng, tự nhạn long ngụy long tự. Một tích tắc này. Dù cơ hồ có thể kết luận những này cùng loại cú mèo hình dáng đồ vật chính là ngụy long tự, như chim cút rồng xuất hiện tại bốn mùa biển hoa lanh tuyên điểm, tự nhạn long xuất hiện tại cỏ lau sóng xanh lanh tuyên điểm, mà bây giờ mảnh này trong rừng tuyết, tựa hồ cũng tồn tại một cái lanh tuyên điểm, mà nơi này vừa lúc lại có một đám hoang dại nguyên thú, đủ loại dấu hiệu đều chứng minh rụ rẽo nhìn thấy những này ảm đạm ma lực chi quang phát họa sinh vật nhỏ chính là nguyên thú loại ngụy long tự. Bất quá việc cấp bách không phải nghiên cứu những này ngụy long tự, hắn tiếp tục tìm kiếm tiểu hoa viên trung bình, rất nhanh liền tại một cây đại thụ trên trạc cây nhìn thấy càng thêm sáng tỏ ma lực chi quang. Ma lực chi quang vô cùng rõ ràng phát họa ra một cái huyền thú hình dáng. Kia là cùng chung quanh hư hư thực thực ngụy long tự sinh vật nhỏ, không sai biệt lắm bộ dáng một cái huyền thú, chỉnh thể tương tự cú mèo, nhưng là dáng người càng thêm cao, mà lại có loại đặc thù hình giống nước, khiến người chưa phát giác liền liên tưởng đến dòng loại sinh vật này. Cái này, Du Sèo kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, nếu như những cái kia ảm đạm ma lực chi quang là nguyên thú loại ngụy long tự phát tán, như vậy cái này tựa hồ hình tượng nhất trí sáng tỏ ma lực chi quang, lại sẽ là cái gì huyền thú phát tán, nó cùng nguyên thú loại ngụy long tự có quan hệ gì? Sẽ không phải là huyền thú loại ngụy long tự a? Ngắn ngồi một lát nhìn chăm chú, dù sẽ trong lòng liền miên man bất định. U Ngọc nhìn chăm chú tán đi. Dụ sẽ con mắt chăm chú khóa chặt phía trước cây tối, xuyên thấu qua um tùm cảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy nhánh cây ở giữa, có một cái màu tuyết trắng đại điểu. Hiển nhiên, cái này đại điểu chính là hắn trong suy đoán huyền thú loại ngụy long tự. Dụ Sẹo, ngươi có phát hiện gì sao? Bồ Ly ở trong tâm linh hỏi. Nó mặc dù có thể trốn vào u ám mộng cảnh, nhưng là cũng không thể nhìn thấy u ám mộng cảnh, tâm mắt của nó vẫn là thế giới hiện thực. Thuộc về một chân đạp tại ú ám mộng cảnh, một chân đạp tại thế giới hiện thực, giở giạc tại đường biên giới bên trên ta phát hiện huyên thú loại ngụy long tự, du sợ ở trong tâm linh đáp lại nói, bố ly, cái này huyên thú ta thể phải cầm xuống. ngụy long, mặc dù không bằng cự long loại này chân long, nhưng ít ra không thể so với song túc phi long kém bao nhiêu, đồng dạng có thể sáng lập một mảnh ấm áp thuộc địa. mà huyên thú loại ngụy long tự, thân phụ ngụy long huyết mạch, so phổ thông huyên thú tiến giai ngụy long sát xuất, phải lớn hơn nhiều. bất quá, muốn cầm xuống cái này ngụy thú, cũng không phải đơn giản sự tình. du cấp tốc thúc đẩy đầu óc, theo may mắn nói nhỏ đoạn được tin tức, có thể biết cái này ngụy thú, thích ăn chuột. chuột, ta có rất nhiều a. trong lòng của hắn đại định, đã có cách đối phó. Rẻ gì á, rẻ gì? Hiện nay chính là ngươi thân là thử vương, phát huy hy sinh tinh thần thời điểm. Thế là đối với huyền thú vị trí đại thụ, dù xéo lớn tiếng nói, bên địa thích ăn chuột huyền thú, ngươi tốt, ta gọi dù xèo mì tê nạ, trong nhà của ta cái gì cũng không nhiều, chính là chuột nhiều, ta mời ngươi ăn chuột như thế nào. Vị minh chủ hộ dịch Phạm Tăng thêm, cảm tạ khen thưởng, tấu chương song, chương 291. Ta mời khách. Chương 291, ta mời khách đương nhiên, hư hư thực thực huyền thú loại ngụy lòng tự huyền thú, cũng không có đáp lại rủ xèo hữu hảo mời khách. Bất quá rủ xèo cũng chỉ là làm nền một hai đại bộ phận huyễn thú đều có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, trừ phi không cùng người tiếp xúc. Hắn đem thái độ của mình cho thấy đi ra, tiếp xuống liền chuẩn bị tại mảnh này trong tiểu hoa viên nghỉ ngơi một đêm. Vừa đến nhanh đến ban đêm, không tiện ở trên cánh đồng tuyết đi đường. Thứ hai cũng thuận tiện nghiên cứu một chút mảnh này rừng tuyết, nhìn xem đến cùng phải hay không một chỗ lãnh truyền điểm, cùng lãnh truyền điểm chung quanh vòng sinh thái. Mảnh này rừng tuyết liền gọi lục đô rừng tuyết đi. Dù sẽ cho rừng tuyết một cái tên, bởi vì mảnh này rừng tuyết cùng đại bộ phận rừng tuyết khác biệt, nội bộ xanh đun tươi tốt màu xanh biết rặt rào. Đến nội chỗ này lãnh truyền điểm, liền gọi lục đô vườn hoa lãnh truyền điểm hắn mở ra phòng chế gia tộc bản đồ, tại bản đồ nam lệnh đông trong nơi hẻo lánh đánh dấu ra lục đô rừng tuyết cùng lục đô vườn hoa lên truyền điểm. lập tức bắt đầu lục tìm củi lửa nấu nước nấu cơm đến nỗi nơi cung cấp thức ăn tương đương đơn giản, dù sẽ tùy tiện liền bắt được một cái con hoang, tại phụ cận đầm nước nhỏ lột ra thanh thạch, sau đó dùng nhánh cây xui lên bắt đầu đổ lớn. thơm quá a, thật muốn ăn a, cổ quái thì thầm âm thanh lại một lần vang lên. dù sẽ sau khi nghe được mặt lộn đủ cười bên kia với không bằng cùng một chỗ tới ăn như thế nào, như thế lớn con hoang ta có thể ăn không hết, mà lại bộ lì không thích ăn ăn mặn cái này nguyên một chỉ con hoang, an không hết cũng là lãng phí. Huyễn Thú không có trả lời, bất quá cũng không hề rời đi. Từ đầu tới đuôi, nó đều sống ở đó cây đại thụ trong chặt cây, lặng lặng nhìn chăm chú rùa sẹo. Nhưng Huyễn Thú không có hấp dẫn đến, lại hấp dẫn đến những cái kia hư hư thực thực ngụy lòng tự đã có gan lớn ngụy lòng tự, theo trên ngọn cây bay xuống, rơi tại rùa sẹo cách đó không xa trong bụi cỏ, thò đầu ra nhìn hướng nơi này nhìn quanh. Sát trời có chút thu ám, nhưng rùa sẹo còn là rõ ràng thấy rõ ràng những này tiểu động vật bên ngoài, thình lình chính là cú mèo cùng rồng kết hợp thể, chỉnh thể tạo hình là một cái màu trắng cú mèo trên thân có thật nhiều màu đen điểm lấm tấm, nhưng là thân hình lại có dòng lưu tuyến cảm giác điểm này, không hề nghi ngờ là ngụy long tự sở độc hưu đặc thủ. Ngụy long ngụy long, sở dĩ đem Huyên Thu tiến hóa cao cấp hơn đoạn, xưng là ngụy long, trừ ngụy long cũng giống như song túc phi long có thể gấm áp đại địa bên ngoài, cũng là bởi vì ngụy long tại một số phương diện có tiếp cận dòng hình dáng. Theo dù xeo, dòng đại khái chính là đại địa chi lực cực hạn thể hiện, cho nên Huyên Thu tiến hóa về sau, ngoại hình cũng sẽ hướng về phía này tiến hóa. Dùng trên sinh vật học khái niệm đến giải thích, chính là xu thế đồng tiến hóa, cho nên ngụy long lưu lại huyết mạch. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một chút rồng đặc thù, như chim cút rồng, tự nhạn long đều là như thế, giữ lại chim cút, lông lớn hình dáng, đồng thời lại gồm cả một chút rồng hình giọt nước dáng người. Trước mắt cú mèo cũng là như thế. Anh đi, tiểu gia hỏa. Dù sẽ theo con hoáng trên thân kéo xuống đến một cây miếng thịt, hướng gần nhất một con cú mèo ném đi. Bất quá những này cùng loại cú mèo đám gia hỏa mười phần nhắc gan, miếng thịt ném qua đến, lập tức như ong vỡ tổ bay đi. Dù xéo lắc đầu bật cười, đồng thời yên lặng cho những vật nhỏ này lên tên mới. Dựa theo ngụy long tự truyền thống, như mô phỏng ngụy mệnh danh pháp các ngươi liền gọi như cú mèo rồng đi, nguyên thú loại như cú mèo rồng. đúng vào lúc này, con tia nguyên thú loại ngụy long tự, đột nhiên đánh tới, lấy cực nhanh tốc độ ở giữa không trung đối chảo, đem trên mặt đất miếng thịt ném đi, sau đó lại xoay quanh một vòng, lại trở lại lúc trước đại thụ chặt cây bên trong, bắt đầu hưởng thụ con hoang thịt nướng. chỉ là nhìn thoáng qua, du xeo cũng đã hoàn toàn thấy rõ ràng hình tượng của nó. kia là một cái không thể xưng là cú mèo cỡ lớn cú mèo, mở ra cánh lướt đi lúc, toàn bộ thân thể trong lúc mơ hồ giống như là một đầu song túc phi long, mà lại cùng như cú mèo rồng khác biệt, lông của nó sắc thuần trắng, không có một chút màu đen điểm lấm tấm. Màu lông chi thuần trắng, thân thể chi ưu mỹ, phản phất bay ở giữa không trung không phải một cái chim bay, mà là một cái nữ yêu, ương thân nữ yêu. Dù sèo trong đầu, đống nhiên hiện lên cái danh từ này, cái này mới thú, thật giống như là một cái ương thân nữ yêu à? Hắn cấp tốc lớn tiếng do hỏi, ăn món không? Con hoang thịt nướng ăn món không? An ngon lời nói cứ việc tới lấy, nhiều nữa đâu? Hắn đem con hoang thịt nướng xé thành một đầu một đầu thả ở cạnh đống lửa, lập tức vừa lớn tiếng nói, ta nhìn dung mạo ngươi rất xinh đẹp, mà lại tựa hồ có ngụy long huyết thống, không bằng liền gọi ngươi nghị ương thân nữ yêu long đi, ngươi ngụy long tiên tổ tuyệt đối là một cái chân chính nhưng thân nữ yêu ta có thể tưởng tượng ra đến giữa nhánh cây nghĩ ưng thân nữ yêu lòng đem một đầu con hoang thịt nướng nuốt vào bụng tình không có để ý rủ xèo nói lời thậm chí trợn trắng mắt chỉ cảm thấy rủ sẽ có chút tổn nào bất quá cái này con hoang thịt nướng thật ăn ngon đâu cổ quái thì thầm âm thanh ở bên tai rủ xèo vang lên so chuột còn tốt tan không chuột ăn ngon ta thích ăn nhất chuột không không con hoang thịt nướng ăn ngon có hy vọng rủ sẽ sờ lên cảm gặm lên con hoang thịt nướng một bên ăn còn một bên không ngừng mời nghị ương thân nữ yêu lòng đem con hoang thịt nướng ném về chỗ xa hơn phần phật, nghị ưng thân nữ yêu long nảy xuống, không trung lao xuống lướt đi tư thái, ngay trước giống như song túc phi long mỹ diệu, nắm lên thịt nướng, liền cấp tốc trở về. Sau đó có nghị ưng thân nữ yêu long dẫn đầu, chung quanh những cái kia hình thể chỉ có nông lớn như cú mèo rồng, cũng không còn sợ hãi ruột rẻ, mà là cấp tốc nào tới, xé rách, cướp đoạt phía ngoài nhất những cái kia con hoang thịt nướng, không đợi thịt nướng rơi xuống trong miệng, phần phật một chút, nghị ưng thân nữ yêu long lại bay tới, trực tiếp cướp đi như cú mèo rồng thịt nướng. dẫn tới mấy cái như cú mèo rồng, hướng về phía nó, wa wa gọi bậy, làm gì đoạt tiểu gia hỏa thịt nướng. Dù sèo rơi lên trong tay con hoang thịt nướng, trực tiếp hướng nghị ưng thân nữ yêu long vị trí ném đi qua. Ta mời khách, ngươi tùy tiện ăn. Đến, tiếp lấy. Khối lớn con hoang thịt nướng, thịt nướng ném đi qua, nghị ưng thân nữ yêu long lại lần nữa nhảy xuống, dùng miệng ngậm lên thịt nướng. Một người một chim, phối hợp còn rất ăn ý, chập chập. Trong tâm linh, bộ ly tựa hồ có chút chua chua. Dù sèo, ngươi trước kia chính là dạng này gạt ta à? Ha ha, sao có thể nói là gạt ngươi chứ? Bộ ly, ta nhưng từ đầu đến cuối coi ngươi là làm ta trọng yếu nhất đồng bạn. Dù sèo vội vàng ở trong tâm linh chân an, nhưng chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian mạnh lên. Ngươi cũng biết, Tuyết Cự Nhân Giệt còn tại nhìn chằm chằm. Trấn An được có chút ghen tuông tội ly, còn hoang thịt nướng cũng sắp bị chia sẻ xong ăn sạch thịt nướng về sau, như cú mèo rồng giải tán, lại bay đến trên cây giấu đi. Nghĩ Hưng thân nữ yêu long cũng không còn lộ diện, thậm chí liền hô một tiếng cổ quái thì thầm cũng không còn văng lên, như thế, tiến tĩnh đến ban đêm. Nam tiến vào túi ngủ bên trong, dù xeo ngay ở chỗ này ngủ. Thân là huyền thú kỵ sĩ, nguyên tắc che thể, trên cơ bản một chút phổ thông y hiệp, với hắn mà nói đều không còn tồn tại. Mệnh ngông nguyên tắc, sẽ tại thời khắc mấu chốt ngăn cản nguy cơ, giống như là đao kiếm bình thường ra thân cùng rắn chuột sâu kiến đốt đều có thể ngăn cản. Ngủ ngon, Polly, chúng ta ưu ám mộng cảnh thấy. Ngủ ngon, du Dujiao, ưu ám mộng cảnh thấy. Dắt, tiểu mộng rồng đúng hẹn mà tới, vừa tiến đến liền không kịp chờ đợi muốn đi trên cánh đồng tuyết đi săn tuyết quỷ, đối với tiến hóa nó so bất luận kẻ nào đều cấp bách. Hôm nay đừng đợi, chúng ta đi xem một chút tương lai đồng bạn. Du Dujiao làm yên lòng tiểu mộng rồng cấp bách cảm xúc, bắt đầu ở trong ưu ám mộng cảnh, quan sát nghị ứng thân nữ yêu long cùng như cú mèo rồng, chờ mong phát hiện chút gì đối với thần kỳ tạo vận, Dujiao một mực đầy lòng hiếu kỳ, tấu chương xong, chương 292. Long Vũ cùng độc giả Chương 292, Lông Vũ cùng độc Giác. Dù sẽ có thể xác định, Lục Đô Hoa Viên chính là một chỗ lanh truyền điểm, bởi vì hắn ở trong ú ám ngụ cảnh, quan sát được mảnh này Tiểu Hoa Viên hết thảy. Mặc dù cũng là ưu ám đường nét châu phát hỏa mà thành, nhưng cùng chung quanh Lục Đô rừng Tuyết có tương đối rõ ràng so sánh. Lục Đô rừng Tuyết ở trong ú ám ngụ cảnh, là tiếp cận màu đen ưu ám đường nét phát hỏa mà thành. Lục Đô vườn hoa lanh truyền điểm ở trong ú ám ngụ cảnh, thì là chống phản quang màu xám ưu ám đường nét phát hỏa mà thành. Màu sắc độ bên trên, độ sáng bên trên đều có rõ ràng khác nhau. Mảnh này lanh truyền điểm, trên bản chất là có từng tia từng tia đại địa chi lực nương tụ. Cũng phổ thông thổ địa cũng không giống nhau. Dù Sẽo nhìn xem trước mắt lục đô hoa viên, đối với Ngụy Long loại này thần kỳ tạo vật, hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Long Miên đại lục trên cánh đồng tuyết, nhiều như vậy lãnh tuyền điểm, chỉ có Ngụy Long tự vị trí lãnh tuyền điểm, có được cố định ấm áp Như vậy những này lãnh tuyền điểm, cùng Ngụy Long ở giữa có liên quan gì? Vì sao Ngụy Long tự biết sinh hoạt ở trong này? Không có đáp án, chỉ ít dù sẽ xem rất nhiều thư tịch, chưa từng tìm tới qua ghi chép liên quan. Hắn chỉ có thể chính mình suy đoán một hai, hẳn là, nơi này, hoặc là nói mỗi một chỗ có Ngụy Long tự lãnh tuyền điểm, chính là huyễn thú hướng Ngụy Long tiến hóa địa phương. Tựa như song túc phi long theo trong ôn tuyển sinh ra, liền sẽ có vĩnh viễn không khô cạn, làm lạnh suối nước nóng. Thúc thúc lọ sân đất phong, đại phong trang viên, liền có một mảnh suối nước nóng, kia là niêm thổ long giổ sinh ra địa phương. Hình Dật lão phu nhân chính là thích mảnh này suối nước nóng, mới ở trong đại phong trang viên, mà không phải cùng nam tức vợ chồng cùng ở hình quan bảo. Nếu là như vậy, ảnh diễm đại công quốc trong phạm vi, chí ít ta nhìn thấy, liền sinh ra qua ba con ngụy long a, dù xèo những mày, bốn mùa biển hoa lẫm truyền điểm có như chim cút, rồng, cỏ lau sóng xanh lẫm truyền điểm có tự nhạn long. Hiện ở trong lục đô vườn hoa lẫm truyền điểm, lại có như cú mèo rồng. Nhưng là Dù sèo lắc đầu, ta chưa từng nghe qua, ảnh diễm đại công quốc kiến quốc bốn năm bên trong có sinh ra qua long vực Lanh chúa. Hẳn là, long vực Lanh chúa cũng không cần kỵ sĩ phối hợp, huyết thú có thể trực tiếp tấn thăng. Lại hoặc là, mảnh đất này tại ngàn năm trước đó, có lẽ sinh ra qua bên kia cự long, cũng mở một cái xa xưa quốc gia. Chỉ là về sau cự long bỏ mình, cái quốc gia này cũng theo đó tiêu vong. Lại lần nữa bao trùm tại băng tuyết phía dưới, cho đến ảnh diễm cự long sinh ra. Theo thần thánh diệu quang đế quốc thành lập đến nay hơn năm năm văn minh, nhân loại trên cơ bản đều là chụp cự long mà nghỉ lại, cự long tại thì nhân loại tại. Cự Long vong thì nhân loại vong. Có lẽ rất nhiều năm trước, nơi này đích xác sinh hoạt qua một đám nhân loại đi, văng cùng lửa đấu tranh, nhao nhau hỗn loạn mấy ngàn năm, đã có quá nhiều đặc sắc cố sự, tại cuối cùng chôn ở yên tĩnh, không có trường tồn nơi ở, cũng không có trường tồn văn minh sự. Long miên đại lục nhân loại tựa như dân chăn nuôi, nơi nào cây rong tràn đầy, nơi nào có cự Long sinh ra, liền hội tụ đến nơi nào. Ngụy Long chi mê, một ngày nào đó ta sẽ giải khai. Dù sẹo nhìn xem nút tại trên cây, con kia nghị ương thân nữ yêu Long, cuộn thành một đoàn, ma lực chi quang y nguyên rõ ràng phát họa ra thân hình của nó, giống một con rồng giống hơn là một con cú mèo, đúng không? Kem, Tố Ly, Tiểu Nộp rồng đối với loại vấn đề này không quan tâm, chỉ là thuốc dục dụ xèo nhanh đi săn giết tuyết quỷ, rắc. Tố Ly thì nhẹ giọng ở trong tâm linh đáp lại, đúng vậy, du xèo, ta tin tưởng ngươi có thể cởi ra những này câu đối đâu? Tiếc là đương nhiên, chờ ta tấn thăng cự long kỵ sĩ ngày đó, ta nhất định phải chỉnh hợp tất cả nhân loại, đem tuyết ma chạy về quê quán. Du sẽ trong lúc nhất thời bành trướng lên hào tình vạn trưởng. Kem, Tố Ly, còn có kiếm mướm, Bùi Gai, Bọ Ve, chúng ta cùng một chỗ chứng kiến một ngày này. Ngang chỉ, Tố Ly đáp lại tiếng bướm nhẹ nhàng ngày múa, bỏ ve tại tiểu hoa bên trong nhanh chóng núp đít, nhỏ cánh mận gai không hề có động tĩnh gì, bụi gai uy nguyên đang tỏa ra, dễ chịu dễ chịu, loại hình nghĩ linh tinh đến nỗi tiểu mộng rồng, qua loa gọi một tiếng, dắt, thốt ra, chúng ta đi. Dù sẽ thu hồi nhìn trộm nghĩ ưng thân nữ yêu long ánh mắt, chuẩn bị hướng lục đô rừng tuyết bên ngoài bay đi. vậy mà lúc này nghĩ ưng thân nữ yêu long, tựa hồ ăn quá no bụng có chút khó chịu, ruột ra một cái móng vuốt, gãi gãi đầu của mình, lập tức trên đầu một cây lông vũ bị móng vuốt cào đi ra, cũng dựng lên. Dù xéo dư quan quan sát được chiếc lông chim này, lập tức một lần nữa xoay quay đầu nhìn về phía nghị ương thân nữ yêu long ma lực hình dáng. Mau nhìn, Bố Li, nhìn nó trên đầu chiếc lông chim này, ma lực chi quang có phải là rất quen thuộc, có loại đặc thù đường vân? Dù sẽ cấp tốc nói. Bố Li ngẩng đầu, nơi nào quen thuộc rồi? Dù xéo nhìn một chút Bố Li, lại nhìn xem nghị ương thân nữ yêu long, ta quên, ngươi chưa thấy qua, chiếc lông chim này đường vân cùng trên đầu ngươi độc giác đường vân giống nhau ý hệt, đều là loại này ma lực bị áp suất cảm giác, tựa như, tựa như song túc phi long ma lực đường vân. Bố chưa bao giờ thấy qua thân thể của mình lại phát ra cái dạng gì ma lực chi quang, bởi vì nó chỉ có lấy nguyên thần hình thái mới có thể bị tiểu mộng rồng kéo vào u ám mộng cảnh, nhưng cùng lúc đó, thân thể của nó cũng cùng tụ xèo thân thể, sẽ tại nguyên thần xuất hiếu, lúc từ trong u ám mộng cảnh hoàn toàn biến mất. Đây là ý gì đâu? Vô Lý không hiểu, nó nhìn kỹ một chút nghị ứng thân nữ yêu long ma lực hình dáng, không có phát hiện có cái gì dị thường. Ý của ta là, dù sẽ phân tích nói, tại Kevin, rẹ gì, bự trên thân những huyễn thú này, ta chưa hề phát hiện qua có cùng loại ngươi độc giác ma lực đường vân, hoặc là nói ta gặp qua tất cả huyễn thú, đều chưa từng có chỉ có cái này nghị ương thân nữ yêu long trên đầu chiếc lông chim này mới có dừng một chút dù xeo nói ta có một cái to gan giả thiết ngươi độc giác nó lông vũ có lẽ là tượng trưng một loại thân phận nếu như nghĩ ương thân nữ yêu long là huyễn thú loại ngụy long tự, có lẽ ngươi cũng có thể là huyễn thú loại ngụy long tự. a bộ lì kinh ngạc nói ta cũng có thể là ngụy long tự sao nhưng ta cũng không có sinh ra tại ấm áp lãnh tuyển điểm bên trong theo ta có ký ức bắt đầu liền sinh hoạt ở trên cánh đồng tuyết không có cha mẹ không có đồng bạn bộ lì ký ức ước trưởng theo trở thành huyễn thu bắt đầu ổn định lại ước trưởng cũng chính là lúc này nó mới mở ra linh trí từ đây cứ như vậy cô độc sinh hoạt ở trên cánh đồng tuyết không biết thời đại không phân biệt thời gian thẳng đến bị rủ sẹo lừa gạt chỉ là một cái phỏng đoán rủ sẹo cũng không thể xác định tốt ta nhưng là ta rất ghen tị cái này nghị ương thân nữ yêu long đâu ngươi nhìn nó có thật nhiều như cú mèo rồng làm bạn đâu bộ lì nói rủ sẹo rất muốn nói bộ lì cũng có thể có rất nhiều ngựa làm bạn nhưng cân nhắc đến bộ lì ghét nhất bị người hiểu lầm vì một con ngựa cho nên hắn không có đem ý nghĩ này cùng bộ lì tiến hành giao lưu mắt thấy một người một thú còn muốn tiếp tục lưu lại quan sát nghị ương thân nữ yêu long tiêu nộn rồng rốt cục không kiên nhân hống dắt giống Sau đó cũng không quay đầu lại bay về phía rừng tuyết bên ngoài, thẳng vào cánh đồng tuyết, mở ra tối nay giết chóc cùng thế tối, tấu chương xong, chương 293. Giáo dục muốn theo bé con bắt đầu. Chương 293, giáo dục muốn theo bé con bắt đầu. Kem tính tình càng ngày càng kém a, không có khi còn bé đáng yêu như vậy. Xem ra còn là khuyết thiếu giáo dục, quay đầu lại tiến vào gũ ám ngắm cảnh bên trong, không thể luôn luôn tùy theo kem. Kỵ sĩ cùng cự long đồng dạng cần đánh cửa. Sáng sớm tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Một bên tuổi đốt nấu cơm, dù sẽ còn vừa đang suy tư ú ám ngắm cảnh bên trong sự tình. Rất rõ ràng theo một cây sừng thú đến sừng thú chia ba cái xiên tiểu ngọc rồng đã lớn lên rất nhiều nguyên thần dưới trạng thái không thể dùng hình thể để cân nhắc trước kia tiểu ngọc rồng sẽ chỉ đần độn cặc cặc gọi bậy hiện tại tiểu ngọc rồng hiển nhiên nếm đến băng tàn châu băng phách châu ngon ngọt điên cuồng đòi lấy cứ việc câu thông phía trên theo trí lực tăng lên có sở tín ích nhưng trên thái độ cũng độc lập rất nhiều mặc dù ta sẽ không yêu kem nhưng là lẫn nhau tôn trọng mới là đồng bạn cơ sở đối với kem phải thêm roi lưỡi quất chuyện xưa thường giảng cây nhỏ không tu không thẳng tắp người không sửa chữa ngân oai hùng cự long cùng người cũng giống vậy, hoặc là nói có trí tuệ sinh vật cơ bản đều giống nhau, không thụ giáo dục liền sẽ bị dục vọng tà hiu. Tiểu nọng rồng bây giờ chính là một tấm giấy trắng, nếu là dựa vào tính tình của nó, tương lai tuyệt đối sẽ trưởng thành một đầu ác long. Muốn nuôi một đầu bé con cự long, trách nhiệm của ta trọng đại a. Du sẹo cảm khái, đồng thời yên lặng định ra một bộ cự long trưởng thành phương án. Giáo dục muốn theo bé con nắm lên, là thời điểm để ta lấy vỡ lòng thân phận giáo sư, cùng kem ở chung. Điểm tâm vẫn là thịt nướng, bất quá lần này đổi thành một tổ thò. Huyết thú, tới ăn điểm tâm sao? Du sẽ hướng về phía cây đại thụ kia hôn một cú họng bất quá không được đến bất kỳ đáp lại nào. Trên thực tế, Nghị Ưng thân nữ yêu Long hiển nhiên cùng cũ mèo có quan hệ, thích ban ngày nằm đêm mùm ra, giờ phút này đang ngủ. Dù Xèo gào như thế một cú họng, trực tiếp đem nó đánh thức. Không xem qua ra mở ra, liền tiếp theo núp ở trên nhánh cây, ngủ dậy lớn cảm giác. Không ăn à, dù Xèo lắc đầu, một thân một mình hưởng thụ một tổ tử nướng thịt thỏ, ăn uống no đủ, rốt cuộc quyết định rời đi. Trong thời gian ngắn, khẳng định không chiếm được Nghị Ưng thân nữ yêu Long tín nhiệm, đối phương cũng không có giống như bộ lý biểu hiện ra đối với chính mình yêu thích. Cho nên không thể râm ba câu liền đem đối phương hôm tới, đến tiến hành một phen đánh lâu dài. Lúc trước Do Man Nam tức vì bắt ngân dược phong hồ, mang kỵ sĩ tiểu đội ở trên cánh đồng tuyết ổ hơn một tháng. Dù sẽ tự nhiên cũng phải làm tốt, trường kỳ ngồi chờ Lục đô Dừng Tuyết chuẩn bị. Cũng may ta may mắn vận nói nhỏ, chí ít đã thăm dò rõ ràng nghị ương thân nữ yêu long yêu thích, tiếp xuống hợp ý là đủ. Ra Lục đô Dừng Tuyết, Dù xeo liền vội vàng chạy về lãnh địa. Đại nhân, để ta cùng gờ rổ vợ bồi ngải cùng đi cánh đồng tuyết khảo sát đi. E Dít ngay lập tức tìm tới cửa, hắn lý do cũng rất đầy đủ, ta là đại nhân hộ vệ kỵ sĩ trưởng, há có thể để đại nhân một thân một mình ở trên cánh đồng tuyết mạo hiểm? Gờ rổ vợ cười ngây ngô nói, đại nhân ban cho ta hết thảy. Ta chính là đại nhân che chắn hết thể nguy hiểm. Hai vị tâm ý ta nhận lấy, bất quá ta không thể mang các ngươi cùng đi cánh đồng tuyết, các ngươi vì ta bảo vệ tốt lãnh địa là đủ. Dù xèo lý do cũng rất đầy đủ, tốc lì tốc độ các ngươi gặp qua, mang các ngươi hiệu suất quá thấp kém. Kim ngân lang khuyên Kevin, không thể ngồi cưới, cho nên Erid chỉ có thể cưỡi phổ thông trên chiến mã cánh đồng tuyết. Phong nhận tông hùng bĩu ngược lại là có thể ngồi cưới, làm sao quá cổng tiền, tốc độ so chiến mã còn muốn chậm, căn bản chạy không nhanh. Cái này Erid lập tức ngượng ngùng. Lúc trước hắn đi theo rủ tham gia hai lần vẫn lạc chi dịch lúc, liền sâu sắc cảm nhận được điểm này. Phổ thông chiến mã căn bản theo không kịp bộ lì tốc độ. Giờ phút này, hắn vô cùng kỳ vọng chính mình có thể mau chóng cùng Kevin tu luyện tới tâm linh viên mãn, tuốt khế đước cái thứ hai huyết thú, hắn đều nghĩ kỹ, nhất định phải khế đước một tấc ngọng điểm quỷ mã, hoặc là khế đước một cái phi hành huyết thú, không phải theo không kịp rụ rẽ bộ pháp. Hắn hy vọng chính mình có thể trở thành rụ rẽ phụ tá đắc lực, mà không phải trở thành cản trở tồn tại đến nỗi gở dở vờ. Ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ, mặc dù tuyệt đối, nhưng hắn đối với Bill hết sức hài lòng. Bill đối sinh hoạt yêu quý, một lần nữa giếng lên hắn đối sinh hoạt chờ mong, đợi này có Bill, lòng hắn hài lòng đủ. Tốt, Erzit Lão sư, gờ dỗ vợ, các ngươi còn không có ăn cơm đi, cùng một chỗ ăn đi. Zhu Xiao mời hai người trung tiến vào cơm trưa. Không đợi lên lầu, liền nghe tới xì gà đại viện bên ngoài một trận tiếng vó ngựa, sau đó Chát Lơ thanh âm liền truyền vào. Đại nhân trở về rồi sao? Ta vừa mới nghe tới đại nhân trở về tin tức. Đúng vậy, Chát Lơ các hạ, Lão gia đã trở về, cũng mới thông báo tuyển dụng quản môn nam bục. Lên tiếng trả lời. Zhu Xiao đứng ở trên bậc thang, bật cười nói, Tốt, ta liền biết, cái điểm thời gian này Chát nhất định sẽ kịp thời chạy tới. Erzit nín cười, gờ dỗ vợ cười ngây ngô thôi đợi một chút, liền nhìn thấy Chát Lơ nhanh chóng đi tới, tay mũ, hạ thấp người hành lễ, đại nhân, ngài trở về thật tốt, trên lãnh địa có rất nhiều công vụ, ta đang muốn hướng ngài báo cáo. a, Erzit các hạ cùng gờ rộ vở các hạ cũng tại a, Erzit cùng gờ rộ vở, khẽ không người, xem như đáp lễ. Juu sẽ thì buồn cười vẫy tay, đi thôi, vừa vặn đuổi kịp giờ cơm, vừa ăn vừa nói đi, nhưng là không có rượu cũng không cần nâng lên rượu. hắc hắc, không uống rượu, không uống rượu. Chát Lơ vừa cười vừa nói, lại từ trong ngực móc ra một cái cái túi nhỏ, đại nhân, đây là các kỵ sĩ giao lên chiến lợi phẩm, hết thảy hai quả bằng tàn châu. Trong đó còn có hai viên tượng đẳng bằng tàn châu. Được, Ju sẽ tiện tay tiếp nhận. Bốn người cùng một chỗ ăn cơm trưa, Ezic cùng gở rụ vợ không phong độ chút nào, một bàn một bản đồ ăn ăn như gió cuốn trên thực tế kỵ sĩ sức ăn to lớn, cũng không cách nào lúc ăn cơm rằng cứu phong độ, nếu không một bữa cơm đến ăn được 2 3 giờ. Ju xèo cũng giống như vậy, ngoạm miếng thì lớn, miệng lớn ăn bánh mì. Chỉ có Charles, đã không thế nào tu luyện đấu khí, đối với đồ ăn nu cầu hạ xuống, có thể thoáng rằng cứu một chút phong độ, dùng dao cùng xiên nhẹ nhàng cắt lấy thịt ăn, ngụp nhỏ ngụp nhỏ ăn. Bất quá hắn phong độ cũng có hạ, chủ yếu là nói nhiều, liễu lo không ngừng Không rõ chi tiết đem lãnh địa mấy ngày nay phát sinh sự tình, hết thảy báo cáo một lần. Rất nhiều việc vật đều có thể lướt qua, nhưng hắn biết rủ sẽ thích nghe những này. Vị này trẻ tuổi lãnh chúa, đối với trong lãnh địa lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ có 10 phần yêu quý. Cái khác lãnh chúa căn bản không quan tâm làm ruộng chi tiết, chỉ quan tâm ích lợi. Dù xéo lại thích nghe làm ruộng, còn đặc biệt yêu đề nghị đương nhiên. Chắc lơ phải thừa nhận, nhà mình vị này trẻ tuổi lãnh chúa, đối với làm ruộng tuyệt không phải người ngoài ngành, mà là chân chính người trong nghề, cho nên báo cáo sự tình tuyệt không thể qua loa cho xong. Dù sao. Ủ phân kỹ thuật chính là dụ sẹo phát minh, thậm chí kinh động hồng bảo đại bác học gia đến đây khảo sát. Chất lơ hướng hai vị đại bác học gia nghe qua có lẽ phải không được bao lâu, trẻ tuổi bác học gia dụ sẹo liền sẽ tấn thăng làm trẻ tuổi đại bác học gia dụ sẹo. Lãnh chúa thực lực cùng trí tuệ cũng cả, thân là tùy tùng chất lơ, lại sao dám có một kia lừa gạt, trong khoảng thời gian này làm việc càng thêm dũng tâm tỉ mỉ. Lập tức tới ngay ngày tán lĩnh, đại nhân, ngài còn muốn bên trên cánh đồng tuyết sao? Chất lơ hỏi. Cánh đồng tuyết là khẳng định phải đi, cụ thể dạo chơi một thời gian dài ngắn tạm thời không xác định, tóm lại năm nay ngày tán lĩnh ngươi cùng sở quản gia thương nghị dù sẽ không quá để ý nói, tóm lại linh dân tâm ý ta nhận lấy, nhưng cũng muốn để linh dân cảm nhận được ta đối với bọn hắn yêu mến, làm thế nào? Các ngươi nhìn xem xử lý. Vâng, đại nhân. Chắc lơ Chatter d'Annone thấy hôm nay mặt trời tốt đẹp, dù sẽ khó được tại mái nhà vườn hoa trong sân thượng phơi sẽ mặt trời. Sau đó lại đem Hồng Nhãn Thử Vương rẽ rỉ hô đi qua, rẽ rỉ à, trong khoảng thời gian này lại ăn béo, vừa vặn cùng ta đi trên cánh đồng tuyết mặt bất mập một chút. Tấu chương song, chương 294. Rẽ rỉ nước mắt. Chương 294, rẽ rỉ nước mắt, tặng thêm, cầu một phiếu. Lục đô dừng tuyết khoảng cách ấu yêu xà trang viên, thẳng tắt khoảng cách nước chừng 100 trăm số, vì mang lên hồng nhãn thử vương dễ gì, dù sẽ không thể không khiến độc giác thú bội ly, giảm xuống tốc độ, cũng giữa đường một cái lanh tuyển điểm nghỉ ngơi một lát. Như thế đến lục đô dừng tuyết, đã là lúc chạm vào tối. Rất nhanh liền tại lục đô vườn hoa lanh tuyển điểm đâm xuống lều trại, lục tìm tuổi lửa nấu nước nấu cơm, sau đó tại trên đống lửa nướng lên thịt. Nhân loại, lại tới, thịt nướng thật thơm quá, thật ăn ngon. Không không không, chỗ ăn ngon, nhưng thịt nướng cũng ăn ngon. Cổ quái thì thầm tiếng vang lên, nghị ương thân nữ yêu long vẫn chưa rời đi chỗ này lanh tuyển điểm nó cùng một đám như cú mèo rồng liền ở lại đây. Dựa theo Ngụy Long tự đặt tính, Lục Đô vườn hoa lanh truyền điểm sở dĩ như thế ấm áp, cũng là bởi vì có được dạng này một đám như cú mèo rồng. Đến, Rẽ Dì, ngươi. Dù xéo đem nướng xong con hoang chân, ném cho Hồng nhãn thử vương Rẽ Dì Lục Đô rừng tuyết bên trong con hoang số lượng rất nhiều. Chít chít. Rẽ Dì hưng phấn tiếp được con hoang chân, đắc ý bắt đầu gặm. Nguyên bản đối với bên trên cánh đồng tuyết, nó còn có chút không tình nguyện, nhưng không nghĩ tới vậy mà là đi tới dạng này một chỗ thế ngoại đạo nguyên, còn có thể hưởng thụ mỹ vị thịt nướng. Quả thực để tâm tình của nó tốt đẹp đến nỗi vô lý thì nhàn nhã ở trung quanh gầm có xanh ăn con hoang thịt nướng dù sèo lại bắt đầu dụ hoặc nghĩ ương thân nữ yêu long trên cây mây thú muốn hay không đến ăn chút đầu này con hoang chân ta mời khách cho ngươi ăn hắn đem một đầu con hoang chân kéo xuống đến thả ở bên người hoa nhi hoa nhi nghĩ ương thân nữ yêu long không hề bị lay động nhưng là đám kia như cú mèo rồng lại nhịn không được chậm rãi tiếp cận dù sèo cũng thỉnh thoảng kêu to một tiếng đại khái là hy vọng dù sèo đem con hoang thịt nướng ném xa một chút không phải bọn chúng không dám tiến lên ăn chị chị nhìn thấy một đám hình thù cổ quái cú mèo vậy mà chạy đến giành ăn và ăn Rẽ gì đầu tiên liền không nguyện ý vứt xuống con hoang chân, vọt thẳng bọn này như cú mèo rồng hét dầm lên, dọa đến như cú mèo rồng, wa wa, tiêu tứ tán chạy trốn, bất quá rất nhanh lại bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn tới. Thịt nướng thật là thơm, thật là thơm thịt nướng, ta thích cán chuột, không đúng, ta không thích cán chuột, nhưng là thịt nướng thật thơm quá, cổ gái thì thầm âm thanh, đã có chút bắt đầu lo gì hỗn loạn, hiển nhiên nghị ương thân nữ yêu lòng, đã bị thịt nướng dụ hoặc mất lý trí, phân vứt, nó rốt cục nhịn không được, lao xuống tới, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, ngập đi dụ sợ cô y dẫn dụ con hoang chân, chi chi. Rẽ gì ăn chính mình con hoang chân, nhưng nhìn thấy một đầu cắt con hoang chân bị ngậm, lập tức giận dữ. Nếu không phải nghĩ ưng thân nữ yêu long bay quá nhanh, nó cao thấp muốn thoáng hiện đi qua, cho nó cắn một cái. An tâm chớ vội, Rẽ gì, có đầy đủ ngươi ăn thịt đướng. Dù sẽ làm yên lòng Rẽ gì, sau đó sờ sờ trong túi một chi ống thủy tinh đây là một loại đặc thù loại hình ma lực dược tề, mê man dược tề, chuyên vị huyễn thú mảng nghiên cứu phát minh. Chỉ cần huyễn thú ăn mê man dược tề, liền sẽ buồn ngủ, liền nguyên lực đều không thể trừ khử loại này mê man cảm giác, cuối cùng ngủ mất. Mê man dược tề duy nhất công dụng chính là bắt giữ huyễn thú trên thị trường đại bộ phận thuốc mê, độc dược đối với nguyễn thu đến nói không có chút ý nghĩa nào, nguyên lực vận chuyển liền có thể tan ra hết thể hiệu quả. duy chỉ có mê man dược tề khác biệt, đây là nhằm vào nguyên lực mà nghiên cứu một cái thuốc bổ, nhưng là tại đại bổ đồng thời lại có thể kích thích đến nguyễn thu loại nào đó cơ năng, từ đó để nguyễn thu thông qua đi ngủ, để tiêu hóa thuốc bổ mang đến bồi bổ hiệu quả. không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thiết dùng mê man dược tề, dù xéo mang lên mê man dược tề, chỉ là để phòng vạn nhất. vạn nhất nghĩ ương thân nữ yêu long một mực không hề bị lay động, hắn mới có thể vận dụng mê man dược tề nếu như có thể trực tiếp dụ hoặc thành công, như vậy cũng không cần phải dùng mê man dược tệ, dù sao mê tráng về sau bắt, sẽ luôn để cho Huyễn Thu sinh ra khúc mắc, từ đó ảnh hưởng tương lai tâm linh đồng bộ về sớm. Dưa mặc Dù dài khát, nhưng không ngọt ta liên tiếp 3 ngày. Dù xéo đều ở trong lục đô rừng tuyết đóng quân, dùng thịt nướng đến hấp dẫn nghị ương thân nữ yêu long, ý đồ hoàn thành giao tiếp. nhưng tiến triển cũng không lớn, nghị ương thân nữ yêu long mặc dù tham ăn thịt nướng, đối với rụ xéo lại từ đầu đến cuối đề phòng, căn bản không nguyện ý thổ lộ tâm tình. dễ gì đến người ra sân, dù xéo đổi một loại phương thức, hô chút trong rừng tuyết chuột đi ra, chúng ta để nướng thịt chuột. chị chị. Rẻ gì trừng mắt đỏ. Nhưng dù sẹo kiên trì, nó còn là ủy ủy khuất khuất gọi hai tiếng, dẫn tới một đám chuột. Một lát về sau bọn này chuột biến thành từng cái thơm nước nướng thịt chuột. "Hương, quá thơm, trời ạ." Cổ gái thì thầm âm thanh hợp thời vang lên, chuột bắt đầu nướng thơm như vậy sao, ta quá yêu. Nghĩ Ưng thân nữ yêu long không có chút nào ngoài ý muốn bị nướng chuột hấp dẫn, dù sẹo ném ra nướng chuột về sau, nó lập tức lao xuống tới, ngập lên nướng chuột liền bay đi. Chít chít. Rẻ gì trừng mắt nghĩ Ưng thân nữ yêu lòng bồng lừng, thét lên liên tục. Nó rất là đau lòng. Những này nướng chuột mặc dù không phải nó chuột tí thử tôn, nhưng nói thế nào cũng là đồng bào của nó, đồng bào bị coi như đồ ăn, nó tự nhiên giận ở trong lòng. Bất quá nó đã thử qua mấy lần, muốn mượn nhờ ma pháp thị huyết tiềm thước, đổi kịp nghị ương thân nữ yêu long, cán đối phương một ngụm. Làm sao thoáng hiện cũng đổi không kịp, cho dù dùng thoáng hiện lên cây chuẩn bị đánh lén, cũng sẽ đâm vào lấp kín khí tường bên trên, đem chính mình đâm đến chóng đầu đây là nghị ương thân nữ yêu long ma pháp bị rủ xeo mệnh danh là tường rõ thuật, hiệu quả tựa hồ cùng huyện thu kỵ sĩ chỗ thi triển đấu khí hóa khải, có gì khúc đồng công chi rượu đánh không lại chỉ có thể nhìn nghĩ ương thân nữ yêu long thành thạo bay tới bay lui ngậm đi nướng chuột lại một chút một chút xé rách nướng chuột sau đó nhai kỹ nuốt chậm ăn thịt chuột chít chít dễ gì lại lần nữa ốm hận thét lên hai tiếng sau đó bao hàm nộ khí hung hăng cắn một cái chân trước bưng lấy nướng chuột kinh ngạc thịt chuột vào miệng tan đi miệng đầy chảy mỡ nó không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu thật là thơm như thế lại là 3 ngày đi qua băng kỳ đã sắp hết mùa ấm sắp đến dù xeo đã ở trong lục đô dương tuyết vượt qua chính mình mười tuổi sinh nhật nhưng là nghĩ ương thân nữ yêu long ăn hắn thì nướng không có một chút muốn quy thuận với hắn ý nghĩ cái này khiến rủ sẹo mấy lần muốn lấy ra mê man dược tề cuối cùng vẫn là nhịn xuống dù sao dưa hái xanh không ngọt. mê man dược tề cố nhiên thuận tiện mang đến hậu quả lại có thể sẽ để hắn hối hận cả đời mục tiêu của hắn thế nhưng là năm chuyển cao đẳng viện thú kỵ sĩ đến cải biến sách lược dễ gì không muốn lại làm bộ làm tịch vì ngươi chuột tí thử tôn chạy xuống nước mắt cá sấu. mấy ngày nay ngươi ăn nướng chuột so nghĩ ương thân nữ yêu long nhưng hơn rất nhiều dù sẹo có lớn dễ gì nghe xong bất mãn chít chít gọi hai tiếng nó cũng không phải bởi vì nướng thịt chuột ăn ngon mới ăn nó là không hy vọng cái đám chuột này đồng bảo cuối cùng rơi vào nghị ương thân nữ yêu long trong miệng, mới chủ động đưa chúng nó ăn vào trong bụng. nhìn xem móng nuốt bưng lấy nướng thịt chuột, nó cảm thấy khoẹt mắt có chút tớt tắt, chưa phát giác lại chảy xuống mấy giọt mắt. nước bọn. dù sẽ không biết nó đang suy nghĩ gì, nói thẳng, chúng ta thay cái phương thức, từ giờ trở đi, chúng ta không nướng thịt chuột. ngươi lại hiệu triệu lục đô dừng tuyết tất cả chuột, ban đêm không còn xuất động, cho dù cần xuất động, cũng muốn lách qua lục đô vườn hoa lên chuẩn điểm. trộm đói, ngươi phụ trách đi ném uy. chít. dễ gì nghi hoặc. là thời điểm để nghị ương thân nữ yêu long thấy rõ ràng nướng thịt chuột cũng không phải ăn không, muốn ăn vào nướng thịt chuột, thậm chí còn muốn ăn vào chuột, nó đến cầm ra thành ý của nó, Du xéo neo mắt lại, cười nhạt một tiếng. mấy ngày nay hắn mỗi ngày thì nướng, liền ban đêm đều đang nướng thịt, không chỉ có riêng là nghĩ đến, dùng thịt nướng đến hấp dẫn nghị ương thân nữ yêu long, bởi vì cái gọi là không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không đem nghị ương thân nữ yêu long khẩu vị nuôi ngậm, để nó cảm nhận được thức ăn ngon chân lý, lại như thế nào có thể để cho nó túi lầu xuống. một mực trả giá, há có thể được đến báo cáo, người a, phải học được lôi kéo, dù sờ sờ cái cằm, nhìn phía xa trên đại thụ màu tuyết trắng thân ảnh. Lạnh Nhật cười nói, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, an quen thì nướng, còn có thể nuốt xuống dưới thịt tươi sao? Hắn thậm chí muốn để nghĩ ưng thân ngư yêu lòng, liền chuột thịt tươi đều ăn không được. Chích rẽ gì nháy tiểu hồng con mắt, không hiểu nhân loại ý nghĩ. Dù sẽ sờ sờ nó đầu chuột, khẽ cười nói, cú mèo a cú mèo, ngươi nhưng biết, tất cả vận mệnh quả tặng lễ vật, đều đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Tấu chương song, chương 295. Hạp tỷ. Chương 295, Hạp tỷ, tặng thêm, cầu một phiếu. Hoa nhi. Hoa nhi. Dù sẽ không còn nếm ăn thịt nướng nhất là chuột nướng thịt thành công này gây nên nhóm lớn như cú mèo giống bất mãn vây quanh hắn hoa nhi hoa nhi gọi vậy chờ mong có thể lần nữa được đến ném ăn ở tại trên đại thụ nghị ương thân nữ yêu long lại chịu đựng hai ngày rốt cục cũng gia nhập đòi hỏi thức ăn ngon trong đội ngũ hoa nhi giờ này khắc này du xéo bên hai lại vang lên quen thuộc cổ quái thì thầm âm thanh thật đói thật muốn ăn chuột nướng nhân loại van cầu ngươi chuột nướng cho ta ăn đi thật thật muốn ăn chuột nướng không muốn đi săn ngồi. ổn du xéo nội tâm đại định chờ nghĩ ương thân nữ yêu long đã đói đến ngược dán đến lưng hắn mới hối nói muốn ăn chuột đún sao ta có à sau đó hắn ngay trước mặt nghĩ ương thân nữ yêu long nướng lên chuột, bất quá lại là đưa cho hồng nhãn thử vương dễ gì, dễ gì một bên chảy nước mắt cùng nước bọn, một bên ăn như hổ đói. thấy nghĩ ương thân nữ yêu long con mắt đều chừng đến so bình thường phải lớn, còn có một đám như cú mèo rồng ở trung quanh wa nhi wa nhi gọi vậy, đây càng để nghĩ ương thân nữ yêu long tâm phiền ý loạn đã từng nói coi là trên thế giới thức ăn tốt nhất chính là chuột, còn sống con chuột nhỏ, nhưng mà nếm qua thịt nướng, nhất là chuột nướng thịt, mùi vị đó rốt cuộc tản ra không đi, nó thành thức ăn ngon túm bình. ngươi chỉ cần nhận ta làm chủ, trở thành ta tương lai khứa ước đồng bạn, như vậy chuột nướng tùy ngươi ăn nghĩ ương thân nữ yêu long bên thay vang lên giống như ma quỷ lời nói nhìn thấy bên cạnh ta hầm nhãn thử vương dẹp gì sao nó tùy thời có thể kêu gọi con chuột nhỏ liên tục không ngừng chuột nướng cái này khiến nó càng thêm tâm phiền ý loạn đầu óc của nó không bằng độc giác thú bổ lý linh hoạt như vậy nhưng suy nghĩ cũng rời sông lấp biển tại chiến đấu muốn nhận chủ hạ không nhân loại nhưng là không có chuột nướng ăn ta sẽ chết không nhân loại săn mồi chuột nướng thật là thơm ta thích cắn nhất nhân loại nhận chủ tất cả những thứ này đều bị may mắn nói nhỏ nhìn rõ yêu tinh sẽ bàn tặng cho đích sắt thần kỳ Dù sèo rất là cảm khái, sau đó tăng lớn cường độ. Mượn nhờ chuột nướng, đem một cái gan lớn như cú mèo rồng dẫn tới, sau đó sẽ rách chuột nướng thịt, một đầu thịt một đầu thịt đút như cú mèo rồng, để như cú mèo rồng phát ra thỏa mãn. Oa, oh, oh, oh, gọi tiếng. Tiếp lấy lại sờ sờ như cú mèo rồng đầu. Đối với nghị ưng thân nữ yêu long hô nói, nhận ta làm chủ, trở thành đồng bọn của ta, ngươi liền có ăn không hết chuột nướng, mà lại ta cam đoan với ngươi, tại lãnh địa của ta bên trên, không người nào dám tùy ý bắt giết cú mèo. Dừng một chút. Dù sấp chỉ vào mặt đất, nói. Ta còn có thể ra lệnh, lục đô rừng tuyết trở thành cấm địa, cấm chỉ bất luận kẻ nào đến đây đi săn. Ma quỷ này dẫn dụ, để nghĩ hương thân nữ yêu long không ngừng lay động đầu, sau đó ngẩng đầu lên, phát ra kêu to một tiếng, hoa nhi. Cuối cùng, nó thỏa hiệp, cũng có thể nói cùng chính mình hòa giải. Trực tiếp theo trên đại thụ bay xuống, rơi xuống rủ sẹo trước mặt, hình thể không tình lớn, mở ra cánh thường có 2 mét dương cánh, đứng trên mặt đất thì chỉ có cao một thước, so hồng nhãn thử vương rẻ gì cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng là toàn thân tuyết trắng lông vũ, như dòng hình giọt nước dáng người, còn có sắc bén màu hồ phách con mắt, quả nhiên là đẹp như một tấm hoạ nhan giá trị phương diện hoàn toàn nghiền ép hồng nhãn thử vương dễ gì so với độc giác thú bộ lì cũng không kém bao nhiêu hoa nhi nghị ưng thân nữ yêu long nhẹ nhàng gọi một tiếng đây là nhận chủ huyết thú cùng nhân loại khác biệt nhận chủ chính là cả một đời sự tình sẽ không hai mặt nhiều lần tiểu nhân đương nhiên nếu là bị ngược đãi huyết thú cũng sẽ phệ chủ nhưng phệ chủ ví dụ vô cùng ít đòi, rất ít có kỵ sĩ sẽ ngược đãi khế đước đồng bạn xinh đẹp du xeo đại hỉ nhìn không được đưa tay vuốt ve một chút nghị ương thân nữ yêu long, long vũ nhất là trên đầu dựng thẳng lên cây kia long vũ phảng phất dây ẳng đèn đứng rất là đáng yêu hoa Tốt, tốt tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tốt đồng bạn." Du Sở cười ha ha, trực tiếp đem nướng xong chuột nướng, đưa cho Nghị Ưng thân nữ yêu long. Dùng miệng ngậm lấy, Nghị Ưng thân nữ yêu long nhẹ nhàng ngảy lên, liền nhảy lên đống lửa bên cạnh một gốc cây nhỏ bên trên, sau đó dùng móng đuốt bắt lấy chuột nướng, mười phần ưu nhã túi đầu xé rách chuột nướng, ngụp nhỏ ngụp nhỏ ăn chuột nướng thịt, hiển thị rõ nhã nhặn. Bộ Ly, rẽ gì, chúng ta đại gia đình lại nhiều đồng bạn mới." Du Sở đáp ý khoe khoang nói. "Rẽ gì tiểu hồng con mắt trắng dã, ống hận trưng mắt ngay tại ăn chuột nướng Nghị Ưng thân nữ yêu long đây đều là nó ăn, đều là đồng bảo của nó." Bộ lì thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem dù sẹo, ở trong tâm linh nhẹ nhàng nói, ta liền biết đâu, con chú nghèo này, trốn không thoát dù sẹo lòng bàn tay của ngươi. Dù sẹo ngươi đối phó huy thú, luôn luôn có nhiều biện pháp như vậy. Ha ha, quá khen quá khen. Dù sẹo nhận lấy bộ lì lấy lòng. Hiện tại nhìn về phía nghĩ ưng thân nữ yêu long, hắn cái kia cái kia đều hài lòng, chính là không hài lòng một điểm. Thân ưng nữ yêu long hình thể không đủ lớn, không cách nào ngồi gối. Cũng may bộ lì có thể gối phi hành, chí ít thỏa mãn dù sẹo nhu cầu ăn uống no đủ. Dù sẹo nhìn xem sắc trời còn sớm, chuẩn bị mang lên nhị ương thân nữ yêu long trở về lãnh địa của mình. Bất quá nghĩ ưng thân nữ yêu long lúc rời đi, tựa hồ đối với lục đô vườn hoa lãnh truyền điểm bên trong như cú mèo rồng nhóm, có chút không bỏ. "Hoa." Nó nhẹ giọng kêu gọi. Sau đó một đám như cú mèo rồng liền cùng một chỗ oa nhi oa nhi hướng, giữa lẫn nhau đều có chút khó bỏ khó phân. "Không có việc gì, chúng ta sẽ còn trở lại." Du Sếu nhẹ giọng an ủi. Lập tức lại ý tưởng đột phát, những này như cú mèo rồng rời đi về sau, lục đô vườn hoa linh truyền điểm sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Là linh truyền điểm tùy theo làm lạnh, còn là như cú mèo rồng vị trí mới có linh truyền điểm? Hắn rất muốn làm cái thí nghiệm bất quá tạm thời không có chất hành, một là không nghĩ bởi vì lung tung dạy vò dẫn đến lục đô vườn hoa lanh truyền điểm biến mất, thứ hai cũng là che giấu một chút thân phận của nghĩ ương thân nữ yêu long, thật đem như cú mèo rồng mang về, rất dễ dàng bị người đoán ra, đây là một đầu huyễn thú loại ngụy long tự. mặc dù hắn có tự tin, chính mình có thể thủ được, nhưng cũng không muốn bị người ngấp nghé, dứt khoát trực tiếp bảo thủ bí mật tốt. tương lai nếu có cơ duyên, có thể tấn thăng long ngực lãnh chúa, lại một tiếng hót lên làm kinh người không muộn. ngàn vạn suy nghĩ lên, nghĩ ương thân nữ yêu long cũng cùng như cú mèo dông nhóm nói xong đường, hướng rủ xeo nhẹ giọng kêu to, a. Nghĩ ưng Thân Nữ yêu Long là tên khoa học, ta lại cho ngươi lên một cái tên đi, giống Bổ Ly, dễ gì danh tự? Hoa, kia liền gọi ngươi. Hạ tỷ đi. Hoa, Nghĩ ưng Thân Nữ yêu Long đồng ý chính mình tên mới, bất quá dù sẽ có thể cảm nhận được, nó thái độ đối với chính mình cũng không nhiệt tình, chỉ ít cùng độc giác thú Bổ Ly thái độ đối với chính mình, một trời một vực. Có lẽ là Hạ tỷ tính tình trời sinh như thế, lại có lẽ Nguyên thú cùng Kỵ Sĩ mắt duyên không đủ. Tóm lại, nó càng giống là vì đồ ăn mới miễn cưỡng nhận chủ cũng đích thật là vì đồ ăn mới không thể không hướng rủ sẹo nhận chủ bất quá không quan hệ, lâu này mới rõ lòng người, huyết thú cũng là như thế. dù xiao đối với này cũng không thèm để ý, hắn có tự tin cùng hạ tỷ thành lập được quan hệ tốt đẹp, thủ đoạn cũng không cần phức tạp, hợp ý là đủ. hạ tỷ có thể vì chuột nướng nhận hắn làm chủ, tự nhiên cũng có thể dùng chuột nướng để nó cam tâm tình nguyện khế ước, thậm chí tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. đi, chúng ta về nhà. dù sẽ xoay người cưỡi lên độc giác thú bò ly chỉ hoán lâu như vậy, còn không có đối với ú quang lòng chảo sông lấy đông địa phương tiến hành khảo sát, mà lại kem cũng đã liên tục phản nàn vài ngày, nên tiếp tục hành trình mới. cấu chương song, chương hai Như Mã Long. Chương 296, Như Mã Long. Trên đường về, dù sẽ có thể rõ ràng cảm giác được băng kỳ biến mất, mùa ấm đến. Trên cánh đồng tuyết nguyên bản không có qua đuổi tuyết động, đã trong lúc lặng yên hòa tan chỉ còn lại một tầng, miễn cưỡng không có qua bắp chân đương nhiên, cánh đồng tuyết chân chính cơ sở là tuyết cổ chưa hóa tấm băng, tầng này tấm băng mặc kệ là băng kỳ còn là mùa ấm, chưa hề tan ra qua. Chỉ có ấm áp hỏa sơn ốc đảo, cùng một chút ấm áp tụ địa, lãnh truyền điểm cùng rừng tuyết mới có thể hóa tan tấm băng. Happy, để ta kiến thức kiến thức ngươi ma pháp. Trên đường, dù sẽ không kịp chờ đợi muốn hiểu rõ huyền thú loại ngụy long tự huyền bí. Hoa, wow. Ngụy Ưng thân nữ yêu Long Hạp Tỷ, lạnh nhạt gọi một tiếng. Nói thật, cái này, Hoa, wow, thanh âm cùng độc giác thú Vỗ Lị gọi tiếng, ngang chỉ, đều rất buồn cười, không xứng với bọn chúng như thế xinh đẹp bề ngoài. Đương nhiên, phần lớn thời gian Vỗ Lị cùng Hạp Tỷ đều không thích gọi. Ngay tại dù sẽ thất thần một sát na, Hạp Tỷ đã bắt đầu phóng thích ma pháp của mình, nhưng thấy nó no cánh đột nhiên một cái, vô số cuồn phong theo nó no cánh phía dưới nhấc lên, phảng phất nổi lên so vòi rồng còn bánh liệt hơn gió lốc đại địa tuyết động trực tiếp bị gió lốc tập kích, sau đó đóng băng tất cả tuyết động đều ở trong khoảnh khắc bị thổi đi, trần trụi ra phía dưới tấm băng nhưng mà gió lốc vẫn còn tiếp tục cho đến tấm băng đều bị xé nứt lộ ra ngàn vạn năm chưa từng nhìn thấy ánh nắng bùng đất lúc này hạ tý mới lạnh nhạt bình phục cánh ở giữa không trung nhẹ nhàng lướt đi trích trích hồng nhan thử vương dè gì nhìn xem trước mặt bị gió lốc đánh ra to lớn cái hố tiểu hồng con mắt kém chút đều trừng ra ngoài lại ngẩng đầu nhìn về phía hạ tý lúc tiểu hồng trong ánh mắt lóe ra thật sâu e ngại lực lượng này chuột chuột bị không ngừng a liền ngay cả vô ly đều có chút kinh ngạc tại hạ tý mà pháp cường đại đến nỗi rủi rẽ càng là cả tinh không ngậm miệng được mạnh như vậy không đúng không đúng hạ tý ngươi trước đó ma pháp không phải phong tường thuật sao Chưa mấy ngày, Dù gì đi khiêu khích Hạ Tỳ lúc, dùng ma pháp thị huyết thiểm thức ý đồ đánh lén, kết quả lại đâm vào trên tường không khí. Khi đó Dù Sỉ còn tưởng rằng Hạ Tỳ ma pháp chính là cùng loại đấu khí hóa khải phong tường thuật. Hạ Tỳ nhìn một chút Dù sẹo, màu hổ phách trong ánh mắt, lóe ra không hiểu. hoa đây, Dù sẹo cũng nhìn xem Hạ Tỳ, một hồi lâu đối mặt, hắn mới tỉnh ngộ tới. Ngươi là nói, ngươi có hai loại ma pháp. Hạ Tỳ ở giữa không trung, khẽ gật đầu. Dù Sỉ thông suốt đưa tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đến, tới gần chút nữa, Hạ Tỳ, để ta thử một chút ngươi phong tường thuật. Hoa, cẩn thận. Du Xéo lập tức thi triển ra lục mạch thần kiếm, không cần mượn nhờ bất kỳ vũ khí nào, một đạo kiếm mang liền hướng hạ tì vọt tới. Sau đó y mắng ở giữa, đâm vào hạ tì không khí quanh thân trên tường, lại lặng yên không một tiếng động chôn vùi. Giờ khắc này, Du Xéo rốt cục xác định, hạ tì, ngươi quả nhiên có hai loại cố định ma pháp, một loại là phong tường thuật, lại một loại chính là vừa rồi trận kia gió lốc, liền gọi nó gió lốc thuật đi. Gió lốc thuật chủ động, phong tường thuật tựa hồ là bị động tồn tại. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía tòa hạ bổ lì, con mắt loé sáng. Bổ lì cũng có hai loại cố định ma pháp một loại là bị động ma pháp phong hành thuật, một loại là chủ động ma pháp uôn ngậm hành tẩu. Mà lại hạ tỷ trên đỉnh đầu cây kia lông vũ, ma lực đường vân hết sức kỳ lạ. Bố li trên đỉnh đầu độc giác, ma lực đường vân đồng dạng hết sức kỳ lạ. Huyền thú ta gặp qua rất nhiều, nhưng là giống hạ tỷ, bố li dạng này, có hai loại cố định ma pháp chưa từng thấy qua mấy cái. Mà lại bố li cùng hạ tỷ đều có cái nào đó bộ vị, có song túc phi long trên thân ma lực đường vân. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ở trong tâm linh nói với bố li, ta hiện tại nghiêm trọng hoành nghi, ngươi cũng là huyền thú loại ngụy long tử. Bố li, thân phận chân thật của ngươi khả năng không phải một đầu độc giác thú, mà là một đầu mô phỏng độc giác thú rồng. Có đúng không? Không biết đâu, bất quá mô phỏng độc giác thú rồng danh tự là lạ, ta vẫn là thích người xưng hô ta là độc giác thú. Cố Ly ở trong tâm linh, không quan trọng nói đối với Ngụy Long huyết thống, nó cũng không có cơ nào để ý. Hô. Dù sẽ hít thở sâu một hơi, tâm linh đường rẽ, chờ có thời gian, chúng ta đưa ngươi có ký ức một chút lên tuyến điểm, rừng tuyết đều chạy một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng ngươi có huyết mạch liên hệ Ngụy Long tự, tỉ như một đám như mã long. Ta không phải ngựa, Duseo. Cố Ly nghiêm túc nói. Đương nhiên đương nhiên, ngươi là độc giác thú, không phải ngựa, ta đây rất rõ ràng. Du Xeo vội vàng đủ nói, chỉ là ta nói như mã long, cũng chỉ là lớn lên giống ngựa, cũng không phải là thật ngựa. Tóm lại, ngươi hẳn là hiểu ta nói. đúng vậy, ta hiểu ngươi, Du Xeo, nhưng ta thật không phải là ngựa. Tố Ly mười phần kiên trì điểm này. Ừm, đương nhiên, đây là sự thật. Cùng Tố Ly giao lưu một hồi, Du Xeo cũng đệ xuống đối với Tố Ly thân phận hoài nghi, liếc mắt nhìn khoan thai lướt đi hạp tỷ. quả quyết hô, dễ gì, tăng thêm tốc độ. chít chít, dễ gì sử dụng bút sữa kình. Làm sao làm một con chuột, nó là thật không am hiểu chạy nhanh, nhất là ở trên mặt tuyết chạy nhanh. Chớ nói chi là cùng bộ lì cùng hạ đi so tốc độ. Bị dù sẽ thúc giục gấp, nó lựa chọn sử dụng ma pháp thị huyết thiểm thức đến đi đường, nhưng thấy toàn thân hồng quang lấp lóe, thân ảnh liền tại màu tuyết trắng trên cánh đồng tuyết không ngừng lóe ra điểm điểm màu đỏ, rốt cục đuổi kịp bộ lì cùng hạ đi. Nhưng chỉ tiếp tục một lát, ước chừng thi triển 20 lần thoáng hiện, lóe ra hai cây số, liền mệt mỏi gãy vào trên mặt tuyết le lói. "Rẻ gì, ngươi thật làm cho ta thất vọng a, đây chính là cực hạn của ngươi sao?" Du Xiao Get bỏ nói, xem ra trong nhà ấm nuôi không ra cường đại vệ thú. Ta quay đầu sẽ an bài cà thi, mỗi ngày đều dẫn ngươi đi trên cánh đồng tuyết trượt vòng. nghe vậy, dẹ dì hai mắt lật một cái, rứt rứt khoát khoát bắt đầu giả chết. Lại không chạy, về sau cũng không cho ngươi ăn chuột nướng. Du xeo nhẹ nhàng nói một câu. Sau một khắc, dẹ dì thả người nhảy lên, liền ở trên mặt tuyết bắt đầu bắn vọt nó không phải thích ăn chuột nướng, nó là vì cứu vớt chính mình chuột tí thử tôn mà cố gắng. Theo lục đô rừng tuyết trở về ô yêu xài trang viên, lãnh địa đám người nhìn thấy thuần bạch sắc nghị ương thân nữ yêu long hạ đi, lại là một trận chật chật sợ hai thản phục đương nhiên, chỉ là sợ hai thản phục tại hạ tỷ xinh đẹp đối với dù sẽ thỉnh thoảng liền có thể từ bên ngoài mang một cái nguyễn thú trở về, chắc lơ đám người đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, tất cả mọi người nghe nói, lúc trước hai lần vẫn lạc chi dịch chiến trường, ảnh diễm cự long thế nhưng là mở to mắt, cùng lãnh chúa đại nhân đối mặt một hồi lâu, nói với người khác, cự long chú ý, kia là trúc phu nữ, nói với rủ sẹo, cự long chú ý, kia là chỉnh bày sự thật. Cho nên một vị chân chính trên ý nghĩa bị cự long chú ý kỹ sĩ. Thường xuyên mang huấn thú về nhà, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên à? Lao ra, nam tước phu nhân phái người đưa tin, để ngài xuống cánh đồng tuyết về sau, mang Josie đi một chuyến hình quan bảo. Ngài sở quản gia báo cáo đến nỗi Josie là ai, ngài sở quản gia cũng không biết, cũng không có hỏi nhiều. Dù Seo đại khái đoán được là vì cái gì, gật gật đầu, được rồi ta biết. Ngài sở, để phòng bếp han bài bí kỹ cơm gà kho, đêm nay món chính ta liền ăn cái này. Được rồi, lao ra. Còn có, để mù phu nhân nướng một chút chuột, làm ăn ngon điểm. Đến nỗi chuột từ đâu đến, để rẻ gì cung cấp, như ngài mong muốn, lao ra. Ngài sở quản gia không người cáo lui. Du xéo liền đi trong phòng tắm tắm rửa, cái này một tuần lễ đều ngâm ở trong lục đô rừng tuyết, không có địa phương tắm rửa, trên thân nhanh tiêu rời. Tắm rửa xong, đổi thân quần áo mới, cầm lên phòng bếp nướng xong chuột nướng. Du xéo đi xỉ gà đại viện sân thượng vườn hoa, nghĩ ưng thân nữ yêu Long Hạ tỷ trụ sở tạm thời, ngay ở chỗ này. Hạp đi, đến, ăn bữa tối. Tấu chương xong, chương 297, ngươi nói chuyện thật là lạ. Chương 297, ngươi nói chuyện thật là lạ. Huỳnh Quân bảo, Du Xiếu đối với mẫu thân Triệu Hoán cũng không ngoài ý muốn. Phụ thân ngươi tháng này trở về một chuyến. Bất quá không có ở nhà nghỉ ngơi bao lâu liền một lần nữa đi cánh đồng tuyết chiến đấu. Mẹ Dĩn Phu nhân nói, hắn vì ngươi đưa tới một túi băng Tản Châu, hết thảy 800 khỏa phổ thông băng Tản Châu, 55 khỏa thượng đẳng băng Tản Châu. Được rồi mẫu thân, chờ phụ thân trở về lúc, ngài thay ta cảm ơn phụ thân đại nhân. Dù sẽ không khách khí nhận lấy cái này một túi băng Tản Châu. Hắn cũng dựa theo trước đó thương nghị kết quả, một viên phổ thông băng Tản Châu quy ra tiền một mai kim tệ, một viên thượng đẳng băng Tản Châu quy ra tiền 10 viên kim tệ, đem cái này tối giá trị 1350 mai kim tệ ghi tạc hết nợ vốn bên trên, chờ đợi tương lai hoàn lại. Giữa quý tộc, cho dù là huynh đệ Phụ tử đều muốn minh tính sổ sách, Huỳnh Quang Bảo đương nhiên lại trợ giúp hắn lập nghiệp, nhưng tương tự đây cũng là công khai ghi giá một lần đầu tư, cần phải có đầy đủ hồi báo đương nhiên. Cộng đồng lợi ích tạo thành vững chắc mối quan hệ, nhưng thân tình đồng dạng có trọng yếu thể hiện Huỳnh Quang Bảo không có quy định trả khoản này. Mẫu thân chờ một lát, ta trước tiên đem băng tản châu hấp thu. Zhu sẽ tiến vào tòa thành thư phòng, liền bắt đầu yên lặng hấp thu băng tản châu. Trứng rồng chỉ có viên bi, giống một mai màu đỏ sẩm bảo thạch, có thể tùy thân mang theo, không cần quá phức tạp thao tác, trực tiếp đem Hsu Long trứng ném vào băng tản châu trong túi, liền thấy những nải băng tản châu từng khỏa hóa tan. Hóa thành bạch sắc quang mang dung nhập Hắc Du Long trứng bên trong, Hắc Du Long trứng nhưng không thấy biến hóa chút nào. Những này băng tản châu cung cấp năng lượng, còn không đủ để cho Hắc Du Long trứng ấp trứng. Nhưng là rủ sẹo đã thông qua khế ước mang đến tâm linh liên tuyến, cảm nhận được Hắc Du Long trứng bên trong, dội xì tinh khiết tiểu tâm linh, cao trào thay nhau nổi lên, đã nảy đến không được. Nó cũng không phải là trời sinh trời nuôi song túc phi long, mà là bị ảnh diễm cự long dùng long huyết tạo ra đi ra, nhưng long huyết bên trong tinh hoa đều bị ảnh diễm cự long thu về, giận đến no tiên tiên không đủ, lại không cách nào theo trong lòng đất hấp thu lực lượng. Vì vậy cần đại lượng băng tản châu đến cung cấp nuôi dưỡng mỗi một viên băng tản châu lực lượng đều để nó khoảng cách gấp trứng tiến thêm một bước cuối cùng thoát ly trứng rồng trói buộc thu hoạch được tự do không đủ còn chưa đủ cần cần càng nhiều rô xì tinh khiết tiểu tâm linh bên trong đã có mơ hồ tư duy thỏa tâm linh liên tuyến truyền lại đến rủ sẹo trong lòng thật sự là thần kỳ a sinh mệnh ý thức cứ như vậy dần dần sinh ra trước đó rô xì còn là một tấm giấy trắng bây giờ lại bảy biến ra đủ mọi màu sắc dù sẽ cảm khái rô xì trưởng thành từ không tới có thần kỳ tạo vật lập tức lại thuận tâm linh liên tuyến hướng rô truyền lại suy nghĩ an đi thỏa thích an đây chỉ là nhóm đầu tiên băng tản châu đằng sau còn sẽ có càng nhiều băng tản châu cho ngươi ăn. Cảm ơn. Dụ sẹo, ta yêu ngươi. Dụ sỉ tinh khiết tiểu tâm linh bên trong, không ngừng biểu đạt đối với dụ sẹo yêu thích cùng thân cận. Đây là một loại tử đối với cha tình cảm quân quy. Cứ việc nó cũng không phải là dụ sẹo sáng tạo, nhưng nó trưởng thành tất cả đều là dụ sẹo ban cho. Tương lai dụ sỉ ấp trứng, cùng ta tình cảm, tuyệt đối phải siêu việt phi long kỵ sĩ. Dụ sẹo nghĩ đến, bình thường phi long kỵ sĩ càng nhiều là hữu nghị lẫn nhau bình đẳng, nhưng hấp du long dụ sỉ cùng dụ sẹo ở giữa càng nhiều sẽ là tình phụ tử, dù sẽ có tuyệt đối gia trưởng quyền uy chọn vẹn nửa giờ, Hắc Du Long Trứng mới đưa toàn bộ băng tản châu đều thôn phệ hầu như không còn. Cái túi thấy đấy đem Hắc Du Long Trứng nhặt lên. Một lần nữa tiếp thân cất kỹ. Dù Sẻo lúc này mới rời đi thư phòng, lần nữa đi gặp mẫu thân mẹ Dìn phu Nhân. đều làm xong rồi. Ừm, làm xong. Ngươi cảm thấy còn bao lâu, Dầu Si mới có thể xuất sinh? Mẹ Dìn phu Nhân tò mò hỏi. Dầu Si đã trở thành gia tộc hạng nhất đại sự. Dù Sẻo nghĩ nghĩ, lấy tốc độ bây giờ, lại có mấy cái túi dạng này băng tản châu, hẳn là liền đầy đủ. Như vậy nói cách khác, còn phải chờ thêm hơn mười tháng. Phụ thân ngươi mang kỵ sĩ đoàn liên tục khổ chiến không lất nửa tháng mới tích lũy dạng này một cái túi băng tản châu hiện tại mùa ấm sắp xảy ra tuyết quỷ sẽ càng không dễ tìm phụ thân vì ta sự tỉnh vất vả đứa nhỏ đốc cái này không chỉ là một mình ngươi đại sự đây là chúng ta cả nhà đại sự mẹ dìn phu nhân cười nói nàng nhìn xem chính mình thứ tử càng xem càng vui mừng trưởng thành trước dù sẽ cố nhiên hiểu chuyện cố gắng nhưng luôn có chút hung ác ngang hiểm cho người ta cảm giác không quá dễ chịu hiện tại mặc dù lời nói cũng không nhiều nhưng cả người liền rất lạc quan sáng sủa ai không hy vọng con trai của mình là cái lạc quan sáng sủa đại nam hải đâu nàng ôn nhu cười nói Phụ thân ngươi sẽ không cảm thấy vất vả, sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc. Hắn cơi rồng thành công, nhi tử cũng sắp cơi rồng thành công. Huống hồ, Hồng Bảo phán hắn 3 năm chiến đấu khổ dịch, vốn là muốn đi cánh đồng tuyết chịu khổ, có thể cởi ra ruột các hạ khúc mắc. 3 năm này chiến đấu khổ dịch là đáng giá. Du Xeo nói. Đúng vậy à? Mẹ Dìn Phu nhân bật cười, ruột các hạ lại bị Tuyết Cự nhân dễ sợ mất mật, ngẫm lại đều có chút dở khóc dở cười. Cũng may chờ đợi hơn 20 năm, ruột các hạ rốt cục cởi ra khúc mắc, không còn e ngại khéo nước. Cười cười, Mẹ Dìn Phu nhân liền nói, hôm nay ở trong thành bảo thật tốt chúc mừng một chút, vì ngươi bổ sung một trận sinh nhật tiễn hội. Dù sẹo đối với này hoàn toàn không thèm để ý, điều qua, không cần lại bổ sung, mà lại chỉ là cái phổ thông sinh nhật, cũng không trọng yếu, khó mà làm được. Đây chính là tương lai Long Kỵ sĩ sinh nhật, há có thể qua loa? Vậy thì chờ ta thật cưới rồng về sau mới hảo hảo sinh nhật đi. Mẫu thân, buổi trưa hôm nay ta cùng mẫu thân còn có dỗ lỡ cùng một chỗ ăn bữa cơm là được. Thấy dù sẹo kiên trì, mẹ rỉn phu nhân lúc này mới dập tắt bổ sung sinh nhật tiến hội ý nghĩ. Huống hồ thật bổ sung sinh nhật tiến hội cũng sẽ không có cái gì khách mới đến. Dỗ man năm tước, đại ca Zolenn còn có lọ sẩn, Shali, Mạc hệ thở giặt bọn người đều đi trên cánh đồng tuyết chiến đấu, thời gian ngắn về không được. Người tới chỉ có thể là một chút quý tộc gia quyến. Cơm chưa còn chưa bắt đầu, dù sẽ cùng mẫu thân nói rất lời về sau, liền đi tìm muội muội Dỗ lờ chơi một hồi. Dỗ lờ đã 12 tuổi, mẹ dình phu nhân cũng bắt đầu vì nàng ngập lòng, chuẩn bị chọn lựa phù hợp nhà chồng tiến hành thông gia. Bất quá ảnh diễm đại công quốc đại quý tộc, chỉ có 2 vị bá tước, 5 vị nam tước, phù hợp thông gia đối tượng thật đúng là khó tìm. Dù sao rất nhiều quý tộc đều có quan hệ thân thích. Cứ việc ảnh diễm đại công quốc không có họ hàng gần không cho phép kết hôn cái này một quy định, nhưng là từ trước truyền thống rất ít thân càng thêm thân, đều tận lực lựa chọn không có quan hệ máu mủ gia tộc tiến hành thông gia. Du Sẹo, ta tương lai có thể cưới rồng sao?" Dỗ Lở tò mò hỏi. "Vì cái gì hỏi như vậy? Ta nhìn thấy phụ thân cưới rồng, ta cũng muốn cưới rồng đâu, chỉ là ruột các hạ tính tình không tốt, ta không nghĩ cưới ruột các hạ." Ha ha. Du Sẹo cười nói, ruột các hạ không cưới cũng được, bất quá, ngươi nếu là thật sự nghĩ cưới rồng cũng không phải không thể, nhưng ngươi phải dùng tầm tu luyện đấu khí, chỉ có đại kỵ sĩ mới có thể khế ước với thú, cưới rồng, biết sao? Đại kỵ sĩ sao? Giạo Linh là đại kỵ sĩ sao?" Rỗ Lỡ Tư Duy có chút ngụy thoát. Giáng Linh không phải, mà lại, Đoan Trừng cũng không có khả năng tu luyện thành đại kỵ sĩ. Dù sẽ thở dài nói, sinh song hài về sau, Giáng Linh nguyên khí trọng thương, đầu khí kinh mạch đã hỗn loạn, trên cơ bản con đường tu luyện đã đoạn tuyệt. Vì cái gì? Giáng Linh rất lợi hại à? Rỗ len không hiểu, nàng so dù Sẹo ngươi còn muốn lợi hại hơn đâu. Cứ việc bị muội muội khinh bỉ, nhưng dù Sẹo cũng không có bất luận cái gì khó chịu, chỉ là mỉm cười nói, "Đúng vậy à Giáng Linh rất có thiên phú, chỉ là có đôi khi chỉ có thiên phú còn chưa đủ, còn muốn có được ăn cả ngã về không chú trí, nhất là nữ hài tử." Hắn đánh giá tướng mạo thường thường muội muội. Hỏi, dỗ lơ, ngươi có được ăn cả ngã về không dũng khí sao? Dỗ lơ lắc đầu, ngươi nói chuyện thật là lạ, lạ, ta nghe không hiểu có ý tứ gì. Ha ha, không hiểu liền không hiểu sao? Mặc kệ tương lai ngươi như thế nào lựa chọn, ghi nhớ, làm ca ca ta đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Dù sẹo vươn tay, muốn nặn một cái muội muội tỉ mỉ chạy vớt qua bím tóc, đem bím tóc vào tán. Dỗ lơ đã mấy lần bị rủ sẹo như thế vò rối tóc, cho nên nhanh chóng ôm lấy đầu, đáng ghét rủ sẹo, không cho phép vò tóc ta. Thốt, không vò không vò, chúng ta dỗ lơ đã lớn lên. Dù sẹo đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng chờ dỗ lở buông cánh tay xuống lúc, hắn lại nhanh chóng quay trở lại đến, sau đó lung tung vỏ, đem dỗ lở tóc vào rối. Tức giận đến dỗ lở thét lên, "Du Xèo." Du Xèo đã cười ha ha chạy đi. Lão quản gia cắt tơ đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, nhìn xem giống khi còn bé gái nhau ầm ĩ tiểu quỷ hỏa, bất chi bất giác con mắt lại lần nữa ớt át. Tấu chương xong, chương 298. Hồng Bảo Yến hội thư mời. Chương 298. hồng Bảo Yến hội thư mời. Cơm chưa qua đi, Du Xèo ngồi mậu thân cùng muội muội uống chút trà, tâm sự, chưa phát giác cũng đã đến 2 giờ chiều. Ta phải đi nhìn một chút đồng hồ trên tường, du xéo đứng dậy, không ở lại tòa thành qua một đêm sao? Mẹ rỉn phu nhân hỏi, không được, phụ thân cùng đại ca còn ở trên cánh đồng tuyết chiến đấu, ta lại há có thể thư giãn. Du xeo dối người một cái, đúng rồi mẫu thân, gia tộc tương đội lúc nào xuất phát, ngươi sai người tới cho ta biết một tiếng, ta muốn phái người đi theo, làm cái gì? Ta cùng kim đỉnh bảo có cái hợp tác, là trên lãnh địa phát hiện mới nuôi dưỡng nguyên thú ấu kim trư, hiện tại đã bồi dưỡng thành công. Dựa theo hiệp nghị, cần đem cái này một nhóm thụ thai heo con, trong đó một phần mười đưa cho kim đỉnh bảo. ấu kim trư bồi dưỡng thành công sao? Như thế một chuyện tốt. Mẹ dìn phu nhân cười nói, ngươi cô cô lần trước còn tới tin, muốn tới thăm hỏi ngươi tổ mẫu cùng phụ thân ngươi. Bất quá nàng thân thể kia quá đơn bạc, sinh biểu muội ngươi bệnh căn không dứt, thổi không được gió mát. Cô cô cùng biểu muội, kỳ thật cũng rất, dù xem muốn nói đáng thương, nhưng suy nghĩ một chút, cuộc sống của các nàng đã thắng qua người bình thường ngàn vạn lần. Đúng vậy à, các nàng hai mẹ con cái là thật đáng thương. Mẹ dìn phu nhân gật gật đầu, bất quá rất nhanh lại bổ sung, chỉ mong nàng có thể thiếu viết điểm tin, thiếu trộn lẫn điểm trong nhà của chúng ta sự tỉnh, vậy thì càng để người đồng tỉnh. Nghe nói. Dù Soko cô, cô tại đất, một tháng muốn cùng tổ Mâu ĩnh Dịch lao phu nhân thông hơn vài chục trên trăm phong thư. Cứ việc giao thông không tiện lợi, thương đội một tháng mới có thể qua lại một chuyến, đưa tin kỵ sĩ một tháng cũng chỉ có thể vừa đi vừa về một chuyến. Nhưng không trở ngại tại đất cô cô cùng ĩnh Dịch lao phu nhân viết xong mấy chục phong thư, lại để cho đưa tin kỵ sĩ một lần tính đưa qua đối với loại chuyện này, dù sẽ không nguyện ý nhiều lời, trưởng bối ở giữa ân ân đoán đoán hắn không nghĩ tới chỗ lẫn. Cười cười, liền chuẩn bị rời đi. Vừa tới cửa chính, liền thấy tòa thành hộ vệ kỵ sĩ, cấp tốc tới thông truyền, "Phu nhân, dù Sẹo thiếu gia, hồng bảo tiến sứ đến." Hồng Bảo tiến sứ, mời tiến đến. Mẹ dình phu nhân phân phó, lập tức gọi lại muốn đi Du Sẹo, người trước lưu lại, nhìn xem Hồng Bảo đưa tới cái gì tin, phụ thân ngươi cùng đại ca không tại, ngươi vừa vặn rút mâu thân tham khảo một chút. Được rồi. Du Sẹo dừng lại, trở về không nhất thời vội vã. Tiến sứ kỵ sĩ đến, đưa lên một phần Hồng Bảo hiến hội thư mời, Hồng Bảo tinh linh đại điện bên trong, mới sinh ra một cái đại tinh linh, là Tiễn Thu La đại tinh linh lệ chèn nịt các hạ, Hồng Bảo cố ý mời đại công quốc quý tộc, an mừng lệ chèn nịt các hạ sinh ra. Nói xong, tiến sứ kỵ sĩ lại từ trong được, móc ra một phần Hồng Bảo yến hội thư mời. Vừa vặn dụng sẽ các hạ cũng ở nơi đây, miễn cho ta còn phải đi một chuyến Tắc Hạ đất phong, Hồng Bảo cũng có một phần thư mời đưa cho các hạ. Ta cũng có phần." Dù Sẹo kinh ngạc, hắn chỉ là một tên phổ thông văn tức kỵ sĩ, nếu như nói làm núi lửa đại thần trợ lý, được mời cũng là hợp lý. Không nghĩ tới chính mình rõ ràng đều cự tuyệt núi lửa đại thần trợ lý, vậy mà cũng bị Hồng Bảo mời. Tư Hữu tinh linh đại điện Tiện Thu La tiểu tinh linh, tại ảnh diễm cự long nhìn kỹ siêu thoát phi phàm, tấn thăng làm Tiện Thu La đại tinh linh, tên là Lệ Trần Nhị vì chúc mừng lẹ chèn nghỉ các hạ thức tỉnh, đem tại ảnh diễm đại công thức cung điện tổ chức kiến hội, đặc biệt mời rủ xèo mì tệ nạo các hạ dự tiệc. Trên thư mời ghi chú do kiến hội tính chất, cũng được mời người danh tự. Cuối cùng trên thư mời ký tên là giám quốc phu nhân Án ảnh xỉa lượn dương, mà không phải cầm quyền hồng bảo nguyên lão hội đại tinh linh sinh ra, là ảnh diễm long huyết gia tộc việc nhà, tự nhiên không tới phiên nguyên lão hội đến lo liệu những thứ này để tín sứ kỵ sĩ xuống dưới nghỉ ngơi về sau. Mẹ dìn phu nhân kỳ quái nói, hồng bảo vệ mà đơn độc mọi người, ta coi là sẽ chỉ có một phần, mời chúng ta cả nhà thư mời, dù sẽ ít nhiều có chút suy đoán. Cảm thấy tựa hồ cùng ảnh diễm cự long có chút liên lụy. Tựa hồ cũng bởi vì ảnh diễm cự long nhìn hắn một cái, hắn tại Hồng Bảo thanh danh liền phóng đại, không chỉ có muốn an bài hắn làm núi lửa đại thần trợ lý, Hàn Sĩ hạ công chúa thậm chí còn thiết ra hiến mời hắn ăn bữa cơm. Pha mối một loại này đãi ngộ, hiển nhiên vượt qua hắn hun tức lãnh chúa thân phận. Dù sao, Hắc Du Long chứng sự tình, chỉ có chính mình người nhà biết được, ngoại nhân không có khả năng biết hắn sẽ là tương lai phi long kỵ sĩ. Mẫu thân, Dĩ Vãng Hồng Bảo mời chúng ta gia tộc, sẽ cho lọ sần túc túc cũng phát một phần sao? Du Sếu hỏi. Đương nhiên sẽ không, lọ sần là phụ thân người phong thần. Mẹ dình phu nhân lắc đầu, bất quá rất nhiều đến hội mời, tiểu tinh linh khánh điện, huyền thú kỵ sĩ khánh điện, sinh nhật tiến hội, kết hôn điển lễ. Không trọng yếu, cơ bản đều là lọ sần thay thế gia tộc đi dự tiệc. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, nguyên bản phụ thân ngươi hy vọng, chờ ngươi trưởng thành mấy năm sau, liền nhận lấy lọ sần gánh, từ ngươi phụ trách công việc này. Đây là đại bộ phận gia tộc thứ tử, cuối cùng giá trị vị trí. Nhưng bây giờ dù xeo nhảy ra cấp độ này, thân là phi long kỵ sĩ, hắn có thể khai sáng cơ nghiệp của mình. Tương lai loại chuyện này, còn đem tiếp tục từ thúc thúc lọ sần gánh chịu có thể muốn đợi đến Ronland thứ tử lướn lên. Lọ sẩn mới có thể bàn giao việc quan chuyện này. Mẫu thân, ngươi sẽ dự tiệc sao? Du xéo hỏi. Từ thúc thúc của ngươi thay thế gia tộc đi thôi. Mẹ rỉn phu nhân lắc đầu. Phụ thân ngươi bị phạt 3 năm chiến đấu khổ dịch, không tốt tự tiện thoát ly chiến đấu, đi tham gia loại này đến hội, ta lại há có thể tại phụ thân ngươi bị phạt lúc đi dự tiệc. Du xéo gật gật đầu. Vậy ta cũng không đi. Hồng Bảo đơn độc mời ngươi, là có một chút kỳ quái. Tỷ lệ lớn hay là bởi vì ta bị ảnh diễm cự long con mắt nhìn nhau đi? Du xéo lắc đầu. Càng thêm lý giải ảnh diễm cự long, tại ảnh diễm đại công quốc địa vị, cùng đối với Hồng Bảo ảnh hưởng đây chính là thần linh đúng nha chúng ta xóa khí rủ sẹo liền ảnh diễm cự long đều yêu ngươi mẹ rìu phu nhân hải lòng nhất rủ sẹo ngoại hình Hoàn mỹ lẩn tránh mỉ tên nạ gia tộc địa thấp kế thừa đến mò nọ chỗ gì ạ gia tộc mỹ mạo rủ sẹo cười cười không có giải thích ảnh diễm cự long cũng không phải coi trọng mỹ mạo của hắn mà là coi trọng sau lưng của hắn tiểu mộng rồng lúc này mới nguyện ý con mắt nhìn nhau hắn nếu không hắn dáng dấp lại anh tuấn đối với ảnh diễm cự long đến nói cũng là một cái dầu dĩa con kiến lúc trước cản xỉ ạ công chúa cùng các kỵ sĩ hô to báo thù lời thề chẳng cảnh còn ở trong đầu rủ sẹo quanh quẩn. Cho dù là vì cùng stdin đại công tức mà báo thủ, ảnh Diễm Cự Long y nguyên thờ ơ, thậm chí cảm thấy những người này quá ồn ào. Không thành cự long kỵ sĩ, liền không có tư cách trở thành cự long đồng bạn, càng sẽ không bị cự long con mắt nhìn nhau. Cái gọi là cự long chú ý chỉ là người bình thường một loại tín ngưỡng mà thôi. Mẫu thân, chờ lão sần thúc thúc trở về, ngài để hắn đi dự tiệc lúc, thuận tiện giúp ta mang một phần hạ lễ đi qua. Du Xiêu nói, ta liền đi về trước, lãnh địa còn có một đống lớn sự vụ chờ lấy ta xử lý, gặp lại. Đi thôi. Mẹ Dĩn phu nhân phất phất tay, đưa mắt nhìn thứ tử cười phong cách độc giác thú biến mất tại cổng vòm cuối cùng. Hoa Nhi Bầu trời một tiếng hót vang, mẹ dìn phu nhân nhìn thấy rủ sẹo mang đến một cái khác huyết thú, màu tuyết trắng kỳ quái cú mèo. Cái này hai con huyết thú, so với nàng gặp qua bất luận cái gì một cái huyết thú, đều muốn càng thêm thần tuấn, cùng rủ sẹo anh tuấn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ảnh diễm cự long, mời ngài tiếp tục con mắt nhìn nhau rủ sẹo đi. Mẹ dìn phu nhân thành khẩn cầu nguyện, tinh linh, huyết thú, song túc phi long, ngài thành kính người hầu mẹ dìn mò nọ chỗ gì ạ? Cảm ơn ngài hết thảy ban cho, vinh viễn kính yêu ngài. Tấu trước song, chương hai bình nguyên loại rồng, chương hai bình nguyên loại rồng. Chớp chớp, lệ chèn nhị các hạ, Tiên Thu La đại tinh linh, trên đường trở về, dù xeo nhịn không được lại đem thư mời lật ra đến. Lúc trước hắn mỉ tê nạ nấm trùng, tiến hóa thành mỉ tê nạ nấm chim, hắn đều cao hứng muốn chết, cảm thấy ma dược không lo, nhưng là hồng bảo lại có thể có đại tinh linh tấn thăng. Đại tinh linh à, cho đến trước mắt, ta chỉ gặp qua một cái đại tinh linh, chính là mỏ nọ chỗ gì à đại tinh linh vị vị các hạ. Tinh linh trùng có thể ảnh hưởng 150 mẫu đất ma dược, tiểu tinh linh có thể ảnh hưởng 1.500 mẫu đất ma dược, tự nhiên, đại tinh linh liền có thể ảnh hưởng 15.000 mẫu đất ma dược, mà lại ảnh hưởng trong phạm vi ma dược lại càng dễ thay ngén tinh linh trùng. Có thể nói, một cái đại tinh linh giá trị không thể so với một đầu sóng túc phi long thấp bao nhiêu. Hồng Bảo có thể tấn thăng đại tinh linh, đích xác đáng giá trắng trợn ăn mừng một phen, nhưng ta không đi góp cái này náo nhiệt. Dù sẽ trong nội tâm có một chút chua chua, ta có rượu xỉ cùng nỉ cổ, đầy đủ, chờ ta đem rượu xỉ trồng ra đến, lại từ từ thu thập tinh linh. Trong khoảng thời gian này, trên cơ bản hắn đều rất ít ở trên lãnh địa dừng chân, càng không thời gian mang tiểu ngỗng rồng cẩn thận tuấn sát lãnh địa, cho nên không thể tìm kiếm được tự nhiên dưỡng dục tinh linh trùng. Tất cả ưu ám ngậm cảnh dáng lâm thời gian cơ bản đều dùng để tìm kiếm cùng đi săn tuyết quỷ đi bồi dưỡng tiểu ngọc rồng lớn lên quan trọng chờ kem xuất thế tinh linh ta sẽ còn thiếu à dù sẹo bản thân ăn ủy lập tức lại tìm kiếm đồng ý đúng không bộ lì độc giác thú bổ lì ở trong tâm linh nhẹ nhàng đáp lại nói đúng vậy đâu dù sẹo kem sẽ vì ngươi mang đến liên tục không ngừng tinh linh trở lại lãnh địa về sau dù sẹo rất nhanh liền bắt đầu một vòng mới cánh đồng tuyết khảo sát theo ưu quang lòng chảo sông hướng đông tìm kiếm trên bản đồ đánh dấu một chút thanh truyền điểm sau đó lấy thanh truyền điểm chiến thắng không ngừng hướng đông bên cạnh khảo sát tốn phí hơn mười ngày thời gian mới đưa toàn bộ ưu quang lòng chảo sông lấy đông, đại bộ phận hình dạng mặt đất khảo sát đi ra. ưu quang lòng chảo sông phía đông, đại bộ phận lấy bình nguyên cùng gò đổi khu vực làm chủ. đương nhiên, cân nhắc đến tấm băng che giấu đại bộ phận hình dạng mặt đất, nơi này chưa hẳn thật là bình nguyên, gò đổi, nhưng tổng không đến mức là vùng núi. cánh đồng tuyết hình dạng mặt đất có chút cùng loại với địa cầu quê quán nam cực đại lục. cứ việc lâu dài tháng dài bao trùm lấy băng cứng, nhưng y nguyên có sơn mạch trần trụi ra tấm băng, nguy nga giữa thiên địa. chỉ là đại bộ phận hơi bằng thẳng chút thổ địa, trên cơ bản đều bị thật dày tấm băng bao trùm, lộ ra càng thêm bằng thẳng. cho nên rất khó theo cánh đồng tuyết tình huống. Suy đoán mặt đất hình dạng mặt đất là mênh mông vô bờ bình nguyên, còn là dòng sông, hồ nước dày đặc đầm lầy. Bất kể nói thế nào, nơi này đều rất thích hợp mở ấm áp thuộc địa. Du sẽ tìm xong địa điểm về sau, đem Ezith hộ đi qua. Ezith cũng cảm thấy nơi này không sai, thích hợp mở thành ấm áp thuộc địa, lấy nơi này làm trung tâm, khoảng cách Du Quang Lòng Trảo sông 50 cây số, đục mở một đầu thương đạo, cho dù tại băng kỳ, thương đội cũng có thể đi sớm về trễ, lui tới không ngừng. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, cùng U Quang Lòng Trảo sông khẳng định phải liên tiếp tăng cường lẫn nhau mậu dịch liên hệ. Du Seo gật đầu, mặc khác, ở trong này mở ấm áp thuộc địa về sau, có thể tiếp tục hướng đông đục mở một đầu thông hướng hoàng kim đồng bằng thương đạo trước đó u quang lòng trào sông cùng hoàng kim đồng bằng khoảng cách quá xa mở thương đạo khoảng cách quá xa kỵ sĩ đoàn rất khó bảo dưỡng qua được đến nhưng là có rủ sẹo lãnh địa ở giữa liền có thể rút ngắn lượng địa khoảng cách từ đó mở mới thương đạo mặt khác rủ sẹo vừa cười vừa nói giai đoạn trước ta kỵ sĩ đoàn thực lực không đủ giữ gìn không được thương đạo hoàn toàn có thể mượn nhờ u quang lòng trào sông đến trúng chuyện tăng cường cùng hỏa sơn úc đảo Câu thông chậm rãi lớn mạnh lãnh địa đúng vậy đại nhân erdít tiếng trầm đáp kia liền quyết định như vậy tương lai ta ngay ở chỗ này leo xuống chứng rộng du sẽ hào tình vạn trường nói, Erziti nói, đại nhân, ngài phải chăng còn muốn hỏi Nam Tước đại nhân ý kiến. Ừm, ta sẽ hỏi một chút phụ thân. Du xéo gật đầu, mở ấm áp thuộc địa là sự kiện lớn, khẳng định phải hỏi một chút phụ mẫu ý kiến. Thậm chí có khả năng, hắn còn muốn mời ông ngoại mẹ lìn ba tước cũng tới nhìn một chút, giúp hắn tham khảo một hai. Dừng một chút. Hắn cười ở trên lưng của độc giác thú bò lì, chỉ vào một mảnh đường bằng phẳng cánh đồng tuyết nói, nói tóm lại, phía tây không thích hợp, phía nam ra giới, phía bắc tới gần quá hỏa sơn núi đảo, ta ngay tại cái này phía đông trên đại bình nguyên loại dồn. Erith liếc mắt nhìn rụt sang hăng hái bóng lưng, cũng không thấy ở giữa nhiệt huyết sôi trào lên, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời. Mùa ấm đã bắt đầu, mặt trời càng thêm để người cảm thấy ấm áp. Hắn phảng phất xuyên thấu qua mặt trời, nhìn thấy chính mình rực rỡ tương lai. Lúc kia chính mình sẽ thành quý tộc chân chính, huyễn tước lãnh chúa. Hô. Hắn thậm chí cảm giác được hô hấp của mình kịch liệt tăng thêm. Cuối tháng 5, nghiêm Thủ Long Kỵ Sĩ Roman Nam Tước mang ưu quang lòng trào sông kỵ sĩ đoàn theo trên cánh đồng tuyết trở về, cùng nhau trở về còn có Tân Tấn Huyễn Thú Kỵ Sĩ Jolene. Luân phiên đả kích để Jolene càng thêm trầm ổn, cho dù tấn thăng Huyễn Thú Kỵ Sĩ cũng không có cái gì đắc ý thần sắc, vất vả, phụ thân, dù sẽ ở trong hình quan bảo, thăm hỏi Dỗ Man Nam Tức, Dại gió dầm xương là kỵ sĩ chuyện thường ngày, có cái gì vất vả hay không? Dỗ Man Nam Tức cười nhạt một tiếng, mà lại ta bây giờ lòng tức kéo dài không dứt, chính là trần trụi ở trên cánh đồng tuyết, cũng không trở ngại ta an tâm đi ngủ. Dỗ Man Nam Tức vốn là bài chuyện cao đẳng Nguyên Thú kỵ sĩ, Nguyên Tức lao nhanh, không sợ giá lạnh, bây giờ lại trở thành phi long kỵ sĩ, Long Tức bao trùm Nguyên Tức, tại bảo lưu lại Nguyên Tức cường độ lúc càng thu hoạch được Long Tức vô tận mỹ rượu dùng, thực lực càng thêm cường đại, dù cho âm mấy chục độ băng tuyết bên trong có thể bình yên mà nằm. Theo hắn lúc chiến đấu, mặc trên người khôi giáp liền có thể thấy đốm đại bộ phận kỵ sĩ, cho dù là huyễn thu kỵ sĩ, đều muốn tại áo giáp bên trong xuyên một tầng tiếp thân giữ ấm quần áo, Nhưng do man nam tức cho tới bây giờ chính là một kiện áo sơ mi mà thôi. Dù sẹo cười cười, lại đối đại ca do lên nói, đại ca, ngươi cũng vất vả. Vì phụ thân phân ưu, lại có thể trợ giúp cho ngươi, điểm này vất vả đáng là gì? Do lên khẽ cười nói, bây giờ ta vừa rồi rõ ràng, đại kỵ sĩ cùng huyễn thu kỵ sĩ hoàn toàn khác biệt. Nếu có thể sớm hơn mấy ngày khế ước, liền có thể phát huy càng nhiều sức chiến đấu. Hiện tại khuế ước cũng không muộn, thiên phú của ngươi không sai, Jolen, sớm ngày tấn thăng hai chuyện. Dỗ Nam tướng nói đối với trưởng tử, kỳ thật hắn một mực vẫn là rất hài lòng. Hắn thấy, Jolen làm người sát thực sốc nổi một điểm, nhưng sát thực cũng rất ham hở tiến lên, cẩn trọng tại Hồng Bảo làm bạn chủ quân, chỉ tiếc lúc trước chủ quân Cǔn Tiễn Đại công tức thực tế vô năng, liên lụy Jolen rộng lớn khát vọng. Nếu là Cǔn Tiễn Đại công tức thông minh chút, bằng vào đánh lui tuyết cự nhân dẹp công văn, thu nạp quy lực, Jolen lúc này sợ là đã có thể đại chiến quân cước. "Vâng, phu thân, ta sẽ cố gắng tu luyện." Jolen trả lời. Dỗ Nam tướng lại nhìn về phía Dụ Sẹo. Ngươi đây, Du Xeo, gần nhất tu luyện tới một bước kia, có lĩnh hội không thấu địa phương có thể tới hỏi ta. Ta đã bắt đầu thử nghiệm tu luyện đấu khí hóa khải. Du Xeo nói, tâm linh đồng bộ như thế nào rồi? Ổn định tiến bộ, ta cùng Tô Lì ở giữa càng ngày càng ăn ý, ta đoán chừng lại có mấy tháng, hẳn là có thể tâm linh đồng bộ viên mãn đi. Du Xeo tự tin nói, hắn cùng độc giác thú Tô Lì thuộc về song hướng lao tới, tâm linh đồng bộ tự nhiên nhanh chóng. Jolene kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Ngươi khé được Tô Lì còn không có nửa năm a? Du Xeo cười nói, năm tháng. Tốt, Du Xeo, ngươi biểu hiện được rất tốt. Dỗ Man Nam tức Hải lòng đến cực điểm gật đầu nói, cứ việc ngươi cũng nhanh muốn cưới rảnh, vì phụ y nguyên đến khuyên bảo ngươi, huyết thú kỵ sĩ si tu luyện đừng có ngừng. Long Tức cố nhiên cao hơn nguyên tức một cái cấp bậc, nhưng nguyên tức cường đại, càng có thể phụ trợ Long Tức tu luyện. Thấu chương xong, chương 300. Đại kỵ sĩ Katty. Chương 300, đại kỵ sĩ Katty. Dỗ Man Nam tức không có trong nhà ở lại mấy ngày, đem một cái túi băng tàn châu giao cho Dụ Sẹo, liền một lần nữa mang u quang lòng chảo sông kỵ sĩ si đoàn, hướng cánh đồng tuyết xuất phát. Tiếp tục chấp hành chính mình chiến đấu khẩu dịch, cũng giúp Dụ Sẹo thu thập băng tàn châu. Bất quá lần này Đại Kazoland không có đi theo. Nguyên nhân rất đơn giản, Nam Tước vợ chồng quyết định để Jolene đi một chuyến Hồ Dương Sa Mạc. Hồ Dương Sa Mạc là lưu giác Nam Tước vải đợt lộ tù lãnh địa. Trước đó Jolene Nam Tước vợ chồng đã cùng vải đợt Nam Tước vợ chồng đặt thành miệng hiệp định, xác định hai nhà thông gia. Hiện tại Jolene chính là đi đem miệng hiệp nghị chính thức định ra đến. Thấy vải đợt Nam Tước, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Gần ta gặp qua, ta đối với nàng rất hài lòng, nhất định phải làm cho nàng trở thành con dâu của ta. Biết sao? Mẹ dìn phu nhân tự thân vì Jolene chọn lựa quần áo. Nói đến thông gia, Jolene không có bất luận cái gì không có ý tứ, mười phần tự tin nói, mẫu thân ngài yên tâm đi. Ta cùng gần từng kêu vũ, nàng đối với ta cũng rất hài lòng. Lại hài lòng, cũng muốn trước qua cái vài đợt vợ chồng cửa này. Mẹ dìn phu nhân nói, nà phu nhân xuất thân huân tức trang viên, không phải cái có chủ kiến phu nhân, nhưng cái vải đợt nam tước cũng không dễ ở chung. Rô len cười nói, mẫu thân, ta hiện tại là phi long kỵ sĩ chi tử, vài đợt nam tước há lại sẽ ngăn cản ta cưới gần. Cứ việc không thể cưới rồng, để Rô len bị đả kích lớn, nhưng cái này cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, dù sao cưới dồng chính là mình phụ thân. Phụ thân có thể cưới dồng thành công, nói rõ ruột các hạ khúc mắt đã cởi ra, tương lai hắn tự nhiên cũng có thể cưới dồng thành công cho nên giờ phút này Jolan, câu đối nhân sự tình cũng không để ở trong lòng. Mẹ Dìn Phu nhân chọn tới chọn lui, cuối cùng lấy ra một bộ hài lòng quần áo, để Jolan đến hồ Dương Bảo lúc mặc vào, ánh mắt của ngươi không bằng ta, cho nên nghe ta, đến hồ Dương Bảo liền xuyên một bộ này quần áo, không muốn tự tác chủ trương hiểu không? Jolan mỉm cười nói, tốt, nghe mẫu thân. Mẹ Dìn Phu nhân cũng cười, bất quá nụ cười phía dưới ít nhiều có chút đắng chát, nàng vì Jolan nam tức sinh hai nhi hai nữ, làm sao chỉ có dù sẹo dáng dấp làm nàng hài lòng? Nàng cho tới bây giờ liền không có vì đủ sẹo mặc quần áo gì phù hợp mà nhọc lòng qua, bất luận cái gì một bộ quần áo xuyên ở trên người rủ sẹo đều như vậy vừa vặn, có khí chất, nhưng lại thường thường vì trợ phu, trưởng tử cùng hai cái nữ nhi mặc cái gì mà nhức đầu. Cũng may do lên kết hôn thời gian mau tới phút cuối cùng, mẹ dìn phu nhân nghĩ thầm, đến lúc đó liền từ lộ tủ nhà nữ nhi thay ta nhọc lòng do lên mặc cái gì đi. đang nghĩ ngợi sự tình, liền nhìn thấy trời xinh móc treo quần áo rủ sẹo đi đến, mẫu thân, đại ca, các ngươi còn không có chọn tốt quần áo sao? đến tranh thủ thời gian xuất phát, thương đội đã đang thúc giục gấp rút chậm thêm điểm liền phải bỏ lỡ vốn mùa biển hoa lanh tuyển điểm. Thương đội kế hoạch tại bốn mùa biển hoa lên truyền điểm cắm trại, nơi đó ấm áp như xuân, là tất cả mọi người thích nhất cắm trại một cái lên truyền điểm. Tốt. Dỗ lên ra hiệu người hầu cầm quần áo cất kỹ. Mẹ dìn phu nhân nhìn xem thần thái tương tự, nhưng là nhan giá trị lại trên lệnh quá lớn hai đứa con trai, trong lúc nhất thời cũng là im lặng, ruột thịt cùng mẹ sinh ra giữa minh đệ, vậy mà một cái trên trời một cái dưới đất, cũng may nam nhân ưu tú cũng không ở chỗ dung mạo. Bất quá nàng lại âm thầm vì tiểu nữ nhi rỗ lờ mà lo lắng, chỉ có thể dùng đại nữ nhi giáo lĩnh đến bản thân ăn đuổi, giáo lĩnh dài phổ thông, nhưng cũng trôi qua hạnh phúc. Rỗ Sớm muộn cũng có thể tìm tới yêu thương nàng cái kia của tớ. Hai người huynh đệ cùng đi ra khỏi đại môn. Jolene mang một vị đại kỵ sĩ sung làm tùy tùng, lại nhìn thấy dù sẹo mang đến tùy tùng là một vị nữ tính kỵ sĩ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, dù sẹo, vị này là? Cattie cũng là một tên đại kỵ sĩ, ta mang nàng đi ra ngoài thấy chút việc đời. Dù sẹo mỉm cười giới thiệu nói, Cattie tay phải nắm ngực, thi một cái kỵ sĩ lễ, Cattie gặp qua Jolene các hạ. Người tốt, Cattie. Jolene từ đầu tới đuôi quan sát liếc mắt Cattie. Cả tỷ tướng mạo chỉ có thể nói thanh thú, không tính là xinh đẹp, cho nên hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nói với Dù Sẻo, nữ tính đại kỵ sĩ, thế nhưng là rất ít gặp. Lời ngầm là, Dù Sẻo diễm phúc không cạn, nữ nhân xinh đẹp không phải số ít, nhưng là nữ tính đại kỵ sĩ lại hết sức thưa thớt. Đương nhiên, xinh đẹp nữ tính đại kỵ sĩ liền càng thưa thớt. Dù Sẻo cũng không giải thích, chỉ là cười nhạt nói, lên đường đi, đại ca. Một nhóm bốn kỵ, lại có ba con huyết thú, Dù Sẻo đồng bạn độc giáp thú bồi li, đồng bạn ngọng hiểm vì mãn đại ngộ, cùng hồng nhãn thử vương rẻ gì, mang rẻ gì đi ra ngoài, thuần túy là vì cả tỷ. Dù sẽ hy vọng một đường này bắt thượng Hồ Dương sa mạc, có thể làm cho Cạ Tỷ cùng Dạ Dị bồi dưỡng được căn ý, từ đó ký kết khế ước. Cạ Tỷ đã hướng hắn tuyên thệ thể sống chết hiệu trùng, cũng quyết định đời này khổ tu đấu khí sẽ không lấy chồng, chỉ nguyện vì dù sự kính dân cả đời. Cho nên dù sẹo càng nghĩ, quyết định đem Hồng Nhãn Thử Vương khế ước quyền giao cho Cạ Tỷ để hoàn thành. Vừa vận Dạ Dị cùng Cạ Tỷ ở giữa, cũng mười phần hợp ý Hồng Nhãn Thử Vương Dạ Dị ma pháp thị huyết tiềm thước, đích thật là khiến mắt người thèm cường đại ma pháp, nhưng tướng mạo sát thực hẳn mọn một điểm. Mà lại dù sẽ có tốt hơn khế ước đối tượng nghĩ ưng thân nữ yêu Long Hạp Tỷ. Hạ tỷ xuất hiện, không thể nghi ngờ để Dẻ gì lại được dựa vào sau đứng. Nói cách khác, đợi đến rủ sẽ tấn thăng 2 chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ, cùng Hạ tỷ tâm linh hoàn mỹ đồng bộ về sau, thử nghiệm mở ra 3 chuyển lúc mới có thể khế ước Dễ Dẻ gì. Ngày đó xem chừng thật tốt mấy năm về sau. Mà lại trong thời gian này, nói không chừng rủ sẽ lại tìm đến tốt hơn huyền thú, đến lúc đó Dễ Dẻ gì còn phải về sau sắp xếp. Cho nên rủ sẽ dứt khoát từ bỏ Dễ Dẻ gì, đem Dễ Dẻ gì giao cho cả tỷ đến khế ước, tranh thủ bồi dưỡng một vị nữ tính huyền thú kỵ sĩ, thuận tiện giúp hắn trưởng khống tầm bảo thử tiểu phân đội cùng lính gác chuột tiểu phân đội đến hồng bức địa quận, thương đội đã chờ đợi ở đây đã lâu. Zolend đại nhân, Du Seol đại nhân, các ngươi cuối cùng đến rồi. Thương đội quản sự, nhìn thấy Zolend rủ Se Hai huynh đệ, vội vàng hành lễ đi xong lễ, thương đội chính thức lên đường, tiến vào mênh mông cánh đồng tuyết. Trên đường đi đều tại băng tuyết trong trường thành đi đường, có thể nhìn thấy có không ít mặc áo đông công nhân, ở trên cánh đồng tuyết bốc tuyết, chờ tuyết tan thành nước sau, lại ngưng kết thành to lớn khối băng, sau đó lợi dụng khối băng tu bổ băng tuyết trường thành. Quét dọn, tu bổ, thay thế, huỳnh quang bảo cách mỗi mấy năm đều sẽ đối với băng tuyết trường thành tiến hành một lần đại tu đi đường hơn nửa ngày, đuổi tới bốn mùa biến hoa lãnh điển điểm. Pằng, nhìn kỹ một chút, đừng đem xì gà cái dương đập đụng. Du sẽ tiến vào lãnh truyền điểm về sau, lập tức phân phối trong thương đội tùy hành tùy tùng kỵ sĩ toang. Tom nhiệm vụ rất đơn giản, chính là vận chuyển vũ long xì gà. Vâng, đại nhân. Lần này đi hồ dương sa mạc, nửa đường sẽ đi ngang qua hưng bảo. Năm trước tiếp một bộ phận mây mù hệ liệt vũ long xì gà đơn đặt hàng, hiện tại mùa ấm tiến đến, vừa vẫn có thể đưa hàng đồng thời rủ sẹo cũng phải đem lên men tốt đặc cung khói gian nan vất và hệ liệt vũ long xì gà đưa cho ông ngoại mẹ lìn bá tước cùng ngặt nổi liệt dương hầu tước. Vũ long xì gà thanh danh đã vang vọng ảnh diễm đại công quốc. Hiện tại đơn đặt hàng như tuyết rơi bay tới U Quang Lòng Trảo Sông, chỉ cần sản xuất theo kịp, tự nhiên có thể thu lấy được vô số kim tệ. Mà lại Duju xảo vì nổi bật Vũ Long Sỉ gà bức cách, Mây Mù Hệ Liệt chỉ có thể dùng băng tản châu đến giao dịch. Cái này một nhóm Vũ Long Sỉ gà bán đi, Duju xảo, miệng ngươi trong túi tiền coi như dùng không hết. Chậc chậc, một chi phổ thông bạch lộ, vậy mà có thể bán hơn một mai ngân tệ. Zoldyck đi tới, có chút không thể lý giải, Vũ Long Sỉ gà vì sao có thể bán ra đắt như vậy? Nào có như thế kiếm. Duju xảo lúc đầu, phụ thân mặc dù miễn ta thương thuế, nhưng là thương đạo phụ cấp lại một điểm không ít. Đầu to đều bị trong nhà cầm đi. Rốt Lến nghe vậy, cười nói, gia tộc giữ gìn thương đạo không dễ, ngươi người giỏi việc nhiều, liền làm nhiều điểm cống hiến đi. Thấu chương xong, chương 301. Rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 301, rút tuổi dưới đáy nổi. Zắc. Một tiếng mang bập bẹ gầm rú, tuyên bố tiểu ngọc rồng đến. Du sẽ phong thả xoay người cưỡi rồng, mà là cẩn thận quan sát tiểu ngọc rồng, đoạn thời gian này tiểu ngọc rồng không thể ăn vào một viên băng phách châu, nhưng là mượn nhờ mỗi đêm săn giết tuyết quỷ, Ý Nguyên có không nhỏ trưởng thành cùng tiến bộ. Trên đầu như lộc giác sừng thú, Ý Nguyên duy trì ba cái xiên chỉnh thể tạo hình cũng vẫn là đầu cùng thân thể không trên lệ nhiều nguyên thần hình thái xuống tiểu ngọc rồng chú định sẽ không dài thành cự long bộ dáng như vậy trên sừng thú y nguyên quấn lấy bụi gai bụi gai nở rộ tiểu bạch tiêu tốn nằm bò ve kiếm bướm thì ở trên đầu nói nhẹ nhàng nhảy múa em ngươi còn phải trưởng thành bao lâu mới có thể phun trào núi lửa a du xéo hỏi dắt tiểu ngọc rồng nghiêng đầu không rõ ràng cho lắm cũng không biết nó là nghe không hiểu còn là nghe hiểu giả vờ ngây ngốc được rồi không hỏi dắt tiểu ngọc rồng dối ra chính mình nhỏ bé chân trước ngó đuôi chỉ chỉ nơi xa ý tứ không cần nói cũng biết muốn đi mở rộng ăn dối Được thôi, kêu lên cổ lý, chúng ta xuất phát. Du sẽ thả người nhảy lên, xoay người cưới ở trên người tiểu mộc rồng. Trong chốc lát, toàn bộ bốn mùa biển hoa lãnh tuyền điểm ma lực chi quang bắt đầu nở rộ. Các kỵ sĩ đấu khí, huyền thú nguyên lực, bảo thạch đèn đóm, ma lực thuốc lá, còn có trong vườn hoa như chim cút rồng ảm đạm hình dáng, đều đang lóe lên tia sáng. Bây giờ ưu ám một cảnh, bán kính đã đạt tới 325 mét, diện tích tiếp cận 500 mẫu đất. Triển khai về sau, trực tiếp đem toàn bộ bốn mùa biển hoa linh tuyền điểm hoàn toàn bao phủ ở bên trong, thậm chí còn đem sân vườn bên ngoài cũng bao vây lại. Rắc Tiểu Ngộ Dòng hướng về phía độc giác thú Bố Lý ma lực hình dáng la hét một tiếng. Sau một khắc, Bố Lý lợi dụng phấn hồng nửa con nguyên thần hình thái tiến vào bên trong ú ám một cảnh, cũng hướng Tiểu Ngộ Dòng lên tiếng chào, ngang chỉ. Tiểu Ngộ Dòng không thèm quan tâm, nó chính là dạng này cao ngạo cự long. Bố Lý, đi. Dù sẹo với tay, làm dịu Bố Lý bị Tiểu Ngộ Dòng không nhìn xấu hổ. Đêm nay lại tìm tuyết ma. Một đường lao vùn vụt, Tiểu Ngộ Dòng vận tốc đã tăng lên tới 55 cây số, có thể đuổi ngang đại bộ phận xe máy điện. Đáng tiếc một đường này chạy vội, tìm kiếm được bảy tuyết quỷ số lượng lại không nhiều, mà lại đều là không tinh mấy cái bởi vì trước đây Do Man Nam tức đã dẫn đầu Kỵ sĩ đoàn ở trên cánh đồng tuyết qua lại càn quét qua mấy lần giắt Tiểu Ngộ rồng thở phì phì ngoan không nóng nảy một chút xíu tuyết quỷ mà thôi Du Xeo Trấn An nói hiện tại Tuyết Cự Nhân dệt giấu đi đem Tuyết Ma cũng giấu đi nhưng là sớm muộn Tuyết Ma sẽ một lần nữa trở về đến lúc đó chúng ta lại có một bữa cơm no đủ giắt cái này liền đúng rồi tốt đừng cúi cái mặt cười một cái Du Xeo đoạn thời gian gần nhất đối với Tiểu Ngộ Dồng khai triển giáo dục Tiểu Ngộ Dồng phạm là loạn phát tì khí hắn liền trực tiếp xoay người nhảy xuống chỉ cần không cới Tiểu Ngộ Dồng hắn cùng tiểu ngậm rồng liền đều không thể nhìn thấy ma lực chi quang, càng đừng nói tìm kiếm tuyết quỷ san giết. cho nên qua mấy lần tiểu ngậm rồng liền trung thực, không còn dám lung tung phát táo. mà dù sẹo cũng trên cơ bản tìm tòi rõ ràng, hắn cùng tiểu ngậm rồng quan hệ. mặc dù không biết tiểu ngậm rồng đến cùng từ đâu mà đến, nhưng khẳng định cùng hắn xuyên qua có liên hệ lớn lao, lẫn nhau đã sớm tâm linh một thể, hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại. biết rõ ràng quan hệ lẫn nhau, lại thêm tận lực dẫn dắt, thuần hóa trưởng thành bên trong tiểu ngậm rồng một chút cũng không khó. dắt tiểu ngậm rồng nhẹ răng, gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. tốt, bại mai. Dù sẽ phất phát tay, thả người nhảy lên rơi xuống, sau đó đưa mắt nhìn tiểu ngọc rồng một đầu đâm vào trong bóng tối ý thức cũng theo đó lâm vào hỗn độn đợi đến ý thức lần nữa thượng tiến. đã là ngày hôm sau sáng sớm, thương đội đám người bận rộn điểm tâm, hắn thì xoát cái răng tẩy cái mặt, thấy cả thì nấu xong điểm tâm còn phải có một hồi, liền đi trong vườn hoa thưởng thức nở rộ bất kim hương. Như chim cút rồng tại trong vườn hoa ra ra vào vào, thậm chí đánh bạo tò mò quan sát rủ sẹo. Bởi vì huỳnh quang bảo ban phát lệnh cấm, bất luận kẻ nào cấm chỉ dẫm đạp vườn hoa, cấm chỉ bắt giết ngụy chim cút rồng, cho nên bọn này ngụy long tự cũng không sợ người. Qua đường thương đội đồng dạng không dám bắt giết bọn hắn, bởi vì Ngụy Long tự cùng lãnh truyền điểm nhiệt độ cùng một nhịp thở, khiến mọi người cho rằng bọn chúng là ảnh diễm cự long kéo dài, ai dám bắt giết bọn chúng, liền sẽ nhận ảnh diễm cự long trừng phạt. Như chim cút rồng, tự nhạn long, như cú mèo rồng, dù sẽ cảm thán tạo vật thần kỳ. Bất quá rất nhanh suy nghĩ liền đồng bệnh ra ngoài, nghĩ đến nhiều ngày như vậy, vậy mà không thể ở trên cánh đồng tuyết tìm tới một đầu tuyết ma. Tháng năm công báo bên trên, đại bác học gia hội bản tròn cũng làm phân tích, đây khả năng cùng tuyết cự nhân dệt có quan hệ, là tuyết cự nhân dệt đem tuyết ma chế giấu. Dù sao lúc trước củng tiền đại công thức bỏ mình, chính là bị cưỡi ngựa gia lam đánh lén. Dù Xeo nghĩ đến năm đó lần thứ nhất vẫn lạc chi dịch, Tuyết Cự Nhân dẹt còn là tự mình đánh lén, bây giờ lần thứ hai vẫn lạc chi dịch nó đã học được để Tuyết Ma trôn tại băng xuống, bắt đầu đánh lén. Bây giờ càng là học xong co vào Tuyết Ma, không để nhân loại săn giết. Cái này cụt tay dẹt, trưởng thành rất nhanh a. Nhân loại đối với Tuyết Cự Nhân nhận biết đã có 5.000 năm, theo một vị cự lòng kỵ sĩ a bắc thì hỏa diễm chi vương bắt đầu cùng Tuyết Cự Nhân đấu tranh liền chưa từng đỉnh chỉ qua, săn giết qua Tuyết Cự Nhân cũng bị Tuyết Cự Nhân từng đánh chết. Tại bình thường trong nhận biết, Tuyết Cự Nhân là Tuyết Ma bên trong vương dạ, có thể hiệu lệnh Tuyết Ma, Tuyết Quỷ, là Tuyết Ma chi lực đầu nguồn, là băng phong đại địa kẻ cầm đầu. Nhưng là Tuyết Cự Nhân cứ việc 10 phần tàn bạo, nhưng tựa hồ uy cũng không cao. Rất nhiều hành vi cử chỉ tựa hồ cũng xuất từ bản năng, tỷ như đánh lén, tỷ như chạy trốn, lại tỷ như triệu hoàng tiểu đệ. Mãng qua được liền mãng, mãng bất quá liền đánh lén, đánh lén cũng đánh không lại liền chạy trốn đương nhiên. Có lẽ là lực lượng đạt tới Tuyết Cự Nhân này cấp độ, đã không cần tái sử dụng ngữ kế, tỷ như ảnh diễm cự long chiến đấu, đồng dạng là trần trụi chính diện vật lộn. Dù cho bị đánh cho chạy máu ngàn dặm, cũng khinh thường tại hô bằng dẫn bạn đến quần đấu. Tuyết cự nhân cùng giữa cự long chiến đấu, càng giống là hai loại sức mạnh giao phong. Bất quá lần này Tuyết cự nhân diện gặp đau khổ, gãy một cánh tay, vậy mà học xong rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem Tuyết ma giấu đi, không để ảnh diễm cự long hồi máu. Băng phách châu công dụng, dù xèo đã hết sức rõ ràng. Tiểu nhộng rồng có thể thôn vệ băng phách châu trưởng thành, ảnh diễm cự long tự nhiên cũng có thể thôn phệ băng phách châu, đến hồi phục tự thân tương thế. Hung bảo đem băng phách châu làm chiến công kiểm tra, khẳng định là ảnh diễm cự long chỉ thị mà băng tản châu có thể thay thế kim tệ sử dụng, hiển nhiên cũng là hồng bảo không ngừng thu thập kết quả, cho ảnh diễm cự long đánh một chút nha tế, khổ quá, tuyết cự nhân dệt đến chiêu này, ngược lại để ta cùng kèm ngồi sát, dù sẽ có chút đau đầu, không có băng phách châu, ngày tháng năm nào mới có thể để cho tiểu ngọc rồng núi lửa phun trào, mà hắn lại ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng cự long thị sĩ, đại nhân, điểm tâm nấu xong, cả tỷ thanh âm đem dù sẽ thu suy nghĩ lại đến, được, điểm tâm cũng không phong phú, dù sao cũng là đi đường trên đường, hết thảy giả lượng, uống vào trà sữa, ăn mì túi cùng thịt nướng. Dù Sẹo nhìn thấy Cạ Tỷ mang một chút đồ ăn vặt, ngay tại nệm ăn hồng nhãn thử vương rẽ gì. Một người một chuột ở giữa, đã thân mật khăng khít. Xem ra, mấy ngày sau, ta liền có một vị nữ tính huyền thú kỵ sĩ tùy tùng. Dù Sẹo trong lòng có chờ mong. Cạ Tỷ năm nay 29 tuổi, cái tuổi này tấn thăng huyền thú kỵ sĩ đã là thiên tài, mà lại nàng còn là trùng tu đấu khí, có thể thấy được thiên phú sát thực kinh người. Như không có sự xuất hiện của hắn, khả năng Cạ Tỷ đời này liền trì hoan ở trong hang. Cùng loại Cạ Tỷ dạng này, vị sinh hoạt chỗ mai một thiên tài, khẳng định còn có rất nhiều Dù sẽ uống một ngụm dầu mỡ trà sữa, cảm khái nói: "Hiện tại, dưới trướng của ta Huyền thú kỵ sĩ, so phổ thông kỵ sĩ còn nhiều hơn." Tấu chương xong, chương 302. Bất dạ bảo. Chương 302, Bất dạ bảo đến hùng bảo, đã là cuối tháng năm. Zhou Len tự có bằng hữu cần bái phỏng, cùng môi dưỡng ở trong sân nhỏ tỉnh nhân Cần chân An, cho nên dự xéo đơn độc hành động. Trước đi bái phỏng Metlin ba tước. "Ông ngoại, đây là cho ngài 100 dương gian nan vất vả vũ long xì gà." Dù Xiu dưới sự gia hiệu thuộc đem 100 hương thuốc xì gà chuyển vào đến, trải qua một cái băng kỳ lên men. Những này phong xương xì gà đã đạt tới hoàn mỹ nhất phẩm chất, có được ma lực thuốc lá lá cây, đơn giản lên men về sau, liền có thể đạt tới tốt nhất dùng ăn cảm giác. Tốt, lão phu rốt cục chờ đợi phong xương xì gà. Madeline Ba tức trực tiếp để người mở ra một hộp phong xương xì gà, sau đó đốt đúc lên, hút một hơi tinh tế nhum nháp, cảm giác thắng qua biệt lộ, mây mù nhiều vậy, không tệ không tệ. Ta cũng là trải qua nhiều lần cải tiến, mới cuối cùng xác định ra gian nan vất và hệ liệt cảm giác. Du Sẹo vừa cười vừa nói, lập tức lại bắt đầu cho xì gà điệp ra bước cách, nếu như nói xì gà đại biểu cho kỵ sĩ một đời, đốt hết một điếu xì si gà liền hoàn chỉnh phẩm vị kỵ sĩ cả đời. Như vậy, phong sương xì si gà liền đại biểu cho kỵ sĩ đối nhân sinh lạnh nhạt bất quá là một chút gian nan vất vả thôi. Metlin ba tức nhãn tình sáng lên, ha ha cười nói, nói hay lắm, thế gian này nhao nhao hỗn loạn, bất quá là một chút gian nan vất vả thôi. Thân là phi long kỵ sĩ, cầm quyền nguyên lão hội nhiều năm, Metlin ba tức gặp qua sự tình quá nhiều. Theo nóng bỏng núi lửa, đến rét căm căm cánh đồng tuyết, dấu chân của hắn trải rộng toàn bộ ảnh diễm đại công quốc. Có lẽ chuyên quyền lãnh khốc là người lên án, nhưng ít ra tại động viên chèo chống đại công quốc vận chuyển, mà lại tâm như là bản thạch kiên định. Ngoại giới với nụ đối với hắn mà nói, coi là thật chỉ là một chút gian nan vất vả thôi. Dù sẹo thấy thế, lập tức Trần Thuận nói, ông ngoại, ta muốn vào cuối tháng trên công báo đánh cái quảng cáo, tuyên truyền một chút Vũ Long xì gà. Quảng cáo, chính là rộng mà báo cho ý tứ, làm cho cả ảnh Diễm Đại công Quốc đều biết Vũ Long xì gà ba cái hệ liệt, đại biểu có ý tứ gì? Dù sẹo nói, Metlin bá tức hí mắt, trên nguyên tắc hắn cũng không đồng ý Dù sẹo đánh quảng cáo, công báo chính là công báo, đại biểu cho Hồng Bảo quyền uy, hắn có thể tùy ý người khác ở phía trên đánh quảng cáo. Nhưng Vũ Long xì gà rất được lòng hắn, mà lại cũng muốn để người ta biết, gian nan vất vả đại biểu hàng nghĩa. Hắn cũng không có gấp đồng ý, mà là hỏi. Gian nan vất vả hàm nghĩa ta đã biết, mây mù cùng bạch lộ lại là ý gì? Núi xanh một đám mây sương mù, an tâm tức nơi hội tụ. Mây mù chính là quý tộc kiên định không thay đổi cao quý, cho dù thân ở lại Gian Nan thời cuộc, cũng như mây mù lạnh nhạt tự xử. Du sẽ tùy ý lập nói từ, làm sao cao đại thượng làm sao tới? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Đến nỗi bạch lộ, phổ thông, kỵ sĩ cũng có thể mua một ngụm xì gà, bạch lộ vì giường, hút xong một chi bạch lộ xì gà, liền chờ đến thang trước mặt trời, ngủ y ấm áp chắc chắn trở về. Không sai. Metlin bá tức gật gật đầu mặc dù rủ rẽ lời kịch có chút gượng ép nhưng thắng ở phong cách kiến tạo không tệ rút một ngụm mệt lộ kỵ sĩ phơi nắng rút một ngụm mê mù quý tộc gan tâm chỗ rút một chút tẩn ý dương truyền thiên hạ liền không còn là phiền não sự tình ông ngoại dạng này có thể ở trên công báo đánh quảng cáo sao có thể đa tạ ông ngoại rủ rẽ vừa cười vừa nói hắn cũng coi là thấy rõ ràng mẹ lìn bát tước phẩm cách chính trực không lời nói nhưng cuối cùng chạy không khỏi đối với thanh danh khát vọng từ biệt mẹ lìn bát tước rủ rẽ lại đến nhà bãi phòng ạt nổi liệt dương hậu tước Hạt nổn hầu tức trước đây về một chuyến sứ nhiệt hồng lưu vương quốc, trở về ảnh diễm đại công quốc về sau, liền dự định trưởng kỳ ở đây định cư. Thang đến ba vị chọn công tử bên trong có người thắng chọn, được tuyển vì tân nhiệm đại công tước, hắn mới có thể kết thúc chọn công chủ trì, thân phận. Bởi vì không tham dự nguyên lão hội chính vụ, cho nên hạt nổn hầu tức tương đối thanh nhàn, liền tại nộ phong thành phụ cận một tòa độc lập trong tòa thành, thu hút một nhóm văn nhân nhà thơ, bố trí hỉ kịch, ngâm tụng thơ ca đặc biệt là ăn uống tiệc rượu lệnh cấm kết thúc về sau, vũ đạo yến hội thay phiên tổ chức, ngày ngày sinh ca không ngừng nghỉ, dần dần thành nội phong thành thị cảnh. Hạc Nổn Hầu Tước còn cố ý đem tòa thành danh tự, đổi thành Bất DẠ Bảo, đen đuốc trắng đêm tươi sáng. Bao nhiêu nộ phong thành, hương bảo quý phụ nhân, vì tham gia Bất DẠ Bảo vũ hội, phòng khách, vung tiền như rắc tranh đoạt thư mời. Những cái kia có thể tự do ra vào Bất DẠ Bảo thi nhân, ký kịch kịch gia, hoa sĩ, nhau nhau trở thành quý phụ nhân nhóm tân sủng. Bởi vì muốn bái phòng Hạc Nổn Hầu Tước quá nhiều người, cho nên rủ sở từ xế chiều bắt đầu xếp hàng, một mực xếp tới 9 giờ tối, vừa bị mời tiến vào Bất DẠ Bảo thư phòng. Ngươi chính là Roman Nam tước thứ tự Dụ Sẹo. Hạc Nổn Hầu Tước gặp qua Dụ Sẹo, nhưng lúc này đã không nhớ nổi hắn mỗi ngày gặp quá nhiều người tướng mạo anh tuấn cũng không phải số ít đúng thế dù sẽ hạ thấp người hành lễ kỳ thật đã đợi đến đầy mình khí danh thiếp hôm qua cũng là người ta thuộc hạ đưa tới đối phương cho ra buổi chiều tiếp kiến thời gian kết quả trọn vẹn để hắn đợi đến 9 giờ tối mới gặp mặt người tới bãi phòng ta cần làm chuyện gì hạt nổi hầu tức hề vải mà hỏi ta lãnh địa có đặc sản vũ long xì gà hầu tước đại nhân hẳn nghe nói qua đi vũ long xì gà chia làm ba cái hệ liệt bạch lộ mây mù cùng phong xương Gian nan vất vả hàng năm chỉ sinh ba trăm dương, một trăm dương đưa cho ta phụ thân, một trăm dương đưa cho ta ông ngoại mẹ liền bá tước, còn có một trăm dương lúc đầu nói xong đưa cho cung tiền đại công tước. Dù sèo đẽ xuống bất mãn trong lòng, dù sao cũng là tới làm ăn, kiếm tiền, dương danh trọng yếu nhất, một chút ngạo mạn có thể nhịn. Bây giờ đại công quốc mở ra chọn công tử thời đại, mà hầu tước đại nhân là chọn công chủ trì, ta liền nghĩ đem cái này một trăm dương phong xương xì gà đặc cung cho hầu tước đại nhân. Dù sèo đem tùy thân mang theo một hộp phong xương xì gà để lên bàn, đặt cung cho lão phu. Hạt nổi hầu tước biểu mảy. Ông ngoại của ta có lời, bây giờ đại công quốc bên trong, xứng với hưởng Dụng Phong Sương xì gà, chỉ có Hầu Tức đại nhân ngài. Ha ha. Ặc Nổn Hầu Tức nghe vậy, cười ha ha, hả, lìn ba tức quá khen, lão phu chọn công chủ chỉ chỉ là lâm thời thân phận thôi. Đã mẹ lìn ba tức nói như thế, lão phu liền nhận lấy cái này Phong Sương xì gà. Được sự chỉ đạo của Dù Sẹo, Ặc Nổn Hầu Tức điểm lên một cây Phong Sương xì gà, ma lực thuốc là chế tác xì gà, hút chính là kinh đạo. Du Sẹo vừa đúng đêm, chỉ là một chút gian nan vất vả thôi, lý do thoái thác, đối với Ặc Nổn Hầu Tức tuyên truyền một lần. Quả nhiên là thuốc xì Hạt nổn hầu tức đối với Gian Nan Vất và hệ liệt Vũ Long xì gà càng thêm hài lòng đặc cung khói Đại Công quốc chỉ có ba người rút ra đến một điếu thuốc chính là kỵ sĩ cả đời chỉ là một chút Gian Nan Vất và thôi cái này phong cách quá cao quá phù hợp hắn đối với chính mình Đại quý tộc thân phận định vị trên thị trường thuốc lá sợi người nào đều có thể rút lại há có thể giống như Vũ Long xì gà đẳng cấp rõ ràng đối ứng thân phận. Bất quá trở dụ xèo nâng lên muốn đem Vũ Long xì gà gia nhập hai nước ngẫu dịch nội dung bên trong bán đến xí nhiệt hồng lưu vương cung lúc Át đồn hầu tức lại nhìn trái phải mà nói hắn không miễn ý gật đầu. Cũng biểu thị sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc có tốt hơn thuốc lá có thể chế tác xì gà. Hầu tước đại nhân, vũ long xì gà mới là long miên đại lục bên trên chi thứ nhất xì gà, đây là ai cũng không thể lao đi vinh quang. Dù sẹo bình tĩnh đáp lại nói, ngoại trừ vũ long xì gà, không có bất luận một loại nào hàng ái, càng có thể đại biểu thân phận của kỵ sĩ, càng có thể hiện lộ rõ ràng thân phận quý tộc. Điểm này lao phu thừa nhận. Át nổn hầu tước nhìn xem trẻ tuổi xoáy khí dù sẹo, lạnh nhạt nói, nhưng là người khác rút không rút vũ long xì gà, cùng lao phu có liên tác gì? Lao phu hàng năm một dương phong xương xì gà, liền là đủ. Như vậy đi. Hầu tước đại nhân, vũ long sỉ gà có thể bán được xí nhiệt hồng lưu vương quốc, tất cả lợi nhuận ngài cầm một nửa. Dù sẹo cũng là suất huyết nhiều. Lệnh nhạt giạt nụn hầu tước, lúc này mới một lần nữa cười lên. Tiểu hỏa tử có quyết đoán, lão phu coi như là nâng đỡ người trẻ tuổi, đem vũ long sỉ gà gia nhập hai nước mậu dịch trong danh sách. Bất quá một nửa lợi nhuận không đủ, lão phu muốn tám thành. Tám thành. Dù sẹo trừng mắt. Hai nước thương đạo đi đường gian nan, tám thành lợi nhuận, bất quá là lão phu thương cảm cấp kỵ sĩ một đường vất vả, cho bọn hắn phụ cấp thôi. Nụn hầu tước nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi miệng nhĩ khí, lạnh nhạt uống trà canh. Du sẽ hít thở sâu một hơi, tốt, liền định tám thành lợi nhuận. Một lát về sau, theo bất giả bảo đi tới, cả ti bọn người lập tức tiến lên đón, đại nhân, trở về. Du sẽ xoay người lên độc giác thú bổ lì cõng, nhìn lại liếc mắt đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca là lướt bất giả bảo. Trong lòng im lặng lập xuống lời thề, ạt nổi thắc tử, sao dám lớn ta? Chờ ta tấn thăng cự Long kỵ sĩ, để ngươi cả gốc lẫn lại đều phun ra. Tấu chương song, chương 303. đại ca ngươi còn là đại ca ngươi. Chương ba đại ca ngươi còn là đại ca ngươi. Ban đêm, Du sẽ ở tại mệ ấy dơ biểu ca độc lập lâu đài nhỏ bên trong cũng cùng mẹ ấy giờ phản nàn ạt nổn hầu tức tham lam, tám thành lợi nhuận a. Dù Seo nghiến răng nghiến lợi, nói thật nếu như không phải vì giảm bất đại công quốc gánh vác, để sĩ nhiệt Hồng Lưu Vương quốc thiếu theo đại công quốc cướp đoạt đi lương thực tài nguyên, ta căn bản không có ý định làm cái này suy nghĩ. Hắn cố nhiên muốn đem Vũ Long sỉ gà bán đi nước, nhưng là lợi nhuận có ít, còn không bằng liền ở nội bộ ảnh diễm đại công quốc tiêu thụ. Dù sao lãnh địa điểm này sỉ gà sản lượng, đại công quốc nội bộ cũng đầy đủ tiêu hóa. Nhưng Mạt Liễn Bá tức đề nghị để hắn đem 100 dương phong xương sỉ gà đưa cho ạt nổn hầu tức, cũng đem Vũ Long sỉ gà gia nhập hai nước mậu dịch danh sách, mục đích cũng hết sức rõ ràng. Nhiều bán điểm Vũ Long xì gà ra ngoài, liền có thể thiếu bán điểm lương thực ra ngoài, cho nên cho dù chỉ còn lại hai thành lợi nhuận, dù sẽ còn là đồng ý, đây chính là nhỏ yếu đại giới. Mẹ ấy giờ đi theo cảm Khải, ông nội cũng là mượn ạt nổn hầu tước, cho người bên trên một bài giảng. Cái này một bài giảng, bên trên rất giá trị, sẽ để cho ta ngày đêm khắc trong tâm khảm. Dù sẽ nói, khi dễ ta chính là ạt nổn hầu tước, nhưng ngày sau ta tất nhiên làm cho cả sĩ nhiệt Hồng Lưu Vương quốc, vì ạt nổn hầu tước tham lam trả tiền. Tốt, có trí khí, không hổ là ta mẹ ấy giờ huynh đệ. Mẹ ấy giờ trùng điệp Vũ Vũ xèo bà vai. Quay lại ngươi có thời gian liền đi xa nợ cửa sông, cùng mở đi cạ lạng các hạ thân cận, tranh thủ sớm ngày cưới lên mở đi cạ lạng các hạ. Dừng một chút, mẹ ấy giờ hăng hài nói, đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người, hai đại phi long kỵ sĩ liên thủ, nhất định phải thật tốt chỉnh đốn ảnh diễm đại công quốc, trợ giúp ảnh diễm điện hạ khôi phục thân thể, sớm ngày trọng trấn hùng phong. Du Seo liếc mẹ ấy giờ liếc mắt, biểu ca, ta cưới mở đi cạ lạng các hạ, ngươi cưới cái gì? Ta đương nhiên cưới mẹ xe đết các hạ. Cái kia không được đợi đến mấy chục năm sau. Mẹ, mẹ ấy giờ lập tức quĩnh lên mặt đến, trên nguyên tắc là dạng này, nhưng ông nội đã minh xác biểu thị Chờ chọn công tử kết thúc về sau, hắn liền lui ra đến, cùng mẹ xe đét các hạ giải trừ khế ước. Lão nhân ra ông ta tự giác thua thiệt củ tiền tiểu tử kia. Muốn ta nói a, ngươi còn là chính mình công lược mỡ đi cạ lạn các hạ đi." Du Sẹo cười cười, "Ta cấy rồng sự tình, không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi thật là có tự tin, vậy mà trướng mắt mỡ đi cạ lạn các hạ. Không phải trướng mắt, là ta có tự tin, cưới cái khác song túc phi long. Thôi đi, đừng với không lên mỡ đi cạ lạn các hạ, tương lai khóc nhẹ tìm ta." Mẹ ấy giờ ha ha vừa cười vừa nói, "Đương nhiên, ai bảo ngươi ta là huynh đệ đâu." Đến lúc đó, nuôi rồng nguyện bên trong song tốc phi long ta để ngươi chọn, đủ minh đệ. Du sẽ cười ha ha. Mặc dù lẫn nhau đều tại miệng tháo, nhưng dù sẽ còn là rất cảm động. Mẹ ấy giờ biểu ca là thật tâm hy vọng chính mình có thể cưới rộng. Đúng rồi, biểu ca, ngươi hiện tại có lòng tin thắng được Quỳnh Sư lệ cùng ổ chủ tụ sao? Du xẹo do hỏi. Đương nhiên là có lòng tin. Mẹ ấy giờ lòng tự tin mười phần. Quỳnh Sư Lê hiện tại ngay tại dùng sức lung lạc ảnh diễm gia tộc bản chi, ổ chủ tụ thì vội vàng tranh thủ David Nam Tước, nhưng cũng không sánh bằng cô phụ tấn Thăng Phi Long Kỵ sĩ lực ảnh hưởng. Trong miệng hắn cô phụ chính là Roman Nam Tước. Roman Nam Tước nhân họa đắc phúc, tấn Thăng Phi Long Kỵ sĩ quả thực kinh đến nguyên lão hội một đám trọng thần. dù sao roman nam tước lúc tuổi còn trẻ liền lấy danh thiên tài lấp lánh hùng bảo, chỉ là những năm này chậm chạp chưa thể cưới dồng, mới cô đơn xuống tới. một khi cưới dồng thành công, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. mười một tiên phi long kỵ sĩ bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. lực ảnh hưởng tự nhiên mà vậy tăng nhiều. ô chủ thụ đang tranh thủ david nam tước. dù xéo như mày, ngươi xác định hắn có thể tranh thủ đến sao? david nam tước đã được bổ nhiệm làm mới tài chính đại thần, tiến vào nguyên lão hội. theo lý thuyết, david nam tước là ngươi cố phụ, nhưng là. Hoàng Kim Đồng bằng tình huống thật phức tạp, nhất là không có trực hệ người thừa kế. Mẹ ấy giờ chần chờ nói, thật là có khả năng bị ổ chủ tủ tranh thủ đến. Vì sao? Ngươi biết David Nam Tước có cái đệ đệ đi, đệ cát bì huyễn tước? Biết. Đệ cát bì huyễn tước nữ nhi, Dàn Xyên Nhi, chính là ổ chủ tủ thế tử. Mà con trai của đệ cát bì huyễn tước cũng chính là Dàn Xyên Ní đệ đệ đi rồng, là có khả năng nhất kế thừa Hoàng Kim Đồng bằng nhân tuyển. Mẹ ấy giờ nuối nuối vai. Dù sẽ cô phụ David Kim Đình Ma, không có nhi tử, chỉ có cái nữ nhi. Dù cho thân là phi Long Kỵ sĩ, không có nhi tử vẫn là cái không may, vì gia tộc truyền thừa phương thức tốt nhất chính là lựa chọn chất nhi đi rộng đến kế thừa hoàng kim đồng bằng hết thảy vì lãnh địa tương lai không hề nghi ngờ david nam tức vô cùng có khả năng lựa chọn duy trì ổ chủ tụ ta cảm thấy cũng chưa chắc dù xeo nói david nam tức chính vào trắng niên, còn không cần sớm như vậy cân nhắc người thừa kế nếu như là ta ta khẳng định càng hy vọng nữ nhi tương lai trôi qua tốt có lẽ david nam tức cũng nghĩ như vậy sẽ hướng chúng ta dựa sát vào đâu ta cảm thấy khó vì cái gì lãnh địa à lãnh địa đối với quý tộc thật sự mà nói quá trọng yếu vì kim đỉnh ma gia tộc truyền thừa david nam tức chắc chắn sẽ không hành động theo cảm tính mẹ ấy giờ nói, hơn nữa còn có một điểm hắn không có nói rõ. toàn bộ ảnh diễm đại công quốc quý tộc, trên cơ bản đều biết David nam tước ở bên ngoài chuyện tình rõ trang, thính nhân một đồng lớn, cũng chính là không có sinh ra nhi tử, phàm là sinh ra cái nhi tử, dù sẽ cô cô tại ớt, nam tước phu nhân thân phận chưa hẳn ngồi ổn. được rồi, không cần phiền náo như vậy, dù sẹo cũng không thích những này chó má xúi quậy sự tình, hắn thoải mái khoát tay một cái nói, tương lai ta cất cánh, xác định vững chắc cùng hậu ngươi, biểu ca, cái này đại công tước vị trí thuộc về ngươi, ta nói, ha ha, mẹ ấy giờ cười to, không có tại Hồng Bảo lưu lại quá lâu. Dù sẽ liền cùng Jolan chuẩn bị lên đường, đi hướng vương bắc hồ dương sa mạc lãnh địa. Ngáp. Buổi sáng xuất phát lúc, Jolan một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, mắt còn thâm sâu nặng. Dù sẽ chưa phát giác yếu mày, đại ca, lập tức liền muốn đi hồ dương sa mạc, thấy tương lai chị dâu, ngươi liền không thể kiềm tốn một chút à? Jolan một người, một hồi lâu mới ngượng ngùng cười nói, nào có, nào có, ta chỉ là gặp mấy người bằng hữu, uống rượu uống đến quá muộn mà thôi. Ta sẽ tin sao? Dù sẽ im lặng đi đường phủ phiếm, mặt không có chút máu, hai mắt thất thần, phản ứng trì đọng, tất cả những thứ này đều biểu hiện Jolan căn bản chính là bị ép mà không phải uống rượu đến đêm khuya. Jolen cũng biết rủ Sẹo không tin, nhưng vẫn là dáng chống đỡ biểu thị, yên tâm đi, đến Hồ Dương sa mạc còn có mấy ngày đâu, ta hôm nay ngủ thỏa thích cảm giác, ngày mai cam đoan sinh long hóa hổ, một điểm vấn đề không có, ta hiện tại thế nhưng là huyền thú kỵ sĩ. Nói đến, rủ Sẹo bỗng nhiên meo mắt lại, đại ca, huynh đệ chúng ta hai cái, đã rất nhiều năm chưa từng giao đấu qua. Đúng vậy a, thật nhiều năm. Jolen cũng cảm khái nói, khi còn bé rủ Sẹo vừa tiếp xúc đấu khí, Jolen còn có thể thường xuyên mượn giao đấu lấy cớ, sửa chữa một trận Dụ Sẹo Nhưng là theo Jolen tấn thăng đại kỵ sĩ, cùng dù sắp chiến lệnh quá lớn, liền sửa chữa lấy cớ đều khó tìm. Đến lúc chạm, chúng ta so một lần. Trì hoãn hai ngày đi. Jolen không hiểu có chút chột dạ, ta mấy ngày nay thân thể có chút khó chịu, chờ ta nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, lại cùng ngươi so tài. Được, ngươi cũng hảo hảo luyện luyện, đừng trách đại ca không có nhắc nhở ngươi, tại đấu khí võ kỹ phương diện, ta nhưng chưa hề rơi xuống qua. Jolen lúc nói chuyện, hơi có chút hăng hái cảm giác, trưởng thành lễ trước đó liền tấn thăng đại kỵ sĩ, hắn lúc trước đã từng là thiên tài thiếu niên. Những năm này mặc dù không có khế ước huyết thú kỳ sĩ, nhưng đối với đấu khí võ kỹ rèn luyện, chưa hề đình chỉ qua. Tự tin sẽ không thua Dụ Sẹo. Dù cho khế ước huyết thú thời gian, so dù Sẹo muốn ngắn, mà lại, dù Sẹo lập tức liền muốn cởi rổng, cho nên hắn cũng muốn tại Dụ Sẹo cởi rổng trước đó, hướng Dụ Sẹo chứng minh một điểm đại ca ngươi còn là đại ca ngươi, đừng tưởng rằng cởi chỉ tiểu phi long liền có thể tại đại ca trước mặt nhảy nhót. Khế ước giảng duyên phận, tu luyện rượi vào thiên phú. Tấu chương xong, chương 304. Bây giờ không phải là chương 304, bây giờ không phải là xuyên qua vân trạch hành tinh. Liên tiến vào trên cánh đồng tuyết một đầu khác thương đạo, Hồ Dương thương đạo, đây là Hỏa Sơn Úc đạo ra và Hồ Dương sa mạc con đường duy nhất. Băng tuyết trường thành kéo dài băng ngắt, rất nhanh đến một chỗ lanh tuyền điểm, ban đêm liền ở đây hạ trại, dù sẽ tự nhiên không cần phụ trách hạ trại việc vặt vãnh. Hắn một bên lột hồng nhãn thử vương rẹ gì đầu, một bên nhìn xem Cát Tỷ đang bận rộn chuẩn bị cơm tối, liền nham chắn hỏi, "Cát Tỷ, ngươi cùng rẹ gì đến cùng rèn luyện tốt hay không? Làm sao chậm chạp còn không có thử nghiệm kết ước?" "Hồi đại nhân, ta còn đang chuẩn bị." Cát Tỷ nghiêm túc trả lời. "Chuẩn bị cái gì?" "Chuẩn bị ký càn công gia tâm linh, tiếp nhận rẹ gì." Cát Tỷ nói. Đại nhân, ta biết dạng này có thể sẽ rất hung nốc, nhưng ta nhất định phải làm tốt thể xác tinh thần toàn diện chuẩn bị. Chỉ có dạng này, mới có thể tăng lên ta cùng dẹp dị khế ước sát xuất thành công. Thậm chí là tương lai tu luyện hiệu suất. Nô, xem ra ngươi cân nhắc rất toàn diện. Dù sẹo gật gật đầu, đồng ý cả tỷ cách làm, không có cưỡng cầu. Hắn cùng độc giác thu bổ lì khế ước, thuộc về song hướng lao tới, tu luyện tự nhiên một ngày nản giảm. Nhưng dẹp dị là nhận hắn làm chủ mà không phải nhận cả tỷ làm chủ, cho nên cả tỷ khế ước dẹp dị về sau, thiên nhiên sẽ có một đạo bình thường. Vì vậy làm tốt đầy đủ chuẩn bị về sau mới có thể cùng Dã dì khế ước, sinh ra hiệu quả tốt hơn. Dã dì, ngươi thích Cạ Tỷ sao? Du sẽ hỏi thăm Dã dì. Hồng Nhãn Thử Vương chớp tiểu hồng con mắt, hướng về phía Cạ Tỷ bận rộn thân ảnh, chít chít gọi hai tiếng, biểu thị thích. Về sau, lấy nàng làm chủ đi. Chít chít. Ta hy vọng ngươi cùng Cạ Tỷ khế ước về sau, có thể có càng lớn phát triển tiền cảnh, mà không phải bị nhận ta làm chủ, ý nghĩ này chói buộc, từ đó mất đi hướng cấp bậc cao hơn dạo bước tiến lên cơ hội. Dụ SEO nhỏ giọng nói, nếu như hắn chỉ là cái phổ thông văn tức lãnh chúa, tự nhiên không nguyện ý từ bỏ đối với Dã Dị chủ quyền, sẽ đem Dã Dị một mực nắm giữ. Nhưng hắn tương lai chú định sẽ trở thành Phi Long kỵ sĩ, tấn thăng làm nam tước, tự nhiên không cần cưỡng ép chói chặt lại rẻ gì. Chít chít. Rẻ gì có chút không bỏ. Nó cố nhiên là một cái chuột lớn, nhưng cũng là một cái thông tuệ huyết thú, biết dù sẽ cùng Cát tỷ ở giữa ai mới là đại nhân, đi theo ai hôn mới có thể lợi ích tối đại hóa. Nhưng dù sẹo đã minh xác biểu thị, nó chỉ có thể phục tùng. Nhẹ nhàng còn một chút dụ sẹo tay, rẻ gì vọt thẳng đến Cát tỷ bên người, sau đó leo xuống, ra hiệu Cát tỷ vớt vé nó. Cát tỷ kinh ngạc, đại nhân. Cố gắng khế ước, cố gắng tu luyện, để ta nhìn ngươi cực hạng, Cát tỷ Dù xéo nhẹ nhàng phất phất tay, lại dẫn tới cả tỷ cắn chặt môi, kém chút rơi xuống nước mắt. Vâng, đại nhân, đang nói gì đấy? Đem một vị hiên ngang nữ đại kỵ sĩ đều kém chút làm khóc rồi. Dù len chẳng biết lúc nào đi tới, trong tay còn cầm một thanh khẳng nạm mấy mai bảo thạch trường kiếm. Cái này nhưng có làm trái phong độ thân sĩ à? Dù len cất hạ, cả tỷ thu hồi nước mắt, thi lễ một cái. Dù xéo thì hỏi, đại ca, có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể quấy rầy người đúng không? Dù đối với dù chớp chớp mắt, làm sao lanh tuyển điểm chỉ chúng ta mấy người, nghĩ không quấy rầy người cũng khó khăn à? Có việc nói sự tình đại ca, tốt tốt tốt. Jolene dù bận bận lung lung nói, nhìn một cái ngươi, dù sẹo, cái này tính nôn nóng còn là sửa không được. Ho nhẹ một tiếng. Jolene nhìn về phía dù sẹo, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, bình thường ngũ quan cũng lộ ra lập thể một chút, là thời điểm để ngươi nhận thức đến. Đại ca ngươi vẫn là đại ca của ngươi, rút kiếm đi, dù sẹo, ở trên cánh đồng tuyết đại chiến một trận. Dù sẹo nhãn tỉnh sáng lên, đại ca, ngươi tính dương tốt rồi. Khu khu, đã sớm tốt. Jolene quát lớn, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian rút kiếm, theo ta lên cánh đồng tuyết một trận chiến. Tốt. Dù sẹo vụt lang một chút rút ra chính mình gốm xanh chi kiếm, hai người một trước một sau, đi ra lãnh truyền điểm, rỗn len mang đến đại kỵ sĩ, cùng rủ sẹo mang theo cả tỷ cũng theo sau, ba con huyền thú, mộng hiểm quỷ mã nại mồ, độc giác thú, bổ lǐ cùng hồng nhãn thử vương rẻ gì cũng nhao nhao theo tới. Ho ho. lãnh truyền điểm bên ngoài thổi mạnh phong tuyết, đại kỵ sĩ, cả tỷ cùng huyền thú kỵ sĩ đều xông lên băng tuyết trưởng thành, đứng vào vị trí quan chiến, mà dù sẽ cùng rỗn len thì tiến vào mênh mông trong cánh đông tuyết, rủ xeo, rỗn thói quen lời vô ích, ta biết ngươi bị ảnh diễm cự long chú ý, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là hiện tại, nhất định phải để ngươi rõ ràng. Đại ca ngươi ta cước đạp thực địa tu luyện, tuyệt không phải ngươi dựa vào cự long tặng cho có khả năng đền bù. Tiếng do dí dỏng. Dù xéo lẳng lặng chờ đợi Do len đem nói cho hết lời, mới lạnh nhạt mỉm cười nói: Đại ca, nói hết à? Nhìn thấy rủ xe cái này không mềm không cứng thái độ, Do len liền tức giận trong lòng. Trong khoảng thời gian này tích lũy phẫn đứt chi tình toàn bộ ngưng tụ tại trong kiếm. Một kiếm đâm ra, vẫn không quên lớn tiếng quá lớn. Hừ. Khẩu khí rất ngông cuồng. ầm ầm. Không thể không nói Do len đồ năm thu hành, đấu khí võ kỹ đích sắc thành thạo, thế công loẹt sáng tựa như cùng như thủy triều điên cuồng công kích rất có loại vừa lên đến liền toàn lực chuyển vận, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất đem dụ xẻo đánh ngã khí thế. Dù sẽ không có phản kích, mà là dùng phòng thủ làm chủ, muốn nhìn một chút đại ca Kazolen cực hạn vị trí. Cái này cho Zolen một tia hào giác, cảm thấy dụ sẽ sức chiến đấu không gì hơn cái này, còn là giống như lúc trước, đối mặt giáo lĩnh lúc cũng chỉ có thể lựa chọn chiến thuật con rùa đen đứng đối. Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Zolen càng đánh càng hăng, trong lòng càng thêm hảo tình và trượng. Trường kiếm đại khai đại hợp, nguyên tắc càn quét như nước thủy triều, chỉ muốn dùng cuồng bạo nhất tư thái, nghiền ép dụ xẻo, phát tiết trong lòng tất cả trầm tích phẫn uất. Hắn cùng hống một tiếng, đại ca ngươi còn là đại ca ngươi. Kiếm mang dâng lên, cánh đồng tuyết đại địa bị gẩy ra một đạo lại một đạo vết kiếm, thậm chí dưới chân tấm băng cũng bị bổ đến ra bị nẻ. Cái này cùng bạo tráng diện, thấy băng tuyết trường thành bên trên quan chiến đại kỵ sĩ, chật chật sợ hai thán phục. Jolene thiếu gia, thật không hổ là kỵ sĩ thiên tài, vừa mới khế ước huyết thú, liền có cường đại như thế sức chiến đấu. Dù sẽ thiếu gia huy, nghe tới đối phương như thế đánh giá, cả tỷ lập tức cười nạo một tiếng. Đại nhân bất quá là đang quan sát Jolene các hạ phương thức chiến đấu mà thôi. Nói thế nào, cả tỷ nữ sĩ, đại kỵ sĩ hỏi. Đại nhân thực lực, cùng giai vô địch, ngươi tiếp tục nhìn xuống liền biết. Cùng giai vô địch, đại kỵ sĩ sau khi nghe muốn cười, không nói thêm gì, nhưng là trong nội tâm lại nghĩ đến, lại là một vị bị bọn thuộc hạ làm hư. đời thứ hai kỵ sĩ, tại nhà mình lãnh địa, chiến vô bất thắng, nhưng mà chẳng kịp chờ đại kỵ sĩ trong lòng cười trồng song, Liên thấy chiến đấu trên trang diện, phong vân đột biến, kia là rụ rập tại Jolan sóng to gió lớn thế công xuống, thông suốt đâm ra một kiếm, chỉ một kiếm này, thủy triều thế công, lập tức như bị đâm thủng khí cầu phá diện. Đại ca, thời đại đã thay đổi, hiện tại không bằng đổi ta làm đại ca như thế nào. Du sẽ cười nhạt một tiếng, lập tức lô hỏa thuần thanh kiếm pháp nở rộ, kiếm mang tung hoành, chỉ cần một thanh kiếm, liền bộ phát ra tam kiếm lưu hiệu quả, trực tiếp đem tràng diện hoàn toàn xoay chuyển, biến thành kiếm mang của hắn quẩn quẩn như nước thủy triều, nghiền ép phá mất Jolend phòng ngự ông. Một kiếm ngã về tây, tấm băng đứt gãy. Jolend khôi giáp bên trên thông suốt bị chém ra một đường vết rách, cả người trùng điệp ngã tại trên mặt tuyết, kinh hãi nhìn qua như thiên thần hạ phàm dụ xẻo. Cái này, hắn không bị tổn thương, dù xẻo một kích cuối cùng lưu lại lực cũng không thể đem hắn đánh thành tàn tật, như vậy làm sao gặp mặt tương lai đại tộc? Đại ca Dù sẹo đem gốm xanh chi kiếm cắm về vỏ kiếm, sau đó đi đến Jo Len trước mặt, vươn tay kéo người, cũng lộ ra mỉm cười mê người, nói ra một câu trung nhị lời kịch. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước. Tấu chương song, chương 305. Hồ Dương Sa Mạc. Chương 305, Hồ Dương Sa Mạc. Bị dù sẹo kéo lên, Jo Len còn đứng ở vỡ vụn trên tấm băng, im lặng tất thần, hoàn toàn không thể nào hiểu được vừa rồi giao đấu. Hắn cái này từ nhỏ đã bị quan danh là thiên tài đại kỵ sĩ, vậy mà thua với vừa mới tấn thăng đại kỵ sĩ một năm, tấn thăng Viễn Thụ kỵ sĩ không đủ nửa năm tuổi mục đệ đệ mà lại là lấy một loại như bẻ cành khô phương thức đánh bại hắn. Đại ca, dù sẽ phất phất tay, hơi nghi hoặc một chút, chính mình có phải là đem Đại ca Zolend cho đánh ngốc. Một hồi lâu, Zolend mới lấy lại tinh thần, đập đi rủ sợi động tay. Nhìn một cái ôn tồn lễ độ rủ sợi, rất khó đem hắn cùng vừa rồi buộc phát lôi đình một kích tư thái, trùng hợp. Ta không có việc gì. Zolend gian nan gạt ra một cái nụ cười. Không có việc gì liền tốt. Rủ sợi thấy thế, sợ chính mình thật đem Zolend cho đả kích hủy, tranh thủ thời gian bổ nói, kiếm pháp của ta thiên phú, chính là ông ngoại cũng tự than thở không bằng. Đại ca ngươi xem nhẹ ta, mới vừa vặn tấn thăng huyền thú kỵ sĩ, liền muốn cùng ta so thử. Kiếm pháp của ngươi, ông ngoại cũng tự than thở không bằng sao? Jolen kinh hãi. Đương nhiên, ta cùng ông ngoại so tài qua đơn thuần kiếm pháp, ta thắng một chiêu. Zhu Xiao mỉm cười, tương đương đắc ý mệt lỉnh bá tức thế, nhưng là ảnh diễm đại công quốc đệ nhất nhân, chiến lực cường đại, kiếm pháp chắc tuyệt, nhưng y nguyên tuở với có được kiếm bướm hổ phách trùng gia chỉ dù sẹo. Có thể thấy được, Zhu Xiao chính là ảnh diễm đại công quốc kiếm đạo đệ nhất cao thủ. Kỵ sĩ chưa hẳn cần dựa vào kiếm đạo, mới có thể bộc phát lực chiến đấu mạnh mẽ, ma pháp, đấu khí võ kỹ đều có thể phát huy lực lượng cường đại nhưng là kiếm đạo mới là sức chiến đấu bên trong cơ sở nhất tạo thành bộ phận kiếm không phải đơn thuần một loại binh khí mà là một loại kỹ xảo một loại mượn nhờ vũ khí để phát huy đấu khí thực lực cường đại kỹ xảo ngươi liền ông ngoại đều có thể thắng khó trách ta sẽ thua dỗ len trong lời nói tràn ngập đắm chát nhưng không biết sao thất bại tâm tình lại tốt hơn nhiều bất quá ta sẽ không một một thua dù sẹo trở tan nện vững chắc huyễn thu kỵ sĩ căn cơ ngươi ta tái chiến được dù sẹo cơ nhạt bất quá đại ca ngươi đến nhanh lên nện vững chắc không phải ta nhưng chờ không nổi ngươi hiểu dỗ len hiểu sau đó nghẹn mặt ra nghẹn đợi thêm mấy tháng, dù sẽ sợ sẽ muốn trở thành phi long kỵ sĩ, đến lúc đó còn đánh cái dám trực tiếp nhận thua được. Long tức bao trùm về sau, kỵ sĩ sức chiến đấu đem phi thăng tới một cái khác đẳng cấp, dù cho năm chuyển cao đẳng Nguyên Thú kỵ sĩ ngũ chuyển Nguyên Tức tại chất cùng lượng bên trên cũng không đấu lại Long tức phi long kỵ sĩ chính là nghiền ép Nguyên Thú kỵ sĩ. Hồi đi trên cánh đồng tuyết thật lạnh, dù sẽ quay người hướng lãnh truyền điểm đi đến, dỗ lên chậm một bước, nhìn xem dù sẽ cao lớn thẳng tắp cao bằng lưng, trong đầu đống nhiên nghĩ đến trước đó dù sẽ hỏi câu nói kia, ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước lúc trước. Jolend một bên đuổi theo dù sẹo, một bên đắng chát hồi ức, lúc trước dù sẹo chính là cái đệ đệ, hiện tại dù sẹo so ta còn giống đại ca. May mắn ta ra đời sớm 6 năm, nếu không thật khó mà nói, hắn có chút tổn thức. Quý tộc Cố Nhiên giảng cứu trưởng Âu truyền thừa có thứ tự, nhưng thứ tự nếu là thiên phú kiên xuất, có thể được đến gia tộc song Túc phi long tán thành, đồng dạng có tư cách khiêu chiến quyền kế thừa. Chờ dù sẹo đi trở về băng tuyết trường thành, cả tỷ lập tức nên đón tiếp lấy. Trước khi nên đón, vẫn không quên đối với Jolend mang đến đại kỵ sĩ, rêu cần nói, hiện tại đi đi, đại nhân nhà ta cùng giai vô địch, thế nhưng là một trận một trận chiến đấu đánh ra đến. Đây đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Du ở trên lãnh địa đã có thể lấy một địch hai, để Ferit cùng gờ rộ vỡ đánh, thực lực vô tiền khoáng hậu đại kỵ sĩ há to miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói đi ra. Đại nhân, cả tỷ hạ thấp người. Du xéo lạnh nhạt nói, tốt, ta cùng đại ca luận bàn một chút, thắng thắng thua thua không đủ lời nói, các ngươi coi như nhìn một trận huyễn thu kỵ sĩ ở giữa phương thức chiến đấu dạy học. Ngụ ý, không nên truyền ra ngoài đây là cho đại ca Jolene lưu mặt mũi. Vâng, đại nhân. Vâng, Du xéo thiếu gia. Jolene đi tới, nghe tới Du xéo đối với hai người phó, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên không muốn bị người biết mình bị rủ sẹo đánh cho thảm như vậy. Liếc mắt nhìn lạnh nhạt đi vào lãnh tuyên điểm rủ sẹo, trong lòng của hắn tư vị không hiểu, phức tạp khó tả. Cũng may đây chỉ là trên đường một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, ngủ mượt giấc, Ngày thứ hai liền không có người để ý, chí ít mặt ngoài không có người để ý hai ngày sau đó. Một nhóm bốn người xuống hồ dương thương đạo, tiến vào hành diễm đại công quốc nhất phương bắc ấm áp thuộc địa, hồ dương sa mạc. Mảnh này ấm áp thuộc địa là mười phần hiếm thấy sa mạc hoang nguyên, gần như chỉ ở lãnh địa bên ngoài có ốc đảo. Bởi vì lãnh địa bên ngoài có băng tuyết tan rã, nước tài nguyên phong phú, vì vậy mới có thể hình thành ốc đảo trong lãnh địa tâm thiếu nước dù cho lộ tủ gia tộc xây dựng rất nhiều mương nước y nguyên rất khó giải quyết sa mạc không thể trồng hoa màu nan đề hồ dương bảo ngay tại khoảng cách hồ dương thương đạo chỗ không xa thay đổi mẹ dìn phu nhân chuẩn bị quần áo rỗ len hình tượng rực rỡ hẳn lên bình thường ngũ quan bị quần áo mới tôn lên cũng có mấy phần sinh động rỗ sẹo, ngươi liền xuyên cái này một bộ quần áo sao không đổi một thân mới rỗ len chính mình thay đổi quần áo mới lại quan tâm lên rỗ sẹo. rỗ sẽ quần áo là kỹ sĩ áo ngắn một loại áo đuôi tôn cải tiến kiểu dáng sau khi mặc vào người lộ ra rất tinh thần Nhưng khẳng định không có truyền thống áo đuôi tôm càng có thể làm nổi bật lên hăng khí chất quý tộc. Mà lại dọc theo con đường này phong trần mệt mỏi, dù sắc kỵ sĩ si áo ngắn bên trên cũng nhiễm một chút cho bụi, lộ ra ảm đạm một chút. "Đại ca, ngươi xác định muốn ta thay quần áo sao?" Du Sẹo cười cười, "Ta cũng không muốn đoạt ngươi danh tiếng." "Nhìn lời này của ngươi nói thế nào, ta như thế nào lại để ý ngươi cấp ta danh tiếng? Bất quá ngươi không nghĩ đổi, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, đi thôi, một đường vất vả đi đường, hy vọng có thể tại Hồ Dương Bạo ngủ một giấc." Một nhóm bốn kỵ tiến vào Hồ Dương Bạo, rất nhanh liền nhận Hồ Dương Bạo xếp hàng lên đón. Nhiu giác nam tước vải đứt lộ tủ cùng phu nhân dinh nạ đứng tại trước cổng chính, trưởng tử gờ dọn gỗ lộ tủ, con dâu quỷ nhì là hoa hướng dương cùng nữ nhi gần lộ tủ, thứ tử gờ dọn thẳng lộ tủ, đứng ở bên trái, còn có một đám nam nữ người hầu đứng ở bên phải. Hoan nên các ngươi, dỗ len, du sẹo, vải đứt năm tước, mỉm cười hoan nên hai huynh đệ. Dân nạ phu nhân cũng khẽ cười nói, hương giả chi địa vấn vẻ, so ra kém u quang lòng chảo sông màu mỡ, cũng không nên ghét bỏ à. Làm sao lại thế? Hồ Dương sa mạc sản vật phong phú không thua u quang lòng chảo sông, nơi này đồng dạng là thích hợp cư ngụ ấm áp thổ địa. Jolene mười phần thân sĩ vừa vẫn đáp lại, tại quý tộc cử chỉ phương diện, hắn so dù sẽ càng thêm thông dong. Dù sẽ không có biểu hiện dự định, cho nên chỉ là cùng ở sau lưng Jolene, đơn giản hỏi một tiếng tốt. Sau đó Jolene liền cùng Gờ Dòng Gỗ trùng điệp ôm một chút, đã lâu không gặp, Gờ Dòng Gỗ, hơn một năm nay thời gian trôi qua được không? Hắn cùng Gờ Dòng Gỗ đều tại Long Huyết Kỵ Sĩ Đoàn phục dịch qua, thân là đại quý tộc người thừa kế, tự nhiên có tốt đẹp giao tình. Gờ Dòng Gỗ vô vô Jolene ngó, cười nói, mọi chuyện đều tốt. Sau đó Jolene rốt cục đi đến gần trước mặt, mang một tia hồi hộp, hướng gần Vân An, ngươi tốt, mỹ lệ gần tiểu thư, ngươi tốt. Zhou Lian gần tự nhiên hảo phóng mỉm cười đáp lại. Du Xẹp thì thì đánh giá cẩn thận liếc mắt gần, vị này sắp trở thành tương lai chị dâu danh viện thuộc nữ, tướng mạo không tính là cỡ nào xinh đẹp, nhưng thắng ở dịu dàng. Một đầu màu vàng mái tóc phối hợp một đôi mắt to, lộ ra mười phần hoạt bát sinh động, làn da cũng tương đương trắng nõn, chính là một ngụm răng không tính đoan chính. Chính nàng tựa hồ cũng biết chỗ thiếu hụt này, cho nên nói chuyện thường có chút mở không nổi miệng, dễ dàng tối âm. Bất quá phần này nhan giá trị, phối hợp Zhou đã dư xài. Gần tiểu thư, ngươi tốt. Du Xẹp tiến lên chào hỏi. Mặc dù hắn ăn mặc có chút không thỏa đáng, nhưng kiệt suất ngoại hình cùng chắc tuyệt khí chất, hoàn toàn che giấu điểm này, không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy hắn có cái gì chỗ thất lễ, ngược lại sẽ ở trong nội tâm cảm khái một câu thật anh tuấn. Tấu chương xong, chương 306. Lão cô đường. Chương 306. Lão cô đường. Jolend, Ju sẽ hai huynh đệ, thuận lợi tiến vào hồ Dương Bảo. Cứ việc hai huynh đệ là mang nhiệm vụ mà đến, nhưng hiển nhiên không thể vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, đến trầm chậm nưu toan đương nhiên, loại chuyện này Jolend so Ju hiểu nhiều, cho nên Ju cũng sẽ không cần nhọc lòng cái gì, tạm thời cho làm một trận du lịch. Ví dụ Sẹo làm dẫn đường chính là Ngưu Giác Nam tức thứ tử, còn vị thành niên gờ Giòn Tằng Lộ Tổ, năm nay mới 14 tuổi, nhưng đã nở rộ đấu khí chi trùng hơn 1 năm thời gian, coi là một tên thâm niên cụ trang kỵ sĩ. Lúc này gờ Giòn Tằng cưỡi tại trên chiến mã, ví dụ Sẹo Giới thiệu nói, sa mạc bên trong mặc dù điều kiện khắc liệt, nhưng là rất nhiều dã thu ẩn hiện, thường xuyên có thể phát hiện huyền thú đâu. Lập tức hắn lại nhịn không được vụng trộm quan sát liếc mắt dụ Sẹo tỏa kỵ, độc giác thú Boli, hâm mộ nói, nhưng là giống dụ Sẹo đại ca tọa kỵ của người đẹp mắt như vậy huyết thú, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Thật sự là thật xinh đẹp chiến mã. Ngang chỉ Poly theo trong lô mũi Phù thí. Dù xéo lập tức nghiêm mặt cả chính, gỡ dọn tặng, ta đến uốn nắn ngươi một cái trên nguyên tắc sai lầm nhận biết. A? Gỡ dọn tặng không hiểu, cái gì? Đồng bọn của ta Poly, nó không phải ngựa, nó là một đầu độc giác thú. Độc giác thú không phải ngựa, đây là hai loại khác biệt sinh vật. Nha? Gỡ dọn tặng còn là không hiểu, nếu như nó không phải ngựa, vậy nó là cái gì đây? Chính là độc giác thú. Độc giác thú lại là cái gì đâu? Ngươi đây làm khó ta, bất quá, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm liền tốt, độc giác thú chính là độc giác thú, đơn độc một loại sinh vật, nó cùng ngựa ở giữa cũng không giống nhau. Dù sẽ chỉ có thể như thế trình bày, trên thực tế chính hắn cũng mơ hồ. Bố Lý tướng mạo, căn bản chính là một thất giải độc giác ngựa, nhiều lắm là xoáy một chút, phong cách một chút mà thôi. Nếu như ngậm hiểm quỷ mã là từ mã tiến hóa mà đến, như vậy độc giác thú Bố Lý trên lý luận cũng nên là từ mã tiến hóa mà đến. Dù sẽ suy đoán Bố Lý khả năng có ngụy long huyết thống, nhưng ngụy long huyết thống cao quý đến đâu, ngụy long cũng là từ huyễn thu tiến hóa mà đến, mà huyễn thú lại là từ phổ thông giả thu tiến hóa mà đến cuối cùng, Bố Lý tổ tiên khả năng còn là ngựa đương nhiên. Người gian không phá, ngựa gian đồng dạng không phá. Dù sẹo cũng không ngại thỏa mãn bộ lì điểm này, nhu cầu độc giác thú không phải ngựa. Cũng may tiểu hỏa tử gờ giòn thẳng cũng không có quá xoan xuyết, độc giác thú đến cùng là cái gì? Mang dù sẽ cấp tốc đi dạo một lần sa mạc. Trong lúc đó rất dễ dàng liền đối với dù sẽ sinh ra hảo cảm. Dù sao cưỡi độc giác thú dù sẽ thực tế quá tuấn tú, quá phù hợp người thiếu niên đối với kỵ sĩ tất cả hảo tưởng người soái, toạ kỵ soái, sức chiến đấu còn siêu cường. Thậm chí tại trở về hồ dương bảo dọc đường, gờ giòn thẳng con ý tưởng đột phát, dù sẹo đại ca, ta có thể đi theo người sao? Ừm, cái này kinh sợ rủ sẹo, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Gõ dọn tăng nếu như chỉ là một tên hân tước lãnh chúa thứ tử, nói ra những lời này, dù xéo một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng gõ dọn tăng thế nhưng là một tên nam tước đại quý tộc thứ tử, tương lai hoặc trễ hoặc sớm cũng có thể hốt cái hân tước lãnh chúa tương đương. Dù cho ngưu giác nam tước không nguyện ý phân đất phong hầu, đại ca gõ dọn gỗ đối với hắn không tốt, chí ít cũng có thể được chút tài nguyên, đi đỏ sức một cái công quốc hân tước thân phận. Ta không biết, gõ dọn tăng không có ý tứ gãi gãi cổ, ta chẳng qua là cảm thấy dù xéo đại ca trên người người có một loại khí chất, để ta rất muốn đi theo. Ha ha, lời này bí mật nói một chút là được. Dù xéo đưa tay. Vô vô gỡ dọn thẳng bà vai. Đối với cái này, con mắt tinh đời thiếu niên hảo cảm tăng nhiều. đương nhiên, nếu có một ngày ta đánh ra cung, danh, hoan nghênh ngươi qua đây. Ừ, quyết định như vậy. Gỡ dọn thẳng trọng trọng gật đầu. Ta tin tưởng rủ sẹo đại ca, ngươi nhất định có thể kiến công lập nghiệp. Ở trong lòng, hắn lại yên lặng nói bổ sung, có thể cưới đẹp trai như vậy chiến mã kỵ sĩ, nhất định không phải là phàm kỵ sĩ. Hiển nhiên vị này nho nhỏ thiếu niên, sở dĩ muốn đi theo rủ sẹo, hoàn toàn là bởi vì rủ sẹo cưới một thất để hắn hâm mộ độc giác thú. Rủ sẹo không biết điều này, nhưng cái này không trở ngại hắn bản thân cảm giác tốt đẹp thậm chí chủ động nói với gờ dọn tặng mấy ngày nay ta đều ở tại hồ dương bảo ngươi có thể về mặt tu luyện mặt hướng ta thỉnh giáo cái khác ta không dám hứa chắc nhưng là trên kiếm đạo toàn bộ ảnh diễm đại công quốc không có người so ta càng hiểu thật sao gờ dọn tặng kinh ngạc dù xéo nhìn nét mặt của hắn liền biết hắn cũng không tin tưởng bất quá hắn cũng không thèm để ý đợi ngày mai triển lộ một tay gờ dọn tặng tự nhiên sẽ quỳ xuống bái sư ảnh diễm đại công quốc kiếm đạo đệ nhất cao thủ cũng không phải chỉ là hư danh tắm rửa thay quần áo khác tuyệt tối rất nhanh liền bắt đầu hồ dương bảo yến hội cũng không xa xỉ thậm chí có chút đơn sơ Bất quá dù sẹo cũng không ngại, hắn đã là huyền thú kỵ sĩ, không còn cần cuồng ăn ma lực đồ ăn. Cho nên trên diễn hội, hắn càng nhiều lực chú ý đặt ở lộ tổ gia tộc trên thân mọi người. Dần dần, cảm nhận ra một chút khác nội dung. Gần cùng đại ca ở giữa, giống như còn rất hợp ý, ngẫu nhiên một hai lần ánh mắt giao hội, sắc thực có hy vọng. Dù sẽ không thể không thừa nhận, dỗ Jolend đang thông đồng nữ tính điểm này, sắc thực rất tham hiểu, tiếng cười cười nói nói luôn có thể chọc cười gần. Nhưng trừ cái đó ra, lộ tổ toàn gia, tựa hồ cũng có vẻ hơi lãnh đạm. Ngoài đợt nam tức vợ chồng, cơ hồ ở trên diễn hội chưa hề nói mấy câu trưởng tử gỡ giọng cô vợ chồng đồng dạng qua loa cho xong duy chỉ có thứ tử gỡ dọn tặng thỉnh thoảng sẽ hỏi Joellen một vài vấn đề Quý nghĩ là Hoa Hướng Dương là thiên nga nam tức quẻ bị phụ tôn nữ hiển nhiên cái vải đợt nam tức sẽ duy trì chọn công tử quyền dưới Hoa Hướng Dương nhưng vải đợt nam tức hẳn là sẽ không cự tuyệt, đem nữ nhi gả cho Joellen a vấn đề chọn đội trước ném một bên gần gả cho Joellen tương lai nhưng chính là nam tức phu nhân đây đối với đại quý tộc nhà nữ nhi đến nói là kết quả tốt nhất mà lại ngoại trừ Joellen gần cũng không có tốt hơn thông gia đối tượng đi cũng không thể muốn gả cho mẹ ở giờ biểu ca a Dù sẽ yên lặng nghĩ đến ảnh diễm đại công quốc tổng cộng có 2 vị bá tước. Phái thạch bá tước con trai của Osklor uy lão, chọn công tử một trong ổ chủ tù uy lão, đã đã kết hôn. Mẹ ấy giờ biểu ca mặc dù không có kết hôn, nhưng là thông gia đối tượng tỷ lệ lớn sẽ là ảnh diễm gia tộc một vị bằng chi. Chỉ có dạng này mới có thể tăng lớn ảnh diễm gia tộc, đối với mẹ ấy giờ biểu ca tán thành, dù sao hắn là bên ngoài thích thân phận trở thành chọn công tử. Ngoài ra ảnh diễm đại công quốc còn có 5 vị nam tước. Thiên An Nam Tức Quẹt bị phạm ảnh diễm cao tuổi, tôn nữ quý mỹ là Hoa Hướng Dương đã gả đến Hồ Dương Sa Mạc, cũng không thể lại để cho cháu trai Quỳnh Dưới Hoa Hướng Dương cưới gần làm vợ, thân càng thêm thân đi. Hoàng Kim Nam Tức David Kim Đình Ma không có Nhi Tử, Hắc Đình Nam Tức Cú Lễ còn mọn, Nhi Tử cụm tợ đã cưới rủ tỷ tỷ Giáo Linh làm vợ, cho nên chỉ còn lại con trai của U Quang Nam Tức Jolene là phù hợp nhất lộ tụ gia tộc thông gia đối tượng, hai nhà lúc trước cũng là như thế miệng sát đi qua. Được rồi, ta cân nhắc nhiều như vậy làm gì, để đại ca chính mình giải quyết đi. Không nghĩ ra lộ tụ gia tộc lãnh đạm từ đâu mà đến, dù sẹo cũng liền lưỡi nhắc nghĩ mà lại hắn cũng gần đây đối người tình loại hình không mẫn cảm, nói không chừng là ta suy nghĩ nhiều. Tiễn hội về sau, dù sẽ quen thuộc đi bên ngoài đi tản bộ một chút tiêu thực, mà Jo Len lại lưu lại, bồi tiếp vải đợt Nam tước vợ chồng nói chuyện tiếm. chờ dù sẽ tản bộ một vòng trở về, trở lại trong gian phòng, liền nhìn thấy Jo Len chính một mặt thú ám chờ đợi mình. làm sao, đại ca, sự tình có biến. Jo Len nắm lên nắm đấm, bữa tối lúc trò chuyện không sai, cho nên ta uống trà lúc thừa cơ đưa ra thông gia thỉnh cầu, ai biết vải đợt Nam tước, vậy mà không có đồng ý, ngược lại đùn đỡ nã phu nhân không hy vọng gần sớm gả. nói. Zolen một quyền nện vào trên mặt bàn, "Đây là cái gì nói nhảm, gần đều 19, đợi thêm 2 năm chính là lao cô nương." Tấu chương xong, chương 307. Zolen hăng hái. Chương 307, Zolen hăng hái. "Vậy đợt nam tước, khinh người quá đáng." Zolen tại dự sự trong gian phòng, nổi giận đùng đùng nói, "Nếu như cái vậy đợt nam tước, lấy cớ không nghĩ để nữ nhi lấy chồng ở xa, ta đều có thể tiếp nhận, nhưng lại cầm không nghĩ sớm như vậy gả nữ nhi lấy cớ, rõ ràng là nhục nhạ ta." Lần này Zolen tao ngộ, không thể nghi ngờ bằng chứng dự sự trên yến hội phán đoán. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng vậy đợt nam tước, làm như vậy lý do Rolen đã là thích hợp nhất thông gia đối tượng, mà lại Roman Nam Tức cưới rồng thành công, không hề nghi ngờ cũng là thêm điểm hạng, chứng minh Niêm Thủ Long Rột không có vấn đề, Zoman Nam Tức có thể cưới rồng thành công, tương lai Rolen cũng rất lớn xác suất cưới rồng thành công. Một vị tương lai phi Long Kỵ sĩ làm con rể, gọi được Nam Tức không có lý do cự tuyệt, cũng không thể bởi vì Rolen tại xa nợ cửa sông, đã từng bị tiên nhân nhảy qua, cứ như vậy phủ định mất Rolen à? Du sẽ thầm nghĩ đến, có vẻ như quý tộc đại bộ phận đều rất cật bá, ở bên ngoài một cái so một cái chơi đến hoa, không nghĩ ra, nhìn xem nổi giận Rolen, Du sẽ không khỏi hỏi. Đại ca, ngươi cảm thấy vải đất Nam Tức đổi ý nguyên nhân là cái gì? Ta đây nào biết được, nhưng luôn có cái lý do đi. Gần tiểu thư niên kỷ đích sắc không nhỏ, không có khả năng lại tiếp tục chỉ hoãn. Hẳn là lộ thủ gia tộc, có so đại ca ngươi tốt hơn thông gia đối tượng. Nghe tới rủ sẽ hỏi như vậy, Dỗ Lên chịu được lửa giận, nói: Ta lúc ấy mặc dù khó thở, nhưng cũng nói bóng nói gió hỏi vì cái gì, cũng không có hỏi thầm đến. Vải đất Nam Tức muốn đem gần gả cho người nào khác? Cái này liền quái, cũng không thể để gần tiểu thư một mực nuôi dưỡng ở Hồ Dương Sa mà ga. Ai biết được? Dỗ cầm nắm đấm vải đứt nam tức hôm nay nhục ta, một ngày nào đó ta phải tìm bể bãi. bây giờ không phải là đưa khí thời điểm, đại ca, ta cảm thấy đã theo cái vải đứt nam tức nơi này, tìm không thấy đột phá khẩu, không bằng ngươi tìm cơ hội gặp một lần gần tiểu thư. dù sẽ cung cấp mạch suy nghĩ mới, hắn nhìn ra được, gần đối với jolene còn là có ý tứ. hỏi một chút gần sao? jolene lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy à, ta vì cái gì không đi hỏi một chút gần đâu? vào lúc ban đêm, jolene liền gặp được gần. hai người ngay tại hồ dương bảo một tòa tháp lâu hành lang bên trên, hàn huyên, dù sẽ không cùng đi qua, mà là trong phòng chờ lấy đại khái nửa giờ sau. Dỗ lên một mặt hưng phấn chạy về đến, ha ha, Du sẹo, gần quả nhiên đã trúng ý tại ta, ta cùng với nàng đã định ra chung thân. Lần này vải được nam tước, lại thế nào xỉ nhục ta, cũng dao động không được ta quyết tâm. Chúc mừng đại ca. Du sẹo cười nói, bất quá đại ca, gần tiểu thư có hay không nói, vải được nam tước vì cái gì từ chối? Nói, là nguyên nhân gì? Ngạch, Dỗ lên lập tức có chút xấu hổ trả lời, vải được nam tước. Ngạch, khả năng cảm thấy ta tác phong có chút vấn đề, nhưng gần đã tha thứ ta, ta cũng hướng nàng cam đoan, về sau tuyệt không tại bên ngoài làm loạn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Du Tiều kinh ngạc không nghĩ tới thật đúng là bởi vì tiên nhân nhạy cái kia cọc chuyện xấu. Rỗ lên mất tự nhiên khẽ cắn môi, cũng không hoàn toàn là những thứ này. còn có nguyên nhân gì? có một cái hơn tức lãnh chúa nhi tử đã được đến vườn nuôi rồng bên trong một đầu song túc phi long tán thành, chỉ chờ lập xuống công vân, liền có thể thu hoạch được cưới rồng cơ hội. Rỗ lên ánh mắt âm trầm, cho nên vài đập nam tức giao động. quả nhiên, dù sẹo lần này rõ ràng một vị là đại quý tộc người thừa kế, nhưng là thanh danh thối; một vị là tiểu quý tộc nhi tử, nhưng thuộc về tiềm lực. hai người tương lai đều có thể trở thành phi long kỵ sĩ. cứ việc công quốc phi long kỵ sĩ rất khó lập xuống đầy đủ tấn thăng nam tước công lao, không bằng đại quý tộc người thừa kế như thế ổn định. Nhưng đem so sánh với Jolan thanh danh, vị kia vân tước chi tử thanh danh không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều. Cho nên vải đợt nam tước càng hy vọng đem nữ nhi gần gả cho vị kia vân tước chi tử mặc kệ như thế nào, đối phương sắp trở thành phi long kỵ sĩ, tương lai cho dù đỏ sức không ra mặt, chí ít cũng sẽ không khổ nữ nhi. Cái kia vân tước chi tử ta biết, giờ dậy ra, Thiên phú quả thật không tệ, sớm chính là huyễn thú kỵ sĩ. Nhưng hắn là người chất phác còn tính tình cổ quái, gần căn bản trướng mắt hắn. Tóm lại, gần ta kế định vải được nam tước cũng ngăn cản không được. Du sẽ tự nhiên hướng về nhà mình đại ca. Bất quá hắn cũng nhắc nhở, đại ca, đã gần tiểu thư cảm mến ngươi, như vậy ngươi cũng không thể làm nàng thất vọng. Bất kể nói thế nào, vai đợt nam tức đều là phụ thân của nàng, các ngươi kết hợp, tốt nhất vẫn là có thể được đến vai đợt nam tức vợ chồng tán thành cho thỏa đáng. Đương nhiên, đương nhiên. Dỗ lên gật đầu, phấn chấn tinh thần nói, ta lại há có thể không rõ điểm này, ta sẽ làm thành một phen thành tích, để vai đợt nam tức nhìn một chút, hắn đối với ta do dự là buồn cười biết bao. Vậy bây giờ làm cái gì? Tiếp tục lưu lại hồ Dương Bảo, còn là trở về? Lại ở một ngày Ta tìm một cơ hội đem gần đối với tình cảm của ta. Hiện ra cho cái vải đợt nam tức vợ chồng nhìn, rõ xét một chút ngụ ý của bọn hắn. Jolene nghĩ nghĩ nói, nếu như cái vải đợt nam tức còn không đồng ý, chúng ta liền trở về, chờ ta ngày sau nở mệch nở mặt tới cửa. Du Xeo rất muốn hỏi một chút, ngươi làm thế nào mới có thể nở mệch nở mặt tới cửa? Bất quá lời này không hỏi, miễn cho bầu không khí xấu hổ. Hôm sau, Jolene tìm cơ hội thực hành kế hoạch của mình. dù sẽ thì chuẩn bị chỉ đạo chỉ đạo chính mình người ngưỡng mộ gờ dọn tặng kiếm pháp. Có lẽ cùng là thứ tử thân phận, Du Xeo đối với gờ dọn tặng rất có hảo cảm. Kiếm pháp chi đạo bát đại tinh thâm rất nhiều người đối với kiếm pháp cũng không coi trọng, cảm thấy đôi khí võ kỹ có thể thay thế kiếm pháp, nhưng trong mắt của ta, điểm này không có chút nào căn cứ. Dù sẹo người mặc kỵ sĩ hào ngắn, tay cầm một cái tinh cương trường kiếm, bày ra một bộ danh sư phái đoàn, Gơ giòn tăng liếc qua dù sẹo, hắn mặc dù ngưỡng mộ dù sẹo, nhưng đối với dù sẹo tự biên tự diễn kiếm đạo, hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường. Trước đó hắn nghe qua tên dù sẹo, cũng nghe qua phụ thân cùng đại ca trò chuyện liên quan dù sẹo, ở trong đối thoại của bọn họ, dù sẹo chỉ là cái vận khí tốt phổ thông kỵ sĩ, không biết làm sao liền chiếm được ảnh diễm, cự long con mắt nhìn nhau thậm chí án sĩ ạ công chúa đều mời rủ S an cơm xong, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hai lần vẫn lạc chi dịch bên trên, hiện ra một nhóm lớn trong chiến đấu tiến bộ dũng mãnh kỵ sĩ, tỷ như phụ thân gần nhất nhìn chúng, thậm chí muốn đem tỷ tỷ gã đi vị kia rợ dày dạ kỵ sĩ. Dù xéo lại cha không người này, được đến ảnh diễm cự long chú ý về sau, rất nhiều người nghe qua dù xéo, nhưng không ai thấy qua dù sẽ có cái gì hơn người biểu hiện, chỉ biết hắn sen lẫn trong chi viện biên đội, cùng một đám cá nhân liên quan đi theo kỵ sĩ đoàn đằng sau nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt. Lại có chính là Dù sự phát minh sỉ gà đại ca đã từng may mắn xen lẫn trong bộ chỉ huy trong lều trại, bị mẹ lỉn bá tức người khách, rút qua một chi bạch lộ hệ liệt vũ long sỉ gà. Đối với này một mực nhớ mãi không quên. Mùa ấm vừa tới lâm cũng làm người ta đi u quang lòng chảo sông xuống đơn đặt hàng. Lưu Minh, sỉ gà, xoáy. Tiêu đại khái chính là gờ dọn tặng đối với dù sẽ toàn bộ ấn tượng đương nhiên, vẹn vẹn một cái, xoáy cũng đủ để cho gờ dọn tặng đối với dù xèo ngưỡng mộ. Hôm qua thậm chí xúc động nói muốn đi theo. Dù xèo đại ca kiếm pháp không phải liền là đấu khí võ kỹ sao? Gờ dọn tặng ngây thơ nói, sai lớn. Dù sèo nâng lên trong tay tinh cương trường kiếm, gờ dọn tặng, xem thật kỹ thật tốt học, chân chính kiếm pháp là cái dạng gì? Kiếm ra, một vệ ánh sáng, kiếm mang sau đó mà tới. Dù sẽ thi triển chỉ là bình thường nhất đấu khí võ kỹ, cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều tu luyện qua diệu quang kiếm pháp, nhưng một kiếm này đâm ra, ở trong mắt gờ dọn tặng, lại phản phất một đầu đại hung chi rồng đập ra, trong chốc lát cả kinh hán toàn thân run rẩy, tấu chương xong, chương 308. trăm tương lai nhất định phải nợ mày nợ mặt, chương ba tương lai nhất định phải nợ mày nợ mặt. Một kiếm, chỉ một kiếm, Dù sèo liền chinh phục gờ dọn tặng thân là đại quý tộc thứ tử, 14 tuổi gỡ dọn tẳng cũng không phải là không có kiến thức, chí ít phụ thân của hắn cùng đại ca đều là huyện thú kỵ sĩ, thực lực đều không tầm thường. nhưng là từ phụ huynh trên thân, hắn cảm nhận được chính là thực lực áp chế, đó là một loại lực lượng cấp độ tuyệt đối áp chế. tựa như đại nhân đối với tiểu hài áp chế, không quan hệ kỹ xảo, chỉ là cơ bắp cùng khổ người khác biệt. nhưng là dù xeo một kiếm này, để hắn nhìn thấy chỗ khác biệt, đây không phải là một loại trên lực lượng nghiền ép, mà là trên kỹ xảo chói mắt. niên kỷ của hắn còn nhỏ, hình dung không rõ ràng cảm giác này, nhưng hắn rất là run động. đây chính là kiếm đạo sao? Gờ dọn tặng kìm lòng không được mà hỏi, không có người trả lời hắn. Dù xeo một kiếm đâm ra về sau, chính là kéo dài không dứt kiếm pháp triển khai, cho đến ngày nay hắn tại diệu quang kiếm pháp phía trên tạo nghệ đã nâng cao một bước, hơi hợt ở giữa liền có đủ loại sát cơ chí mạng. Nhất là hắn tận lực nhằm vào gờ dọn tặng, sát cơ tất cả đều hướng về phía gờ dọn tặng mà đi, để gờ dọn tặng thân lâm kỳ cảnh cảm nhận kiếm pháp. Một lần diệu quang kiếm pháp kết thúc, gờ dọn tặng đã kem chút ngồi liệt trên mặt đất, bị cường đại sát cơ khóa chặt. Dù cho thời tiết ấm dần, y nguyên toàn thân mồ hôi đỗ. Đây chính là kiếm pháp sao, Du xeo đại ca. Hắn gian nan thở hồn hển hỏi. Lúc này mới cái kia đến đó, vừa rồi bất quá là một thanh kiếm một kiếm lưu. Dù sẹo mỉm cười, vận dụng đấu khí ngự kiếm phương thức cách không nhất vật, đem giá vũ khí từ bên trên một thanh khắc tinh cương trưởng kiếm hút tới. Hiện tại để ngươi kiến thức xong kiếm lưu. Vũ Lang, lưỡi kiếm phá không, kiếm mang tung hành. Dù sá hai tay cầm kiếm, bắt đầu thi triển càng thêm cường đại cùng sắc bén kiếm pháp, kiếm bấm hổ phách trùng thông linh. Để hắn đối với kiếm pháp lý giải so bất luận kẻ nào đều khắc sâu, mà lại bất luận một loại nào kiếm pháp, chỉ cần hắn có thể muốn lấy được, liền có thể làm được. Bất quá. Cho dù kiếm pháp đã bị hắn tu luyện tới trình độ như vậy, vẫn không có hoàn thành một bước cuối cùng chất biến, không có lĩnh ngộ kiếm pháp áo nghĩa, cho nên hắn mới có thể mở ra lối riêng, theo một thanh kiếm gia tăng đến hai thanh kiếm, lại từ hai thanh kiếm gia tăng đến ba thanh kiếm. Cố nhiên đồng thời thi triển ba thanh kiếm, cũng sẽ không gia tăng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, nhưng ba thanh kiếm đồng thời chiến đấu, lại có thể đem kiếm pháp cường đại hoàn mỹ triển lộ ra, đồng thời thông qua ba thanh kiếm hiệp đồng thi triển, tăng gấp bội thực lực âm ầm. Hai thanh tinh cương trường kiếm, không ngừng phóng thích kiếm mang, ở trên sân luyện võ hình thành cường đại kiếm mang chi võng, lực áp bách mạnh, cơ hồ khiến trực diện song kiếm lưu giờ giòn tăng sắp quy dạng xuống đất, hướng vũ sử hô to vĩ đại. Nhưng cái này còn không có xong, song kiếm lưu thi triển kết thúc về sau, dù xeo lại lần nữa cách không nhất vật, hút tới thanh thứ ba tình cương trường kiếm. Bắt đầu thi triển đủ để nghiền ép tất cả cùng giai huyền thu kỵ sĩ tam kiếm lưu. Trong giây mắt đó, gở giỡn tầng phảng phất nhìn thấy đầy trời kiếm mang, giống một tấm tỉ mị lưới lớn, đem hắn tất cả hô hấp phương hướng đều bao phủ đi vào, sau đó kinh hãi phát hiện, chính mình liền hô hấp không gian đều không có. Ngắt thở. Kia là khiến người khó có thể chịu đựng ngạt thở cảm giác. Ông không biết trôi qua bao lâu, bên hai uy nguyên quanh quận trưởng kiếm minh âm Nhưng đầy trời kiếm mang đã tiêu tán không còn, chỉ còn lại Dụ Sẹo lạnh nhạt đứng ở trước mặt hắn, tay trái tay phải đều cầm một thanh tinh cương trường kiếm, phía sau còn lơ lửng một thanh tinh cương trường kiếm. Soái khí bức người, tiêu sái xuất trận. Giờ khắc này Gở Dọn Tặng, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra quỷ một chân trên đất, Dụ Sẹo đại ca nhận lấy ta làm tùy tùng đi, không đợi Dụ Sẹo cự tuyệt. Nơi xa liền vang lên một tiếng cực lực để thấp gầm thét, Gở Dọn Tặng, ngươi đang làm cái gì? Thứ mất mặt xấu hổ, còn không đứng lên. Là vậy đợt nam tước, không biết đi khi nào đến sân luyện võ. Phụt, phụ thân, Gở Dọn Tặng bị giật lại mình liên tục không ngừng đứng lên, thất kinh giải thích, ta, ta chỉ là, ta chỉ là, không có ý tứ. Nam tước đại nhân, ta vừa rồi đang chỉ điểm gờ doãn tăng kiếm pháp, khả năng chúng ta quá đầu nhập vào một điểm, đến mức gờ doãn tăng làm ra hành vi thất lễ. Du xẻo hỗ trợ giải thích, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Có phải là ngoài ý muốn? Ta thấy rất rõ ràng. Vai đực nam tước đã ngăn chặn cơn giận của mình, nhưng ngựa khí lại hết sức lạnh lùng. Ta thứ tử là cái kẻ ngu rốt, hiện nhiên tiếp nhận không được hảo ý của ngươi chỉ điểm. Gờ doãn tăng rất thông minh. đủ rồi, du xẻo, ta nói đủ. Vai đực nam tước thô bạo đánh gãy du xẻo con của ta tự nhiên có ta chỉ điểm, không cần ngoại nhân đến khoa tay múa chân, Hồ Dương sa mạc ý chí cũng không cho phép ngoại nhân chỉ trỏ. Phản Phất hưởng ứng vài đợt nam tước, nơi xa trên lầu tháp chiếm cứ bí hoa long, phát ra một tiếng trầm muộn gầm rú, "Ngao." Chỉ một thoáng, Dụ xéo liền cảm thấy, mảnh đất này đối với chính mình không chào đón, cùng thật sâu ác ý nhất là đầu kia bí hoa long ánh mắt, âm lãnh nhìn chằm chằm Dụ xéo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đập xuống đến, đem Dụ Sẹo xé thành mảnh nhỏ. "Phu thân, Gỡ Giọn Tắng muốn nói cái gì?" Nhưng lại cái đợt nam tước chỉ là lạnh lùng nói một tiếng, "Cút về." Gỡ Giọn Tắng liền nhìn lén liếc mắt Dụ Sẹo sau đó nhanh như chớp chạy chậm đến về toa thành không còn dám thò đầu ra trong luyện võ trường chỉ còn lại rủ sợ cùng vài đợt nam tước cùng nhìn nhau nhìn thấy dẫn nạp phu nhân gờ giọng gồ jolene cùng gần bọn người đã tại hướng trong luyện võ trường chạy đến dù sẽ cố nén tức giận lãnh đạm hạ thấp người thi lễ chỉ là một cọ không có ý nghĩa việc nhỏ mặc dù không biết nam tước đại nhân vì sao phát như thế đại hỏa nhưng đã hồ dương bảo không còn hoan nên ta cũng là thời điểm cáo tử tự tiện vài đợt nam tước hừ lạnh một tiếng dù xéo vung xuống tinh cương trường kiếm quay người liền hướng hồ dương bảo đi đến chuẩn bị dọn dẹp một chút quần áo liền rời đi nơi này. Rôlen vừa vặn đuổi tới, còn không đợi hắn há miệng hỏi thăm, vài đợt Nam tước liền lạnh lùng nói: Rôlen, ngươi cũng ngốc đủ lâu, trở về đi, đừng để cha mẹ ngươi lại vì ngươi lo lắng. Tốt, gõ giỏng gõ tiên khách đi. Không phải, cái này, Rôlen trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Bất quá với vài đợt Nam tước hạ lệnh chủ khách, Rôlen cũng không đến nỗi mặt dạng mày dày lưu lại, điểm này tự tôn ha có thể vứt bỏ. Hắn hít thở sâu một hơi, liếc mắt nhìn đi theo dưng nạo phu nhân sau lưng, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra lo âu đưa tới một cái làm cho đối phương an tâm ánh mắt, liền hướng vài đợt Nam tước hạ thấp người thi lễ. đã như thế, Rôlen hướng ngải cáo tử. Nói xong quay người rời đi, đuổi theo dù sẽ tiến vào hồ Dương Bảo. Rất nhanh liền có người làm hỗ trợ thu thập xong quần áo. Len, dù sẽ hai huynh đệ lễ tiết tính hướng về phía Dương Nạp phu nhân, cùng gần gật gật đầu, liền cũng không quay đầu lại rời đi hồ Dương Bảo. Chờ đi ra tòa thành Phàm Vi, Len mới hỏi, tất cả những thứ này đều là chuyện gì xảy ra, Dujiao, làm sao hảo hảo chúng ta liền bị đuổi ra ngoài rồi? Ta vừa rồi, Dujiao đem chính mình giáo sư gỡ giỡn tặng kiếm pháp, dẫn đến gỡ giỡn tặng quỷ xuống đi theo sự tình đơn giản trình bày một lần, lập tức đối với Jolend thành khẩn nói một câu, thật có lỗi A đại ca, pha trộn ngươi lại sự này, ta làm cái gì đâu, rỗ lên lại phất phất tay, cũng không có trách cứ dù sẹo, chuyện này sai không ở ngươi, là cái vải đực giận lây sang ngươi, làm đại ca, ta như thế nào lại trách ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng. Dừng một chút, rỗ lên cố ý lớn tiếng cười nói, nói thật, ngươi chỉ điểm gờ doãn tặng tiểu tử kia, thật đúng là thay ta thở dài một ngụm. Vải đực hắn nạo cái gì nạo, dựa vào cái gì xem thường hai huynh đệ chúng ta, hắc, cái này lão nhạc phụ ta nhận định. Sau đó nắm tay chấn thanh nói, ta cùng gần lưỡng tỉnh tưng duyệt, ngày sau, ta nhất định phải nở mày nở mặt trở về, để vải đực chớ mắt nhìn ta cưới gần. Dù sẹo nhẹ nhàng gật đầu giờ khắc này hắn cảm giác chính mình cùng Jolan ở giữa, thật sự có một tia huynh đệ tình cảm. bất quá hắn không nói thêm gì, chỉ là ở trong lòng lập lời thề, chờ ta cưới dồng về sau, nhất định phải trợ đại ca, nợ mày nợ mặt trở về cưới gần tiểu thư. Tấu chương xong, chương 309. trăm linh lô tu tính toán, chương 309, trăm linh lô tu tính toán. phụ thân, không cần thiết đắc tội quỷ họa gia tộc như thế hung ác ca. Hồ Dương bảo trong thư phòng, gõ dòn gỗ lô tu, có chút không hiểu dò hỏi, gõ dòn thằng tiểu tử này gần đây hồ nháo, cũng chưa hẳn là rủ tận lực nhục nhà hắn, mất mặt xấu hổ cờ mở hắn làm cái gì vài được nam tức nộ khí còn chưa tiêu đều là gia tộc thứ tử ai so với ai khác cao quý đuổi tới cho người khác làm tùy tùng thật sự là ta lộ tủ gia tộc xỉ đủ máng một trận bất tranh khí thứ tử về sau vài được nam tức rồi mới lên tiếng không đắc tội quỷ hỏa gia tộc lại há có thể để do man nam tức biết khó mà lui gia tộc bọn ta đã quyết định đứng tại quyền dư lê bên này cũng không cần chân trong chân ngoài gờ giòng gỗ đối với này cũng không đồng ý phụ thân trứng gà há có thể chứa ở trong một cái rổ hắn nghĩ nghĩ nói bổ sung mà lại gần rõ ràng đối với do len hảo cảm nói thật kỳ thật không cần thiết chia rẽ nàng cùng do Bất kể nói thế nào, dỗ Man Nam Tước có thể cưới rồng thành công, tương lai Rô Len cũng có cơ hội cưới rồng. Tương lai cưới rồng, cái kia được bao nhiêu năm sau? Dỗ Man Nam Tước chính vào trắng nhiên, nhà bọn hắn liền một con rồng, thay phiên cưới. Nhưng giờ dậy dạ tiểu tử kia cũng không biết thật giả, chưa hẳn liền có thể cưới lên song túc phi long. Có chúng ta duy trì, lại có Hoa Hướng Dương gia tộc duy trì, Nhưng hắn còn không thể theo vườn nuôi rồng cưới một đầu đi ra, chuyện này chỉ có thể nói rõ con mắt ta mù. Tóm lại giờ dậy dạ sẽ trở thành gia tộc cường đại trợ lực, đang chọn công tử sự tình bên trên đưa đến tác dụng trọng yếu. Sau khi nói xong, Gọi được Nam Tước thở dài. Ảnh Diễm Cự Long ngủ say, Nguyên Lão Hội đã chia ba phái, Mệt lìn Lão Bá tức lực khống chế mạnh hơn, cũng không thể không đang chọn công tử phía trên cúi đầu. Ai bảo hắn cháu trai cũng là chọn công tử đâu? Đại Công Quốc thật không có cứu sao? Gơ dòng gù cúi đầu, theo nhỏ tại Long Huyết Kỵ sĩ đoàn phục dịch, hắn đối với ảnh Diễm Đại Công Quốc, đối với Hồng Bảo từ đầu đến cuối có mang trung thành. Độc lập lại như thế nào, bị chiếm đoạt lại như thế nào, cũng không ảnh hưởng chúng ta thế tập vong thế. Chỉ là ảnh Diễm Cự Long liên tiếp trọng thương, chúng ta không thể không tìm một cây đại thụ dựa vào. Quẹt bịp Nam tức cùng Ngạt Nổn hầu tức phía sau xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc chính là thích hợp nhất đại thụ nhưng ta vẫn là cảm thấy rất khó. ảnh diễm cự long chưa chắc sẽ túi đầu thấp không túi đầu, có thể dung không được ảnh diễm cự long lựa chọn. vải được nam tức thở dài. gờ giòng cô, con của ta, ngươi không muốn cho rằng phụ thân thích làm loại chuyện này? nếu như ảnh diễm long huyết gia tộc dòng roi tràn đầy, nếu như ảnh diễm cự long trọng trần hùng phong. phía sau, vải được nam tức không có lại tiếp tục nói đi xuống. gờ giòng cô gật đầu thở dài, ta biết phụ thân, ngài sở dĩ chọn lựa như vậy, cũng là có dụng tâm lương khổ. vải được nam tức vui mừng cười nói, duy nguyện ảnh diễm đại công quốc, từ đây ấm áp thường tại, duy nguyện ảnh diễm cự long, cả đời không việc gì chỉ cần có thể giải quyết hết tuyết cự nhân diện độc lập hay không lại có quan hệ gì ảnh diễm long huyết gia tộc chỉ còn trên danh nghĩa hy sinh điểm hồng bảo lợi ích lại có làm sao đúng vậy à việc cấp bách là giải quyết hết tuyết cự nhân diện chỉ dựa vào ảnh diễm cự long chính mình lực lượng nhưng quá sức gơ dòng ngộ đồng ý điểm này bất quá hắn cũng có lo âu xí nhiệt hồng lưu vương quốc thật sắp nhập thôn tính ảnh diễm đại công quốc không biết có thể hay không cướp đoạt quá mức cướp đoạt là khẳng định sẽ bị cướp đoạt nhưng đó là quyền dư lệ làm đại công tức về sau nên đau đầu xử tình mặc kệ hồng bảo người chủ sự là ai là quỳnh sly cùng ảnh diễm cũng tốt còn là vị kia cự long kỵ sĩ quốc vương cũng tốt dù sao vẫn cần chúng ta giúp hắn quản lý cương vực dừng một chút vải đất nam tức lại đối gờ giọng nghiêm túc nói đời ta là không chiếm được giáp cùng các hạ tán thành nhưng ngươi khác biệt còn muốn tiếp tục kiên trì bền bỉ công lực giáp cùng các hạ biết sao giáp cùng các hạ chính là lộ tụ gia tộc song túc phi long một đầu bí hoa long vâng phụ thân chỉ có ngươi thành phi long kỵ sĩ tại tương lai chọn công tử chi tranh bên trên mới có thể chen mồn vào được thậm chí ra một phần chiến lược Phụ thân, ngài thật cảm thấy tương lai chọn công tử chi tranh cần sử dụng bạo lực sao? Gờ Dòng Cổ có chút chất vấn, xí nhiệt, Hồng Lưu hai đại cự Long bức bách, ảnh Diễm cự Long chỉ cần cúi đầu, mặt khác hai nhà sao dám động binh qua? Không muốn ngây thơ như thế, cho dù ảnh Diễm cự Long nguyện ý cúi đầu, cũng sẽ không tùy tiện giao ra quyền hành, mọi người cuối cùng vẫn là chiến một trận, lẫn nhau viện xoay cổ tay. Đây cũng là ta không nguyện ý cùng quỷ hỏa gia tộc thông gia nguyên nhân, gần. Nàng tính tinh yếu, chủ đạo không được quỷ hỏa gia tộc. Hai cha con phối hợp trò chuyện xuống thế cục đến lỗi rủ sẽ cùng gờ rón thắng điểm kia việc nhỏ đã không bị bọn hắn để ở trong lòng hai cái gia tộc râu ria thứ tử làm luật thôi. Cũng chính là dù sẹo bị ảnh diễm cự long nhìn tới, nếu không đang chọn công tử trong bàn cờ lớn này, hắn liền một mai phế liệu quân cờ cũng không bằng. Tới lui vội vàng đầu tháng 6 râu len, dù sẽ hai huynh đệ cái, lại trở lại Hồng Bảo. Cứ việc hai huynh đệ đều đã thể, muốn nợ mày nợ mặt lại về hồ Dương bảo, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ hai người. riêng phần mình tại Hồng Bảo bận rộn, râu len vội vàng cùng ngày xưa bằng hữu giao tiếp, thuận tiện tham gia vũ hội, cùng chấn an chấn an trước đó các tình nhân. Dù sao thì lôi kéo mày Azer biểu ca tiếp tục gia tăng vũ long sỉ gà tuyên truyền lại thương thảo hàng nằm bán bao nhiêu sỉ gà đi nóng bỏng hồng lưu đại công quốc một cái giao hữu một cái kiếm tiền loay hoay quên cả trời đất đem hồ dương bảo bị tức hoàn toàn quên sạch sành xanh đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài như thế trên thực tế dù sẹo nội tâm kiên định không thay đổi hắn mua bán mây mù vũ long sỉ gà đều là lấy băng tản châu làm kết toán những này thu nạp đến băng tản châu lập tức bị hắn ném ăn cho hắc du long trứng kiếm tiền không phải mục đích nuôi rồng mới là nút chốt cũng may mắn chỉ có song túc phi long trứng mới cần băng tản châu cấp dưỡng đã sinh ra song túc phi long liền không thể lại thôn vệ băng tản châu nếu không các đại quý tộc khẳng định không nỡ cầm ra băng tản châu đến giao dịch đều chính mình giữ lại nuôi rồng đương nhiên cái này cũng cùng Hồng Bảo chính sách có quan hệ Hồng Bảo chỉ là đem băng tản châu cùng kim tệ móc nối cũng không có giống như băng phát châu cùng công hưng móc nối một khi cùng công hưng móc nối dù sẹo đừng nghị theo trên thị trường kiếm được một viên băng tản châu hiện tại toàn bộ Hồng Bảo còn có nội phong thành đã hình thành rút xì gà tục lệ lâu đài nhỏ bên trong mẹ ấy giờ biểu ca vừa hút xì gà nuốt mây nhà khói một bên cảng thái dù sẹo ngươi muốn kiếm phát tài à biểu ca ngươi cũng muốn cố gắng một chút xã nợ cửa sông đơn đặt hàng cũng không lý tưởng Hiển nhiên ngươi tuyên truyền không đủ đúng chỗ. Du xèo đồng dạng hút xì gà. Đừng nóng nộ nha, sự tình gì đều muốn trước theo hình bảo. Theo nộ phong thành bắt đầu, nông thôn quý tộc cùng các kỵ sĩ mới có thể cùng gió. Mẹ ấy giờ cười nói, bất quá ngươi đưa cho hạt nổ hầu tức xì gà, thật đúng là có tác dụng. Bất dạ bảo tuyên truyền hiệu quả quá tốt. Bất dạ bảo bây giờ chính là toàn bộ ảnh diễm đại công quốc thời thượng trung tâm. Hạt nổ hầu tức tại bất dạ bảo vũ hội, trên đến hội, rút mấy lần vũ long xì gà, liền cấp tốc dẫn phát toàn bộ nộ phong thành phong trào. So mẹ lình bá tức mang theo phong trào phần lớn. Dù sao tại người bình thường trong suy nghĩ. Mang Hồng Lưu cự Long mà đến ạt nổn hầu tước, thế nhưng là ảnh diễm đại công quốc quân nhân, cứu vớt ảnh diễm cự Long tại hấp hối bên trong, cứu văn đại công quốc tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lực ảnh hưởng quả thực to lớn. ạt nổn hầu tước địa vị cao, lực ảnh hưởng lớn, vừa nóng yêu văn nghệ, nhất cử nhất động so Long Kỵ sĩ còn chói mắt hơn đương nhiên, ạt nổn hầu tước bản thân liền là Long Kỵ sĩ. Tuyên truyền hiệu quả tốt thì tốt, nhưng là ta cho đại luôn phí cũng không ít ta, dù sẹo càng khái, ạt nổn hầu tước thầm, tăng thêm vào mạo dịch trên danh sách Vũ Long xỉa gà, chọn vẹn lấy đi tám thành lợi nhuận, ta chỉ có thể uống chút canh. Mẹ ấy giờ nheo mắt lại, mỉm cười nói, tham cũng liền thôi. Liền sợ hắn lòng tham không đủ, muốn còn càng nhiều. Tấu chương song, chương 310. Hồng bảo khen thưởng. Chương 310, hồng bảo khen thưởng. Dù sẽ không có cùng dô len cùng nhau trở về, mà là tiếp tục lưu lại tại hồng bảo, chuẩn bị đem vũ long xì gà đơn đặt hàng tiếp vào đầy lại trở về ô yêu xà trang viên 1,500 mẫu ma dược thuốc lá, còn có ưu quang lòng trào sông trồng thực phổ thông thuốc lá, đại khái sản lượng trong lòng của hắn nắm chắc, cho nên có thể tiếp bao nhiêu đơn đặt hàng tự nhiên cũng rõ ràng. Một ngày này, hắn mới từ tòa thành trên giường lớn tỉnh lại liền nghe tới vào cửa quét dọn gian phòng hầu gái nói dùu xeo đại nhân ngài tùy tùng cả tỷ các hạ ngay tại trong phòng khách đợi ngài nàng còn mang rẻ gì các hạ cùng nhau chờ ngài có đúng không dùu xeo những mày tựa hồ dự cảm được cái gì sau khi rửa mặt hắn liền đi xuống lầu nhìn thấy cả tỷ cùng hồng nhãn thử vương rẻ gì chỉ một cái liếc mắt liếc qua đi liền phát giác được không giống bình thường dấu hiệu đây là một loại trực giác nguồn gốc từ huyễn thú kỵ sĩ trực giác cả tỷ ngươi cùng rẻ gì khoe đó rồi hắn trực tiếp đi qua ngồi ở trên ghế salon sờ sờ rẻ gì đâu Rẽ gì Y Nguyên tôn kính hắn cái này chủ nhân trước, nhưng có thể cảm nhận đi ra, không có trước kia loại kia thân mật khăng khít cảm giác. Đúng vậy, đại nhân. Cả tỷ bình tĩnh trả lời, nhưng lại Y Nguyên có thể cảm nhận được nàng bình tĩnh lời nói phía dưới che giấu không ngừng kích động cùng hưng phấn. Ngay tại tối hôm qua, ta cùng Rẽ gì hoàn thành khế ước, tấn thăng Huyền Thú Kỵ sĩ. Đại nhân ngài đã nằm ngủ, liền không có quấy rầy ngài. Tốt. Du sẹo cười to, chúc mừng ngươi tấn thăng Huyền Thú Kỵ sĩ. Là đại nhân ban cho ta hết thảy. Cả tỷ tay phải đấm ngực, đem bộ ngực truy đến bang bang vàng, trinh trọng đi một cái kỵ sĩ lễ. Ta cung cấp cơ hội, ngươi có thể làm đến tất cả những thứ này, dựa vào là chính ngươi cố gắng. Dù sẽ không có quá rảnh công, nếu không phải Cạ tỷ có cái này nghị lực cùng thiên phú, hắn cũng sẽ không ở trên người Cạ tỷ đầu tư, đây là lẫn nhau lựa chọn. Cũng tỷ như hắn ba vị tùy tùng kỵ sĩ, niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng là còn không có một người tấn thăng đại kỵ sĩ. Dù sẹo cũng liền lười nhắc trên người bọn hắn đầu tư quá nhiều, để bọn hắn tại lãnh địa làm cái tiểu quan viên, bình thản qua cả đời cũng rất tốt. Hiện tại ngươi cùng rẻ rỉ chính thức khế ước, tầm bảo thử, lĩnh các chuột huấn luyện, tuyệt đối không thể thư giãn. Dù xeo nói, hắn đối với rẻ gì thử vương thân phận, một mực rất coi trọng, nếu không phải rẻ gì quá xấu, đều chuẩn bị chính mình khế ước. "Vâng, đại nhân." "Tốt, ngươi đi thích dưỡng một chút thân phận mới đi, mà khác, đem đồ vật dọn dẹp một chút, chúng ta ngày mai liền lên đường trở về." "Ừm." Ăn xong dừng lại điểm tâm phê, dù xeo vừa định tìm cơ hội hướng mẹ ấy giờ biểu ca từ biệt, liền nhìn thấy quản gia đi tới, dù xeo đại nhân, có chuyện gì sao?" Đại bác học gia hội bàn tròn kỵ sĩ trưởng Bộc đến thăm, hắn chỉ do muốn bái phòng ngài. "Bộc." Du Xiêu gật gật đầu, mời hắn vào. Bục Cốc chính là trước đó hộ tống hai vị đại bác học gia, đi hướng Ô Yêu xà trang viên khảo sát vị kiệu kỷ sĩ trưởng. Dù Sẹo các hạ." Bục Cốc đến về sau, lập tức hạ thấp người hành lễ. "Ngươi tốt, Bục Cốc các hạ, mời ngồi." "Biết được ngài tại Hưng Bảo, đại bác học gia hội bàn tròn cố ý để ta tới thông báo ngài một tiếng, để ngài tiến về đại bác học gia tháp nhận lấy một mai bác học gia huy hiệu. Đây là chuyên vị tại bác học lĩnh vực có kiệt xuất công hiến bác học gia mà ban thưởng huy hiệu. Không có chút nào ngoài ý muốn, ủ phân kỹ thuật được đến nghiệm chứng về sau, cấp tốc được đến đại bác học gia hội bàn tròn khen ngợi. Quyết định đối với Dụ Sẹo ban phát bác học gia huy hiệu, Hôm nay có thể nhận lấy sao, ta ngày mai liền định về lãnh địa. Có thể. Tốt, chúng ta cái này liền đi qua đi. Dù Sêu đối với một Mai Bác học gia Huy hiệu cũng không thèm để ý, chỉ muốn tranh thủ thời gian dẫn tới tay, sau đó về nhà đợi đến Đại Bác học gia tháp, thật đem Bác học gia Huy hiệu dẫn tới tay, mới biết được xem thường cái này Mai Huy hiệu đây là một Mai Ma lực tạo vật, từ kim loại khảm nạm lam bảo thạch mà thành. Lam bảo thạch hiệu quả là ngưng thần, có thể để người tập trung tinh lực, là phi thường quý báu một loại bảo thạch, cái này Mai Bác học gia Huy hiệu tùy thân đeo, có thể giúp bác học gia nhanh chóng ổn định lại tâm thần, từ đó càng chuyên chú học tập, công tác. So với trước đó cấp cho dùng cho phân chia thân phận phổ thông học giả hơn trường, không thể nghi ngờ cao hơn mấy cái đẳng cấp. Bao năm qua đến, cầm tới bác học gia huy hiệu bác học gia cũng không nhiều. Cấp cho huy hiệu chính là dù sẹo người quen biết cũ, do bất đại bác học gia, trên cơ bản cầm tới cái này mai huy hiệu bác học gia, tương lai đều tấn thăng đại bác học gia, ta ở đây trước thời hạn chúc mừng ngươi một tiếng. Mượn ngài cắt luôn." Dù sẹo cười cười. "Bác học gia cũng tốt, đại bác học gia cũng tốt, với hắn mà nói đều chỉ là dệt hoa trên gấm một tấm danh thiếp mà thôi đối với người bình thường đến nói, bác học gia, đại bác học gia là tấn thăng quý tộc, đưa thân thượng lưu xã hội một đầu con đường." Nhưng đối với sinh ra ở La Mã rủ Xèo đến nói, bản thân liền là thượng lưu xã hội một viên, không cần đi đường đương nhiên. Nếu là có thể đeo lên một mai bác học gia huy hiệu, mặc kệ là tham gia vũ hội, còn là làm khách tòa thành, đều sẽ nhận long trọng tiếp đãi. Nhất là làm tất cả mọi người là quý tộc lúc, đeo lên dạng này một mai huy hiệu, thân phận lập tức liền có thể nổi bật đi ra, trực tiếp kéo ra cùng người khác đẳng cấp trên lệnh. Chúng ta đại bác học gia hội bản tròn, bản thân chỉ là học thuật cơ cấu, cho nên có thể ban thưởng cho người, chỉ có dạng này một mai bác học gia huy hiệu. Do bất nói, bất quá vụ phân kỹ thuật đã trình báo cho Hồng Bảo Nguyên lão hội, có lẽ Nguyên lão hội còn sẽ có mới khen thưởng. Có đúng không? Đây quả thật là khiến người chờ mong. Đây đều là ngươi nên được, ngươi ủ phân kỹ thuật khẳng định sẽ thôi động đại công quốc quốc lực tăng lên, Hưng Bảo Tuyệt sẽ không keo kiệt khen thưởng. Cho chuyện một hồi, Du Sẹo liền cáo từ rời đi. Hắn không có ý định tiếp tục lưu lại Hưng Bảo, đợi đến Nguyên lão hội khen thưởng, bất quá Nguyên lão hội khen thưởng tới lại rất nhanh, mà lại ban thưởng chi phong phú, vượt quá dự Sẹo dự kiến. Đây là tinh linh nhạc viên bên trong lúa mì tiểu tinh linh, còn không có đặt tên, Du Sẹo các hạ, hiện tại mời ngươi khế ước đi. Đến đây tuyên đọc khen thưởng sứ giả, bưng lấy một cái hộp ngọc, giao đến Du Sẹo trong tay, khế ước về sau, ta cần cầm biên nhận trở về phục mệnh. Trật trật, vậy mà là một cái tiểu tinh linh a. Mẹ ấy giờ biểu ca ngay tại một bên, trật trật sợ hai thán phục. Ngoài ý muốn tới quá đột ngột, nghĩ như thế nào dù sẹo cũng không nghĩ tới, nguyên lão hội vậy mà bỏ được ban thưởng hắn một cái tiểu tinh linh. Khi thở sâu một hơi hắn cấp tốc đâm rách ngón tay, sau đó đem dính đầy ngọc phấn ngón tay, nhét vào cái này lúa mì tiểu tinh linh trong muộn. Oo, lúa mì tiểu tinh linh sừng sốt một chút, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác được một cỗ tâm linh cảm ứng đã thành lập, trước mặt dùng ngón tay đâm miệng mình đáng ghét nhân loại, cấp tốc trở nên thân cận. Tiểu gia hỏa, hiện tại bắt đầu chúng ta là đồng bạn, dù sẽ cầm ra chỉ, dùng khăn tay xoa xoa, bố trí lúa mì tiểu tinh linh như đầu, quan sát tỉ mỉ dù sẹo, tốt, dù sẹo các hạ, trung thảo đã bị lúa mì tiểu tinh linh thu hồi đi, ngài trở lại lãnh địa lựa chọn ruộng lúa mì reo xuống là đủ, tuyên đọc khen thưởng sứ giả, cầm ra một phần văn kiện, còn mời ngài ở trên biên nhận ký tên, được, dù sẽ cấp tốc ký lên danh tự, lại ấn lên thủ ấn, không cần hắn chuẩn bị cái gì, mẹ ấy giờ biểu ca đã ra hiệu quả ra, cho mấy tên sứ giả đưa lên kim tệ làm khen thưởng, hưng bảo đám sứ giả vui mừng hớn hở rời đi, mẹ ấy giờ rồi mới lên tiếng. Thì thật trên nguyên lão hội thảo luận kết quả, cũng không phải tiểu tinh linh, mà là chuẩn bị dùng Hỏa Sơn ốc đảo một khối chưa khai phát đất hoang, đuổi xong việc. Nhất là Oscar ba tước, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói hủi phân kỹ thuật làm trái quý tộc phong độ, không đáng khen thưởng cùng mở rộng. Hắn là náo tàn sao? Đây chính là tăng lên quốc lực kỹ thuật. Dù sẽ kinh ngạc nói, hắn chỉ là vì phản đối mà phản đối, cũng may khen thưởng trình báo giám quốc phu nhân về sau, giám quốc phu nhân chủ động cầm ra một cái tiểu tinh linh, thay đổi khen thưởng phong tứ. Mẹ ấy giờ nháy mắt một cái, ngươi hiện tại thật là khó lượng, liền giám quốc phu nhân đều nghĩ lôi kéo ngươi. Dừng một chút, Hắn lại chua chua thầm nói, bị Cự Long chú ý lên mắt, thật sự không giống bình thường sao? Tấu chương song, chương 311, Đông Địa. Chương 311, Đông Địa. Vài, dù sẽ cho mới được đến lúa mì tiểu tinh linh, lên một cái tương đối bình thường danh tự, đồng thời không mang theo gia tộc ký hiệu, là chỉ có chính mình thu hoạch rồng hoặc là tinh linh, mới có thể dựa theo truyền thống dòng họ mang lên là, ký hiệu. Thì như Hắc Du Long rồng xì, si, mì tên na nấm chim rồ xì. Si. Đây chính là lương thực loại tiểu tinh linh, lúa mì trải qua nhiều năm tuần hóa, lúa mì ma dược sản lượng xa so với phổ thông thực vật cao hơn nhiều lắm. Mẹ ấy giờ biểu ca hâm mộ biểu thị, giáng quốc phu nhân thật sự chính là coi trọng ngươi một chút, bởi vì ta đáng giá coi trọng mấy phần." Du Xiêu đắc ý nói, "Không thể không nói, bị người coi trọng cảm giác vẫn là rất để người sảng khoái, còn lại là Ản Xỉ hạ công chúa loại này thân phận người tôn quý, liên sống Ản Xỉ hạ công chúa lễ ngộ, tương lai cao thấp cũng muốn để nàng cùng cùng Lạ tiểu công chúa mẫu nữ, có một cái tốt đẹp kết cục." "Tốt, biểu ca, ta nên xuất phát, có rảnh ta lại đến hồng bảo nhìn ngươi." Du Xiêu mang lên luôn mỉ tiểu tinh linh oai. "Mẹ ấy giờ có chút không bỏ, thở dài, nói thật, ngươi cái kia ô yêu xả trang viên quá vắng vẻ bế tắc." thật không bằng đội phong đến hỏa sơn ốc đảo dạng này huynh đệ chúng ta cũng có thể thường xuyên qua lại đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể cho ta làm trợ lý ngươi suy nghĩ cái dám ăn ta liền núi lửa đại thần trợ lý cũng không muốn làm như thế nào cho ngươi một cái tại nguyên lão hội đều không nói nên lời chọn công tử làm phụ tá ha ha ngươi đem ta coi như tương lai đại công tước chẳng phải tâm lý cân bằng tóm lại không bàn nữa phất phất tay dù sẽ tiêu sái đối với cả tỷ vây tay sau đó xoay người cưỡi lên độc giác thú bộ ly rời đi lâu đại nhỏ mới vừa đi tới bên ngoài bảo cùng trường tiểu con đường trô nối tiếp liền thấy một tên kỵ sĩ sớm chờ đợi ở trong này ngăn lại dù sẹo dù sẽ xin các hạ chờ một lát ngươi là ta là nội bảo thủ vệ phụng cung lê ạ tiểu công chúa mệnh lệnh đưa cho ngài một phong thư kỵ sĩ đưa qua thư tín cung lê tiểu công chúa cho ta tin dù sẹo kinh ngạc có chút không quá lý giải muốn nói cái gì có thể đem hắn gọi lên nội bảo đại điện viết thư hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện bất quá vẫn là tiếp nhận thư tín đồng thời lập tức phá nhỉn trong thư nội dung cũng không có cái gì đặc thù sự tình chính là lấy cung lê tiểu công chúa giọng điệu cảm tạ một phen dụ sẽ phát minh lũ phân kỹ thuật trợ giúp rộng rãi bình dân trồng ra càng nhiều lương thực tiến tới có thể tăng lên đại công quốc lực lượng nói tiếp đi đến khen thưởng lúa mì tiểu tinh linh hy vọng dụ sẽ có thể không ngừng cố gắng vì đại công quốc làm ra càng nhiều công hiến trên cơ bản chính là cảm tạ tin cùng lôi kéo làm quen có chút ý tứ du xéo hí mắt rõ ràng có thể cảm giác được phong thư này nói là hàn là a tiểu công chúa viết trên thực tế hẳn là a xì ạ công chúa nấm út nhưng hắn không hiểu chính là tại sao phải cùng ta một cái ngần ngừ lãnh chúa lôi kéo làm quen cũng bởi vì ảnh diễm cự long liếc nhìn ta hẳn là không đến mức gọi được nam tức cũng không có bởi vì ảnh diễm cự long liếc nhìn ta, liền đối với ta nhìn với con mắt khác, thậm chí trực tiếp đem ta đuổi ra hồ dương bảo. Bởi vậy có thể thấy được, bị ảnh diễm cự long nhìn một chút, tại các đại quý tộc trong mắt cũng không phải là không phải đại sự gì. Anh si ạ công chúa không cần thiết coi trọng như vậy. Luôn cảm giác là ảnh diễm cự long nói với anh si ạ công chúa thứ gì, hẳn là lộ ra bí mật của ta. Sẽ không, hẳn là sẽ không lộ ra bí mật của ta, chỉ hoãn kem trưởng thành, ảnh diễm cự long nhưng là không còn cơ hội báo thù. Trong lúc nhất thời nghĩ không rõ lắm bất quá dù sẹo cũng không có suy nghĩ sâu xa, dù sao thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đã có đầy đủ năng lực tự vệ, không sợ phiền phức của thân. chờ ta cưới rồng sau khi thành công, ản si ả công chúa có mục đích gì, tự nhiên sẽ bạo lộ ra. thu hồi thư tín, du sẽ tiếp tục đi đường. ban đêm dừng chân tại trên đường trong dịch trạng. lúa mì tiểu tinh linh oai vừa mới rời đi tinh linh nhạc viên, với bên ngoài thế giới còn có chút khiếp đảm, ban đêm đều phải nắm lấy rủ sẹo ngón tay mới dám đi ngủ. nhìn xem oai, du sẽ thuần thức không thôi, đây đã là ta cái thứ ba tiểu tinh linh, nói đến ta hiện tại còn chỉ có bảy con tinh linh trùng, đừng chờ một đoạn thời gian. Ta tiểu tinh linh số lượng đều có thể vượt qua tinh linh trùng đi. Tinh linh giá trị không thể nghi ngờ. Nhìn như chỉ là ảnh hưởng thực vật, trồng trọt ma dược, nhưng trên thực tế kỵ sĩ tu hành chính là thành lập tại ma dược trên cơ sở. Có thể nói không có tinh linh liền sẽ không có kỵ sĩ, không có kỵ sĩ tự nhiên cũng sẽ không có bây giờ phồn thịnh văn minh. Nhân loại văn minh tại cao tầng trên lực lượng nhất định phải dựa vào cự long, tại tầng dưới trên dạng khung thì nhất định phải dựa vào tinh linh. Long miên đại lục chính là một cái thần kỳ tạo vật hệ thống xuống siêu phàm thế giới. Tựa hồ rất không trải qua nhắc tới, dù sẹo mới nghĩ đến chính mình tinh linh trùng số lượng thừa thớt, liền đại ưu ám ngậm cảnh dáng lâm lúc, mượn nhờ ma lực chi quang, tìm kiếm được một cây giã ngoại trùng thảo. Đồng thời trùng thảo bên trên còn có một cái tinh linh đang bò động. Cái này hoàn toàn đụng đại vận a giã ngoại tinh linh trùng, mà lại là đã dựng dục ra đến tinh linh trùng. Giã ngoại tinh linh trùng cũng không phải là không có, trên thực tế giã ngoại trùng thảo thai nghén sát suất không tính quá thấp, nhưng là thiếu khuyết bản nguyên vấn đề, dẫn đến đại bộ phận giã ngoại trùng thảo trên cơ bản cuối cùng đều sinh non, không cách nào thành công dưỡng dục ra tinh linh trùng. Chỉ có cực kỳ số ít may mắn mới có thể giáng sinh trên thế giới này, cũng chính là những này may mắn sinh ra, bị người nhặt trở về, mới bắt đầu một đời tiếp một đời không ngừng thai nén tinh linh trùng, để tinh linh không ngừng nợ dội hào quang. Vì cự long mở ấm áp chi điệu kiến tiết góp một viên đảnh. Cố Lý, ngươi đi lại nơi này sao? Du xéo hỏi. Cố Lý lập tức ở trong tâm linh trả lời, Ghi nhớ, ngày mai tỉnh lại, ta mang ngươi tới. Tại nhớ đường một khối này, Du sẽ kém xa Cố Lý cường đại. Trên cơ bản đủ ám ngậm cảnh bên trong đi qua một lần lộ trình, chỉ cần hoàn cảnh không đến mức quá phức tạp, ngày thứ hai Cố Lý liền có thể từ đầu tới cuối sao chép đi ra, thành công tìm tới mục tiêu. Hôm sau bình minh, để cả ti tại dịch trạm chờ lấy. Du xéo liền cưới bối ly, cấp tốc đến đêm qua phát hiện tinh linh trùng vị trí, nơi đó nở rộ một mảng lớn bông bia, nhiều đám màu lục đông bia đóa, giống nhỏ quả dứa treo ngược tại cành ở giữa. Vậy mà là bông bia tinh linh trùng, không tệ không tệ. Du xeo gật đầu tán thưởng. Đông bia chỗ dùng lớn nhất chính là sản xuất bia, đồng thời cũng có thể sử dụng đông bia chế tác bánh mì, làm được bánh mì có thể trường kỳ chứa đựng, là thiên nhiên chất bảo quản. Nơi này đều là đất hoang, trên lý luận hết thệ thần kỳ tạo vật đều thuộc về ảnh diễm long huyết gia tộc tất cả, nhưng Hồng Bảo căn bản không chú ý được đến, cho nên có quy định bất thành văn. Ai có thể theo trong đồng hoang tìm tới thần kỳ tạo vật, liền có thể tùy ý mang đi. Rất nhanh rủ sẽ tìm đến khu này hoang dại bông địa bên trong, nhất khỏe mạnh một cây, cũng tại trên phiến lá phát hiện một cái màu xanh nhạt đồng thời có màu trắng nhạt đường vân tinh linh trùng. Đến, ăn chút ngọc phấn, tiểu gia hỏa. Dù sẽ xe nhẹ đường quen dùng ngọc phấn làm môi nhự, thành công lừa gạt đến cái này đông địa tinh linh trùng, nụ hôn đầu tiên, huyết châu hôn hợp ngọc phấn vào bụng, một phần khế ước liền ký kết thành công. Rất tốt, rất tốt, tiểu gia hỏa, đem ngươi trùng thảo nhận lấy đi. Du Xiêu dẫn dắt bông địa trùng thu hồi trùng thảo. Liếc mắt nhìn trung quanh mạng lưới bông địa, lắc đầu, Những ngày Đông Bỉ còn chưa trở thành ma dược, có thể thấy được Đông Bỉ trùng thành én, cũng chính là mấy ngày nay bên trong sự tình. Hồi, ở trên lãnh địa trồng một mảnh Đông Bỉ, tương lai đông Bỉ. Dù sẽ không thích uống rượu, nhưng là mùa hè thời tiết khô nóng thời điểm, uống một chén phát ra ma lực Bỉ, làm sao không phải hài lòng hưởng thụ. Trở lại dịch trạng, đem Đông Bỉ trùng bỏ vào vai vị trí trong hộp ngọc, dù sẽ hăng hái phất phất tay, xuất phát về nhà. Tấu chương xong, chương 312. cướp đoạt ảnh diễm đệ nhất nhân danh hiệu. Chương 312, cấp bậc ảnh diễm đệ nhất nhân danh hiệu đeo bác học gia huy hiệu, dù sẽ trở lại hình quang bảo. Rỗ man nam tức Y nguyên mang kỵ sĩ đoàn, tại trong trời băng đất tuyết chiến đấu, đi săn tuyết quỷ. Trước một bước trở về Rolen, cũng gia nhập kỵ sĩ đoàn. Cho nên Huỳnh Quang Bảo bên trong, Y nguyên chỉ có mẹ dình phu nhân mang rỗ lờ, thật khiến cho người ta khó mà tin được. Con của ta không chỉ có là một vị cường đại kỵ sĩ, còn là một tên cơ trí bác học gia. Vớt vất rủ xeo đưa tới bác học gia huy hiệu, mẹ dình phu nhân trong lòng đùi đùi mãi thôi. Ai có thể muốn lấy được? Trong ngày xưa tiểu trong suốt thứ tử, lại có bây giờ thành kiểu. Rỗ thì nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, không chịu và ở tinh linh phòng cùng Huỳnh Quang Bảo tinh linh giao tiếp lúa mì tiểu tinh linh ai. Vai tướng mạo rất phổ thông, không có thuốc lá tiểu tinh linh mỹ cổ, mò nọ chỗ gì ạ tiểu tinh linh lão gì dung mạo xinh đẹp, nhưng là đỉnh đầu một đám ánh vàng rực rỡ, đông lúa mạch mười phần lóa mắt, để nó nhiều hơn mấy phần sinh động hoạt bát cùng cao quý tinh xảo. Bộ trí, vai bắt lấy rủ xẻo tóc, đứng trên vai của hắn, vùng trộm liếc mắt nhìn dò lờ. Dù sẽ tiện tay đưa tới một khối ngọc thạch mạnh vỡ cho vai cầm chơi, sau đó nói với mẹ rìu phu nhân, ngài đã sớm biết không phải sao? Ta trước đó liền phát minh qua kính lão, hơn nữa còn phát minh thuốc si gà. Đúng vậy a, đã sớm biết, nhưng những vật kia càng giống là, tùy tiện đồ chơi nhỏ, mà ủ phân kỹ thuật thì lại khác đây là được đến đại bác học gia hội bản tròn độ cao tán thưởng kỹ thuật mới, liên hạn xì ạ công chúa đều tặng cho ngươi một cái tiểu tinh linh biểu đạt cảm tạ. hạn xì ạ công chúa tại mẹ dìn phu nhân những quý phụ nhân này trong suy nghĩ địa vị vẫn còn rất cao, dù sao xuất thân thực tế quá cao. vương quốc công chúa càng là quý tộc càng giảng cứu huyết thống đủ loại khác biệt, dù cho hạn xì ạ công chúa thanh danh có vết, tại ảnh diễm đại công quốc vẫn là cao quý nhất nữ tính. đúng vậy a, hạn xì ạ công chúa giúp ta đại ân. dù sẹo cười nói, do xì trồng trọt mỹ tên nạ băng kỷ mùa ấm đều có thể sinh trưởng liên tục không ngừng bổ sung ma dược, vai chồng chọn lúa mì, một gốc dạ liền có thể bạo tăng đại lượng ma dược, ta rốt cuộc không cần vì ma dược phát sầu. so với mùa tính thực vật, tỷ như mò nọ chỗ gì ạ? Tuy thể là bù công anh những ngày ma dược, nắm loại ma dược sản lượng ổn định, lương thực loại ma dược sản lượng tràn đầy. thuộc về ma lực dược tề nguyên vật liệu đầu to, giá trị cao hơn. Hiện tại ngươi có 3 con tiểu tinh linh có thể chọn lựa dòng họ. Mẹ rỉn phu nhân mỉm cười nói, một khi tấn thăng năm tước, trở thành thế tập vong thế đại quý tộc, dù sẽ liền có thể vì chính mình mang lên quý tộc dòng họ đời đời truyền thừa. Ta bây giờ còn chưa cân nhắc điều này, nên cân nhắc không nóng nảy, mẫu thân. dù xéo lắc đầu, kỳ thực đối với ba con tiểu tinh linh chủ loại đều không phải rất hài lòng. thuốc lá, lúa mì, quá bình thường. coi như dòng họ lời nói không có một chút bức cách đến nỗi mịtê nã, kỳ thật còn tốt nghe, nhưng một khi phân ra về sau, hắn liền phải cân nhắc, có phải là muốn thay đổi dòng họ. mẹ con hai người trò chuyện một hồi tiểu tinh linh, rất nhanh chủ đề liền tới đến hồ dương sa mạc. thật không nghĩ tới cái vải đợt nam tức vậy mà là dạng này nói không giữ lời người, rõ ràng đã miệng ước định thông gia, vậy mà bởi vì một tên chuẩn phi long kỵ sĩ mà bội ước. Mẹ dình phu nhân đột nhiên liếc mắt nhìn Du Sẹo, giống như nhà ai không có Phi Long kỵ sĩ. Mẫu thân ngài bất giận, chỉ ít gần tiểu thư, tâm là hướng về đại ca. Đây coi như là các ngươi chuyến này tin tức tốt duy nhất. Mẹ dình phu nhân lắc đầu, "Đại ca ngươi trở về về sau nói cho ta tin tức này, ta tức giận đến dòng dã hai đêm đều ngủ không ngon." "Phu thân ngươi biết, khẳng định cũng sẽ nổi trận lôi đình." "Không có việc gì, gần tiểu thư đã đáp ứng đại ca, nếu như cái vậy đợt nam tức muốn cùng giờ rợi dạ thông ra, nàng sẽ trước thời hạn thông báo đại ca." Du Sẹo ăn ủi, đến lúc đó, ta lại bồi đại ca đi một chuyến Hồ Dương sa mạc nhìn một chút vài đợt nam tức có phải là thật hay không coi trọng như thế giờ dậy ra đặt vào ta mị tệ nạ gia tộc điều kiện tốt như vậy không chọn thật tốt các ngươi là thân huynh đệ nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau lót mẹ dìn phu nhân vui mừng nói lập tức lại thở dài ta mặc dù đối với gần ấn tượng rất tốt nhưng nếu không phải đại ca ngươi nhất định phải kiên trì môn này thông gia không cần cũng được đại ca xác thực cùng gần tiểu thư ở chung rất tốt mà lại đại ca cũng là không muốn gia tộc bị mất mặt đi du xeo nói kỳ thật rủ sẽ trong nội tâm rất rõ ràng càng nhiều có thể là do Len lo lắng cho mình mặt mũi vấn đề hắn không nghĩ lại bị người tùy ý nắm Hôm nay nhìn hắn hài lòng, liền đáp ứng thông ra, Ngày mai nhìn hắn không hài lòng, lại bắt đầu đồi ước. Ai có thể nuốt được khẩu khí này? đương nhiên, gần đại khái cũng là Jo len trước mắt lựa chọn tốt nhất, lấy Jo len nạo khí để hắn cưới một cái bình thường xuất thân nữ tử làm vợ. Hiện nhiên trong lòng cửa này liền không qua được, huống chi gần vốn là cảm mến với hắn, càng không thể từ bỏ. Chờ mẹ rìn phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi về sau, một mực yên lặng không lên tiếng rỗ lời, đống nhiên giữ chặt dù sẹo, gần sẽ là chị dâu của ta sao? Sẽ. Nàng ngươi rất tốt sao? Con rất tốt, chỉ ít ta trong ấn tượng sát thực người rất tốt. Dù xéo nhìn thấy Dỗ Lở trên mặt có chút thấp thỏm thần sắc, lập tức rõ ràng Dỗ Lở lo lắng, tiên tâm tốt Dỗ Lở, gần mặc kệ là hạ người gì, ngươi đều không cần sợ hãi. Thế nhưng là Dỗ Lở còn là lo lắng, nàng mặc dù mới 12 tuổi, nhưng là thấy qua rất nhiều quý tộc gia đình tranh quyền đoạt lợi, bao quát Huỳnh Quang Bảo cũng là như thế. Mẹ dìu phu nhân cùng dìu dịt lão phu nhân ở giữa, thường xuyên ngấm ngầm hại người lục đục với nhau, đều bị Dỗ Lở để ở trong mắt. Nàng phi thường không thích loại cảm giác này, nhưng là tiềm thức lại cảm thấy loại sự tình này phổ biến tồn tại, không có gì đáng lo lắng. Dù sẽ thừa dìu tha nổi hở xoa xoa đầu của mỗi muội phát, ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, không người nào dám khi dễ ngươi. Quát lác, này làm sao có thể là quát lác đâu? Ngươi nhị ca ta, hiện tại đã là huyễn thú kỵ sĩ cùng giai vô địch tồn tại. Dù sẹo ngẩng đầu, vênh vang đắc ý nói, mà lại rất nhanh, ảnh diễm đại công quốc đệ nhất cao thủ, liền muốn đổi chủ. Ai? Ta. Trước đó là ai? Ông ngoại ngươi. Dỗ lơ lập tức lật một cái mặt nhãn, sau đó lại làm cái mặt quỷ, dễu còn nói, ông ngoại thế nhưng là phi long kỵ sĩ, dù sẹo, ngươi thực sẽ quát lác. Thôi đi, tiểu hài tử ra ra hiểu cái gì? Dù Sở cười To nói, ngươi nhị ca ta lập tức chính là phi Long Kỵ Sĩ, đến lúc đó lập tức đi khiêu chiến ông Ngoại, cướp đi ảnh Diễm Đại Công Quốc đệ nhất cao thủ danh hiệu, chấn kinh thế nhân. Dỗ Lời không nói chuyện, nhưng làm một mặt xem thường, hiện nhiên đối với Dụ Xéo lời nói một chữ cũng không tin, chỉ cảm thấy hắn đang khoác lác. Lưu tại Hùng Quang bảo nghỉ ngơi một đêm, hôm sau Dụ Xéo liền trở về lãnh địa ô U Xà Trang Viên. Lúc ra cửa còn là băng kỳ cái đuôi, bây giờ cũng đã cỏ mọc én bay. U Quang Hà lăn lộn vận đục nước sông, kém một đoạn liền muốn không có qua sông bên trên cầu nhỏ. Hoàng Ninh láo ra về nhà, Giai Sở quản gia đứng tại trước cổng chính cẩn thận tỉ mỉ mang bọn người hầu xếp hàng nên đón. Trung quanh còn có mấy tên công nhân làm thuê cũng xa xa đứng tại chỗ, hướng dụ sập túi đầu Vân An. Dù xéo liếc mắt liền thấy bên hồ nước mới vừa từ trong nước bỏ lên con trai quan xương sườn dì mì, hắn một bên hướng xì gà đại viện đi đến, một bên nói với giải sở quản gia, chờ một chút đem xương sườn dì mì gọi qua, ta muốn hỏi một chút chai sông sự tình. Vâng, lão gia. Đợi đến rủ sập tiến vào xì gà đại viện, giải sở quản gia mới nhấc chân cất bước đi theo vào. Bọn người hầu cũng nao nao đi vào theo. Chờ rủ tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo xuống lầu. Phát hiện không chỉ có xương sườn dìm mịt tại, còn có Chất Lơ, Erjit chờ một đại quan viên, đều chạy tới. Đại nhân, chúng ta ô yêu xả trang viên thật sự là bị cự long chú ý chi địa. Đại nhân ngài được đến Đại Bát Học Gia Hội bản tròn tán thành, được đến Tiểu Tinh Linh làm khen thưởng. Cả tỷ các hạ cũng thành công tấn thăng Huyễn Thú Kỵ sĩ, trở thành đại công quốc ít có nữ tính Huyễn Thú Kỵ sĩ. Chất Lơ một trận nói cho hết lời, Du Xéo liền biết phía sau hắn muốn nói gì, dạng này vui mừng sự tình liên tiếp, thật nên chúc mừng một phen. Chúc mừng. Du tâm tình không tệ, khẽ cười nói, không chỉ có chúng ta muốn chúc mừng, để lĩnh dân cùng nhau chúc mừng, chia sẻ lãnh chúa mang về vinh quang. Phía trước mấy lần, dù Sẹo đều rất địa thấp, không có tổ chức kiến hội. Hôm nay rốt cục lần nữa được đến đáp lại, chất lơ thập phần hưng phấn, đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định khiến các lĩnh dân đều có thể chia sẻ đến đại nhân ngài vinh quang. Tốt, các ngươi ở trong này ngồi một hồi, nghe một chút cạ tỷ chia sẻ nàng tấn thăng huyền thú kỵ sĩ tâm đắc trải nghiệm. Dù Sẹo chào hỏi những người theo đuổi ngồi xuống, chính mình thì kêu lên xương sườn gì mị, đi phụ cận trai sông hồ nước. Hắn muốn kiểm nghiệm một chút chân châu thu hoạch, tấu chương xong, chương 313. Màu vàng chân châu. Chương 313, màu vàng chân châu. Lao ra Dựa theo phân phó của ngài, năm nay lại tại U Quang Hà hai bên bờ, đào mười ngụm hồ nước nuôi dưỡng chân châu trai sông. Con trai quan xương sườn dì mì đối với nuôi trai sông một chuyện phi thường để bụng, mà lại cũng mười phần tự tin. Hắn hiện tại mặc dù còn là một tên nông nô, nhưng đã bị đánh giá là nông nô kỹ sư, đãi ngộ phương diện tăng lên rất nhiều. Mà lại bởi vì trai sông hồ nước tới gần xì gà đại viện, thường xuyên có thể nhìn thấy rủ sẹo, phần này vinh quang thắng qua trong trang viên đại đa số nông nô, khiến cho hắn rất dễ dàng tìm đến lão bà. Hiện tại đã thành ra lập nghiệp, lão bà cũng lớn đủ. Tại Chát đại nhân dưới sự rất đầu, mùa ấm vừa tới lâm thời ta liền thông báo tuyển dụng một đám tinh anh tiểu tử xuống sông sở trại sông, sau đó còn thông báo tuyển dụng mấy tên khéo tay nữ công, cùng ta cùng một chỗ vì trại sông nuôi chân châu hạch. năm ngoái thời gian một năm tìm tòi, tăng thêm rủ xéo một chút chỉ đạo, xương sườn dì mị đã tổng kết ra một bộ chân châu nuôi dưỡng phương pháp. ta hôm qua cùng hôm nay đều tại hạ hồ nước kiểm tra, phát hiện những này trai sông tử vong tình huống, đã hạ xuống đến chỉ có một nửa. xương sườn dì mị kêu ngạo nói, sau đó lại gãi gãi cái óc, những cái kia nương muôn động tác thật oan uổng, trai sông chịu được được nữa nha. loại kia thực chân châu hoạch sự tỉnh, về sau liền giao cho nữ công tới làm. Đúng vậy, lao ra. Hỏi thăm một phen chai sông hồ nước sự tình, dù sơ cơ bản trong lòng hiểu rõ, có thể nói, dựa vào chính mình địa cầu quê quán khoa học tri thức, hắn đã thành công phá giải ma lực bộ phận huyền bí đại địa chi lực chất chứa ở dưới đất, cự long phóng xạ ấm áp chi địa, đại địa chi lực hiển nhiên càng thêm giàu tập. Cho nên mới sẽ thai nghén thần kỳ tạo vật. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, nhân loại không cách nào can thiệp thần kỳ tạo vật sinh ra ảnh diễm cự long có thể tay không bóp trứng rồng, nhân loại dựa vào không ngừng tuần hóa tinh linh từ đó đợi đợi sinh sôi, bản thân cái này chính là một loại người vì can thiệp hành vi chỉ cần tìm đúng phương pháp, nhân loại liền có thể dựa vào khoa học phương pháp, bồi dưỡng càng nhiều thần kỳ tạo vật. Khoa học cũng không phải là địa cầu chuyên môn, bản thân nó chính là một loại phương pháp luận, chỉ cần hiểu được tổng kết kinh nghiệm, Long Miên Đại Lục đồng dạng có thể phát triển khoa học. Dù soi đối với chính mình có thể thành công nuôi dưỡng chân châu, tương đương đắc ý thân là người xuyên việt, trước mắt hắn thành tiệu, đại bộ phận đều dựa vào tiểu nọng rồng cái này bàn tay vàng mà thu được. Rời đi bàn tay vàng, hắn còn là địa cầu quê quán cái kia phổ thông dân đi làm, nhưng kính lão, xì Ủ phân kỹ thuật, cùng hiện tại Trân Châu nuôi dưỡng kỹ thuật, không thể nghi ngờ để hắn tìm tới một loại khác tự tin có được địa cầu tầm mắt hắn, cho dù không có bàn tay vàng, cũng có thể thắng được đại bộ phận Long Miên đại lục thổ dân. Cho dù không có tiểu mộng rồng, văng vào địa cầu của ta tầm mắt, cũng có thể tại Long Miên đại lục lẫn vào phong sinh thủy khởi. Có lẽ không có hiện tại phát triển tốt như vậy, nhưng là cho hắn đầy đủ thời gian, có thể lôi kéo một phần cơ nghiệp, tương lai kiến công lập nghiệp đỏ sức một cái thế tập vong thế nam tử danh hiệu không khó. Chí ít từ trước mắt đến xem, đi Bắc học ra con đường này, hoàn toàn không có vấn đề vừa nghĩ như thế, dù sẹo liền nhiều hơn mấy phần không thể ức chế nhỏ kiêu ngạo. trong nội tâm ý nghĩ, không đủ vì ngoại nhân nói, hắn rất nhanh liền thu liễm lại một tia này nhỏ kiêu ngạo, bình thản nói, năm ngoái nuôi sống chai sông, chân châu cũng kém không nhiều có thể thu thập, sương sườn dì mì, người đi bắt mấy cái chai sông tới. tú quang hà bên trong chai sông trên cơ bản chỉ có thể sống 2-3 năm, cho nên năm ngoái nuôi dưỡng chai sông, đến năm nay đã là chai sông. như ngài mong muốn, lao ra, Sương sườn dì mì nhanh như chớp chạy tới bên hồ nước, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, một lát về sau liền dẫn mấy cái chai sông trở về lao ra, đây là ta ở trong hồ nước tìm tới lớn nhất mấy cái chai sông. bất quá nói là chai sông, nhưng cùng rụ rẽo lúc trước lần thứ nhất bắt con kia hoang dại chân châu chai sông, căn bản không có cách nào so sánh. hình thể nhỏ quá nhiều. con kia hoang dại chân châu chai sông, không biết sống bao nhiêu năm tháng, khoảng trừng bóng rổ, nhưng xương sườn dìm mì bắt những này chai sông, cho ăn bể bụng cũng liền lớn cỡ bàn tay. thật hối hận bạo lực cậy mở con kia hoang dại chai sông lớn, là thật là mổ gà lấy trứng, phung phí của trời. rụ rẽo nhìn xem trước mắt lớn cỡ bàn tay chai sông, trong lòng lại một lần nữa hối hận. làm sao lúc trước căn bản không có ý thức được có thể sinh chân châu trai sông như thế thưa tớt, còn tưởng rằng có ưu ám một cảnh, vài phút liền có thể bắt được càng nhiều chân châu trai sông, cho nên hạ lệnh để người trực tiếp bạo lực tẹt mở vỏ sò, khiến con kia trai sông lớn đi đời nhà ma. vừa nghĩ đến đây, hắn đuôi trước mặt trai sông có khả năng dựng dục chân châu, cũng không có cái gì tưởng niệm, phất phất tay, lạnh nhạt nói, tẹt mở, lấy châu. trên thực tế, trai sông thể nội dựng dục chân châu lớn bao nhiêu, hắn có thể nói đã biết được, trước đó ở tại Sì Ga Đại Viễn Lục, mỗi đêm đều sẽ cưỡi tiểu ngỗng rồng tới nhìn một chút. cái này hơn nửa tháng đi qua, chân châu không có khả năng đột nhiên tăng vọt bia lớn rất nhanh xương sườn dím mí liền cậy mở vỏ sò, đem chai sông dựng dục chân châu lấy ra. Ồ, mặc dù đã không ôm hy vọng, nhưng dù sẽ còn là kinh ngạc. Những chân châu này, vậy mà là màu vàng. Chân châu rất nhỏ, lớn nhất một viên cũng chỉ mới có pha lê viên bi 1 phần ba, càng nhiều là hạt đậu tương chân châu. Lúc trước con kia hoang dại chai sông lớn chân châu, lớn nhất có trứng gà, nhỏ nhất một viên cũng có pha lê viên bi lớn. Song bạo nhóm này chai sông sở sinh chân châu. Bất quá chai sông lớn sản xuất lớn chân châu đều là màu ngà sữa. Chai sông sản xuất những này tiểu chân châu đều là hiện ra màu vàng kim nhạt sáng bóng. Chát Lơ bọn người cũng đi ra, cùng ở bên người rủ sẹo, tò mò nhìn những này màu vàng hạt nhỏ chân châu. Đại nhân, thật sự có ma lực khí tức lưu truyền. Chát Lơ hoảng sợ nói, lập tức ôm đầu hoàng sợ nói, đây thật là, thật sự là cự long chú ý, chỉ có bị cự long chú ý đại nhân mới có thể nuôi ra bảo vật như vậy. Từ Chát Lơ định tính, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc điểm này rủ sẹo có thể nuôi dưỡng ra chân châu, hoàn toàn là cự long chú ý mang đến quả tạo. Dạng này lý do thoái thác, có chút phủ định rủ sẹo tác dụng. Bất quá rủ sẹo cũng có thể lý giải, tại cái này vĩ lực tập trung ở cự long Long Miên đại lục, mọi người đương nhiên cho rằng. Hết thể ma lực tạo vật đều là nguồn gốc từ cự long, sự thật cũng kém không nhiều. Trân Châu cũng là ngưng tụ cự long phóng xạ lực lượng đám quan chức còn tại lấy cự long vì may lưới cùng đập rủu xeo mương ngựa. Nhưng Chát Lơ đã tinh minh nhìn ra, dù xeo đối với loại này đánh lấy cự long cờ hiệu mương ngựa cũng không có bất luận cái gì mừng rỡ. Hắn con ngươi đảo một vòng, liền rõ ràng vì cái gì. Lúc này lên tiếng tán thán nói, cự long chú ý ban cho đại địa vô tận ma lực, nhưng là chỉ có cơ chí mà bác học đại nhân mới có thể thấm nhuần ma lực quý tích chế tạo một trận kỳ tích đưa nó ngưng tụ thành ma lực Trân Châu. Dừng một chút, Chát cao giọng nói, đại bát học ra hội bàn chọn hẳn là lập tức mời đại nhân gia nhập trong đó đến lúc đó đại nhân chắc chắn dẫn đầu đại bác học gia hội bàn chọn sáng tạo càng nhiều phi phàm kỳ tích qua qua charles dù sự khoát quá tay nhưng là nụ cười trên mặt lại bán hắn giờ phút này hài lòng phụ trách thu hút dân tự do du hiệp hạ as bởi vì thu hút dân tự do càng ngày càng nhiều địa vị nước lên thì thuyền lên nhưng bị quản chế tại thực lực nguyên nhân chỉ là một tên phổ thông du hiệp rất khó lại hướng trang viên cao tầng tiến bộ nhưng hắn không cam tâm nơi này hắn còn muốn tiếp tục tiến bộ Bởi vậy nhìn thấy có đập rủ xeo nông ngựa cơ hội, lập tức qua thai cả má, bị giới hạn văn hóa quá thấp, không, có chát lơ linh hoạt như vậy. Nghe tới rủ xeo điệu thấp nói, "Qua, qua." Hắn lập tức linh cơ khế động, "Qua, qua." Đại nhân nói hắn đã vượt qua đại bác học gia hội bản tròn, đại bác học gia hội bản tròn căn bản không xứng với đại nhân cơ trí. Tất cả mọi người sướng sốt một chút. Dù xeo nghiêng liết Hạ As, lại nhặt nói, "Hạ As, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước?" Tấu chương song, chương 314. Lễ vật tốt nhất. Chương 314, lễ vật tốt nhất. Thăng thêm, cầu nguyện phiếu. Trang viên tòa án biện hộ quan kiêm nhiệm địa của thị trường giao dịch nhân viên quản lý Hạ ạt, không hề nghi ngờ vô mông ngựa đến đuổi ngựa bên trên. Bị dù sẽ quát lớn một phen về sau, mặt đỏ tới mang thai trốn đến đám người đằng sau. Du Ski thật cũng không hề để ý Hạ ạt sức sẹo mông ngựa, thuộc hạ, tùy tung muốn tiến bộ, cái này hoàn toàn có thể lý giải. Người không phải thánh hiền ai có thể không qua, huống hồ dụ sẹo cũng chưa từng lấy thánh hiền đến rêu giao chính mình, đã kích xuống thuộc nhóm tính tích cực. Nghiêm túc làm việc thuộc hạ, hắn nguyện ý đề bạc. Nói chuyện dễ nghe thuộc hạ, hắn đồng dạng nguyện ý đề bạc. Sương Sơn Jimmy, những trai sông này đều là đất sét hồ nước bắt, ngươi lại đi vọ xò hồ nước bắt mấy con trai sông tới trở lại chính đề bên trên, du xéo lập tức phân phó con trai quan, lại đi một cái khắc miệng trong hồ nước bắt trai sông, màu trắng chân trâu biến thành màu vàng chân trâu, nguyên do trong đó rất đáng được tìm kiếm. hắn lại đem màu vàng chân trâu phân cho thuộc hạ đám quan chức, nhất là để Ezi, Gờ cả tỷ ba vị luyện thú kỵ sĩ, cẩn thận cảm giác màu vàng chân trâu ma lực, tìm ra ma lực có khả năng mang đến hiệu quả, tiến tới xác định màu vàng chân trâu công dụng. chính mình cũng đuốt đuốt một viên lớn nhất màu vàng chân trâu, cẩn thận cảm giác trong đó ma lực. thật xinh đẹp màu vàng chân trâu a, nghèo hoang tỷ muội cả tỷ, cắt càng nhiều chú ý tại chân châu bản thân sáng bóng, trong ánh mắt tràn đầy lòng ham chiếm hữu. một lát về sau, xương sườn dìu mị mang đến mặt khác mấy cái lớn cỡ bản tay chai sông, cậy mở về sau, bên trong cũng móc đi ra mấy chục quả chân châu, lớn nhất y nguyên không đến pha lê viên bi một nửa, đại bộ phận tiếp cận hạt đậu tương. bất quá những chân châu này cũng không phải là màu vàng, mà là cùng hoang dại chai sông lớn sản xuất chân châu, là màu ngà sữa. cho nên đất sét làm chân châu hạch trồng xuống, sẽ dẫn đến chân châu biến sắc. dù sẽ có chút mèo mắt lại suy nghĩ, bã đất sét cũng có nhất định yếu ớt ma lực, có lẽ chính là một tia này ma lực cải biến chân châu tính chất. Không cần chờ quá lâu, Ezith đám người đã đại khái cảm nhận ra màu vàng chân châu cùng màu trắng chân châu ma lực tính chất. Đại nhân, màu trắng chân châu cùng trước kia phát hiện cái kia mấy khóa lớn chân châu, không có khác nhau quá nhiều, đối với làn da có chỗ tốt, đại khái chính là làm đẹp dưỡng nhan hiệu quả. Ezith tiếng trầm nói, màu vàng chân châu cũng kém không nhiều, nhưng đối với con mắt cũng có một kia yếu ớt tác dụng, đại khái là có thể mắt sáng. Nói cách khác, màu trắng chân châu có thể làm đẹp dưỡng nhan, màu vàng trân châu có thể làm đẹp dưỡng nhan, cộng thêm mắt sáng. Đều là đỉnh độ tốt, đại nhân, trân châu có thể sản xuất hàng loạt về sau, tuyệt đối có thể để cho lãnh địa được đến liên tục không ngừng đích lợi. Chất lơ hai mắt sáng lên nói, nhất là nữ tính, những cái kia quý phụ nhân, đối với chân châu tuyệt đối không có sức chống cự. Dù sẹo cũng là như thế nghĩ. Theo mèo hoang tỷ mỗi cả tỷ, Carter j nắm lấy chân châu không nỡ buông tay, liền có thể nhìn ra, chân châu đối với nữ tính lực sát thương cường đại cỡ nào. Nếu như đem bọn chúng xuyên thành một phó thủ liên. Trời ạ, Cự Long chú ý, vô luận đắt cỡ nào, ta đều muốn mua một bộ. Carter j yêu thích không buông tay nói, nếu không phải nhiều người như vậy nhìn chăm chăm nàng thật muốn lập tức xuyên thành vòng tay đeo lên đi thử một lần đã đẹp mắt, lại có thể làm đẹp dưỡng nhan, mà lại màu vàng chân châu còn có thể mắt sáng, thử nghĩ nữ nhân nào có thể chống cự lại loại bảo bối này. tốt, chân châu hiệu quả đã hiểu rõ. dù sẽ không có hảo phóng đem chân châu phân phối cho bọn thuộc hạ, mà là phân phó nói, giải sơ quảng ra, đem chân châu đều nhận lấy đi. quay đầu ta suy nghĩ lại một chút làm sao lợi dụng. trên thực tế hắn đã có ý nghĩ, chân châu tự nhiên là chế tác thành nữ tính trang sức, đối ngoại bán, hoặc là làm lễ vật tặng người. về sau a, tham gia liên hội, nam chủ nhân ta liền đưa thuốc si gà, nữ chủ nhân ta liền đưa chân châu vòng tay. Hoàn mỹ, đây quả thực là hoàn mỹ nhất lễ vật. Dù sẽ càng nghĩ càng hưng phấn, về sau không cần làm nữa tặng lễ mà phát sầu. Buổi trưa đến hội, phá lệ long trọng lại náo nhiệt. Lúa mì tiểu tinh linh oai, đông địa tinh linh trùng, cả tỷ tấn thăng huyện thủ kỵ sĩ, còn có kim, trắng hai nuôi chân châu thu hoạch. Việc vui một đồng lớn, lính dân đồng dạng cao hứng ca ngợi lãnh chúa lao ra. Bởi vì lãnh chúa lao ra lại vung tiền, cho đủ xéo lao ra làm nông nô, thật là thời gian càng ngày càng có hy vọng. Trư vị, vương thắng, vương thắng. Tiễn hội chọn vẹn tiến hành hai giờ mới kết thúc. Dù dẻo cũng khó được uống rượu say, đồng thời không dùng đấu khí hóa giải men say, mà là mang say rượu cảm giác, cắm đầu ngủ một cái buổi chiều. Trơ nghỉ trưa, đã nhanh đến chợ tối. Lúc này hắn mới thông suốt phát hiện một vấn đề, giải sơ, lao ra, tà tại Hạp ti đâu, kém chút quên, theo trở về đến bây giờ, ta đều chưa từng nhìn thấy hạp ti. Dù sợ cao mày hỏi, nghĩ ương thân nữ yêu long thế, nhưng là hắn thật vất vả mới lừa gạt về nhà huyễn thú loại ngụy long tự, cũng không thể làm mất. Hắn cùng độc giác thú bổ lì tâm linh đồng bộ sắp hướng tới hoa mỹ, bước kế tiếp liền chuẩn bị khế đước hạ ti. Ngài sở quản gia cười nói, lao ra, ngài không cần lo lắng. Từ ngài rời đi đánh địa về sau, Hạ tỷ luôn luôn sáng sớm liền bay ra ngoài, đợi đến lúc chạm vạng tối trở lại, thưởng thụ một trận chuột nướng thịt bữa tối. Sau đó tuần sắt đánh địa đâu. Hạ tỷ là cú mèo tiến hóa mà đến, cho nên có ban ngày nằm đêm ra hành vi. Dù sẽ còn chưa kịp vốn năng nó làm việc và nghỉ ngơi đang nói, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to, à. Hạ tỷ trở về, Dù xeo nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tốt, gài sở thiên sinh, ngươi ăn bài chuột nướng thịt đi. Hắn cấp tốc đi tới sân thượng vườn hoa, liền nhìn thấy màu tuyết trắng nghi ương thân nữ yêu Long Hạ Tý đang đứng đang vì nó chuyên môn thiết kế chiến kệ, nghiêng đầu dắt nhìn xem rủ sẹo, thái độ cũng không có thân cận như vậy, nhưng ít ra còn nhận rủ sẹo làm chủ. Ngươi có thể tính trở về, hạ tỷ. Rủ sẹo đi qua, sờ sờ hạ tỷ trên đầu cây kia, nắp mao, căn này nắp mao là cùng độc giác thú võ lì trên đầu độc giác có đặc thù ma lực đường vân tồn tại. Hoa nhi, bị sờ nắp mao, hạ tỷ có chút khó chịu. Bất quá rủ sẹo chính là muốn để nó khó chịu, ở trong khó chịu chậm rãi tiếp nhận quan hệ lẫn nhau, hình thành đặc biệt ràng buộc. Nhất là Hạ tỷ mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có né tránh rủ xèo vớt ve, đây chính là một đoạn quan hệ tốt đẹp bắt đầu đợi đến mưa sở quản gia bưng chuột nướng thịt tới. Dù sẽ tự mình xé rách chuột nướng thịt, đến cho Hạ tỷ cho ăn, tiến một bước tăng tiến tình cảm. Người trong khoảng thời gian này, ba ngày đều về Lục Đô vườn hoa lênh tùy điểm đi ngủ đi rồi. Hoa, xem ra còn là tưởng niệm đám tiệc như cú mèo rồng. Nô! No, danh tự này nghe không đủ lịch sự tao nhã, không bằng gọi chúng nó tự Hào Long. Hào chính là cú mèo. Tự Hào Long so như cú mèo rồng dễ nghe chút, bất quá Hạ tỷ đối với này cũng không biểu thị. Như thế như vậy, dù sẽ cùng hạ tỷ hỗ động, đều bị cách đó không xa trong rừng trúc, nhàn nhã ăn có non độc giác thú bổ lì để ở trong mắt. Nhìn xem dù sẹo vớt ve hạ tỷ ngốc bao, nhìn xem dù sẹo tự tay cho hạ tỷ cho ăn, bổ lì chỉ là ngẫu nhiên ngầm đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Tựa hồ lòng có cảm giác. Dù sẹo cũng quay đầu trở lại, nhìn về phía rừng trúc, sau đó cùng bổ lì cùng nhìn nhau, cũng lộ ra mịm, cười mê người. Bổ lì luôn luôn đối với dù sẹo nụ cười, không có ngăn cản lực bởi vậy liền nháy mắt quên đi rủ sẹo đối với hạ tỷ tất cả hành vi bình yên ăn cỏ xanh không còn quan tâm sân thượng vườn hoa bên trên phát sinh sự tình dương dương tự đắc huyễn thú trí lực không so với nhân loại kém bao nhiêu nhất là poly hạ tỷ IQ, tựa hồ so với người bình thường còn muốn cao muốn cân bằng huyễn thú ở giữa khế ước tiến tới đạt tới tâm hồn cân bằng xem ra cũng không dễ dàng càng là lý giải điểm này hắn liền càng là bội phục mình phụ thân rô man năm tước thân là ba chuyển cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ rô man năm đã sắp hoàn thành cùng ba con huyễn thú tâm linh cân bằng tiến tới thử nghiệm khế ước con thứ tư huyễn thú thiên phú như vậy không hổ là lúc tuổi còn trẻ danh chấn ảnh diễm đại công quốc thiên tiêu ngày xưa mẹ liền bà tước cũng chính vì vậy mới nguyện ý đem nữ nhi gả cho cho hắn tấu chương xong chương 315, so cố gắng càng quan trọng chương 315, so cố gắng càng quan trọng tăng thêm cầu người phiếu dù sẽ không thích nặng bên này nhẹ bên kia tại cùng nghĩ ương thân nữ yêu long hạ tỷ tăng tiến một phen tình cảm về sau hắn liền ra hiệu nó đi lãnh địa tuần sát một vòng nhìn xem có hay không tuyết quỷ khấu cảnh sau đó thả người nhảy lên liền theo sân thượng vườn hoa bên trên nhảy xuống đối với trong rừng trúc độc giác thú cổ lì vây tay đến chúng ta tu luyện một phen đấu khí ngự kiếm đã xuất thần nhập hóa, đấu khí hóa khải cũng không thể rơi xuống. Ngang chỉ, Bố Ly nhẹ nhàng bay tới đấu khí hóa khải, chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là kỵ sĩ một mình thi triển đấu khí hóa khải, đem nguyên tức đều đều bao trùm ở ngoài thân, có chút cùng loại đại kỵ sĩ đấu khí viên kình, chỉ là đấu khí tiến giai thành nguyên tức, đồng thời so lỏng lẻo đấu khí viên kình càng thêm lương thực. Phản phất bộ một tầng vô hình nguyên tức áo giáp, lực phong ngự so với bình thường ma lực vật liệu rèn đúc áo giáp còn cường đại hơn. Giai đoạn này, Du đã thành thạo nắm giữ, mà giai đoạn thứ hai thì là chân chính nguyên tức áo giáp, cũng chính là Huyễn Thu vận chuyển nguyên tức hóa thành nguyên tức áo giáp bao trùm ở trên người kỵ sĩ huyễn thú huyễn thú tên như ý nghĩa chính là có huyễn hóa năng lực huyễn thú cái này huyễn hóa chính là lợi dụng nguyên tức lực lượng cường đại đem huyễn thú toàn bộ lôi kéo thành thuần túy nguyên tức hình thái theo có hình có chất sinh mạng thể hóa thành vô hình có chất năng lượng thể mà muốn làm đến điểm này cần kỵ sĩ cùng huyễn thú tâm linh đồng bộ bởi vì huyễn thú huyễn hóa thành năng lượng thể về sau ý thức không cách nào gửi lại căn bản khống chế không được tiếp xuống huyễn hóa chỉ có tâm linh đồng bộ về sau đem ý thức gửi lại tại kỵ sĩ trong đầu mới có thể khống chế tự thân huyễn hóa năng lượng thể tâm linh của chúng ta tư duy đã tới gần tại hoàn mỹ đồng bộ Bộ lì, lần này ta nhất định phải thành công hiện hóa nguyên tức áo giáp. ngang chỉ dù sẽ tâm niệm lói lên thể nội nguyên tức bành trướng cấp tốc cùng bộ ly thể nội bên mông nguyên tức thành lập được độc thuộc về miễn thú kỵ sĩ của mình trong chốc lát bộ ly mãnh liệt vận chuyển chính mình nguyên tức trực tiếp sẽ có hình có chất thân thể sẽ rách thành vô số nguyên tức tạo thành năng lượng hình thái sau đó đột nhiên hướng rủ sẹo bộ nhào qua hóa thành một bộ màu tuyết trắng chiến áp bao trùm rủ sẹo toàn thân bất quá không đợi rủ sẽ chuẩn bị kỹ càng bộ này màu tuyết trắng nguyên tức cao áp liền ầm vang vỡ vụn bạch quang một lần nữa tổ hợp thành bộ ly độc giác thú thân thể lại thất bại du dẻo, bộ ly ở trong tâm linh, có chút ảo nao nói. Không sao, thất bại là mẹ thành công, chúng ta lùi tiếp. Du sẽ tinh thần phấn chấn, không có chút nào vì thất bại mà nhục trí. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, hắn đã theo một tên vừa mới nở rộ đấu khí chi trùng phổ thông kỵ sĩ, tấn thăng làm tuyệt đại đa số kỵ sĩ trần nhà, huyết thú kỵ sĩ. Có thể nói một đường đến kiên quyết tiến thủ, cho hắn to lớn lòng tự tin. Chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần hắn nghiêm túc tu luyện, hết thề liền đều có thể thành công. Ngang chỉ, bộ đáp lại, lập tức một người một thú liền tại trong rừng trúc bắt đầu vô số lần thử nghiệm, Bố Ly không ngừng đem thân thể xé rách thành năng lượng thể, sau đó bao trùm ở trên người Dù Sẻo. Theo ban đầu trong nháy mắt liền vỡ vụn, đến đằng sau đã có thể tiếp tục 3 năm giây lại vỡ vụn, có thể nói tiến bộ nhanh chóng. Hô hô, trời dần dần đến lại, Dù Sẻo đã mệt mỏi thở hổn hển, nhìn xem đồng dạng thở hổn hển Bố Ly, khoát tay một cái, không thể lại đến, Bố Ly, nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta ngày mai lại nói tiếp tu luyện. Nguyên bản hắn còn muốn vi ấp trứng hắc du long trứng mà cố gắng, ở trên cánh đồng tuyết chém giết nhưng là bây giờ có Roman Nam Tức mang U Quang Lòng Chảo Sông Kỵ Sĩ Đoàn ở trên cánh đồng tuyết phân chiến căn bản không cần rủ sẹo xuất thủ bởi vậy hắn chống đi bò lớn thời gian có thể chăm chỉ tu luyện màn đêm buông xuống rủ sẹo cơi Tiểu mộng đồng, bắt đầu thông thường tản bộ U Quang Lòng Chảo Sông xung quanh cánh đồng tuyết đã không có cái gì tuyết quỷ mùa ấm tuyết quỷ vốn là sẽ thối lui lại bị Roman Nam Tức dẫn đầu Kỵ Sĩ Đoàn càn quét một phen coi là thật một cái không dư thừa giắt Tiểu Ngộ Dồng huy khí vô lực bay lên không muốn nào não kem rủ sẹo chấn an nói chờ rồi ấp trứng đi ra chúng ta liền có thể không ngừng xâm nhập cánh đồng tuyết. Đến lúc đó có dư sĩ cho chúng ta cung cấp ấm áp, địa phương gì đều có thể cắm trại, còn sợ không có tuyết ma săn giết sao? Tiểu Mộng dòng nghe xong, là cái đạo lý này, lập tức phấn chấn lên tinh thần, "Các các. Ha ha, không nên gấp, dư sĩ ngay tại ấp trứng bên trong, hiện tại là tháng 6 phần, đoán chừng tiếp qua 2 tháng đến mùa hè thời tiết, liền có thể ấp trứng. Dù xeo dự đoán một phen Fenzo man nam tức cung cấp băng tảng châu tốc độ, cái này tiến độ đã so ảnh diễm cự long dự đoán nhanh hơn. Dù sao hắn được đến Hắc Du long trứng thời gian, còn chưa tới nửa năm đâu nếu là dựa vào hắn chính mình săn giết tuyết quỷ, chỉ sợ thật tốt mấy năm." Các các Ảnh Diễm Cự Long lời cũng không thể tin hết, nó lúc trước nói nhanh thì nửa năm chậm thì một năm, dựa vào ta liền có thể gấp trứng rộp gì. Si. Hiện tại xem ra, hoặc là tại khung ta, hoặc là liền đem sau lưng ta gia tộc cùng một vào, chỉ dựa vào ta 3 năm năm đều không nhất định có thể gấp trứng rộp gì. Si. Hắc Du Long chứng thâm hụt quá lớn, căn bản không phải hắn săn giết mấy cái tuyết quỷ có thể bổ sung đương nhiên. Thâm hụt cực kỳ lớn một điểm, nhưng là có thể tự do song tốc phi long thuộc tính, mà lại có thể trước thời hạn kế nước, điểm này không hề nghi ngờ là kiếm lợi lớn, cho nên cũng là không tính là ảnh Diễm Cự Long tại hồ hán, chỉ là nho nhỏ sốc nổi vài câu, táng gấu. Một người một dòng một thú, một bướm một hoa một trận tổ hợp, đã đẩy tới đến phiên chợ nhỏ khu vực. Đi, chúng ta đi quan viên ký túc xá nhìn xem. Dù sở ý tưởng đột phát, muốn nhìn một chút bọn thuộc hạ đều đang làm gì. Ezic đang ngủ, thân hồn không lâu gỡ rộ vợ thì tại làm vận động. Những người khác như Chatter, bởi vì không phải đại kỵ sĩ, đấu khí không đủ, cho nên hiện ra hình dáng thiếu cánh tay chân gãy. A. Duseo nhìn thấy Katty. Katty ngay tại trong gian phòng khoanh chân nhập định, Hồng nhãn thử vương rẹ dị cùng với nàng ở tại trong một cái phòng, giờ phút này ngay tại nằm ngáy o o, một như vậy còn tại tu luyện a, dù sẽ hơi xúc động. Hắn vốn cho là mình đã đầy đủ khắc khổ, nhưng nhìn đến cả tỷ ban đêm đều tại tu luyện, chưa phát giác liền có chút xấu hổ đồng thời cũng càng hiểu vì sao cả tỷ trùng tu đấu khí về sau ngắn ngủi thời gian nửa năm liền tấn thăng đại kỵ sĩ cũng thành công khế được nguyên thú thiên phú nghị lực đều là bên trong kỵ sĩ người nổi bật mà lại vận khí cũng đồng dạng không tầm thường gặp được dù sự cái này quý nhân là vận khí của nàng trùng tu đấu khí còn có thể thành công càng là một loại vận khí thiên thời địa lợi nhân hòa cả tỷ có thể nói là chiếm toàn có thể có được hôm nay thành cửu tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương so ta người có thiên phú so ta còn càng cố gắng ta lại có lý do gì không gấp bội đâu. Được rồi, ta là có thể cùng cự long chuyện trò vui vẻ nam nhân, đúng không? Kem, bộ lì. Du xếp chỉ xấu hổ một lát, liền một lần nữa tự tin, cố gắng cố nhiên có thể mạnh lên. Nhưng Long Miên Đại Lục cũng không phải một cái giảng cứu công bằng nguyên tắc siêu phàm thế giới. Cự Long chú ý lên mắt, so kỵ sĩ cố gắng cả một đời càng khiến người ta được lợi. Mà ta thế nhưng là tự mang cự long nam nhân, coi như ta hiện tại lập tức nằm ngựa. Kem, ngươi cũng sẽ dẫn ta đi thượng nhân sinh đỉnh phong, đúng hay không? Giắt. Tiêu Nộn rồng gật gật đầu, sau đó cao lên đầu lâu. Đây là Minh sắc nói cho rủ sẹo. Dù cho rủ sẽ từ đây nằm ngựa trở thành một tên phế nhân, nó cũng sẽ mang rủ xéo đi đến nhân sinh đỉnh phong, trở thành đứng tại Long Miên Đại Lục đỉnh phong phía trên Cự Long Kỵ sĩ. Thúc em, dù xeo cười to, đáng tiếc u ám mộng cảnh bên trong không có rượu, bằng không mà nói nên uống cạn một chén lớn. Dừng một chút. Dù xeo cũng hào sảng nói, em ngựa như thế ra sức, ta rủ xeo bị tệ nã lại há có thể cản trở. Hắn quay đầu nhìn về phía phấn hồng ngựa con, nói, ngày mai bắt đầu ma lực ống dược đầy đủ, theo tu luyện sớm đến muộn, chúng ta không luyện thành đấu khí áo giáp, liền tuyệt không nghỉ ngơi. Được rồi đâu, bổ ly ở trong tâm linh áp. Tấu chương xong, chương 316, Tuyết sắc độc giác thú áo giáp. Chương 316, Tuyết sắc độc giác thú áo giáp. Dù Sẹo mặc dù nói thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn là bị cả Tỷ Thiên Phú cùng cố gắng kích thích đến, cho nên hôm sau coi là thật cùng độc giác thú Bộ lì tu luyện cả ngày. Không chỉ có như thế, sau đó lại hao phí trọn vẹn một tuần lễ thời gian ngày đêm khổ luyện, rốt cục thành công hoàn thành đấu khí hóa khải giai đoạn này tu luyện. Bộ lì, đến. Sân thượng vườn hoa bên trên, dù Sẹo hô to một tiếng. Trong rừng trúc Bộ Lị lập tức hóa thành một đạo bạch quang, xông vào Dụ Sẹo thân thể sau đó hóa thành một bộ màu tuyết trắng phong cách đến cực điểm nguyên tuyết áo giáp, Vườn hoa trên vách tường, có một mặt rủ sẽ cố ý cất đặt thay quần áo kính, soi vào gương, nhìn xem trong gương người khoác nguyên tuyết áo giáp chính mình, dù sẽ không thể không sợ hai than nói, chúng ta thật là xoáy đốc, không đánh chết. màu tuyết trắng nguyên tuyết áo giáp là từ nồng đậm bạch sắc quang mang chỗ tạo thành, có loại như thủy tinh mộng ảo cảm nhận. đồng thời bộ này nguyên tuyết áo giáp có thể căn cứ hắn cùng bộ lì tâm ý tạo thành có cạnh có góc hình tượng. giờ này khắc này, nguyên tuyết áo giáp tại rủ sẽ tổng hợp tham khảo nhiều vị huyết thú kỵ sĩ nguyên tuyết áo giáp về sau, cuối cùng định ra thành hình. Màu tuyết trắng chỉnh thể kết cấu, không có một chút màu tạp tỳ vết. Bởi vì là nguyên tắc chỗ nguyên hóa, cho nên cũng không tồn tại bất luận cái gì trọng lượng cùng độ dày, không có bất kỳ ảnh hưởng gì dù sẽ hành động vấn đề. Ta cảm giác mình bây giờ tựa như là một tên thánh đấu sĩ tinh tiễn. Ru Se Tan than nói, cái gì? Bộ lý không rõ ràng cho lắm, không tốt giải thích. Ngươi chỉ cần biết, xóa, liền xong việc. Sắt thực rất đẹp trai. Bộ này nguyên tắc áo giáp, chúng ta cho nó đặt tên đi. Liên gọi nó tuyết sắt độc giác thú áo giáp như thế nào? Rất tốt. Kia liền như thế định ra đến. Dù Seo đánh cái búng tay đem gốm xanh chi kiếm rút ra, dù Seo lại nhìn về phía trong gương hình tượng, bỗng nhiên lắc đầu, không xứng, gốm xanh chi kiếm đã không xứng với ta hiện tại hoàn toàn mới hình tượng, lộ ra quá mức kiêu kiện. Đây là sự thực. Nguyên tức áo giáp quá phong cách, đến mức vũ khí bình thường rất khó xứng. Chờ ta khế ước hạ tỷ về sau, liền có thể ở ngoài nguyên tức áo giáp, dọc theo đấu khí nguyên vũ. Đến lúc đó liền không góc chết xoái. Đấu khí nguyên vũ, cùng đấu khí hóa khải nguyên lý không sai biệt lắm, chỉ là nhất định phải hai truyền cao đẳng huyền thú kỵ sĩ mới có thể tu luyện một cái huyễn thú cung cấp đấu khí hóa khải cần thiết năng lượng, một cái khác huyễn thú thì tại đấu khí hóa khải trên cơ sở, xét đấu khí nguyên vũ cần thiết năng lượng. nói cách khác đến lúc đó có thể để độc giác thú bồi ly huyễn hóa thành nguyên tức áo giáp, lại để cho nghị ương thân nữ yêu long hạp đi huyễn hóa thành nguyên tức vũ khí áo giáp cùng vũ khí đều từ nguyên tức huyễn hóa mà thành, tự nhiên sẽ xoáy đến nổ tung. Thả ngươi nhảy lên, Dù xéo liền theo vườn hoa sân thượng cất cánh, thưa không dạo bước tại không trung đi, đây là phong hành thuật mang đến bị động hiệu quả. phổ thông huyễn thú kỵ sĩ cũng không thể phi hành trên không trung, chỉ có cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ mới có thể làm đến. Cho nên đây chính là khế ước phi hành huyết thú, nhất là có bị động phi hành ma pháp huyết thú, mang đến ngoài định mức chỗ tốt. Đại nhân, ngay tại trên bãi cỏ tu luyện Egypt, gờ Grolr vừa cùng Cathy, nhau nhau hướng dự sẽ hạ thấp người hành lễ. Nhìn xem tiêu sái, xoáy khí tới cực điểm dù sẹo, ba vị huyết thú kỵ sĩ trong lòng đều đã tràn ngập rung động. Nhất là Ezic, hắn so dù sẽ còn phải sớm hơn nửa năm khế ước huyết thú, nhưng bây giờ cùng Kim Ngân Lang khiển Kevin rèn luyện, vẫn còn có chút vấp, đến mức đầu khí hóa khai vẫn không có thể thành công một lần. Kết quả so hắn khế ước Huyễn thú càng muộn dù sẹo, cũng đã thành công thi triển ra đấu khí hóa khải giai đoạn thứ 2 nguyên tức áo giáp. Phần này thiên phú, làm hắn theo không kịp. Mà lại Edith thân là dụ sập kỵ sĩ khóa lão sư, hắn biết rõ dù sẹo đấu khí thiên phú có bao nhiêu kém cỏi. Thân là mỹ tệ nạ gia tộc dòng dõi, mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạng, mặc dù không phải ngâm tại ma lực dược tể bên trong lớn lên, nhưng cũng mỗi ngày đều có thể uống đến ma lực dược tể. Kết quả lại khó khăn lắm tại trưởng thành lễ trước đó, mới nở rộ trong đấu khí. Tư chất chi kém, khiến người xấu hổ. Nhưng ai có thể nghĩ tới dụ xèo đang tỏa ra đấu khí chi trùng về sau? vậy mà nhất phi trùng thiên nếu như nói hắn tấn thăng đại kỵ sĩ dựa vào là song túc phi long một ngụm bản nguyên long tức đẩy tới khế ước độc giác thú bổ ly dựa vào là huyễn thu cùng kỵ sĩ tương tính những này đều có thể dùng vận khí tốt bị cử long chú ý đến giải thích như vậy nhanh như vậy liền tu luyện ra nguyên tức áo giáp đủ để chứng minh dù sẽ thiên phú tu luyện tuyệt đối là thiên tài cấp bậc mà lại dù sẽ tại kiếm pháp chi đạo bên trên thiên phú càng làm eric khâm phục kia là đủ để che đậy toàn bộ ảnh diễm đại công quốc kiếm pháp mỗi lần cùng dù sẹo giao đấu đối mặt tam kiếm lưu tập kích khủng bố hắn đều sẽ kìm lòng không được sinh ra một loại run dày khích đảm Vị này trẻ tuổi lãnh chúa đã càng ngày càng thâm bất khả trắc. Bất quá Edith không có văn hóa gì, chỉ là tiếng trầm tán thưởng một câu, "Đại nhân, lợi hại." Gờrzo vợ cũng là ngu ngơ, hắn đi theo rủ sự thời gian không dài, cho nên không rõ ràng rủ sự trước kia bộ dáng gì, chỉ cảm thấy nhà mình lãnh chúa đại nhân, quả thực anh minh thần võ, cho nên cao giọng phụ họa một câu, "Đại nhân thật lợi hại." Chỉ có Katty, trong ánh mắt để lộ ra sùng bái thần thái, nghiêm túc tán thán nói, "Đại nhân tài hoa đã đột phá chân trời, không thể thi triển nguyên tức áo giáp trước đó, đã cùng giai vô địch, hiện tại chỉ sợ viện thú kỵ sĩ vô địch." Như thế không rõ ràng cho đến trước mắt, còn không có cùng cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ giao thủ qua. Du xéo lạnh nhạt nói đồng thời nghĩ đến, có thể tìm cái thời gian đi hướng mạ cất hơn tức luận bàn một hai. Cái này mạ cất cũng bởi vì ta không coi trọng nữ nhi của hắn mạ lê nà, liền bắt đầu nhìn ta khó chịu, cả ngày đối với ta thối một gương mặt. Du xéo hí mắt, trong lòng bắt đầu đảo tưởng, tìm thời gian cho hắn đến điểm rung động. Nghĩ đến chỗ cao hứng, chưa phát giác hắt hai tiếng, bất quá rất nhanh hắn liền lại bản khởi mặt đến, khôi phục lên lanh chúa huy nghiêm. Ba vị, có người nào muốn muốn cùng ta so đấu một phen? gơ rồ vợ gãi gãi cái óc ta đấu khí ngự kiếm còn chưa quen thuộc đầu tiên chờ chút đã đi erzine nghĩ nghĩ, cũng lắc đầu ta cùng đại nhân chênh lệnh quá lớn tiếp tục giao đấu ý nghĩa không lớn chỉ có cả tỷ kích động đại nhân mời tại quất roi bên trong để ta trưởng thành tốt du xeo gật đầu ta thưởng thức ngươi dũng khí cả tỷ như vậy rút kiếm đi ta chỉ dùng một thanh kiếm giao đấu cùng ngươi tâm niệm vừa động tuyết sắc độc giác thu gáo giáp cấp tốc hóa thành một đạo bạch quang tán đi đều lần nữa ngưng hiện ra độc giác thu bộ lì thân ảnh yên lặng trở lại trong rừng trúc nghỉ ngơi hoa vườn hoa trên sân thượng khiếp mắt ngủ nghỉ ương thân nữ yêu long hạ tỷ bị đánh thức bất mãn gọi một tiếng sau đó tiếp tục khiếp mắt từ khi rủ sẹo trở về nó liền không có lại trở lại lục đô vườn hoa lanh thuyền điểm đi ngủ một lát về sau rủ sẹo một tay cầm kiếm nhìn xem ngã trên mặt đất cả tỷ lạnh nhạt nói ngươi cơ sở phi thường kém cỏi cả tỷ ta cho rằng ngươi hiện tại việc thần cấp trước mắt không phải tiến hành huyễn thu kỵ sĩ tu luyện mà là tiến hành phổ thông kỵ sĩ tu luyện đại nhân ý của ngài là ta hẳn là đem đấu khí thi triển kỹ xảo một lần nữa rèn luyện một lần sao đúng vậy ngươi du hiệp tập tục quá nặng đi Thiên vệ du tẩu cùng đánh lén, nhưng kỵ sĩ ở giữa chiến đấu chính là muốn tại chính diện tìm kiếm đột phá. Mà điểm này, ngươi kém xa, sâu kình, xoé kình, dây lắc kình, dẻo dai, thuật kình cùng viên kình, ngươi rèn luyện đều không đủ. Bây giờ dù xẻo tầm mắt đã vượt qua EJ, chỉ điểm lên cả tỷ tu luyện, dễ như trở bàn tay. Nói những này, du xẻo đung nhiên lại nghĩ đến hồ dương sa mạc gỡ doãn thăng lộ tụ, vị này tiện nghi tùy tùng, không biết trôi qua như thế nào. Tranh thủ thời gian cơi rộng, mang đại ca trở lại hồ dương sa mạc, cới gần tiểu thư, thuật tiện còn có thể lại thu cái tùy tùng. Bởi vị vải đợt Nam tức một phen độc nhã, dù xèo ngược lại kiên định thu gỡ giỡn tăng làm tùy tùng ý nghĩ, tấu chương xong, chương 317. Cái lộn. Chương 317, cái lộn ô yêu xã trang viên kiên thiết đã không bằng năm thứ nhất náo nhiệt như vậy. Nguyên bản kế hoạch tại năm nay kiến tạo trang viên công sở, tòa án, trường học đều đã vô kỳ hạn gác lại xuống dưới đây là dù xèo ra lệnh, chất lơ chỉ có thể chấp hành. Cho nên trước mắt hắn còn là chen tại Lâm thời công sở rách dưới trong gian phòng làm việc. Lúa mì rộn ma dược đã mở ra tới rồi sao? Chất lơ cau mày, tại ổ nào trong văn phòng hỏi thăm đồn lũa mì đốc trưởng, độc nhãn Buzi Đã mở tốt, chọn vẹn 1.500 mẫu đất đầu, đại nhân, một mẫu cũng không kém. Độc Nhãn bùa dật cao hứng trả lời Đồn lúa mì cũng có ruộng ma dược, đám nông nô trồng trọt nhiệt tình một chút liền tăng vọt. Dù sao trồng trọt ma dược phúc lợi có thể so sánh trồng trọt phổ thông hoa màu cao nhiều, dù sao nông nôn là dựa theo thu hoạch tỷ lệ đến nộp lên trên lãnh chúa. Bất quá hắn lại lo âu nói, đại nhân, ngài nhưng phải để dùy ý các hạng, thường xuyên đi chúng ta Đồn lúa mì chỉ đạo công tác, cả, nếu không ta sợ đám nông nô lo liệu không thật nhỏ mạch ma dược, đến lúc đó chậm trễ lãnh chúa lao ra thu hoạch liền xong đời. An tâm, ta sẽ an bài dùy đi chỉ đạo các ngươi. Chắc lớn nói. Du ý chính là trang viên quan kỹ thuật, ngày xưa Nông Nô kỹ sư cái mũi đỏ Du ý, trồng trọt ma dược một khối này mười phần sở trường. Hỏi xong độc nhãn bộ dịp, Chất Lơ trực tiếp phất tay đem đối phương đuổi đi, lập tức lại để cho văn thư tiểu lại. Hô vị kế tiếp đồn trưởng tiến đến đi vào là đồn cỏ linh lang đồn trưởng, người thọ ta đồn, hỏi đại nhân tốt. Được. Chất Lơ lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, lãnh địa văn thư trưởng uy nghiêm phái đoàn, năm đến mười phần đúng chỗ. Dù sao theo nhỏ qua qua quý tộc sinh hoạt, biết như thế nào nắm bình dân cùng Nông Nô Đông Bia ruộng phóng tới các ngươi đồn cỏ linh lang, nhất định phải chiếu cố tốt. Vâng vâng vâng, đại nhân chúng ta đồn cỏ linh lang từ trên xuống dưới, nhất định dụng tâm hầu hạ đông bia ruộng ma dược, tuyệt không để một gốc ma dược bị bệnh sinh trùng. Dù Dùi các hạ quay đầu sẽ đi các ngươi đồn bên trong chỉ đạo như thế nào trồng trọt, để đám nông nô đều thật tốt học tập. Ai dám không dụng tâm, đừng trách ta roi hầu hạ. Vâng vâng vâng, đại nhân. Như thế bận rộn, một buổi sáng thời gian liền đi qua. Chất lơ móc ra đồng hồ bỏ túi liếc mắt nhìn thời gian, đã nhanh đến giờ cơm. Hưu Tâm đi xỉ gà đại viện đi một vòng, báo cáo cái công tác. Nhưng là đứng dậy lúc lại chần chờ, gần nhất đi xỉ gà đại viện quá tấp nập, mặc dù đại nhân không có ghét bỏ ta, nhưng cũng nên có cái tính tự giác bây giờ đại nhân khác biệt dĩ vãng uy nghiêm nhật trọng liền cự long đều muốn nhìn một chút đại nhân văn thư tiểu lại lấy ra áo khoác cho chát lơ phủ thêm hên bọn mà hỏi đại nhân cần cho ngài chuẩn bị nữa sao được rồi ta về quan viên ký túc xá chát lơ mặc lên áo khoác rời đi lâm thời công sở khi đi tới cửa lại vứt xuống mấy cái tiền đồng đi tiệm tạp hóa mua hai bao hạt dừa quay đầu đưa đến trong nhà của ta đi trẻ gì muốn ăn trẻ gì là chát lơ tiểu nữ nhi về đến trong nhà thê tử hơi kinh ngạc chát ngươi hôm nay không đi xỉ gà đại việt ăn báo cáo công tác sao hôm nay không đi Chất Lơ cũng không có giải thích lý do, trực tiếp đem áo khoác ném cho một bên phục vụ vũ giả. Lúc này tiểu nữ nhi trẻ gì chạy tới, phụ thân, nữ nhi ngoan. Chất Lơ sờ sờ trẻ gì đầu, không có ôm nữ nhi, hắn cũng không thích ôm Hải Tử. đã Chất Lơ giữa trưa trong nhà ăn cơm, như vậy, Cố Ly đại thẩm, ngươi đi thông báo đầu bếp nữ làm nhiều một phần lao ra cơm trưa. Chất Lơ thê tử phân phó vũ giả, cứ việc không phải quý tộc, nhưng trong nhà Y Nguyên thuê đầu bếp nữ cùng người hầu. Chất Lơ ngồi xuống ghế rửa đến, liếc mắt nhìn dáng người đã lỏng lẻo lẻo thê tử, căm ghét thần sắc chợt lóe lên. Lại so sánh thường xuyên quanh quẩn trong đầu Cắt Đờ Dìn, chưa phát giác càng thêm ghét bỏ thê tử của mình. Bất quá nghĩ đến Cắt Đờ Dìn tỷ tỷ tỷ, đã trở thành một tên luyện thú kỵ sĩ, hắn liền lập tức thu nạp tâm tư, không còn dám đi treo chọc Cắt Đờ Dìn. Nhìn xem ngay tại chơi bút bê vải nữ nhi trẻ gì, hắn đột nhiên làm ra một cái quyết định. Ta dự định đưa trẻ gì đi trên chấn kỵ sĩ học viện lên lớp, cùng với nàng Ga Ca chắt cùng một chỗ tu luyện đấu khí. A, Chất ngươi nghĩ như thế nào đến để trẻ gì đi tu luyện đấu khí rồi? The tử không hiểu rõ lắm. Trẻ gì lại nhè, thật sao? Phụ thân, ta cũng có thể tu luyện đấu khí sao? Đương nhiên. Chất Lơ nhìn xem đã tiểu đại nhân bộ dáng nữ nhi, chưa phát giác lộ ra mỉm cười. Bây giờ phụ thân trong túi có tiền, tự nhiên có thể cung cấp nội nữ nhi của ta đi tu luyện đấu khí. Bất quá trẻ gì, tu luyện đấu khí rất khổ, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Trẻ gì lập tức gỡ ngực, ta không sợ khổ. Tốt, có chí khí. Chất Lơ vui vẻ nói, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, phụ thân tin tưởng ngươi thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp. Trẻ gì vui mừng hớn hở. Thê tử lại có chút không hiểu, Chất ngươi nghĩ như thế nào, để trẻ gì đi kỵ sĩ học viện lên lớp, cái kia đến phí bao nhiêu học phí? nhà chúng ta cung cấp nuôi dưỡng chắc một cái liền đủ phí sức, nào có cái khác tinh lực cung cấp nuôi dưỡng trẻ gì. phụ đạo nhân ra hiểu cái gì? Chất lơ trừng mắt, thê tử trừng mắt ngược trở về, vậy ngươi ngược lại là nhiều kiếm chút tiền trở về, trừ đi lãnh chúa đại nhân trong nhà ăn trước ăn, cũng không gặp ngươi có bản sự khác. tóc giải kiến thức ngắn, chất lơ cà giận nói, không có ta đi theo đại nhân vất vả công tác, ngươi cho rằng ngươi có thể ở lại tảng đá nhà lầu, thuê nổi người hầu, đầu bếp nữ sao? hư, người khác làm một chỗ trưởng quan, bao lớn bao nhỏ chỗ tốt hướng trong nhà cẩm, ngươi đây, một cái tiền đồng cũng không dám mang về nhà. Cho nên ta nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn, lãnh chúa đại nhân tiền đồ rộng lớn, ta đi theo với hắn, chân thật công tác mới có tương lai. Cũng như ngươi loại này mắt mù bản dương, cái gì đều muốn đi trong nhà cầm, còn đọ sức cái dám tiền đồ. Ta là mắt mù, mắt mù mới gả cho ngươi như thế cái lao xác quỷ, nhìn thấy cái kia ai, con mắt đều trường ra ngoài. Mẫu chốt là xinh đẹp cũng liền thôi, cái kia ai niên kỷ 18 mặt lại giống 80, ngươi cũng thật có thể xuống đi miệng. Lại ồn tin hay không quất người to mồm. Ngươi dám quất ta, ta liền dám đi hướng lãnh chúa đại nhân tố cáo. Thê tử không cam lòng như thế. Ngươi ngươi ngươi ngươi, chất lơ khí tay run nhưng cuối cùng không thể làm gì thở dài lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Thê tử tự biết đắc thắng, lập tức đắc ý nói, cũng chính là ta không chê ngươi, cái kia ai tỷ tỷ thế nhưng là huyện thu kỵ sĩ, nàng còn có thể coi trọng ngươi cái lao sắt quỷ, không có nửa điểm bản sự, không phải vận khí tốt ngươi liền văn thư trưởng đều làm không được. Thấy chat lơ im lặng không nói, móc ra một cây bạch lộ xì gà, run run rầy rầy châm lửa, điểm mấy lần đều không có điểm. Thê tử ước chừng cũng là cảm thấy mình quá mức cay nghiệt, nhưng lại không chịu cúi đầu, liền nói thầm một câu, thử, ngươi đời này đừng nghĩ lăn lộn đến hơn trước, đem ngươi những cái kia sắt tâm đều thu lại thành thành thật thật bồi dưỡng chát đi bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ hai người đều không có lời nói nữ nhi trẻ gì cũng sớm tránh về gian phòng không muốn nhìn thấy phụ mẫu cái lộn đương đương, đương. cửa phòng bị gõ vàng hòa hoán một chút trong phòng không khí ngột ngạt phần văn thư tiểu lại cầm hạt dưa đứng tại cửa ra vào à phu nhân ngài tốt đây là chát lơ đại nhân để ta hỗ trợ mua hạt dưa ta đưa cho ngài tới thê tử lập tức lộ ra nụ cười ấm áp có đúng không vất vả ngươi tiếp nhận hạt dưa nhưng là cũng không có mời văn thư tiểu lại tiến đến ngồi y tứ văn thư tiểu lại đã thấy ngay tại trên ghế salon đốt thuốc chát lơ liền lưỡn nghiêm mặt lên tiếng chào hỏi, chặt lơ đại nhân, hạt dưa ta cho ngài mua về. Ngài bận rộn, ngài bận rộn, đại nhân, phu nhân, ta về trước đi. Muội cho ngươi còn có lương tâm, biết cho trẻ gì mua chút hạt dưa trở về. Thê tử nói, đánh vỡ trước đó không khí ngột ngạt phân. Chặt lơ phun ra một điếu thuốc sương ngủ, thuận sườn núi xuống lửa, khẽ nói, đối với chặt, trẻ gì, ta người cha này nhưng không có nửa điểm thất trách, cũng chỉ có ngươi cái bà nương này, cả ngày đem bên ngoài điểm kia gặp dịp thì trời xem như thật, thật hay không, trong lòng ta so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi không phải so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi là so với ai khác đều đang nghi. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ở bên ngoài trường hợp ngươi nhưng phải giữ vững, đừng làm rộn ra trò cười để người nhìn. Ta nói thế nào cũng là trang viên văn thư trưởng, trông coi năm 6000 nhân khẩu. Hừ. Thê tử hừ một tiếng, lập tức nói, liền ngươi sẽ gặp dịp thì chơi đúng không? Ta liền sẽ không gặp dịp thì chơi à mỗi lần cùng ngươi đi thị gà đại viện, nhìn thấy lãnh chúa đại nhân, nhìn thấy ngươi đồng liêu, ta nhưng nói qua ngươi cái gì? Ngươi biết liền tốt. Trước kia cũng không gặp ngươi cẩn thận như vậy, phía sau cũng không ít nói lãnh chúa đại nhân xấu." Thê tử thầm nói. Còn không có nói thầm xong, liền bị chatler đánh gãy, ngậm miệng hùng cái gì hung chiều nay không giống ngày xưa lãnh chúa đại nhân từ đấu khí chi trùng nợ rộ về sau đã hoàn toàn triển lộ ra thiên tài chi tư chất lơ nhìn xem thế tử nghiêm túc nói khăng khăng một mực đi theo đại nhân chắc tương lai nhất định có thể phong tước tái hiện tổ tông vinh quang hắn cũng không biết rủ sẹo đã là một tên chuẩn phi long kỵ sĩ nhưng hắn biết rõ dù sẽ hơn một năm nay thời gian thành tiệu còn có bị ảnh diễm cự long con mắt nhìn nhau đều cho thấy rủ tiền đồ sáng lạ có thể đi theo dạng này một vị tiền đồ rộng lớn lãnh chúa là hắn phụ tử đời này lớn nhất cơ duyên tấu chương song chương ba bán nhân mã hình thái Chương 318: Bán nhân mã hình thái. Từ tháng 6 sau khi về nhà, dù sẽ cuối cùng là thành thành thật thật tại lãnh địa ngốc 2 tháng, thỉnh thoảng sẽ đi hành quang bảo tham gia một chút tiến hội, hoặc là cùng mẫu thân, muội muội ăn bữa cơm. Còn lại phần lớn thời gian đều tại buồn tẻ nhàm chán tu luyện đấu khí ngự kiếm, đấu khí hóa khải thành thạo nắm giữ về sau, liền bắt đầu tiếp theo giai đoạn huyền thu hợp ảnh tu luyện, cùng khai phát nguyên tức pháp thuật. Cụ trang kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, chỉ có thể coi là tu hành giai đoạn sơ cấp. Tấn thăng huyền thú kỵ sĩ về sau, mới có thể chân chính xưng là nắm giữ siêu phàm chi lực, bước vào siêu phàm thế giới đại môn thiên biến bạo hóa phương tức chiến đấu, để dù sẹo lãnh hội đến siêu phàm thế giới kỳ quái. so với đầu khí hóa khải cùng nguyên tức áo giáp đến nói, huyễn thú hợp ảnh càng thú vị. hắn hiện tại đã có thể cùng độc giác thú bỗ li ngắn ngủi thi triển huyễn thú hợp ảnh, đem so sánh với nguyên tức áo giáp năng lượng thể, huyễn thú hợp ảnh năng lượng thể hướng một phương hướng khác diễn biến. đúng vậy đâu. bỗ li thanh âm, tại dù sẹo trong tâm linh vang lên, huyễn hóa nguyên tức áo giáp lúc, ta muốn làm chính là đem năng lượng thể áp suất nương tụ, hình thành một bộ áo giáp. huyễn hóa huyễn thú hợp ảnh lúc, ta muốn làm chính là đem năng lượng thể quyết tán, phóng đại, tăng phúc nguyên bản năng lượng. huyễn thú thủ trọng một cái. Huyễn chữ. Mà, huyễn chữ tổng kết ra, chính là theo thân thể máu thịt hướng năng lượng thể chuyển biến quá trình, đã có thể ép co lại năng lượng thể, cũng có thể phóng đại năng lượng thể áp xúc về sau, liền thành nguyên tức áo giáp, bao trùm ở trên người kỵ sĩ, từ đó để kỵ sĩ sức chiến đấu tăng vọt. Phóng đại về sau thì hình thành huyễn thu hợp ảnh, đồng dạng bao trùm ở trên người kỵ sĩ, đã nhưng trợ giúp kỵ sĩ chiến đấu, cũng có thể giao cho kỵ sĩ huyễn thu năng lực. Tỉ như lại bộ phận phi hành huyễn thú, một khi cùng kỵ sĩ tiến hành huyễn thú hợp ảnh, liền có thể giao cho kỵ sĩ năng lực phi hành. Trên cánh đồng tuyết lúc chiến đấu, rất nhiều kỵ sĩ chính là thông qua huyễn thu hợp ảnh đến phi hành, ở trên trời điều tra tình. Tố Ly, chúng ta lại đến một lần. Du sẽ tiếp tục tu luyện. Trong chốc lát, Tố Ly liền hóa thành một đạo bạch quang, đột ở trên người rủ sẹo. Cùng lúc trước thi triển đấu khí hóa khải, ngưng tụ nguyên tức áo giáp khác biệt, đạo này bạch quang vẫn chưa ngưng tụ, bắt đầu ở trên người rủ sờm vang nổ tung, hóa thành một đầu màu tuyết trắng oánh quang tóc dài, ở sau lưng rủ sẹo mềm mại mượt mà phiêu động. Không chỉ có như thế, trên tay của hắn, trên chân cũng mọc ra ánh quang tạo thành tóc dài phiêu dợn, cả người cùng giống như đức phụ tuôn hưởng mượt mà. Sau một khắc. Dù sèo liền lơ lửng giữa không trung, sau đó như một đạo mũi tên phóng tới tiêm đao sơn phương hướng, một đầu đụng vào bên mông cánh đồng tuyết. 200 trăm cờ mở hở, bổ li, ta tốc độ bây giờ đạt tới cực hạn của ngươi. Dù sẽ cảm thụ được bên thay cuộn phong gào thét, tán thanh nói, cái này nhưng so với ta thi triển phong hành thuật, thực sự nhanh hơn nhiều, ta chỉ có thể bay đến trăm cờ mở hở mà lại không thể bền bỉ. Phong hành thuật trung quy là bộ li cố định ma pháp, dù sẽ thi triển ra làm nhiều công yết tiêu hao lớn mà lại tốc độ chỉ có một nửa. Nhưng thi triển huyễn thu hợp ảnh về sau liền có thể cực nhỏ tiêu hao, đạt tới bổ li tốc độ cực hạn. Đáng tiếc, tốc độ của ta còn chưa đủ nhanh đâu. Vô Ly ở trong tâm linh thở dài, cuối cùng ta không phải một đầu phi hành huyết thú. Du Sẹo, chờ ngươi khế ước hạ tỷ, muốn phi hành, liền cùng hạ tỷ thi triển huyền thú hợp ảnh đi. Ngươi đã rất tuyệt Vô Ly, phải biết, từ khi ta khế ước ngươi về sau, độc giác thú liền thay thế mộng điểm quỷ mã, trở thành kỵ sĩ khát vọng nhất đồng bạn. Có đúng không? Đương nhiên. Du sẽ thực sự nói thật. Kỵ sĩ đối với chiến mã có không tầm thường ôm ấp tình cảm, ngoại hình phong cách lại có thể bay độc dã thú, càng là lực hấp dẫn phá trần ở trên cánh đồng tuyết không đội vàng bay qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một cái tuyết quỷ ô yêu xà trang viên xung quanh tuyết quỷ, ban ngày muốn bị dụ sẽ cùng Cố lì can quét, ban đêm còn phải bị tiểu mộng rồng can quét, không có bất luận cái gì không gian sinh tồn. Trở về xì gà đại viện. Du xéo lại cùng Cố lì thi triển lên huyền thu hợp ảnh một loại khác hoàn toàn hình thể thái, Cố Lỉ biến thành bạch quang nháy mắt nổ tung, hình thành một thất độc dã thú hư ảnh độc dã thú hư ảnh nửa trước bên cạnh thân thể cùng Du thân thể trùng điệp cùng một chỗ, phản vật để Du hóa thành bán nhân mã. Trên đầu độc giác đâm ra, sau lưng bẩm ngựa phiêu dật, chạy nhanh như bay, công kích hung mãnh. Ho ho, hoàn toàn hình thể thái huyền thu hợp ảnh, tiêu hao lớn rất nhiều, nhưng lại mang đến không thể địch nổi lực lượng, ta hiện tại hoàn toàn thể bán nhân mã hình thái, sức chiến đấu chí ít tăng vọt gấp 4 5 lần, thật thật mạnh. Nhưng tiêu hao cũng lớn, không bằng phiên bản đơn giản hóa tóc trắng hình thái như vậy tiết kiệm nguyên tức, cơ hội có thể trường kỳ hợp ảnh. Vô Lý nói, đều có ưu khuyết. Du Sèo gật gật đầu. Hoàn toàn thể bán nhân mã hình thái, có thể phi hành có thể chạy như điên, có thể chiến đấu có thể công kích, chính là tiêu hao quá lớn. Phiên bản đơn giản hóa tóc trắng hình thái, sức chiến đấu tăng thêm không nhiều, nhưng là có thể phi hành hết tốc lực, đồng thời 10 phần tiết kiệm có thể hao tổn. Tán đi huyên thú hợp ảnh. Dù Sở Khuynh chân ngồi tại trên bãi cỏ, lại bắt đầu một vòng mới suy nghĩ, ngự kiếm thuật còn không có khai phát đi ra. Nhưng là, Bố Lý, ta cảm thấy huyên thú hợp ảnh còn có mới hình thái có thể khai phát, thậm chí đem ngự kiếm thuật dung nhập huyên thú hợp ảnh bên trong. Làm sao khai phát đâu? Bố Lý mặc dù thông minh, nhưng cũng không nguyện ý động não, khai phát nguyên tắc pháp thuật sự tình, đều là tự rủ sẽ hoàn thành. Không biết, chậm rãi tìm vài đi. Được rồi đâu? Bộ lì thoải mái nằm tiến vào trong rừng trúc, đem mức tiêu hao này tế bào não công tác, ném cho dù sẹo. Dù sẹo cũng không có trông cậy vào bộ lì có thể giúp đỡ, cũng không thể dựa vào huyết thú đi mở mang nguyên tức pháp thuật đi đấu khí dung hợp thành nguyên tức, dựa vào huyết thú, nguyên tức áo giáp, huyết thú hợp ảnh, dựa vào huyết thú, lại liền khai phát ma pháp đều phải dựa vào huyết thú, cái kia ha không thành ăn bằng A, Đại nhân, cạ tỷ thanh âm đem dù sẹo từ trong trầm tư kéo về, hôm nay còn muốn giao đấu sao? Trong khoảng thời gian này, E cùng gờ rổ vợ đều đi kỵ sĩ đoàn, đi theo do nam tức chinh chiến cánh đồng tuyết, chỉ có cạ tỷ lưu lại. Cho nên có thể bồi dụ xẻo giao đấu cũng chỉ có Cát tỷ. Liếc mắt nhìn Cát tỷ, Du Seo lắc đầu, hôm nay liền không cần. Quả thực là Cát tỷ cùng hắn sức chiến đấu trên lệch quá lớn, đơn thuần sử dụng nguyên tắc thi triển kiếm pháp, Cát tỷ cũng đỡ không nổi hắn, chớ nói chi là thi triển đấu khí hóa khải, huyền thú hợp ảnh để chiến đấu. Cát tỷ cũng rõ ràng đạo lý này, mím môi, nói, đại nhân, ta sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ có thể thỏa mãn đại nhân bồi luyện nhu cầu. Không cần phải gấp gáp tại cầu thành, tiếp tục nện vững chắc cơ sở đi. Du Seo lần nữa lắc đầu. Hắn không cảm thấy Cát cả tỷ còn có thể làm chính mình bội luyện Dù sao Hắc Du Long trứng lập tức liền muốn viên mãn, tùy thời có thể gieo xuống đến ấp trứng Hắc Du Long. Đến lúc đó hắn chính là cường đại phi Long kỵ sĩ, cùng cả tỷ thực lực sai biệt đem tiến một bước kéo dài đuổi đi cả tỷ về sau. Du xéo nhìn một chút bầu trời, mùa hè thời tiết mặt trời rất sáng lạ, toàn bộ ưu quang lỏng chảo sông đều ở vào vạn vật bừng bừng phấn chấn không khí. Hiện tại thích hợp nhất làm ta bồi luyện đối tượng chỉ có mạ cẩn vương tước. Du xếp trong lòng lẩm bẩm, sớm muộn hắn đều muốn khiêu chiến một phen mạ cẩn, áp chế một chút mạ cẩn danh tiếng. Hạ tuần tháng tám, Huỳnh Quang bảo tín sứ kỵ sĩ đến Ổ yêu xả trang viên. Dù xeo thiếu gia, nam tước đại nhân dẫn đầu kỵ sĩ đoàn trở về, chuẩn bị tại huỳnh quang bảo cử hành yến hội, mời ngài cùng nhau tham gia yến hội. Tín sứ ra phèo kỵ sĩ, xuống ngựa về sau, hạ thấp người hành lễ, hướng rủ sẽ truyền đạt mệnh lệnh. Kỵ sĩ đoàn đã trở về rồi sao? Tốt, ta biết. Cái này liền chạy tới. Dù sẽ hơi có vẻ kích động trả lời. Mỗi một lần do man nam tước trở về, đều sẽ mang về một túi băng tản châu. Hắc du long trứng thâm hụt đen mù đã tiếp cận viên mãn, lại đến một túi băng tản châu, liền đầy đủ đem hắc du long thành công ấp trứng, ấu trứng xong, chương ba cái kia một tiếng phụ thân, chương ba cái tiên một tiếng phụ thân, tăng thêm kính người mất, mời chúng ta thân mật chiến hữu, đồng sinh cộng tử tay chân, huỳnh quang bảo trên đến hội, dỗ man nam tức giờ cao chén rượu, kính người mất, kính chiến hữu, kính tay chân, đang ngồi hân tức lãnh chúa, huyền thú kỵ sĩ cùng bộ phận đại kỵ sĩ cùng một chỗ nâng chén, hưởng ứng dỗ man nam tức lời khấn, Dù xéo đồng dạng dơ ly rượu lên, lời khấn về sau đem trong chén rượu nho uống một hơi cạn sạch. mặc dù hắn không có đi theo kỵ sĩ đoàn chiến đấu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với lời khấn cảm động lây bởi vì gần nửa năm này trong thời gian tú quang lòng chảo sông kỵ sĩ đoàn không ngừng càn quét cánh đông tuyết chiến quả huy hoàng hy sinh cũng tương tự không nhỏ chọn vẹn bỏ mình 7 tên kỵ sĩ đối với không đến 300 người kỵ sĩ đoàn đến nói mỗi bỏ mình một tên kỵ sĩ đều là tổn thất to lớn đây cũng chính là tuyết cự nhân diệt học xong rút tuổi dưới lấy nổi đem tuyết ma giấu kín nếu không cùng tuyết ma chiến đấu kỵ sĩ đoàn hy sinh sẽ lớn hơn cứ việc trên danh nghĩa những kỵ sĩ này là cùng theo phụ thân hy sinh tại ba năm chiến đấu khổ dịch bên trong nhưng ta biết nếu không phải vì săn bắt càng nhiều băng tản châu phụ thân tuyệt sẽ không khổ cực như thế đến mức hy sinh các kỵ sĩ Dù sẽ thầm nghĩ đến, chỉ là đơn thuần tiến hành chiến đấu khổ dịch. Dù cho Hồng Bảo sẽ phái ra Phi Long Kỵ Sĩ đến đây giám sát, Do Man Nam Tước cũng sẽ không như thế đầu nhập, hoàn toàn có thể vạch vẩy nước, lấy bảo toàn Kỵ Sĩ đoàn an toàn vì đệ nhất việc quan trọng, tranh thủ làm được số không hy sinh. Bất quá hôm nay về sau, băng tạm châu đầy đủ, Kỵ Sĩ đoàn liền có thể vạch nước chiến đấu. Tại tương lai 2 năm dưới trong thời gian, tận lực giảm bất thương vong. Tiến hội kết thúc về sau, muốn đến xây mềm các Kỵ Sĩ chưa có về nhà, đều ở lại trong Huỳnh Quan Bảo. Bất quá Do Nam Tước, Dù cùng Đại Ca lên lại vận chuyển đấu khí tỉnh rượu, cũng cùng một chỗ tiến vào thư phòng không có để người hầu đến đây bưng trà đổ nước, mẹ dình phu nhân tự mình tới, cho phụ tử ba người pha xong trà canh. Soạt, Dỗ Man Nam tức cầm ra một túi băng Tản Châu, để lên bàn, đây là tháng này chiến quả, tuyết quỷ càng ngày càng khó tìm, băng Tản Châu không có tháng trước nhiều. Thật không nghĩ tới có một ngày, ta sẽ cảm khái tuyết quỷ có ít. Đa tạo phụ thân, có cái này một túi băng Tản Châu, hẳn là đầy đủ. Dù sẽ ước lượng một chút cái túi, chỉ ít 500 quả băng Tản Châu. Xác định sao? Đúng thế. Vậy là tốt rồi. Dỗ Man Nam tức cười lên, Vậy ta ngay tại trong nhà thật tốt buông lòng mấy ngày, quay đầu mang kỵ sĩ đoàn đi cánh đồng tuyết giải sầu, liền không khổ cực như vậy tìm kiếm tuyết quỷ. Phụ thân, bỏ mình kỵ sĩ tiền trợ cấp, làm ơn tất ghi tạc chương mục của ta." Dujoe nói. Dẫu man nam tức khẽ nói, "Ngươi không nói ta cũng sẽ ghi tạc ngươi tài khoản, nếu không phải ngươi thuốc giục gấp, ta như thế nào lại bán khí lực lớn như vậy đi săn giết tuyết quỷ? Mặc dù có thể lấy cớ 3 năm chiến đấu khổ dịch, nhưng các kỵ sĩ trung quý có lời phản giận. Đại Cazollen cũng nói, "Dujoe, chờ ngươi cưới rồng về sau, cũng muốn tiến vào kỵ sĩ đoàn tham gia chiến đấu khổ dịch." Nói đến, cưới rồng Dù cho Jolan đã tiếp nhận hiện thực, Y Nguyên cảm giác được một trận răng chua chua. Du xèo gật đầu, được. Ngay ở chỗ này tiêu hóa băng tản châu đi. Mẹ rìu phu nhân nói, cũng cho chúng ta nhìn xem, trứng rồng viên mãn về sau là cái dạng gì. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, Song Túc Phi Long vậy mà lại tại trứng bên trong ấp trứng. Mặc kệ là trên cánh đồng tuyết sinh ra Song Túc Phi Long, còn là hỏa sơn ốc đảo sinh ra Song Túc Phi Long, đều là theo trong ôn tuyển phun ra đến. Chưa từng có trứng rồng giai đoạn này. Hoặc là nói cho dù có, tại không có suối nước nóng phun trào trước đó, cũng không ai có thể phát hiện trứng rồng đến mức căn bản không ai nghe nói qua sóng túc phi long là từ trong trứng rồng ấp trứng. dù sao rồng không có phân biệt giới tính, tự nhiên cũng sẽ không giao phối, sinh sôi, hoàn toàn trời sinh trời đôi được rồi, mẫu thân, dù xèo cũng không chậm trễ, trực tiếp móc ra băng tản châu, một viên một viên ném ăn hắc du long trứng. hắc du long trứng bên trong thuần khiết tiểu tâm linh, lần nữa ấy nhảy cấn hoan hô, sau đó một đạo bạch quang tiếp một đạo bạch quang thôn vệ băng tản châu, nuôi thôn vệ hết một viên băng tản châu, màu đỏ sậm trứng rồng vào ngoài, liền có một tia hồng quang dâng lên, làm thôn vệ hết sắp tới bốn trăm băng tản châu lúc hắc du long trứng đỉnh chỉ tiếp tục thôn vệ. Pha Lê Viên Bi hình bầu dục trứu rồng đã hoàn toàn biến thành một mai màu đỏ thắm chói mắt bảo thạch, huyết mạch tương liên cảm giác theo trong bảo thạch truyền ra, thuần tâm linh liên tuyến phát xạ đến rủ sẹo trong ngõ. Sau đó hắn liền nghe tới một tiếng tựa như như trẻ con thanh thủy âm thanh như trẻ đang bú. Phụ thân, đây là Hắc Du Long rỗ xỉ ở trong tâm linh kêu gọi hắn, cứ việc còn không có ấp trứng, nhưng nó thuần khiết tiểu tâm linh rốt cục thành hình, bắt đầu có chân chính linh trí, chí, có thể cùng rủ sẹo tiến hành rồng cùng kỵ sĩ ở giữa tâm linh câu thông. Rỗ xỉ, phụ thân, rỗ xỉ thanh thủy đáp lại. Làm sao, rủ sẹo? Mẹ dịnh phu nhân nhìn thấy rủ sự kinh hỉ thần sắc, không khỏi hiếu kỳ dò hỏi. Du Seo ngẩng đầu, sán lạn cười nói, "Mẫu thân, là rủ sĩ đang hô hoàn ta, nó đã mở ra linh trí, có thể cùng ta bình thường giao lưu. Mà lại, nó xưng hô ta là phụ thân, ta hiện tại không chỉ có là phi long kỵ sĩ, còn là phi long phụ thân. Thật sao? Thật tốt a." Mẹ dịnh phu nhân vui đến phát khóc. Rô Man Nam tức chẹp chẹp miệng, đã vì nhi tử sắp cưới rồng mà cảm thấy vui mừng, tiêu ngạo, đồng thời lại có một tia không tâm lòng. Hắn nhọc nhằn khổ sở liếm rụt các hạ bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn là dựa vào vì rụt các hạ trị hoan ức, mới được đến rụt các hạ tản thành. Kết quả dù sẽ không chỉ có không cần liếm láp song túc phi long, còn để song túc phi long nhận hắn vi phụ đều là phi long kỵ sĩ, nhưng chênh lệch cũng quá rõ ràng đến nỗi đại ca Cazolen giờ phút này nhìn không chuyển mắt nhìn xem lấp lóe hồng quang hắc dư long trứng, liền kém khệ miệng chảy xuống chảy nước miếng. "Dujiao, ngươi dự định lúc nào đi ấp trứng rồng xi?" Zoban Nam tức hỏi, thật không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hắc dư long hình dạng thế nào. Ảnh diễm đại công quốc vẫn chưa sinh ra qua hắc long. "Gấp không được, phu thân." Dujiao lắc đầu bật cười, xi si nói cho ta, mặc dù nó mở ra linh trí, nhưng là muốn từ trong trứng rồng phá xác mà ra, còn cần loại ở trong lòng đất" ấp ủ một đoạn thời gian, có đúng không? Là dạng này. Kia liền trước dèo xuống lại nói. Dỗ Ban Nam tức gật đầu, dù sao ngươi đã cùng Dối Si khế ước, như thế nào cũng chạy không được. Chờ cái gì thời điểm Dối Si muốn theo suối phun ra mắt, ngươi thông báo tiếp ta cùng Dối Lên, tự mình đi gặp một phen. Được rồi, phụ thân. Dù dèo gật đầu đáp ứng, để tránh đêm dài lắm mộng, ta ngày mai liền đi Đại Bình Nguyên loại rồng. Loại rồng địa điểm đã sớm lựa chọn kỹ càng, khoảng cách du quang lòng chảo sông lấy đông, năm cây số bên ngoài dải đất Bình Nguyên. Vậy cứ như vậy đi, thời gian không còn sớm, đều trở về ngủ đi. Rỗ Man Nam tức nói xong, kéo mẹ dìn phu nhân tay, rời đi thư phòng. Rỗ Len, dù sẽ hai huynh đệ, theo sát phía sau rời đi thư phòng. Tại hành lang chỗ rẽ, hai huynh đệ liền muốn tách ra, một cái đi hướng phía tây phòng ngủ, một cái đi đi về phía nam bên cạnh phòng ngủ. Tại tách ra lúc, Rỗ Len đột nhiên vô vô rủ sẹo bà vai, tựa hồ có thiên nô vạn ngựa muốn cảm khái, nhưng cuối cùng chỉ là cười nhạt một tiếng. Phi Long Kỵ sĩ rủ sẹo, tốt lắm, đệ đệ của ta. Đại ca lấy ngươi làm vinh. Tấu trước xong, chương ba ngủ say. Chương ba ngủ say. Thăng thêm, thật tốt à. Mẹ dình phu Nhân nằm ở trong ngực của Do Man Nam Tước, không hiểu thấu phát ra một tiếng cảm thán. Do Man Nam Tước thả ra trong tay công báo, hỏi, làm sao? Dù sẽ sắp trở thành phi Long Kỵ Sĩ a, ngươi là phi Long Kỵ Sĩ, con của chúng ta cũng là phi Long Kỵ Sĩ, thật khó lấy tưởng tượng. Mẹ dình phu Nhân lắc đầu, vì tên nạ gia tộc chỉ có một đầu song túc phi Long, phụ tử cùng kỵ Long căn vốn không khả năng. Nhưng mà chính là dạng này một loại không có khả năng chắn cảnh, vậy mà thật thực hiện. Dừng một chút, nàng lại thở dài, đáng tiếc Do Len không có cưỡi rồng, ta có thể cảm nhận đi ra, dù sẹo cưỡi rồng đối với hắn đã kích rất lớn. Mà lại vãi đợt nam tức cự tuyệt thông ra, càng làm cho Jolen lạnh trí, hắn hiện tại so trước kia trầm mặc rất nhiều, cũng có thể là thành thục. Dỗ Man nam tức là con nói, "Nam nhân à, không trải qua mấy lần đả kích, lại như thế nào có thể trở lên lớn? Cũng may giữa hai huynh đệ không cần tranh đoạt gia sản, nếu không chúng ta liền muốn đau đầu." Đây cũng là, nếu như cấy lên ruột chính là dù sẹo, vậy thật là khó mà nói. Nói không chừng ta liền đem tức vị truyền cho dù sẹo, dù sao phi long kỵ sĩ đối với gia tộc tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Cũng may không có cái phiền náo này, hai huynh đệ một người một con rồng, rất tốt. Ngươi bỏ được đem rốt các hạ tặng cho Jolen cưới, đương nhiên không bỏ được. Dỗ Man nam tức vàng thật không sợ lựa nói, nhưng rất nhanh lại thở dài nói, "Nhưng ta cũng nên già đi, chờ ta cao tuổi về sau, cho dù còn có thể sống cái mười mấy năm, ta cũng không có ý định lại cưới rổng. Nếu như Jolen có thể được đến Dột Tán Thành, ta sẽ sớm một chút giải trừ khế ước." Người thật như vậy nghĩ. Đương nhiên, ngươi cho rằng ai cũng cùng phụ thân ngươi, như vậy ngựa nhớ chuồng à lúc trước vì Dột kiêu ngạo, ta thế nhưng là dứt khoát kiên quyết bỏ qua tài chính đại thần chức vị." Dỗ Man nam tức đắc ý nói, "Thế gian như ta như vậy thoải mái người, lại có mấy cái đâu?" tốt, tốt, không phải liền là phụ thân ta chiếm tài chính của ngươi đại thần chi vị, đến nỗi mỗi ngày nhắc tới sao, mà lại nếu không phải kinh lịch việc này, khả năng ruột các hạ khúc mắc còn là không giải được. Nói đến, phụ thân ta thế nhưng là ngươi cưới rồng ân nhân. Cái ân này tình, ta cũng không nhận. Ai, thật muốn sớm một chút nhìn thấy rủ xẻo cưới rồng ngày đó à, mẹ rỉn phu nhân cả khái, phụ thân phi long kỵ sĩ, trượng phu phi long kỵ sĩ, nhi tử phi long kỵ sĩ, một nhà ba vị phi long kỵ sĩ, còn là cùng lúc phi long kỵ sĩ. Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình là toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, phong quang nhất nữ nhân, liền nạn sĩ ạ công chúa cũng không bằng nàng phong quang. Rỗ man nam tức ngáp một cái, ngủ đi ngủ đi, rất nhanh. Tại Huỳnh quang bảo ở một đêm, ngày thứ hai, Du xéo liền thẳng đến tiêm đao sơn lấy đông bình nguyên. Đi tới đã lựa chọn kỹ càng địa điểm, bằng thẳng trong cánh đồng tuyết một chỗ hơi hở ra địa thế. Theo suy đoán của hắn, nơi này tấm băng phía dưới hẳn là một chỗ diện tích rộng lớn bình nguyên, mà dưới chân chính là bên trong vùng bình nguyên này duy nhất một chỗ tương đối cao gò đồi. Hắn dự định đem suối nước nóng thả ở trên gò đồi, tương lai tòa thành cũng xây dựng ở trong này. Dạng này liền có thể ở trong, trong tòa thành hưởng thụ suối nước nóng. Không giống u quang lòng trào sông, suối nước nóng tại lũng sông cực bắc, tòa thành tại lũng sông ở giữa cách xa nhau có một khoảng cách ngâm cái suối nước nóng còn phải chạy tới lọ sần thúc thúc trăn viên bộ ly ngươi cảm thấy nơi này như thế nào du sẽ ở trong tâm linh hỏi tham độc giác thú bộ ly ôn hòa nói đều có thể à du xeo nó nhìn không ra bên mông cánh đồng tuyết mỗi cái địa phương khác nhau ở chỗ nào du xeo ngẩng đầu nhìn xem xoay quanh ở trên đỉnh đầu nghị ương thân nữ yêu long hạp tỷ, hỏi ngươi cảm thấy nơi này như thế nào hạp tỷ. Hạp tỷ đáp lại một tiếng wa ý nghĩa không rõ nhưng dù tạm thời coi là nó rất hài lòng thế là từ trong ngực móc ra viên kia lóe ra hừng quang hấp du long chứng thả trong lòng bàn tay bằng phẳng rộng rãi. Phụ thân, Roushi Bibo gào thét tên Rù Sẻo. Ngay ở chỗ này thang ra, Roushi, ngươi cảm thấy thế nào? Rù Sẻo nhẹ giọng hỏi. Không biết đâu, bất quá là phụ thân lựa chọn, Roushi đều thích. Roushi đối với Rù Sẻo tràn ngập tình cảm quân cuýt, có thể nói nó tất cả linh trí đều là Rù Sẻo giao phó cho, theo nó còn là một tấm giấy trắng thời điểm. Kia liền nơi này, Rù Sẻo ngồi sụp xuống, xuống, vung tay lên, dâng lên nguyên tức liền đem trên tấm băng tuyết động cất ra. Sau đó hắn đem Hsu Long trứng đặt ở trên tấm băng. Một sát nát kia tấm băng giống như là chấn kinh cấp tốc hòa tan, trong khoảnh khắc liền theo ngàn vạn năm băng cứng hòa tan thành một bãi nước ấm, đồng thời trình độ không ngừng bốc hơi, đem vương viên mấy chục mét bên trong khu vực kiến tạo thành mây mù thiên cảnh. Cùng ảnh diễm cự long đang chấn lúc, cái kia cỗ thiêu đốt nhiệt độ cao khác biệt. Hắc du long chứng phát tán nhiệt lượng là nhàn nhạt tấm áp, nhưng uy lực đồng dạng không tầm thường. Một lát về sau mấy chục mét bên trong băng cứng, trước hòa tan thành nước lại bốc hơi hầu như không còn, lộ ra phía dưới bùn đất tầng, đồng thời cấp tốc sấy khô trình độ, bùn đất mặt ngoài Hắc du long chứng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là đạo đạo vết dặn bắt đầu hướng bốn phía tràn ngập vết dạng bên trong còn có dung nham hồng quang lấp lóe, cái này lấp lóe tần suất, tựa như là có đồ vật gì ở phía dưới hô hấp đứng tại trên bùng đất, dù xeo nhìn xem chu vi, hiện tại hắn người đã ở băng cứng biến mất về sau trong hồ lớn, tựa như là trên cánh đồng tuyết lanh truyền điểm, chỉ là lanh truyền điểm đỉnh đầu còn có tấm băng, mà nơi này tấm băng đã hoàn toàn biến mất, bất quá ấm áp giới hạn trong cái hố to này bên trong, lại ra bên ngoài, liền không cảm giác được hắc du long chứng phát ra lực lượng, cho nên hố to bên ngoài băng cứng y nguyên tồn tại, phía trên tuyết động cũng chưa từng hóa tan. Phụ thân, trong tâm linh truyền đến rô sì thanh âm, ta muốn bắt đầu ngủ say, chờ ta tỉnh lại lần nữa liền có thể nhìn thấy phụ thân. "Josi, ngươi cần ngủ say bao lâu?" "Nửa tháng đi." "Tốt, vi phụ chờ ngươi." Du Xiêu nói, lập tức liền thông qua tâm linh liên tuyến, cảm nhận được Josi đã bắt đầu ngủ say, ngay tại chỗ này hố to phía dưới ngủ say. Trung quanh dung nham lấp lóe hồng quang đường vân, chính là Josi ngủ say lúc phát ra hô hấp. "Nửa tháng, còn có nửa tháng ta chính là phi long kỵ sĩ." Suy nghĩ một chút, còn rất bình tĩnh. Có lẽ là kích động quá lâu, Du Xiêu đã có thể tâm bình tĩnh đối đãi, không có một chút vội vàng sao động tâm tình là của hắn, căn bản chạy không được. Hắn nhảy lên một cái, Ngậy lên cao vài thước hố to bên ngoài đứng tại tấm băng hố to bên dưới, quan sát phía dưới hố to, càng thêm có thể cảm nhận được, lấp lóe màu đỏ đường vân phía dưới, phảng phất có một đầu to lớn hung thú đang ngủ say. Một khi hung thú tỉnh lại, chắc chắn kinh thiên động địa. "Du Sẹo, vì cái gì Zorci cần ngủ say đâu?" Polly ở trong lòng đặt câu hỏi, ta còn tưởng rằng nó hôm nay liền có thể xuất sinh đâu. Bởi vì nó còn phải tiếp nhận đại địa chi lực cấp độ, đem lực lượng dung nhập vùng đất này, ấm áp vùng đất này. Du như thế phỏng đoán, mà lại, nó khả năng còn cần thu nạp ảnh diễm cự long phóng xạ ở đây lực lượng toàn bộ ảnh diễm đại công quốc tất cả thần kỳ tạo vật đều là thành lập tại ảnh diễm cự long lực lượng phía trên. bất quá hỏa sơn ốc đảo bên ngoài cự long lực lượng đã phân tán quá nhiều mở không được cấm áp thổ địa. lúc này liền cần song túc phi long làm bộ kích sóng đem cự long lực lượng phóng đại sau đó mở ấm áp thổ địa. Dù si nửa tháng này ngủ say theo dù sẹo chỉ sợ sẽ là vì thu hoạch bộ kích sóng quyền hành chỉ có dạng này nó mới có thể mở tích ấm áp thổ địa. thì ra là thế cố ly gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu vậy chúng ta muốn ở chỗ này một mực trở xuống dưới sao? không dù sẹo cười cười xoay người cưỡi ở trên lưng độc giác thú, chúng ta về trước đi, chờ Zorci sắp tỉnh lại lúc, lại đến chờ đợi không muộn. Mà lại hiện tại ngươi ta tâm linh đã hoàn mỹ đồng bộ, là thời điểm khế ước hạ tỷ. Bất quá tại khế ước hạ tỷ trước đó, dù sẽ còn muốn đi đến thăm một chuyến máy xay gió chăn viên, bãi phỏng mạ Cật Hư Tước, tấu chương xong, chương 321. Vui một mình không bằng vui chung. Chương 321, vui một mình không bằng vui chung. Máy xay gió chăn viên. Mạ Cật Hư Tước ngay tại hướng một cái to béo TT phần ăn, "Phản trợ, ngươi liền không thể ướp thúc các con cháu của ngươi?" Thiếu ở trong trang viên Đảo Hàng sao, muốn nào hang đi Tiêm Đao Sơn Đảo Hàng, đều ở trong trang viên Đảo Hàng làm gì? Cái này TT là khế ước của hắn Huyễn thú Xuyên Sơn Giáp Vương. Là một cái có được thú vương đặc chất Huyễn thú, Xuyên Sơn Giáp Vương hẳn chờ, tự nhiên cũng có thể chỉ huy phổ thông TT. Bất quá phản chờ vẫn chưa để ý tới mạc Cật, chỉ là phối hợp trong sân Đảo Hàng, đây là nó thích nhất làm sự tình. Mạc Cật bất đắc dĩ. Phản chờ là hắn khế ước con thứ hai Huyễn thú, có lẽ là thiên phú của hắn có hạn, lại có lẽ là lẫn nhau tương tính kém một chút, cho tới nay cũng không thể cùng phản chờ tâm linh hoàn mỹ đồng bộ, tự nhiên cũng vô pháp tiến giai 3 chuyển cấp đẳng Huyễn thú kỵ sĩ. Hắn liếc mắt nhìn nơi xa, chính mình khế ước con thứ nhất lôi thú, cương thiết lôi thú đỡ lạ chim. Ngay tại nhàn nhã ăn cỏ, còn làm tợ lạ là chim tốt. xưa nay không dùng ta quan tâm, hàng năm còn vì trang viên kiếm lấy đại bút vận chuyển phí. Mã Cực than than nói, hàng năm mùa ấm đến, nhất là mùa hè thời tiết, hắn đều sẽ để đỡ lạ chim dẫn đội lôi thú kéo xe, chạy đại tông cước phí. Chỉ là thương đội phụ cấp, liền so trang viên một năm thổ địa thu hoạch còn muốn cao. Có thể nói, cương thiết lôi thú đỡ lả chim không chỉ là khế ước của hắn đồng bạn, còn là gia tộc trọng yếu nhất kiếm tiền tay thiện nghệ. Mã lần này ở nhà có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Thế tử Sạ Phá Lý phu nhân đi tới hỏi, "Không biết, nhìn đại nhân lúc nào triệu tập kỵ sĩ đoàn? Thực sự không ngừng không nghỉ đi cánh đồng tuyết chiến đấu sao? Cho dù là 3 năm khổ dịch, cũng không cần thiết như thế tận tâm tận lực đi." Sạ Phá Lý phu nhân nho nhỏ phàn nàn nói, "Mà lại, có thể thay phiên điều động kỵ sĩ cùng đoàn, cũng không thể các ngươi cũng bồi tiếp chiến đấu 3 năm đi. Tốt, nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn đi chất vấn đại nhân quyết định." Mà cật nhíu mày. Sạ Phá Lý phu nhân liền không còn nói cái đề tài này, mà là đổi đề tài, mạn lệ hạ sự tỉnh, ngươi đến thao điểm tâm, cùng hồ nước mặn trang viên truyền thông gian nên định ra đến lại chậm chê mấy năm, mạn lệ nã liền thành lão cô nương. mạn gật gật gật đầu, ta sẽ mau chóng nhín chút thời gian, đi một chuyến nội phong thành, cùng mỹ nọ hân tức thương nghị thông gia công việc. lập tức còn nói thêm, ngươi cũng đi thêm huỳnh quan bảo, cùng nam tức phu nhân tâm sự, nếu là có thể mời đến nam tức phu nhân tác hợp, chuyện thông gia liền không có bất luận cái gì biến cố, mạn lệ nã cũng có thể an tâm tại nội phong thành học viện nữ tốt nghiệp. mẹ dìn phu nhân rất dễ nói chuyện, nàng khẳng định nguyện ý tác hợp, nàng có đến vài lần đều hướng ta tạ lỗi, nói chậm chê mạn lệ nã. ai, ngươi nói nhà chúng ta mạn lệ nã cỡ nào ưu tú, dù sỉ thiếu gia làm sao liền chứa mắt đâu đừng đề cập tiểu tử kia, mã cất lập tức sát mặt lạnh xuống, còn không có tấn thăng huyễn thu kỵ sĩ, liền không nhìn chúng mã lại nạ, bây giờ tấn thăng huyễn thu kỵ sĩ càng là cái đuôi vểnh lên trời, ai cũng không để vào mắt, cũng không có đi, ta nhìn rụ sẽ còn là rất ôn tồn lễ độ, đối với người nào đều ôn hòa hữu lễ, cho dù là đối với người hầu, ngụy trang mà thôi, mã cất đối với rụ sẽ thành kiến đã sâu, khinh thường nói, tiểu tử này ta nhìn lướt lên, hắn là hạng người gì, ta còn có thể không rõ ràng, đại nhân cùng phu nhân mấy lần cưới ta, ta mới cân nhắc để hắn cùng mã lại nạ. nói đến đây, mã cất lại nắm chặt nắm đấm nếu không phải bận tâm đại nhân tình cảm, ta đã sớm đánh tiểu tử này một trận. Marcus, cẩn thận đi, đừng hành động theo cảm tính. Dù sao cũng là huyễn thu kỵ sĩ. Sà Pha lìu phu nhân nói, mà lại hắn nhưng là bị cự long con mắt nhìn nhau kỵ sĩ, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Ai, cũng là chúng ta mạ lại nã không có cái này phúc khí. Chó má bị cự long chú ý, thê tử nói chưa dứt lời, vừa nói mà cất càng phẫn nộ, chỉ là một chuyện huyễn thu kỵ sĩ mà thôi, ta đánh hắn vài phút sự tỉnh, có lẽ hắn sẽ có tiền đồ, nhưng đó cũng là rất nhiều năm chuyện sau đó. Dựa vợ chồng đang nói, quản gia bỗng nhiên vội vàng chạy đến, lao ra, phu nhân. Dù sẽ các hạ dẫn người đến đây bái phòng Sạ Phá lì phu nhân lập tức nha một tiếng, dù sẽ thiếu gia tại sao tới đây rồi? Mã Cật cũng như mày, hắn cũng dám đến. Quản gia tự nhiên biết, nhà mình lao ra bởi vì Mã Lệ Na tiểu thư sự tình, đối với dù sẽ phi thường khó chịu, cho nên chỉ là nói, dù sẽ các hạ cùng mang đến mấy tên kỵ sĩ, còn trong phòng khách chờ lấy lao ra, phu nhân đâu? Để hắn chờ đợi chính là. Mã Cật lệnh nhà tuấn trà. Sạ Phá lì phu nhân lại trực tiếp lôi kéo hắn, "Tốt, tức giận thì tức giận, Dụ sẽ các hạ khó được đến nhà bái phỏng, ngươi cũng không thể mất lẽ nghi." "Hừ." Mã Cật hừ một tiếng nhưng cũng không có lại kiên trì, bị thê tử lôi kéo đứng lên, cùng đi trong phòng khách nên đón rủ sẹo đến phòng khách, liền nhìn thấy rủ sẹo ngay tại rủ bận bận đung dung nhìn xem một phần viết tay công báo, rủ sẹo thiếu gia, sạp phạ lì phu nhân nhiệt tình cười, rủ sẹo đứng dậy, hạ thấp người thi lễ, sạp phạ lì phu nhân, mạc cất các hạ, Người đến có chuyện gì, Mạc cất không lạnh không nhạt mà hỏi, dù cho thê tử ở một bên cho hắn máy mắt, hắn y nguyên tấm một gương mặt, không có một tia nhiệt tình, nhìn thấy trưởng phu thái độ như thế, sạp pha lì phu nhân cũng rất đau đầu, nhưng lại không khuất nổi, chỉ có thể không ngừng chào hỏi người hầu dâng trà, để ý một chút chờ khách bộ hoàn tất, dù sẹo cũng không nói nhảm, mang lạnh nhạt mỉm cười nói, Mạc cất các hạ, ta hôm nay đến đây bái phỏng chỉ có một việc tình, nói đi, Mạc cất các hạ ngươi từ trước đến nay là ưu quang lòng trào sông bên trong, gần với phụ thân ta thứ hai cao thủ, hai chuyển cao đẳng huyện thu kỵ sĩ chi danh, chính là hỏa sơn úc đảo cũng thanh danh xa gần, dù sẹo cười nhạt nói, mà ta gần đây có chút tâm đắc, muốn lấy một chuyển huyện thu kỵ sĩ thân phận khiêu chiến một phen các hạ, cứng, mạ cất sững sờ, lập tức đại hỉ, ngươi coi là thật muốn khiêu chiến ta, hắn nằm động cũng muốn muốn hành hung một trận dù sẹo, nhưng dù sao dù sẹo là do nam tức thứ tử không có đủ lý do thật đúng là không thể xuất thủ. Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ có một ngày, dù sẽ chủ động đưa tới cửa. đứa nhỏ này, thật đúng là hiểu được người đau lòng à? Lão phu đều có chút bắt đầu thích ngươi. Ha ha ha ha ha. Mạc Cực cười to trong lòng, làm sao em đẹp liền muốn khiêu chiến đâu? Dù sẹo thiếu gia, không bằng trước lưu ở trong trang viên ăn bữa cơm chưa đi? Sạ Phàm ly Phu nhân còn muốn khuyến nhủ, lại bị Mạc Cực trực tiếp đánh gãy. Tốt, đây là kỵ sĩ ở giữa khiêu chiến, ngươi một cái phụ đạo nhân gia trộn lẫn cái gì? lập tức nhìn về phía Dù Sẹo, là toàn lực xuất thủ còn là phổ thông luận bản, nếu là phổ thông luận bản ngươi còn là tìm người khác đi, ta nhưng không có nhiều như vậy nhàn công phu cùng ngươi chơi nhà tròi, trang viên sự tình nhiều, không có làm lao sư tinh lực. dù xéo mỉm cười, kia liền toàn lực xuất thủ, tốt, một lời đã định. hai người đều đối với lần này khiêu chiến có ý đồ khác, lập tức ăn nhịp với nhau, liền song song thay đổi áo giáp cùng trường kiếm, đi tới lâu đài nhỏ phía trước trên bãi cỏ, Trời trong gió nhẹ, dù xẹo sau lưng bay lên độc giáp thú bò ly, mã lưng thì đứng xuyên sơn giáp vương bạn trở cùng cương thiết lôi thú đỡ lại chìm. phụ thân, vạn thắng, con trai của mã cờ tiểu sơ đã theo trên chấn kỵ sĩ học viện tan học trở về. Đại nhân, vạn thắng. mà các thủ hạ các kỵ sĩ cũng nhao nhao nghe hỏi chạy đến, lên tiếng vì nhà mình lãnh chúa động viên đương nhiên. dù sẹo cũng không phải lẻ loi một mình. Ez, Gouver, cả tỷ ba người đều đi theo rủ sẽ cùng một chỗ tới. từ cả tỷ ngẩng đầu lên, cũng riêng phần mình vì rủ sẹo cô lên. Đại nhân, vạn thắng. dù sẹo nhẹ nhàng rút ra bên hông gốm xanh chi kiếm, nương theo lấy hắn thực lực không ngừng tăng lên. bây giờ chỉ cảm nặng một mai ngọc lục bảo gốm xanh chi kiếm, đã xứng đôi không lên hắn thân phận của huyện thú kỵ sĩ, nhưng còn có thể chống đỡ thêm trèo chống. Mạc cướp các hạ, chuẩn bị xong chưa? Mạc cướp đang muốn gật đầu, chợt thấy nơi xa lại có hai tên kỵ sĩ rụng ngựa chạy đến, không khỏi trong lòng hơi động, đề nghị dù sẹo các hạ, không bằng chờ thêm nhất đẳng, vui một mình không bằng vui chung, chờ người xem nhiều lại giao đấu. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là hy vọng Do Man Nam Tức có thể nghe tiếng chạy đến, sau đó tự mình chứng kiến rủ sẽ hướng hắn khiêu chiến, lại bị hắn hành hung một trận. Thứ nhất có thể quang minh chính đại đánh tơi bởi rủ sẹo, thứ hai cũng là ra một hơi, dù sao Mã cướp trong nội tâm chưa chắc không có đối với Nam Tức vợ chồng oán trách. Lúc trước chính là Nam tức vợ chồng nhất định phải hắn đem nơi đó mà lại nạ gà cho rủ sẹo, kết quả ngược lại là bị rủ sẹo ghét bỏ, mất mặt ném về tận nhà. Mặt mũi này khẳng định không thể theo Nam tức vợ chồng nơi này tìm, vậy cũng chỉ có thể theo rủ sẹo nơi này tìm. Rủ sẹo làm sao không có cùng loại ý nghĩ, bởi vậy lập tức gật đầu đáp, tốt. Hai người cứ như vậy đứng ở trên bãi cỏ, tùy ý mặt trời chiếu sạ, cho đến một khắc đồng hồ về sau, một tiếng to rõ, chiêm chiếp, long ngầm vang lên. Dỗ man Nam tức cơi niêm thủ lòng, đến máy xây gió trang viên, tấu chương song, chương ba trăm đến. Chương ba trăm đến. Ha ha ha ha, rất náo nhiệt à, nhiệm vụ long rột còn chưa rơi xuống đất, Dỗ Man Nam tức tội mở tiếng cười liền truyền đến. "Thả ngươi nhảy lên." Dỗ Man Nam tức tử trên lưng song túc phi long nhảy xuống đám người nhao nhao hướng hắn hành lễ, "Đại nhân." "Không cần đa lễ, có cái gì náo nhiệt tiếp tục, ta cũng chính là tới đến một chút náo nhiệt." Dỗ Man Nam tức đi đến giữa sân. Sau đó nhìn về phía Du Sẹo, chim mừng con rời ổ, căn đạm lắm. Du Sẹo cười nhạt đáp, thực lực tiến bộ tự nhiên muốn chứng minh một chút, cho nên hướng Mạc Cật các hạ lĩnh giáo một phen. Mạc Cật vân tức thì đấm nhẹ ngực trái, "Đại nhân, nếu là Du Sẹo khiêu chiến ngươi, vậy liền hảo hảo ứng đối." Rô Man Nam tức cười nói, đừng có cái gì lo lắng, cho ta hung hăng đả kích một phen rủ sẹo, để tiểu tử này biết, cao đẳng miễn thu kỵ sĩ thực lực không thể nghi ngờ. Vâng, đại nhân. Có Rô Man Nam tức phân phó, mà cất lại không có bất luận cái gì lo lắng. Rô Man Nam tức lại nói với rủ sẹo, thật tốt cùng mà cất thúc thuốc học tập, ngươi chiến đấu kinh lịch quá ít, cần biết chân chính cường đại kỵ sĩ, tuyệt không phải tập trung tinh thần khổ tu liền có thể thành cửu, đều là ở trên chiến trường ma luyện ra đến. Vâng, phụ thân. Rủ sẹo gật đầu. Lúc này đại ca Jolen cũng gới ngậm hiểm quỷ mã mang một đội kỵ sĩ chạy tới, đều là đến tham gia náo nhiệt. Dù sẹo cố lên, đại ca đỉnh ngươi. Zolnha ha ha cười nói. Chân trước Zoln đến, chân sau mèo sám trang viên xạ lý lao hân tức, hóa thân một cái to lớn quả đen hư ảnh bay tới. Sau khi hạ xuống quả đen hư ảnh rút đi, hóa thành hắn huyên thú hắc vũ ấu nha. Đại nhân, ngài cũng tại à? Xạ lý lao hân tức đi kỵ sĩ lễ, lao phu vừa mới bắt đầu ăn cơm trưa, nghe nói rủ sẹo muốn khiêu chiến mạ cơn, trực tiếp đem trong miệng cơm vứt ra, vội vàng chạy tới nhìn xem náo nhiệt. Đến, ngồi. Zolman nam tức với gọi. Xạ pha lì phu nhân đã an bài người hầu, chuyển đến mấy cái ghế dựa. Lúc này nên đến xem náo nhiệt kỵ sĩ ở đến gần, trên cơ bản đều đến, không đến, kỵ sĩ cũng đã không trọng yếu. rút ra một thanh lõe ra hàn quang bảo kiếm, mã cướp trầm giọng nói, dù sẹo, bắt đầu khiêu chiến của ngươi đi. tốt. dù sẹo như mày, không nói hai lời liền rơi lên gốm xanh chi kiếm, một kiếm đâm ra, lưỡi kiếm so kiếm mang tới trước đinh đương. mã cướp kiếm pháp đồng dạng sắc bén, trực tiếp huy kiếm đó nữa, lại quay người đâm ra hai đạo kiếm mang, muốn áp bách dù sẹo thi công. trường kiếm giao kích vừa chạm liền tắt ra. dù sẹo nhanh chóng điểm ra hai gian, hai đạo kiếm mang trực tiếp đối bính mã cướp kiếm mang, trong khoảnh khắc chôn vùi và vô hình. huy kiếm thi công. Đại khai đại hợp ở giữa, rủ sẹo đã phát huy ra chính mình xuất thần nhập hóa kiếm pháp, vô số kiếm mang phảng phất thiên ngoại lưu tinh, bện thành một tấm kiếm mang chi vắng, hướng mạc cất ép tới, không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mạnh, vừa bắt đầu, mạc cất liền biết chính mình xem thường rủ sẹo, bất quá hắn trung phi là hai chuyển cao đẳng huyễn thu kỳ sĩ, nhị chuyển nguyên tức cường độ tuyệt không phải rủ sẹo nhất chuyển nguyên tức có thể sánh được. Kiếm pháp rơi vào hạ phòng, hắn liền thử nghiệm nhất lực hàng tập hội, lấy nhị truyền nguyên tức cường độ ngạnh bính rủ sẹo công kích, đồng thời thi triển đấu khí hóa khải để nhị truyền nguyên tức một mực bảo vệ thân thể của mình, không sợ kiếm mang chi vắng công kích. Cao đẳng Huyền Thu Kỵ Sĩ, không thể với, Cao đẳng, danh sưng, đích xác so phổ thông Huyền Thu Kỵ Sĩ càng cường đại. Dù Xeo đồng dạng cảm nhận được mạ Cực thực lực, bất quá mạ Cực chỗ hiện ra thực lực, Y Nguyên nằm trong dự đoán của hắn, không có bất luận cái gì đáng giá kinh ngạc địa phương. Vừa đến một lần, hai người đã chiến đấu 20 mươi hội hợp. Trên tràng diện Dụ Xeo đè ép mạ Cực đánh, nhưng mạ Cực nhị chuyển nguyên tức chỗ thi triển đấu khí hóa khải, từ đầu đến cuối chưa từng bị phá ra. Cứ thế mãi, chỉ dựa vào tiêu hao, Mạc Cực cũng có thể đem Dụ Xeo ép khô. Thấy thế, thế Dụ Xeo không còn chấp nhất, mà là hét lớn một tiếng, kiếm đến lập tức quan chiến bên trong Ezic cùng gờ dỗ riêng phần mình rút ra tùy thân bội kiếm, ném vào sân quyết đấu bên trong. Tay phải cầm gốm xanh chi kiếm, tay trái tiếp được Ezic bội kiếm, lại lấy đấu khí ngự kiếm nắm giữ gờ dỗ bội kiếm. Chỉ một thoáng, Du xéo liền vượt qua song kiếm lưu, trực tiếp mở ra tam kiếm lưu và mầm. Kiếm mang như là cuốn lên vòi rồng, ở khắp mọi nơi, khóa kín mỗi một cái chiến đấu nơi hẻo lánh. Tam kiếm lưu đại chiêu chi huy, cơ hồ vừa đối mặt, liền đem mạ cất nghiền thành tản bã, đấu khí hóa khải vết rách vô số, đã tràn ngập nguy hiểm. Mạnh, thật mạnh nhà hắn mạnh. Mạ cất nội tâm rung động, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ căn bản không thể lý giải vì sao rủ xéo dạng này một tên tân tấn huyễn thu kỵ sĩ có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu. bất quá rung động về rung động, mã cật động tác không có chút nào trì đọng, vô số lần trên chiến trường nguy cơ sinh tử, sớm đã đem thần kinh của hắn tôi luyện vô cùng cứng cỏi. không cam lòng yếu thế hết lớn, bạn chờ, tợ lạ chim, giúp ta. chỉ một thoáng, xuyên sơn giáp vương bạn chờ, cương thiết lôi thú tợ lạ chim, hóa thành tối sầm một cho hai đạo quang mang, đâm vào mã cật phía sau lưng. sau đó liền thấy hào quang màu xám, hóa thành một bộ giản dị tự nhiên nguyên tắc áo giáp, bao trùm tại mã cật toàn thân. Hắc sắc quang mang thẳng thuận cánh tay của hắn, kéo dài đến bội kiếm của hắn bên trên, nháy mắt hình thành một thanh dài 3 mét nguyên tức đại kiếm. Đấu khí nguyên vũ. Dù sĩ ánh mắt ngưng lại, biết đây là cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ chỗ thi triển đấu khí nguyên vũ, nguyên lý cùng đấu khí hóa khải không sai bị lắm, chỉ có điều đấu khí hóa khải tăng cường chính là phòng ngự, mà đấu khí nguyên vũ thì tăng lên vũ khí cường độ. Nguyên tức áo giáp phối hợp nguyên tức đại kiếm, trực tiếp để mạ cờ nguyên tức trang bị đến tận răng, rốt cuộc không sợ tam kiếm lưu kiếm mang quét, mà lại hắn không chỉ có vũ trang, còn chạy như bay, đạp trên không khí thân thể bắt đầu lơ lửng phi hành cái này lại là cao đẳng huyện thu kỵ sĩ tài năng thi triển kỹ xảo đấu khí phi thiên. Thế thế, dù sẽ không chần chờ chút nào. tâm niệm lói lên, độc giác thú bộ lì liền hóa thành một đạo bạch quang cắm vào trong thân thể của hắn, sau đó ngưng tụ thành một bộ nguyên tước áo giáp tuyết sắc độc giác thú áo giáp. so sánh mạ cật trên thân giản dị tự nhiên màu xám nguyên tước áo giáp, trên nhan giá trị trực tiếp nghiền ép đồng thời đồng dạng trôi nổi tại giữa không trung, cùng mạ cật xa xa, xa giằng co. tam kiếm lưu. gốm xanh chi kiếm không có nguyên tước ngưng tụ, chỉ là một thanh không xứng với dùm thân phận trường kiếm bình thường. mặt khác hai thanh trường kiếm cũng giống như thế. nhưng là thi triển tam kiếm lưu đại chiêu phối hợp rủ cái kia ảnh diễm đệ nhất kiếm pháp, thế công không kém chút nào mà cất nguyên tức đại kiếm âm âm. Chiến đấu tiến vào gai cấn, hai người đều bao trùm lấy nguyên tức áo giáp, phản phất hai tên chiếu lấp lánh thành đấu sĩ. Bất quá rủ xẻo nguyên tức áo giáp còn có thể được xưng tụng là bạch ngân thánh đấu sĩ, mà cơ sám xịt nguyên tức áo giáp chỉ có thể coi là sơn trại bản hắc thiết thánh đấu sĩ. Thực sự là, mạnh a, trong đám người ngồi rô lên, nhìn xem đệ đệ rủ xẻo người khoác nguyên tức áo giáp, khoẹt miệng lộ ra một vòng tuổi khổ. Lúc trước đi hồ dương xa mạc trên đường, hắn liền lĩnh giáo qua rủ cường đại sức chiến đấu nhưng lúc đó Dũ sẽ chỉ dùng một thanh kiếm một kiếm lưu liền đem hắn hoàn toàn nghiền ép đánh tan mà bây giờ rủ xéo lại có thể thi triển tam kiếm lưu nhìn xem tam kiếm lưu hoa lệ đạt hiệu rỗn len liền biết chính mình đụng phải súng không quá một giây không chỉ có như thế rủ sẽ còn thi triển ra đấu khí hóa khải có thể khoác nguyên tức áo giáp mà hắn tấn thăng huyễn thu kỵ sĩ bất quá mới hơn nửa năm ta liền đấu khí ngự kiếm đều còn tại gặp gành tìm tỏi bên trong trên lệch chi lớn để rỗn len triệt để hết hy vọng lập tức rủ xéo liền muốn cưỡi rộng ta khoảng cách với hắn sẽ tiến một bước kéo dài so ưu quang lòng chào sông đến hồ dương xa mà khoảng cách còn một lớn lần này quan chiến, dỗ lên lại không cùng đệ đệ rủ sẹo, quyết tranh hơn thua ý nghĩ, tấu chương xong, chương 323, trăm quang lòng chảo sông người thứ hai, chương 323, trăm quang lòng chảo sông người thứ hai, gây cấn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, dù sẽ không thể không thừa nhận, mã cật thực lực hoàn toàn không phải ez, gờ dơ vờ, cả ti bọn người có thể so sánh với hai truyền cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ nhị truyền nguyên tước, cường độ hơn xa nhất truyền nguyên tước, mà lại đấu khí nguyên vũ biến thành nguyên tước đại kiếm, cũng giao cho mã cật càng cường đại tiến công lực, có thể tùy tiện sẽ rách tam kiếm lưu kiếm mang đặc hiệu, giờ khắc này rủ rẽo rốt cục ý thức được vì sao kiếm pháp chi đạo không bị đại đa số kỵ sĩ coi trọng, kiếm pháp cường đại hơn nữa, dù cho mạnh như rủ sẹo dạng này tam kiếm lưu đại chiêu, đối mặt cường độ cao nhị chuyển nguyên tức ý nguyên lộ ra phi sức, nguyên tức nghiền ép đấu khí, nhị chuyển nguyên tức nghiền ép nhất chuyển nguyên tức, long tức càng là nghiền ép tất cả nguyên tức, mặc kệ là nhất chuyển nguyên tức còn là ngũ chuyển nguyên tức. Dân già, các kỵ sĩ sẽ chỉ truy tìm lực lượng cường đại hơn, mà không phải sắc bén hơn kiếm pháp. Tựa hồ nhìn trộm ra rủ sẹo phi sức, mà cất trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười, nguyên tức đại kiếm phá vỡ tam kiếm lưu đặc hiệu kiếm mang chi vong, thừa cơ hét lớn một tiếng, nên bại, rủ sẹo ẩm một kiếm bổ ra nhị chuyển nguyên tức biến thành kiếm mang theo nguyên tắc trên đại kiếm dâng lên mà ra bay thẳng mười mấy mét bên ngoài mới tiêu tán dù sẽ cho dù thời khắc mấu chốt tránh đi nhưng huyết sắc độc giác thú áo giáp y nguyên bị nhị chuyển nguyên tức kiếm mang dốc tì cọ trực tiếp phá mất một lỗ hổng bất quá lỗ hổng rất nhanh lại bị lưu chuyển nguyên tức bao trùm một lần nữa khép lại hoàn chỉnh tiếp lấy chính là ma pháp tuân tạc. cương thiết lôi thú giao cho mạ cực ma pháp là thép vẫn đây là phòng ngự loại hình ma pháp nhưng là xuyên sơn giáp vương dao cho ma cực ma pháp là địa thứ tập kích vô số nham thạch từ dưới đất đâm ra đem mặt cỏ cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ cái này từng cây địa thứ, có thể đâm về giữa không trung mười mấy mét độ cao, tiếp tục mười mấy giây đồng hồ mới nát tán thành thiên địa ở giữa nguyên tố cơ bản. dù sẹo muốn hướng trời cao bay, nhưng mà cất đồng dạng bay ở giữa không trung, nguyên tức đại kiếm không ngừng bức bách hắn rơi xuống đất. mặt đất thì là không ngừng đâm ra địa thứ tập kích ma pháp. bức bách đến dù sẽ không dèn tự lo. hô, hô, dù sẽ từng ngụm từng ngụm kịch liệt thở dốc, đến cực hạn a, dù sẹo, dỗ man nam tức thở dài một tiếng, hắn nhìn ra được, dù sẹo nguyên tức đã tiêu hao hầu như không còn, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. lập tức lại âm thầm khen ngợi nói, có thể đánh đến trình độ này đã đầy đủ ưu tú. Lúc đầu nghĩ đến ngươi bị mạ cự đánh một trận, để hắn xuất một chút mạ lệ nà khí. Hiện tại xem ra, ngươi là muốn mượn trận chiến này danh chấn ảnh diễm a. Toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ số lượng cũng không nhiều, so phi long kỵ sĩ nhiều không đến đi đâu. Tỷ như ưu quang lòng chào sông, chỉ có hai tên cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ có thể thấy được tâm linh cân bằng độ khó. Mà dù xèo lấy phổ thông huyễn thu kỵ sĩ thân phận, đối bính hai chuyển cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ kiên trì lâu như vậy thời gian không rơi vào thế hạ phòng, dù cho bại cũng tuy bại nhưng linh. Lần này đối chiến lưu truyền ra đến tất nhiên sẽ tại ảnh diễm đại công quốc gây nên một phen nho nhỏ hành động tam kiếm lưu đại chiêu cũng chắc chắn vang vọng hỏa sơn núc đảo thật sự là lợi hại ta như học xong tam kiếm lưu đại ca do đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng làm sao hướng rủ xéo linh giáo đem tam kiếm lưu học được xã lý lao hân tức đuốt ve sợi dâu không ngừng trật trật sợ hai thán phục không có một câu tán thưởng nhưng là mỗi một tiếng sách đều là đối với rủ thưởng thức cùng sợ hai thán phục từ đầu tới đuôi sách không ngừng rủ xéo thật mạnh bất quá phụ thân ta càng mạnh tuổi con nhỏ hiểu sơ nhìn xem phụ thân xoay chuyển thế cục hồi hộp trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục lộ ra đắc ý nụ cười, đợi đến tương lai, ta muốn so phụ thân còn mạnh hơn. Sạp pha lìu phu nhân đứng tại nhi tử sau lưng, biểu lộ từ đầu đến cuối thông minh bình tĩnh, nàng tin tưởng chồng mình thực lực. Tại toàn bộ ưu quang lòng trào sông, chỉ có ba chuyện cao đẳng huyện thu kỵ sĩ Roman Nam trước có thể thắng qua Mạc cật. bất kỳ người nào khác đều không được. Tam Kiếm Lưu cuối cùng đến cực hạn sao? Một bên thở rốc, một bên phí sức ứng chiến dù sẹo, cũng tại để tay lên ngực tự hỏi, hắn muốn đột phá kiếm pháp áo nghĩa, nhưng rất hiển nhiên, đột phá thời cơ cũng không tại lần này trong chiến đấu. Tam Kiếm Lưu cực hạn đã tại Mạc Cực cường công phía dưới từng chút từng chút bạo lộ ra. bất quá dù sẽ không có bất luận cái gì thất lạc. nội tâm của hắn ý nguyên tràn đầy tất thắng tín niệm, đã tam kiếm lưu không đủ, kia liền mở ra bốn kiếm lưu. giờ khắc này thở hồng hộp dù sẹo, đống nhiên không còn thở dốc, hô hấp của hắn một lần nữa trở nên bình ổn, chỉ là trên mặt huyết sắc thoáng hạ thấp. tới đi, kiếm bướm, bò ve, cho cái thế giới này một điểm rung động. bò ve hổ phách trùng cung cấp khí huyết chuyển hóa, đã bị rủ trong lúc lặng yên thi triển. toàn thân tê tê dài dài, huyết dịch sôi trào như là thiếu đốt, hóa thành tinh thuần nguyên tước, một lần nữa ở trong kinh mạch lao nhanh dí đảo mà kiếm bướm hổ phách trùng cung cấp giá trị, cũng bị dụ sẽ Thi triển đi ra. Chỉ thấy hắn tay trái tay phải song kiếm vung dậy, đấu khí ngự kiếm thanh kiếm thứ 3 không ngừng đâm đâm, cùng lúc đó thân hình hắn xê dịch ở giữa, hai chân mũi chân vậy mà cũng có thể tách ra kiếm mang đây chính là dụ Sở thành kiếm thứ 4, lục mạch thần kiếm. Không cần mượn nhờ vũ khí, liền có thể thi triển kiếm mang. Trên thực tế không chỉ có ngón tay có thể thi triển kiếm mang, trên thân bất luận cái gì một chỗ bộ vị, chỉ cần có thể dâng lên đấu khí, liền có thể phóng thích kiếm mang. Chỉ có điều hai tay cần cầm kiếm, còn lại bộ phận bên trong, hai chân thích hợp nhất thi triển kiếm pháp. Bốn kiếm lưu có thể chịu được xưng là áo nghĩa tam kiếm lưu đại chiêu bốn kiếm lưu áo nghĩa với giờ khắc này dù sẹo sức chiến đấu lại lần nữa thăng hoa tại mạ cật cùng vây xem đám người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại hơn kiếm mang lẫn nhau xé lẫn một tấm càng thêm nặng nề khủng bố kiếm mang chi vong hướng về mạ cật nghiền ép mà đi âm ầm nguyên tức đại kiếm vung vậy ở giữa trôn vùi rất nhiều kiếm mang nhưng bốn kiếm lưu dù sẹo bộc phát ra liên tục không ngừng kiếm mang một lần nữa bổ sung tiến vào kiếm mang chi vong bên trong sau đó mạ cất liền cảm giác được bốn phương tám hướng vô số kiếm mang hướng chính mình đánh tới, một thanh nguyên tức đại kiếm căn bản ngăn không được, mắt trừng muốn nước, không ngừng thôi phát ma pháp địa thứ tát kích, ý đồ quấy nhiễu rủ thì triển kiếm pháp, nhưng là dù xeo đồng dạng có thể phi hành, khí huyết chuyển hóa về sau, nguyên tức lại lần nữa tràn đầy, có thể không ngừng ở giữa không chung làm ra nhanh chóng né tránh, kiếm pháp phối hợp phi hành, để hắn lấy một loại tiêu sái hài lòng tư thái, vung ra bốn kiếm lưu đáo nghĩa, nghiền nát mạ cất trên thân nguyên tức áo giáp, nghiền nát ma pháp tháp thuận, sau đó kiếm ma vung kích trực tiếp đem mạ cực từ giữa không trung quanh đến trên đất, trung điệp ngã tại thủng trăm ngàn lỗ trên đồng cỏ ông. Kiếm mang thu lại, áo giáp tàn ra. Một thanh kiếm lơ lửng tại mạ cực mặt phía trước, trên mũi kiếm có du ly bất định kiếm mang như rắn lươi phun ra nuốt vào. Du sẽ thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi ở một bên, hai tay cầm kiếm, hơi có vẻ trên mặt tái nhợt. Có người thắng nụ cười đắc ý bất quá cố này nụ cười là thật trọng, không có ở trước mặt mọi người cùng tiếu, mất đi quý tộc phong độ. Hoặc, đối mặt kết quả này, vây xem đám người tất cả đều kinh. Sạ pha lìu phun nhân chừng trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nằm trên mặt đất không đứng dậy được trợ phù, như là bị chấn bệ tăng quan trong suy nghĩ chiến thần trợ phù vậy mà thua với một vị trẻ tuổi hậu bối kỵ sĩ niệu sở thì nắm chặt nắm đấm cố nén không để cho mình chạy ra nước mắt đại ca do lên trợn mắt hốt ốm sáng lý lao hân tức càng lớn tiếng trợ trưởng sợ hai thán phục, các kỵ sĩ tất cả đều ôm đầu một bộ không thể tin được bộ dáng chiến đấu phong cách vẽ chuyển hướng quá nhanh trước một khắc rủ sẽ còn một bộ sắp đổ xuống bộ dáng sau một khắc liền bộ phát ra lôi đỉnh thế công cơ hội chỉ là một đợt công kích lợi dụng nghiền ép tư thái triệt để kết thúc chiến đấu cái này vẫn là của ta nhi tử rụ rẽ sao dỗ nam tức tử trên ghế đứng lên cả kinh không biết nên nói cái gì Liền ngay cả so sánh đấu chẳng thèm ngo tới, tại lâu đài nhỏ trên đỉnh ngồi xổm rụt các hạ, cũng kìm lòng không được nhìn chằm chằm Du Sẹo. Hẹp giai đồng tử dọc bên trong, phản chiếu Du Sẹo thân ảnh. Du Sẹo tự hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía lâu đài nhỏ trên đỉnh, cùng rụt các hạ liếc nhau một cái. Rụt các hạ không khỏi quay đầu đi, không còn nhìn Du Sẹo. Du Sẹo thi lộ ra đủ cười, trong lòng đắc ý thầm nghĩ, e ngại, rụt, ngươi tại e ngại gú quang lòng trảo sâu người thứ hai ánh mắt. Đánh bại hai truyền cao đẳng huyền thú kỵ sĩ, Du chính là hoàn toàn xứng đáng gú quang lòng trảo sâu người thứ hai. Đại nhân vạn thắng. Cạ tỷ đã kêu lên, theo nàng mở miệng, e -Z vợ dỗ vợ cũng đuổi theo gào thét đại nhân và thắng thế là vây xem đông đảo kỵ sĩ cũng nao nao hô lên dù sẹo huy vũ dù sẹo và thắng mông ngựa dạng này mạnh tuổi trẻ kỵ sĩ lúc này không nuốt mông ngựa chờ đến khi nào đối mặt đám người tiếng hoan hô dù sạ tiêu sái phất phất tay thăm hỏi lại hạ thấp người thi lễ yêu nhã mà cao quý lập tức mặt hướng nằm trên mặt đất hai mắt thất thần mạ cật vuông tay đã nhường mạ cật các hạ tấu chương song chương ba trăm hai mươi chương ba trăm hai mươi tăng thêm cầu nguyện phiếu máy xây gió trang viên chàng tỷ đấu này lấy một loại ngoài dự liệu kết quả cấp tốc vang vọng toàn bộ ưu quang lòng chào sông vì bận tâm mạ cật mặt mũi dỗ man nam tức cũng không có lập tức cử hành nghi hội chúc mừng thứ tử thắng lợi chỉ là động viên vài câu rủ sẹo, lại an ủi một chút tinh thần xa suốt Mạc cật liền quên niêm thổ lòng vẻ mặt tươi cười rời đi Mạc cật trải qua này bại một lần tự nhiên cũng không mặt mũi lưu đám người ở trong trang viên ăn cơm cho dù hắn lưu khách những khách nhân cũng không tiện lưu lại ăn cơm rất nhanh liền ai đi đường ấy nhưng bí mật sợ hai thán phục cùng chuyên bá tuyệt đối sẽ không đình chỉ đại nhân chúng ta về trang viên sao? rời đi máy xay gió trang viên, cả tí hỏi, dỗ lên chính cưới mộng hiểm quỷ mã đi ngang qua, nghe vậy cười nói, hồi cái gì ô yêu xả trang viên, du xeo mang ngươi tùy tùng đến huỳnh quang bảo hưởng dụng cơm trưa, phụ thân mặc dù không tiện vì ngươi chúc mừng, nhưng đại ca mời ngươi ăn cơm, du xeo mỉm cười, cười ở trên lưng độc giác thú bồi lý, sắc mặt y nguyên tái nhợt khí huyết chuyển hóa huy lực mạnh mẽ, nhưng hậu tình cũng có đủ, hắn đáp lại nói, đã đại ca mời, chúng ta liền đi huỳnh quang bảo ăn cơm, vừa vặn ta tiêu hao quá lớn, phải kịp thời bổ sung dinh dưỡng. Zolen lại quay đầu nhìn về phía chuẩn bị cất cánh Sát Ly Lao Hư Tước, "Lao Hư Tước, cùng đi tòa thành dùng cơm sao?" Sát Ly Lao Hư Tước vui tươi hớn hở nhìn xem dù Sẹo, "Zolen hai huynh đệ, cười nói, hai huynh đệ các ngươi đi chúc ngừng đi, lão phu trong nhà thức ăn đã chuẩn bị tốt, đi." Nói xong, phía sau cánh màu đen hư ảnh vô, cấp tốc thi triển huyền thu hợp ảnh, hướng mèo xám trang viên bay đi. Thế là Zolen, Du Sẹo hai người huynh đệ, liền kết bạn trở về hình quan bảo, tiến vào tòa thành liền nhìn thấy phụ thân Zoman năm tước, chính sinh động như thật hướng mẹ dịnh phu nhân cùng Zoler, giảng thuật vừa rồi Du Sẹo cùng mạ cật giao đấu. Lão quản gia Cutter cũng khó được không có đi cổng tiếp khách, mà là ở một bên lắng nghe Dô Man Nam tức giàn thuật. "Dụ Sẹo, ngươi đến, vừa vặn, nói cho chúng ta một chút ngươi cái kia bốn kiếm lưu là tình huống gì?" Nhìn thấy thứ tử đến, Dô Man Nam tức lập tức với gọi, "Tam kiếm lưu ta có thể lý giải, nhưng là hai chân của ngươi vì sao có thể bộ phát kiếm mang?" "La hổ phách trùng, phụ thân, ta ngoại ý muốn nhặt được một cái hổ phách trùng. Dụ Sẹo thản nhiên nói. Lập tức liền đem tấn thăng phi long kỵ sĩ, thiên hạ bao lớn, trừ mấy đầu cự long có thể uy hiếp được hắn, đã không có bất cứ uy hiếp gì, cho nên Dụ Sẹo cũng không cần lại che giấu. Thoải mái vươn tay, Triệu Hồi ra kiếm mượm, hóa thành một cái nhanh nhẹn nhảy múa hình kiếm cánh hồ điệp, rơi tại đầu vai của hắn. Vậy mà là hổ phách trùng. Dỗ Man Nam tức nhìn xem dụ sẹo đầu vai kiếm mượm, kinh ngạc không thôi, hổ phách trùng thật tồn tại sao? Ta vẫn cho là loại vật này, ảnh diễm đại công quốc căn bản không tồn tại, không nghe nói có người khế ước qua. Ảnh diễm đại công quốc quá nhỏ. Hoặc là cũng có thể nói tuổi còn rất trẻ, kiến quốc 400 năm, nhân khẩu tính toán đâu ra đấy không cao hơn 4 triệu, mà băng phong cánh đồng tuyết lại dẫn đến mỗi một chỗ hỏa sơn độc đảo, đều tương đối bế tắc, rất khó theo ngoại giới giao lưu đến đầy đủ tin tức. Cho nên khối này ấm áp trên thổ địa, đã không có Ngụy Long cùng Long vực lãnh Chúa hiện thần, cũng không có hổ Phách trùng ra mắt 108 loại song túc phi long, cũng chỉ mới xuất hiện qua hơn 30 loại. Quả thực keo kiệt một điểm. Du Xiêu, ta có thể nhìn xem kiếm bướm sao?" Dỗ Lở đầy mắt tỏ mò hỏi. Du Xiêu liền dùng ngón tay tiếp được kiếm mũm, sau đó thả ở trên tay của Dỗ Lở, xem thật kỹ đi, kỳ thật cũng không có gì chỗ đặc thù, nó chân chính chỗ đặc thù ở chỗ, có thể để ta không mượn vũ khí, phóng thích kiếm mang. Trên thực tế kiếm bướm chân chính tác dụng là trợ giúp hắn lĩnh nộ kiếm pháp nhưng có chút cẩn thận nghĩ rủ sẽ chưa hề nói nếu không người khác sẽ chỉ đem hắn một thân bản sự đều thuộc về tội trạng tại Cự Long chú ý mà xem nhẹ hắn tại tu luyện cùng kiếm pháp bên trên Thiên Phú cùng cố gắng Tam Kiếm Lưu Đại Chiêu cùng Bốn Kiếm Lưu Láo Nghĩa đích thật là hắn cố gắng sáng tạo thật thú vị Tiểu hồ điệp. Mẹ Dìn Phu Nhân nói Dỗ Man Nam tức đã là phi Long Kỵ Sĩ cho nên đối với Hổ Phách trùng loại này ngoại vật cũng không có nhiều như vậy tưởng nghiệm, chỉ là nói đơn giản một câu thì ra là thế ta nói ngươi sao có thể dùng hai chân phóng thích kiếm mang lại là cái vật nhỏ này tác dụng Đại Ca lên lại suýt chút nữa chạy ra chạy nước miếng dù sẹo đệ đệ thân ái của ta, ngươi làm sao luôn luôn có đồ tốt nhiều như vậy a? Du xéo mỉm cười, thu hồi kiếm bướm, không có cách nào, Cự Long chú ý. Ca ngợi Cự Long, cảm tạ Cự Long ban ân. Rỗ Man Nam tức gật đầu, là phải cảm tạ ảnh diễm Cự Long. Mẹ Dìn Phu nhân rất tán thành. Liên Rỗ lơ đều nhịn xuống nhắm mắt lại, tiếc lặng cầu nguyện một câu. Ca ngợi Cự Long, mời Cự Long ngài cũng ban cho ta một đầu song túc phi Long đi. Chỉ có Rỗ len thở dài, cười nhắc đề cập ảnh diễm Cự Long, ảnh diễm Cự Long liền Cùn cũng không bảo vệ được, lại như thế nào sẽ lọt mắt xanh với hắn. Đời này duy nhất tưởng niệm, chính là cái gì thời điểm kế thừa Niệm Thổ Long ruột chưa yên bắt đầu, Ezik, Gorover, cả đều được mời liệt tòa, bất quá ba người cũng hiểu quy củ, chỉ là yên lặng vùi đầu ăn cơm. bị tên nạ toàn ra, thì trò chuyện khởi kình. thật không nghĩ tới, mạ cật vậy mà bại ở dưới kiếm của ngươi, đây đối với hắn chỉ sợ là cái sự đả kích không nhỏ. Dỗ Man Nam tức muốn vay, nguyên bản ta muốn để hắn đánh ngươi một chầu, bất giận cũng liền đem mạ lẹ nạ việc này lướt qua đi. phụ thân, mẫu thân, mạ lẹ nạ sự tình không liên quan gì đến ta đi. dù sẹo bất man nói, ta vì sao muốn để đánh hắn một trận? trên thực tế ta nhiều lần đối với hắn phóng thích tiện ý, là mạ cướp dù sao nhìn ta không vừa mắt mà thôi dù sẽ không cho rằng chính mình có lỗi với mã lệ nạ hoặc là có lỗi với mã cự vợ chồng cho nên mã cự không có đạo lý bởi vì hắn không coi trọng mã lệ nạ liên đối với hắn cả ngày mặt lạnh lấy một bộ thiếu đối phương mấy ngàn kim tệ không trả bộ dáng cái gì gọi là không có quan hệ gì với ngươi dỗ man nam tức nói ngươi lúc đó liền đấu khí chi trùng đều có thể không có nợ dỗ ta cùng mẫu thân ngươi như thế nào yên tâm tương lai của ngươi đương nhiên phải sớm vì ngươi mưu đổi nhân sinh mã cự nguyện ý đem nữ nhi gả cho ngươi cái này quỷ mù phần nhân tình này ngươi có thể không linh sao ngạch thế nhưng không ai hỏi ta ý kiến a dù xèo nói tóm lại Ngươi cho Mạc Cật đánh một trận, việc này cũng liền vạch Trần quá khứ, ai biết tiểu tử ngươi lại đem Mạc Cật đánh cho một trận. Dỗ Man Nam tức lắc đầu thở dài, tức là biểu hiện của con trai kiêu ngạo, cũng đối Mạc Cật đáp lại đồng tình. Mẹ dình phu nhân thì hoán trách hắn liếc mắt, nào có để nhi tử cho người khác đánh một trận. Dỗ Man Nam tức không quan trọng nói, cái này không phải cũng không có đánh thành sao, hiện tại là Mạc Cật bị hắn đánh cho một trận, quay đầu ngươi mợ cớ, vẫn ăn một chút xạ sạvarphi ly đi, để nàng thật tốt án đuổi Mạc Cật, bị dù sẹo đánh bại không mất mặt. Dừng một chút. Dỗ Man Nam tức lại nghĩ tới cái gì, dù sẹo, ngươi cuối cùng thiếu Mạc Cật một phần tình. Quay đầu ngươi thu như sở làm tùy tùng đi, cho người sở một cái kiến công lập nghiệp cơ hội, xem như hoàn lại phần này thiếu tỉnh. Cứ việc không cảm thấy chính mình thiếu mạ cực tỉnh. Nhưng dù sẽ còn là gật đầu đồng ý lập tức hắn chính là phi long kỵ sĩ, mà lại nhất định là tương lai nam tước. Nhận lấy người sở làm tùy tùng, mạ cực tuyệt đối sẽ cảm động đến rơi nước mắt tương lai nam tước tùy tùng bên trong, cũng nên có mấy vị hơn tước lãnh chúa. Niệu sở tiểu tử này thật sự là gặp may. Jolene cười nói. Bất quá hắn lại liếc mắt nhìn, cắm đầu ăn cơm Egypt, gở vợ, vợ cùng cạ thì ba người, đột nhiên cảm giác được người sơ chưa hẳn có thể có kết quả tốt. Sếp hàng sắp xếp hơi trễ, phía trước đã có ba vị hiến thú kỵ sĩ, mà lại, hồ dương sa mạc nơi đó, còn có một vị nam tử thứ tử, đang trở đi theo rủ xẻo đầu, tấu chương xong, chương 325, nghiên cứu tam kiếm lưu đại chiều. Chương 325, nghiên cứu tam kiếm lưu đại chiều, tăng thêm, cầu một phiếu. Phúc. Lọ sân mì tên lạ một miệng trà canh phun tới, toàn phun ở trên mặt của quản gia, ngươi nói cái gì? Dụ xẻo đem mạ cật cho làm nằm xuống rồi. Quản gia bất động thanh sắc xoa xoa mặt, nói, đúng vậy, bên ngoài kỵ sĩ là nói như vậy, dụ xẻo thiếu gia lấy bốn kiếm lưu đánh tan mạ cật các hạ nghe nói có người quan sát được, liền rốt các hạ đều kinh ngạc đến ngây người. Rốt các hạ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Lọ sẩn khí cười, đây là cái nào kỵ sĩ, to gan như vậy bố trí rốt các hạ. Lao ra, nhưng là các kỵ sĩ giống như lời thề son sắt, đúng là dù sẽ thiếu gia đánh bại mạ cật các hạ. Người đem kỵ sĩ gọi qua, ta tự mình hỏi một chút. Lọ sẩn không tin tà. mạ cật là thực lực gì, hắn lại không phải không có cảm thụ qua, hắn gái này uy tín lâu năm huyễn thu kỵ sĩ, ở dưới tay mạ cật đều trèo trống không được bao lâu. Dù xeo mới tấn thăng huyễn thu kỵ sĩ không có một năm, làm sao có thể đánh thắng được mạ cất? Nhưng mà mấy tên kỵ sĩ bị hỏi thăm về sau, đều lời thể son sắc biểu thị, đích thật là thật, bọn hắn lúc ấy tự mình tham dự vây xem. Đại nhân, ngài không có nhìn thấy, dù sẽ thiếu ra bốn kiếm lưu, khí thế quả thực muốn hủy đi toàn bộ chiến đấu sân bãi. Ta chưa bao giờ thấy qua, có thể theo mũi chân phóng thích kiếm mang, dù sẽ thiếu ra không hổ là bị cự Long con mắt nhìn nhau kỵ sĩ a. Nghe đến đó, Lọ Sần đã không thể không tin tưởng, đây là sự thực, lẽ con mới đẻ dù sẹo, đích xác chính diện giao phong bên trong, đem hai truyền cao đẳng nguyên thu kỵ sĩ mã cật đánh tan. Không được, ta phải đi hình quang bảo hỏi một chút đại ca. Lọ Sần cũng không ngồi yên được nữa. Vừa thay xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, liền bị Ỷ Dật lão phu nhân nhìn thấy, lọ sần: "Ngươi vội vàng hấp tấp đi làm cái gì?" Mậu thân: "Khó lượng." Lọ sần ngắn gọn nói: vừa trưa, Du sẽ cùng mạ Cật giao đấu, vậy mà đem mạ Cật đánh bại. Ta phải đi hình quang bảo hỏi một chút đại ca, đại ca toàn bộ hành trình quan sát trận giao đấu này." "Cái gì? Du sẽ đem mạ Cật đánh bại rồi?" Ỷ Dật lão phu nhân kinh ngạc. Nàng lúc tuổi còn trẻ cũng tham nghén qua đấu khí chi chủng, mặc dù bây giờ đấu khí chi chủng đã bị bại, cùng người bình thường không khác, nhưng kiến thức lại không cạn. Lúc này Hoàng sợ nói: "Sao lại có thể như thế đây?" Nhà chúng ta tiểu quỷ hòa ăn cái gì, như thế giữ rồi sao? Không cùng ngài nhiều lời, mẫu thân, ta trước đi tìm hiểu một chút tình huống. Đừng nóng nội, lọ sần, ta cùng ngươi cùng đi. Ính dịch lão phu nhân đồng dạng ngồi không yên, đi theo lọ sần một đường xuất phát. Chờ mẹ con hai người đuổi tới huỳnh quang bảo thời điểm, dù sẽ còn không có rời đi, đang luyện võ tràng bên trên chỉ đạo đại ca Zolen kiếm pháp. Rôlen đối với Tam Kiếm Lưu Đại Chiêu, Bốn Kiếm Lưu Áo Nghĩa trông mà thèm không thôi. Không có kiếm bấm hổ phách trùng hắn chú định tu luyện không được Bốn Kiếm Lưu Áo Nghĩa, nhưng còn có hy vọng tu luyện thành Tam Kiếm Lưu Đại Chiêu, cho nên mới sẽ năn nỉ rủ xèo dạy hắn Tam Kiếm Lưu Đại Chiêu. Trước đó hắn liền bị rủ xèo đơn kiếm kích bại qua, hôm nay lại nhìn thấy dù sẽ càng hung hãn sức chiến đấu, đã triệt để bị tin phục, không còn khắp nơi lấy đại ca tự cho mình là, thân là một tên hợp cách quý tộc người thừa kế, hiểu được như thế nào lấy hay bỏ lợi ích, Rôlen tâm thái hoán đổi rất phản chuẩn, hắn nguyện ý thỉnh giáo, dù sẽ tự nhiên cũng sẽ không theo kiện chỉ đạo trong lúc nhất thời giữa minh đệ lại có huynh hữu đệ cung hài hòa hình ảnh thấy roman nam tức vợ chồng vui mừng không thôi tốm mẫu thúc thúc các ngươi làm sao tới rồi du xeo vương xuống tinh cương trường kiếm nên đón nhịn dịt lao phu nhân cùng lò sần thúc thúc du xeo người đem mạ cật đánh bại rồi nhịn dịt lao phu nhân đi thẳng vào vấn đề tại được đến khẳng định trả lời về sau càng là hai tay nâng ở cái tầm ở bên không ngừng hướng ảnh diễm cự long cầu nguyện cự long chú ý diệu quang phù hộ cái này thật là quỷ hỏa gia tộc hương thịnh mẹ rình phu nhân đã buổi tiếp trưởng phu đi tới nghe tới nhịn dịt lao phu nhân lại tại nhất tới quỷ hỏa gia tộc bản năng phản cảm Quỷ hỏa gia tộc là một loại gọi đùa, cùng loại với cho người khác lên ngoại hiệu. Nàng rất không thích người khác xưng hô mỉ tê nạ gia tộc vì quỷ hỏa gia tộc, nhưng Ying Diệt Lão Phu nhân lại cũng không để ý điểm này, ngược lại lấy ra làm làm tự sướng. Đối với Jolen, dù xeo mấy cái tiểu thái tử, cũng động một tí hô làm tiểu quỷ hỏa, làm mỉ tê nạ gia tộc không thịnh. Mẹ Dìn Phu nhân cười nhạt một tiếng. Ying Diệt Lão Phu nhân lập tức liếc qua con dâu, cũng đi theo cười nói, đều giống nhau, các tiểu quỷ hỏa xuất sắc như vậy, quỷ hỏa gia tộc sẽ càng ngày càng cường đại, cường đại đến người khác đều sợ hãi, tựa như đi đường ban đêm người sợ hãi quỷ hỏa. Ngay cái này nói cái gì hình dung? Dỗ man nam tức đánh gãy mẹ chồng nàng dâu ở giữa đối thoại, nhìn về phía Lọ sân nói, ngươi tại sao tới đây, không ở nhà thật tốt bồi tiếp cờ lạ dạ? Nghe mẹ gì nói, cờ lạ dạ lại mang thai rồi. Rất may mắn, cờ lạ dạ lại mang thai thứ ba. Lọ sân lộ ra nụ cười, ta tới là vì hỏi một chút dù sẽ cùng mạ cật giao đấu. Ha ha, ta liền biết, các ngươi từng bước từng bước đều sẽ ngồi không yên. Dỗ man nam tức đắc ý nói. Cuối cùng từ đại ca dô sinh động như thật giáng thuật dù sẽ cùng mạ cật chi chiến chi tiết sau khi nghe xong, yin diệt lão phu nhân lại liên tục tán thưởng gia tộc Trấn hưng có hy vọng, lọ sơn thì nhìn xem dù sẹo, trong mắt tràn ngập yếu kỳ, dù sẹo có thể để thúc thúc ta cảm thụ một chút ngươi tam kiếm lưu đại chiêu, không, còn có bốn kiếm lưu đáo nghĩa, thừa không gì không thể, dù sẹo tiện tay một chiêu, trên giá vũ khí liền bay tới ba thanh tinh cương trường kiếm, ngáy mắt hướng về phía lọ sơn thúc thúc thi triển ra tam kiếm lưu đại chiêu, với kế tiếp trước mắt, lọ sơn liền hô hấp trì trệ, bị tam kiếm lưu đại chiêu kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, đập vào mặt kiếm mang chi võng, để hắn có loại không thể trốn đi đâu được cảm giác bất lực chờ dù sẽ thả người nhảy lên, hai chân đá ra kiếm mang, thi triển ra bốn kiếm lưu giáo nghĩa về sau, lọ sần tức thì bị rung động đến thật lâu không thể tiêu tan. quá khủng bố. một hồi lâu, lọ sần mới thoát khỏi đối với tam kiếm lưu đại triều, bốn kiếm lưu giáo nghĩa kinh hãi cảm giác, tán thanh nói, mặc dù không thể tự mình giao đấu một phen, nhưng vẹn vẹn là vừa đối mặt, ta liền biết, phổ thông huyễn thu kỵ sĩ ngăn không được kiếm của ngươi. dỗ man nam tức nói, đừng nói phổ thông huyễn thu kỵ sĩ, chính là mạ cật dạng này uy tín lâu năm hai chuyện, ngăn không được. lập tức mẹ rìn phu nhân bồi tiếp ỉn dịt lão phu nhân tiến vào tòa thành. Phụ tử thúc cháu bốn người thì tiếp tục lưu lại trong luyện võ trường, để dù sẹo vì bọn họ giảng giải Tam Kiếm Lưu Đại chiêu thi chiến kỹ xảo. Bất quá ba người kiếm pháp mặc dù không thể nói lơ lỏng, nhưng cũng chỉ là lại không có kiếm bướm hổ phách trùng mang đến kiếm pháp cảm xúc, tay trái tay phải đều cân đối không được. Đừng nói Tam Kiếm Lưu Đại chiêu, chính là Song Kiếm Lưu kiếm pháp đều làm không được. Được rồi, không học, không học được. Lọt sần trước hết nhất từ bỏ. Hắn biết thiên phú của mình có thể trở thành một tên luyện thú kỵ sĩ đã là cực hạn, sớm qua truy cầu thực lực nhân kỷ. Dỗ Man Nam tức nhìn thấy đệ đệ từ bỏ chính mình cũng lập tức nản trí, dù sao hắn đã là phi long kỵ sĩ, đối với chỉ là kiếm pháp tiểu đạo, không quá để ý. hai huynh đệ các ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, ta cùng các ngươi thúc thúc đi đi bộ một chút. cuối cùng chỉ còn lại jolene, dây dưa rủ sẽ hơn 2 giờ, đồng thời còn chưa đặng ngứa, dù sẹo, lần sau ta lại đi ôi yêu xả. nãy đoán chừng phải đi địa phương mới tìm ngươi, thóp lại ngươi nhưng phải giúp đại ca học được tam kiếm lưu đại chiêu, chỉ cần đại ca nguyen nguyện ý học, ta tự nhiên nguyện ý giáo. dù vừa cười vừa nói, ta thậm chí có nghi qua tổng kết ra một môn mới đấu khí võ kỹ, liền cứ gọi Tam kiếm lưu đại chiêu kiếm pháp chỉ là trước mắt còn không có động thủ biến soạn. Như trước kia, Ronland khẳng định sẽ không cần nghĩ ngợi chào phúng rủ sẽ không biết lộ sức. Nhưng bây giờ hắn thì nghiêm túc gật đầu nói, "Ngộ giáo tại học, vừa vặn ngươi dạy ta thời điểm, thuận tiện tổng kết môn này Tam kiếm lưu đại chiêu kiếm pháp, ta tin tưởng sớm muộn môn này đấu khí võ kỹ sẽ đi theo ngươi cùng một chô danh chấn ảnh diễm." Tấu chương xong, chương 326. Cao đẳng huyền thú ký sĩ. Chương 326, Cao đẳng huyền thú ký sĩ. Lúc xế chiều, dù sẽ trở lại ố yêu xà trang viên, Sau đó lại thu hoạch một đợt bọn thuộc hạ như nước thủy triều mông ngựa, nhưng cũng giới hạn trong bọn thuộc hạ đập vỡ ngựa cái rắm. Trang viên đám nông nô, y nguyên đang bận bận bịu lo liệu hoa màu, tính toán một ngày thu hoạch. Kỵ sĩ giai tầng cùng bình dân giai tầng, có thiên nhiên đường phân cách, hoặc là nói, siêu phàm hòa bình thế giới phạm thế giới có to lớn cắt đứt cảm giác. Trang viên đám nông nô căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho dù biết cũng phân biệt không được trong đó ý nghĩa. Trong mắt bọn họ, phổ thông một tên kỵ sĩ liền đã rất cường đại, huyết thú kỵ sĩ cường đại đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng biên giới. Xiga đại diện bên trong đáng quan chức một bên cùng đập dụ xéo nũng ngựa, một bên đắc ý hưởng thụ một trận phong phú tiệt tối tiệt. Vũ Long xỉ gà đơn đặt hàng như tuyết rơi bay tới, dù xeo lấy tiền thu tới tay như nhúc ra, rốt cuộc không cần móc móc lục xoát đối đai chính mình cùng thuộc hạ. Ai đến ăn trực, dù xeo đều sẽ lấy phong phú thức ăn chiêu đãi, thậm chí ngẫu nhiên còn có ma lực đồ ăn. Có tiền, chính là thoải mái a, phát minh xỉ gà rất hợp. Tiễn hội kết thúc về sau, dù xeo vỗ vô, vô bụng, vừa lòng thỏa ý đi đến vườn hoa sân thượng tận bộ. Dùng băng tản châu kết toán mây mù hệ liệt trung quỹ là sỗi, bán được nhiều nhất còn là phổ thông bạch lộ hệ liệt. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp kỵ sĩ giai tầng sức mua, vì ở trên cánh đồng tuyết đánh lên một ngụm bạch lộ xì gà, cơ hồ đại bộ phận kỵ sĩ đều sẽ móc ra mấy cái ký tệ, đặt hàng một dương xì gà trở về bình thường hút cái tẩu, Cánh đồng tuyết chiến đấu rút xì gà, có thể nói chỉ dựa vào ảnh diễm đại công quốc các kỵ sĩ mua liền có thể toàn bộ tiêu hóa hết thuốc xì gà nhà máy sản lượng. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn lấy ra một bộ phận xì gà, gia nhập hai nước ngẫu dịch danh sách, lấy triệt tiêu lương thực, kim loại bảo thạch tài nguyên lối ra số định mức, vì ảnh diễm đại công quốc tiết kiệm một bộ phận quốc lực, phòng ngừa bị xí nhiệt hồng lưu vương quốc bóp lột quá ác nghĩ đến đây bộ phận xì gà lợi nhuận đều bị ạt nổn liệt dương hầu tức nuốt mất dù sẽ tâm tình liền sẽ khó chịu nhưng dù sao cũng là ông ngoại mệt lình bá tước thỉnh cầu dù sẽ không tiện cự tuyệt mà lại trong nội tâm Hán thủy trung là ảnh diễm đại công quốc kỳ sĩ hy vọng ảnh diễm cử long cùng quốc gia này có thể vượt qua nan quan lao gia ngài muốn nghỉ ngơi sao Ngài sở quản gia dẫn theo một chén bảo thạch đèn đón đến đây vườn hoa trên sân thượng hỏi thăm tạm thời không có ý định nghỉ ngơi ngươi để hầu gái chờ một giờ lại thả nước tắm được rồi lao gia giải sở quản gia cáo lui vậy ta sẽ không quấy rầy lao gia ngài hóng mát đi xuống trước đi thôi Châm ra sở quản gia rời đi. Dù sẽ trực tiếp vận chuyển đầu khí, sẽ có một chút xíu cấp trên trên tráng tan ra. Lần nữa khôi phục rõ ràng tư duy. Hoa. Tuần sát lãnh địa nghĩ ương thân nữ yêu long hạp ti theo trong bóng đêm sống ra, đáp xuống vườn hoa trên sân thượng chuyên môn bộ trên kệ. Tuyết trắng thân hình, cho dù ở trong màn đêm, ý nguyên mê người như vậy. Dù xéo đi đến bộ đỡ trước, ra hiệu hạ tỷ cúi đầu xuống, để chính mình kiểm tra nó trên đỉnh đầu cây kia lấp lao. Nhưng trong lòng tại cùng độc giác thú bội giao lưu, ta chuẩn bị khế đốt hạ ti. Được rồi đâu, dù xéo. Mặc kệ như thế nào, bội ngươi đều là ta cả đời đồng bạn chúng ta quen biết sớm nhất cũng sẽ làm bạn lâu nhất dù xéo nhẹ giọng an ủi, huyễn thu kỵ sĩ muốn tấn thăng cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ hoặc là nói muốn mở ra hai chuyển khế ước nhất định phải duy trì hảo tâm linh cân bằng như thế nào cân đối mấy cái huyễn thu cùng tâm linh của mình cân bằng đây là một môn học vấn cao thâm dính đến kỵ sĩ thiên phú cùng huyễn thu tương tính cùng thường ngày rèn luyện trở các mặt dù xeo trước đây cũng không ít hướng do man nam tức thỉnh giáo dù sao do man nam tước thế nhưng là ba chuyển cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ lập tức liền muốn tâm linh cân bằng chuẩn bị mở ra bốn chuyển khế ước vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông Hiện tại rốt cục đến phiên hắn, mở ra hai chuyển khế ước. Trấn An được Tô Lỉ về sau, Dụ Sẹo nhìn về phía Hạ Tỷ, đoạn thời gian này ở chung, cùng Hạ Tỷ ở giữa giang buộc, cũng có mười phần tiến bộ, chuẩn bị xong chưa Hạ Tỷ, chúng ta muốn mở ra khế ước, thả ra ngươi thể sát tinh thần đi. Mỗi ngày không ngừng khế ước cắm chỉ, đã sớm để Hạ Tỷ tiếp nhận hiện thực. Bởi vậy Dụ Sẹo mới mở miệng, nó liền gật gật đầu, cũng kêu to một tiếng, "Hoa, ta đến rồi." Từng có một lần cùng Bộ Lỉ khế ước kinh nghiệm, lần này Dụ Sẹo nhẹ lưng quen, đấu khí xiển xích trực tiếp rót vào Hạ Tỷ trong thân thể. Sau đó đem ngón tay thả tại Hạ Tỷ trên mỏ chim, Hạ Tỷ Đưa nguyên nguyên lực cùng ta rót vào nguyên tức dung hợp, cảm nhận bên trong nguyên tức thuộc về ý niệm của ta. Lại cắn một cái ngón tay của ta, để huyết dịch làm môi giới, liên tiếp ngươi ta tư duy. Hạ tỷ cảm nhận được trong thân thể biến hóa, mỏ chim nhẹ nhàng một mổ, liền đem rủ xèo ngón tay mổ phá, huyết dịch rơi vào trong miệng của nó. Oeng. Dù xèo huyết dịch, đã là liên tiếp lẫn nhau tư duy cầu đối, cũng là câu thông lẫn nhau nguyên lực, nguyên tức chất xúc tác. Hạ tỷ nguyên lực cấp tốc dung nhập dụ xèo nhất chuyện bên trong nguyên tắc, cũng sản sinh kỳ diệu phản ứng, dung hợp thành hoàn toàn mới năng lượng. Loại này năng lượng chính là nhị truyện nguyên tắc. Tại đấu khí diền xích cầu nối câu thông xuống, theo rủ xeo đến hạ tỷ hòa làm một thể. Nhưng là đặc thù chính là, cuối cùng đắm chìm tại rủ thể nội chính là hoàn toàn mới dung hợp nhị chuyển nguyên tước. Nhưng là đắm chìm tại hạ tỷ thể nội, lại là loại bỏ vũ ly nguyên lực về sau, lấy rủ xeo đấu khí làm trung tâm, dung hợp hạ tỷ nguyên lực, một lần nữa hình thành nhất chuyển nguyên tước. Nói cách khác, mở ra hai chuyển cao đẳng nguyên thu kỵ sĩ về sau, chỉ là rủ xeo lực lượng biến thành nhị chuyển nguyên tước, hạ tỷ cũng tốt, vũ ly cũng tốt, y nguyên chỉ là ban sơ nhị chuyển nguyên tước nguyên thu ở giữa lực lượng lẫn nhau giới hạn rõ ràng đây là một loại lực lượng đặc biệt dung hợp phản ứng đạo lý trong đó rất khó tìm kiếm. Bất quá dù sẹo cũng không phải truy vấn ngọn nguồn người, nắm giữ cố lực lượng này là được, đến nỗi lực lượng từ đâu mà đến, ngày sau nhưng lại từ từ tìm kiếm hai truyền kế ước, ngay trong nháy mắt này, thành công thành lập. Ong ong. Dù sẽ phản phất có một sát na đủ thai, tiếp lấy liền cảm nhận được trong tâm linh, lại thêm ra một đạo rõ ràng liên tuyến, sau đó một cố kỳ lạ tâm linh, ở trong đầu của hắn là cớn thành hình. Dù sẹo. Tâm linh bắt đầu kêu gọi. Mà dù sẹo cũng thuận tâm linh liên tuyến. Xuyên qua đấu khí sử xích, cảm nhận được huyết dịch cuối cùng, một mảnh thuần túy suy nghĩ Hải Dương, bên trong vùng biển này suy nghĩ nước biển quần cuộn, phát họa ra nghị ương thân nữ yêu Long Hạ tỷ hình tượng. Du sẽ cười ha ha một tiếng, kêu gọi nói, "Hạ tỷ." Tại lẫn nhau tâm linh kêu gọi giờ khắc này, khế ước mang đến cải biến cũng triệt để hoàn thành, Hạ tỷ thể nội nguyên lực toàn bộ lô sắc thành nhất chuyển nguyên tức để nó không tự chủ được, vì cỗ này hoàn toàn mới lực lượng mà say mê, Hoa nhi. Du xéo nội thể nhất truyền nguyên tắc cũng đã toàn bộ dung hợp vì cảm cường đại nhị truyền nguyên tắc, tràn đầy, đầy đủ lực lượng tại trong toàn thân lưu chuyển, để hắn cũng không nhịn được ngửa đầu rít gào. Phát ra gầm lên giận dữ, thoải mái à. Ngón tay khép lại thành kiếm, tùy ý thi triển ra lục mạch thần kiếm. Từng đạo kiếm mang màu trắng đâm rách đêm tối, đem vườn hoa sân thượng toàn bộ chiếu sáng. Ban đầu đấu khí thả ra kiếm mang, chỉ là nhàn nhạt hào quang màu trắng, sau đó khế ước ly, nhất chuyển nguyên tức hình thành kiếm mang, đã là ánh ánh bạch quang. Mà bây giờ, khế ước hạ tỷ về sau, nhị chuyển nguyên tức hình thành kiếm mang, kia sáng đã có thể chịu được lóa mắt. Hiện tại ta có thể một người đánh 10 người mã cốt. Dù sẽ cảm thụ được thể nội minh ngông nhị chuyển nguyên tức, có loại cả thế gian vô địch tạo giác, cho dù phi long kỵ sĩ đến ta cũng có thể tay xé kỵ sĩ, kiếm chém bay rồng, thấu chương xong, chương 327, kéo không tiến vào, chương 327, kéo không tiến vào. giờ này khắc này, dù sẹo đã thành công tấn thăng hai chuyển cao đẳng huyện thu kỵ sĩ, theo nở rộ đấu khí chi trùng bắt đầu, cho tới bây giờ cảnh giới có thể được xưng là cưỡi tên lửa cực tốc đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn cùng độc giác thú bối ly tâm tâm tương tích lẫn nhau phù hợp, tài năng lấy nhanh chóng tốc độ hoàn thành tâm linh hoàn mỹ đồng bộ, tiếp xuống cùng hạ tỷ tâm linh đồng bộ, chỉ sợ cũng không có thuận lợi như vậy đương nhiên, hạ tỷ quy rất cao, có lẽ ở trung lâu, triệt để mở rộng cửa lòng cũng có thể như bộ lị như vậy cấp tốc đồng bộ, hết thảy cũng còn không biết. nhưng ít ra giờ phút này, được đến càng mạnh lực lượng rủi xẻo vừa lòng thỏa ý đối nhân sinh, với cái thế giới này trang ngập hùng tâm trang trí. hôm sau, tấn thăng hai chuyển cao đảng huyện thú kỵ sĩ rủi xẻo, cũng không có trắng trận tuyên dương, dù sao mỹ tệ nạ gia tộc sinh tồn chi đạo là điều thấp, hắn chỉ là để người chuẩn bị hạ trại sử dụng một loạt vật dụng, sau đó lưu lại cả tỷ thủ nhà, liền dẫn bên trên Earth, Grouver xâm nhập bên ngông cánh đồng tuyết đại bộ phận vật phẩm đều thả tại phong nhận tông hùng điệu trên lưng, không thể không nói, điệu mặc dù tốc độ không nhanh nhưng là sức chịu đựng rất mạnh, phía sau lưng lại mười phần rộng lớn, rất thích hợp kéo hàng. Kim Ngân Lang khuyến kê Vin trên lưng cũng treo hai cái bao quần áo nhỏ đến nỗi độc giác thú bổ lì cùng nghị ưng thân nửa yêu long hạ đi, thân là lãnh chúa khế ước đồng bạn, tự nhiên không cần làm khổ lực. Đại nhân, chúng ta muốn đi đâu? Gò Dỗ Vợ đến bây giờ còn không hiểu ra sao. Dù sẽ hóa thân câu đấu người, đến ngươi liền biết. Hơn 50 cây số khoảng cách, đối với Huyễn thu Kỵ sĩ nhóm đến nói cũng không tính xa, cho nên dùng không được mấy giờ liền đến mục đích. Nhìn thấy tấm băng xuống hố to, cùng trong hố lớn lấp loe hường quang, Gò lập tức mở to hai mắt nhìn, đại nhân cái này, cái này, đây là cái gì? hắn không dám nói ra trong lòng suy đoán, nhưng là hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, cảm giác dưới đáy này ẩn giấu một đầu song túc phi long tại hai lần vẫn lạc chi dịch trên chiến trường, hắn gặp qua ảnh diễm cự long dưới thân dung nham vết dạng, dung nham vết dạng lấp lóe tia sáng, liền cùng trong hồ lớn vết dạng lấp lóe tia sáng đồng dạng, chỉ là ảnh diễm cự long dưới thân dung nham vết dạng, Xa so với cái này tấm băng trong hồ lớn dung nham vết dạng, muốn khoa trương nhiều lắm. Cùng ngươi suy nghĩ đồng dạng, Du Xeo mỉm cười, gờ đây chính là chúng ta mấy ngày sắp tới hạ trại tiếp xuống ngươi cùng Ezit, phải vì ta bảo vệ cẩn thận cái này. Phi lòng sinh ra chi địa, tương lai suối nước nóng. A, gờ rỗ vờ kinh hô. Bên cạnh Ezic liếc qua gờ rỗ vờ, có chút đặc ý, hắn nhưng là đã sớm biết hấp dù lòng rỗ xì tồn tại, mà lại cũng bị rụ xèo hứa hẹn, tương lai cái thứ nhất phân đất phong hầu vân tức chính là hắn. Đương nhiên Ezic không phải loại kia thích dùng miệng biểu đạt nội tâm cảm nhận người, hắn chỉ là tiếng chấm đáp, thể sống chết thủ hộ rỗ xì các hạ. La, rỗ xì các hạ. Gờ rỗ vờ chừng to mắt, nhìn xem rụ rẽ, lại nhìn xem Ezic, nhìn lại một chút hô to. Trong này ngay tại rụ rỗ, là ta khế đước xong túc Phi Long rỗ xì, rỗ sẽ cơi nhận một tiếng. Rất nhanh, ta liền sẽ là một tên phi long kỵ sĩ. Gờ Zỗ Vở, không cần kinh ngạc, quay đầu để Ezith nói cho ngươi hoàn chỉnh cố sự, hiện tại trước hạ trại. Tấm băng phía dưới đường kính mấy chục mét hố to, nhiệt độ có mười mấy độ. Cho nên ở trong này hạ trại, so với ở trên cánh đồng tuyết hạ trại, muốn thoải mái nhiều. Ezith cùng Gờ Zỗ Vở một bên hạ trại, một bên giảng thuật Hắc Du Long chứng Du Sĩ khởi nguyên, đến nỗi rủ xếp thì tại hố to phụ cận tản bộ. Vừa mới cùng hạ tỷ khế ước, hắn cần thừa nhiệt đạt tiết, cùng hạ tỷ rèn luyện rèn luyện. Mà lại đối với nghị chuyển nguyên tắc khai phát cùng lợi dụng cũng muốn mau chóng quen thuộc, còn có từ trên người Hạ tỷ thu hoạch được hai loại ma pháp Phong tường thuật cùng Gió Lốc thuật, cũng muốn chậm rãi năm giữ, trở thành chính mình chiến đấu át chủ bài. Bối lý nơi nào đều tốt, chính là ma pháp đều là phụ trợ tính chất, không cách nào dùng cho trong chiến đấu hán tạp. Hiện tại Hạ tỷ ma pháp, hoàn mỹ bù đắp cho thiếu hụt này, Phong tường thuật có thể để dự sẽ thu hoạch được cường đại phong ngự, Gió Lốc thuật thì có thể điên cuồng công kích. Nếu là lại cùng mạc cực đối chiến, liền không cần tránh né đối phương ma pháp nham thạch tập kích, hoàn toàn có thể đối phanh. Mà lại nham thạch tập kích chỉ có thể tại mặt đất chống vắng, ma pháp của hắn Gió Lốc thuật, thế nhưng là đối không. Đối Diệu đều có thể cường đại ma pháp, liên tấm băng đều có thể xé rách, phối hợp kiếm của hắn pháp, xé rách mấy cái huyền thu kỵ sĩ, dễ như trở bàn tay. Một cái ban ngày cứ như vậy đi qua đợi đến ban đêm, không có trước đêm, dù sẽ sớm liền chui tiến vào túi ngủ bên trong đi ngủ. E dứt cùng gờ rộ vơ đồng dạng không có trước đêm, ngủ dậy cảm giác hắc du long dối si an toàn, căn bản không cần đến lo lắng, ấp trứng trong lúc đó, Đại địa chính là tốt nhất che chở, dù cho tuyết ma cũng quấy nhiều không được dối si ấp trứng. Tại ảnh Diễm Cự Long lực lượng phóng sạ xuống, trừ phi tuyết cự nhân diệt thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, nếu không mỗi một đầu song túc phi long đều có thể bình thường sinh ra nhưng bây giờ tuyết cự nhân dẹt đang nuốt ở nơi nào đó tấm băng phía dưới liếm lấp miệng vết thương của mình không dám thò đầu ra một khi nó để lọt đầu hồng lưu cự long lúc nào cũng có thể chi về tới giắt tiểu ngọng rồng nương theo lấy ưu ám ngọng cảnh dáng lâm lại một lần tản bộ đến rủ sẹo trước mặt chờ đợi rủ sẹo cưỡi lên về sau liền đi hô bộ ly tiêu lên bộ ly nó liền chuẩn bị hướng cánh đồng tuyết xuất phát tìm kiếm tuyết quỷ tung tích rủ sẹo lại ra hiệu bọn nó nhất đẳng kem chúng ta bây giờ lại nhiều đồng bạn mới nó gọi hạ tỷ không bằng đem hạ tỷ cũng tiêu lên giắt tiểu ngọng rồng nghiêng đầu Dù sẹo liền ra hiệu nó bay đến hạ tỷ ma lực hình dáng trước mặt, chính là cái này nghị ương thân nữ yêu long, nó cũng trở thành ta khế ước huyết thú. Đến, kem, đem nó cũng kêu lên, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ đâu. Bố ly xuất hiện, để u ám ngậm cảnh nhiều một tia tiếp xúc hiện thực khả năng. Nếu là lại tính đến hạ tỷ, có lẽ có càng nhiều khả năng. Chỉ là tiểu ngậm rồng nhìn một chút hạ tỷ, lại quay đầu nhìn về phía dù sẹo, nhanh chóng lắc đầu, dắt, có ý tứ gì? Dù sẹo sửng sợ, hắn coi là chỉ cần mình khép ước thú, liền có thể giống ba con hổ phách trùng giống như độc giác thú bố đem hạ tỷ cũng kéo vào được. Dắt. Ngươi là nói, ngươi không nghĩ kéo nó tiến đến? Dắt. Tiểu Ngọc Rồng lắc đầu. Đó chính là không có cách nào kéo nó tiến đến. Dắt. Tiểu Ngọc Rồng gật đầu. Dạng này à, dù sẽ có chút thất vọng, nhưng thất vọng sau khi chính là suy nghĩ, vì sao tổ lý có thể kéo vào được, hạ tỷ lại không thể? Hiển nhiên cũng không phải là hạ tỷ không có nguyên thần hình thái, nguyên thần hình thái càng cùng loại với một loại lấy ma lực hình thức tồn tại tinh thần lực, chỉ cần có được ma lực, cơ bản liền có thể tồn tại nguyên thần hình thái. Cho nên, khẳng định vấn đề ở chỗ bố lý bản thân. Du Seo liếc mắt nhìn phấn hồng ngựa con, bố lý cố định ma pháp có được cung ngộng hành động, cái này cùng u ám mộng cảnh có thiên ti vạn lũ liên quan, kem hẳn là dựa vào loại này liên quan, tài năng kéo độ lì tiền đến. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Du Sệp chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một cái hạp đi. Tiên Lặng nói tiếng thật có lỗi. Đi thôi, kem. Dắt. Tiểu ngộng rồng vỗ cánh bay lượn. Du Sệp đầu liếc mắt nhìn hố to, toàn bộ hố to trừ huyền thu cùng huyền thu kỵ sĩ ma lực chi quang, còn có trên mặt đất vết dạn ma lực chi quang. kia là hắc Du Long gia sĩ sì chỗ nở rộ, chỉ là chỗ càng sâu dưới mặt đất là cái dạng gì, không cách nào nhìn trộm. Dấu xsi như thế nào từ một viên trứng rồng, ấp trứng thành một đầu song túc phi long, trong đó quá trình chỉ có thể dựa vào suy đoán đi suy đoán. Nhất là lực lượng của nó, như thế nào phóng xạ đến mảnh này sắp sinh ra ấm áp tụ điện, đồng dạng là ẩn số. Mặc kệ như thế nào, ta phải có rồng, một đầu chân chính có thể bày ở ngoài sáng rồng. Tấu chương song, chương 328, ưu thế tại ta. Chương 328, ưu thế tại ta. Cuối tháng 8, dù xeo điệu thấp tấn thăng 2 chuyển cao đẳng luyện thu kỵ sĩ đầu tháng 9, Đại Ca Jolen thu được theo hổ dương sa mạc gửi đến một phong thư, ký tên là gần lộ tụ. Triện tin tốt xem xong trong thư nội dung, Jolene tâm tình sôi động hết sức phức tạp. Nội dung bức thư không ngoài dự liệu, gần nói cho hắn, giờ dây ra đến Hồ Dương Bảo bái phỏng, mà phụ thân của nàng vãi đợt Nam Tước đã đồng ý thông gia. Gần kiên trì không đồng ý, nhưng ảnh hưởng không được vãi đợt Nam Tước thái độ, hiện tại nàng chỉ có thể kéo dài hôn ước thời gian. Nếu như ngươi thật yêu ta, Jolene, mời đến Hồ Dương Bảo hướng phụ thân của ta tranh thủ, ta không nghĩ trong nhân sinh có lưu tiết mới, ta thích chính là khôi hài hài hước ngươi, mà không phải cái gì khác phi Long Kỵ sĩ, với ta mà nói, phi Long Kỵ sĩ cũng không trọng yếu. Tin cuối cùng, gần lớn mật tỏ tình nhưng Do Len trong lúc nhất thời lại khó mà nói nội tâm của mình cảm nhận. Đoạn thời gian trước, hắn không chỉ một lần để tay lên ngực tự hỏi, ta thật yêu gần sao? Đáp án rất tàn khốc, hắn chưa hẳn chân ái gần. Nhất là giống hắn loại quý tộc này người thừa kế, sớm liền cùng nhiều vị tình nhân dây dưa, tình ao yêu a đã sớm mở nhạc. Nói cái gì đối với gần vừa thấy đại yêu, vậy căn bản liền không khả năng. Gần với hắn mà nói, càng giống là tuyển chọn tỉ mỉ, cân nhắc lợi hại phía dưới, cho ra một cái tốt nhất đáp án mà thôi. Thậm chí Do cũng rõ ràng, đối với gần đến nói, hắn có lẽ đồng dạng là đối phương nhiều lần so sánh dưới tốt nhất đáp án. Cái gì là yêu? Lại hoan hoan liệt liệt yêu, cuối cùng đều muốn quy về sinh hoạt vụ vật, không có người có thể dựa vào yêu đi đến cả đời. Chỉ ít JoLen chưa thấy qua ví dụ như vậy cho dù là hắn tình cảm hài hòa phụ mẫu, JoMan Nam Tức ở bên ngoài chơi hoa. Cho nên JoLen không phải là bởi vì yêu hoặc là không yêu, mới lựa chọn gần, chỉ là hô sinh hảo cảm, tăng thêm thân phận phù hợp, làm ra lựa chọn. Vậy ta muốn từ bỏ gần sao? JoLen lại lần nữa để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cùng gần đích thật là lẫn nhau tốt nhất đáp án, nhưng bây giờ đáp án này xuất hiện quá nhiều quấy nhiễu nhân tố. Gai được Nam Tức thái độ chính là lớn nhất quấy nhiễu. Dù sao quý tộc thông gia vốn là giảng cứu một cái lợi ích kết hợp, nếu như kết hợp mang đến chính là mâu thuẫn, cái kia hoàn toàn không có cần thiết. ảnh diễm đại công quốc đại quý tộc có lẽ không nhiều, nhưng là tiểu quý tộc nhiều vô số kể. dỗ lên muốn cưới cô vợ dễ như trở bàn tay, căn bản không cần tại một cây trên cây treo cổ. nhưng là vải đợt nam tước lật lọng, đã hoàn toàn không nể mặt mỹ tệ nạ gia tộc. không chỉ có để hắn cùng đệ đệ dụ xéo ném mặt mũi, càng làm cho cha mẹ của hắn dỗ man nam tước vợ chồng ném mặt mũi. sự tình truyền ra về sau, toàn cả gia tộc đều sẽ biến thành đảm thiếu, mọi người sẽ không đi trách cứ vải đứt không giữ lời. dù sao đây chẳng qua là một phần miệng ước định sẽ chỉ chế giễu mỉ tệ hạ gia tộc bị người xem thường, chế giễu Zolend vô năng, ngay cả mình muốn cưới nữ nhân đều lưu không được. Cho nên Zolend rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này, không, ta không nghĩ từ bỏ gần. Hắn hít thở sâu một hơi, nắm thật chặt trong tay giấy viết thư, mặc kệ là vì chứng minh ta không phải hạ người vô năng, còn là vì gần đối với ta phần này yêu thương, ta cũng không thể hướng vài đợt nam tức lùi bước, ta nhất định phải lại đi hộ Dương sa mạc. Dừng một chút, hắn đem giấy viết thư một lần nữa giải phẳng, lại xếp lại thu lại đột nhiên liền hào tình và trượng, mà lại, phụ thân ta là phi long kỵ sĩ, đệ đệ ta cũng sắp là phi long kỵ sĩ hai so một ưu thế tại ta giờ rời dạ không phải là đối thủ của ta gai đất nam tước cũng ngăn không được ta hắn rô len muốn cưới thế tử ai cũng ngăn cản không được đứng dậy rời đi gian phòng rô len trực tiếp tìm tới đang uống trà xem báo rô man nam tước phụ thân ta muốn đi hổ dương sa mạc xác định rồi rô man nam tước ngẩng đầu liếc mắt nhìn rô len xác định nói thật ta không thế nào chú ý qua gần không biết nàng có phải hay không là một vị con dâu tốt nhưng đã ngươi cùng mẫu thân ngươi đều thích kia liền quyết định như vậy tốt rô nam tước thả ra trong tay cầm báo lạnh nhạt đứng dậy phi long kỵ sĩ uy nghiêm. Vào đúng lúc này triển lộ không thể nghi ngờ, chỉ là vãi đất, cũng dám xem nhẹ ta Mĩ Tệ Nạ gia tộc, ta ngược lại là phải thật tốt nhìn xem, cái này ngốc hàng từ đâu đến lực lượng, lớn ta Mĩ Tệ Nạ gia tộc nhiều năm qua điệu thấp, đa tạ phụ thân tương trợ. Jolen cắn môi, nghẹn ngào nói: "Đừng sợ hai dù rẻ, đứa ngực, cái nhà này sớm muộn muốn giao đến trong tay của ngươi. Đi thôi, đi nói cho mẫu thân ngươi một tiếng, sau đó cùng vi phụ cùng một chỗ, đi đem tương lai nữ chủ nhân cưới trở về." Zoman nam tức lớn tiếng nói. Jolen trọng trọng gật đầu, đấu chí đã dâng trào, "Vâng, phụ thân." Chờ Jolen đi tìm mẹ dịnh phu nhân lúc Rô Man Nam tức lập tức để người hầu đem lãnh địa tuần tra kỵ sĩ trưởng Kẹn đàn gọi qua. Phân phó nói, ngươi đi một chuyến ôu yêu xà trang viên, thông báo rủ Sẻo một tiếng. Ta cùng Rô Len muốn đi hồ Dương Sa mạc. Nếu như rủ sẽ không tại lãnh địa, ngươi liền đi tiêm đao sơn lấy đông năm mươi cây số Tạ hữu cánh đồng tuyết tìm hắn. Đại nhân, cánh đồng tuyết như thế lớn, có hay không cụ thể hơn vị trí? Kẹn Đản hỏi. Ngươi phi hành ở trên trời, nhìn thấy mặt đất có cái lộ ra bùn đất hô to, nơi đó chính là rủ Sẻo vị trí. Rô Man Nam mỉm cười, rủ Sẻo đã đem Hắc Du Long Giêo xuống tình huống, đã nói với hắn, hắn cũng đi nhìn qua. Hiện tại Hắc Du Long sắp sinh ra, cũng sẽ không cần lại che giấu. Ừm, kẹn đàn lĩnh mệnh mà đi. Nhìn xem kẹn đàn rời đi, Rô Man Nam tức mới hài lòng gật đầu. Thầm nghĩ đến, ta mặc dù là phi Long kỵ sĩ, nhưng vài đất cái này nóc hàng hiển nhiên đứng đội, chưa chắc sẽ túi đầu trước ta. Nếu là lại tính đến dù sẹo, hẳn là liền mười phần chắc chín. Hồ Dương Sa mạc chỉ có một đầu song túc phi Long, hai chọn một, ưu thế hoàn toàn tại Rô Man Nam tức trong lòng bàn tay. Chờ Rô Len cùng mẹ dìn phu nhân nói rõ ràng về sau, hai cha còn lập tức xuất phát. Không có cơ niêm thủ Long ruột, Rô Nam tức giống như Rô Cũng với khế ước của mình huấn thu mộng yểm quỷ mã phi long kỵ sĩ cũng không phải mỗi ngày có rảnh, cùng huấn thu đồng dạng nhiều lắm bồi dưỡng tình cảm, truy cầu tiến bộ. Cười ở trên lưng ngựa, Dỗ ma Nam tức nhìn lại liếc mắt Huỳnh Quân Bảo, trong lòng yên lặng nhắc tới một câu, đáng tiếc không thể ngay lập tức nhìn thấy rủ sẹo cỡi rồng. Hy vọng hắn cỡi rồng về sau, có thể mau chóng chạy đến Hồ Dương sa mạc, lớn mạnh thanh thế. Tựa hồ tâm hữu linh tê nhất điểm thông, Dỗ Len cũng vừa lúc tại nhỏ giọng hỏi thăm, "Phụ thân, Dụ Sẹo, hẳn là có thể kịp thời đối tới a?" Hai cha con gần như đồng thời, đem hy vọng nhờ ở trên người Dụ Sẹo. Cùng lúc đó, Kẻ đàn kỵ sĩ trưởng không có tại Âu Dương xà trang viên tìm tới rủi sẹo, liền dựa theo Jo man nam tức phân phó, tiến vào mênh ngông cánh đồng tuyết. Thời gian mùa hè thời tiết, tăng thêm u quang lỏng chảo sông kỵ sĩ đoàn nhiều lần cắn quét, cùng tiểu ngỗng rồng mỗi đêm quét ngang. Trên cánh đồng tuyết sạch sẽ, một cái tuyết quỷ không có. Chúng ta lại bay cao một điểm, nhìn có thể hay không tìm tới đại nhân nói tới hô to. Kẻ đặn ở trong lòng cùng chính mình huyễn thu cực quang liệm chuẩn giao lưu, giờ phút này hắn đang đứng ở huyễn thu hợp ảnh trạng thái, phía sau sinh ra một đôi cánh hư ảnh. Quang niệm chuẩn lấy tốc độ nghe tiếng, đây cũng là kẹn đản có thể đảm nhiệm lãnh địa tuần tra kỵ sĩ trưởng nguyên nhân, bất kỳ địa phương nào xảy ra chuyện, hắn đều có thể ngay lập tức tiến đến. Giờ phút này trên bầu trời nhanh chóng phi hành, rất nhanh liền tìm tới cánh đồng tuyết trên tấm băng một chỗ lỗ lớn. Sau khi rơi xuống đất, liền nhìn thấy trong hố lớn rung nham đường vân, giờ khắc này, hắn đột nhiên khẽ giật mình, sau đó không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến cái gì. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, liền nhìn thấy dụ sẽ theo trong hố lớn lều chạy trốn đi, hơi kinh ngạc hô nói, kèn đản các hạ. Giờ khắc này, kèn đản khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trực tiếp theo trên tấm băng phương nhảy xuống. Sau đó tay phải đấm ngực hành lễ, dù xèo đại nhân, tấu chương song, chương 329, nên đón ta song túc phi long, Chương 329, nên đón ta song túc phi long, tăng thêm, cầu nguyệt phiếu. Theo, các hạ, đến, đại nhân, không chỉ là sưng hô biến hóa, càng là dù sẽ thân phận địa vị biểu tượng. Làm kẹn đẳng kỵ sĩ trưởng, hô lên, dù xèo đại nhân, lúc, dù xèo thật đúng là sướng sốt một chút. Lập tức cười ha ha một tiếng, biết bao đáp ý, người đều thấy rõ rồi. Thấy rõ, hoàn toàn thấy rõ, dù xèo đại nhân kẻn đản kỵ sĩ trưởng xuất phát từ nội tâm kính trọng nói, ngài tái hiện Mỹ tê nạ gia tộc vinh quang, ngài là hoàn toàn xứng đáng bị ảnh diễm cự long coi trọng mấy phần vinh quang kỵ sĩ. giờ này khắc này hắn không khỏi nhớ tới rủ sừng tăng tổ phụ, vị kia đời thứ nhất u quang năm tước, kẻn đản chưa thấy qua, nhưng lại nghe qua hắn câu chuyện, nhất là nhặt được niêm thổ long ruột cố sự. mà bây giờ hắn tận mắt chứng kiến Mỹ tê nạ gia tộc lại một vị thành viên nhặt rồng cố sự, một cái gia tộc trước trước sau sau nhặt được hai đầu song túc phi long, cái này quả nhiên là một cái không hề nghi ngờ, cự long chú ý chuyện cổ tích so trước mấy ngày rủ sừng chiến thắng ma cơ càng làm cho hắn run động. Dù sao phổ thông Huyễn Thú Kỵ Sĩ, chiến thắng Cao đẳng Huyễn Thú Kỵ Sĩ, lại kích thích cũng chỉ là cái manh lưới. Mà một vị Hoang Dại Phi Long Kỵ Sĩ, không chỉ là thực lực vấn đề, càng đại biểu một mảnh mới tinh thích hợp cư ngụ ấm áp thuộc địa, nhưng càng làm cho kẹn đạn hô hấp rồn rập là Hoang Dại Phi Long Kỵ Sĩ tức vị vấn đề. Không hề nghi ngờ, dù xèo sẽ trở thành một tên cao quý, thế tập vong thế đại quý tộc Nam Tước, mà một vị mới Nam Tước, lại mang ý nghĩa sẽ có một nhóm huyễn tức tùy theo mà của thời, không chỉ có Nam Tước phân đất phong hầu huyễn tức, còn có Nam Tước để cử đi qua, trở thành công quốc huyễn tức cơ hội. Mà hắn kẹn đạn, thân là một tên Huyễn Thú Kỵ Sĩ bây giờ phí thời gian đến chạy bốn nghiên kỷ, y nguyên vẫn chỉ là một tên phổ thông kỵ sĩ trưởng, phân đất phong hầu hơn tước xa xa khó vời, kẹn đạn, dù sẹo thanh âm đem kẹn đạn kỵ sĩ trưởng theo trong rung động kéo về, chỉ nghe hắn tiếp tục hỏi, ngươi có thể đi tới nơi này, khẳng định là phụ thân ta đối với ngươi có chỗ giao phó, hắn có dặn dò gì để ngươi mang tới, kẹn đạn kềm chế nội tâm chấn động, hít thở sâu một hơi, đáp lại nói, nam tước đại nhân nhờ ta mang một câu, hắn nói hắn cùng do thiếu gia muốn đi hồ dương lãnh địa, ta rõ ràng, dù sẹo gật gật đầu, còn có sự tình khác sao? nam tước đại nhân chỉ có câu này phân phó. Thút, ta biết. Dù xèo nói, ta còn muốn ở trên cánh đồng tuyết chờ đợi mấy ngày, cho nên liền không lưu ngươi. Dù xèo đại nhân ngài sự tình quan trọng, kẹn đặng cho dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cũng biết tình huống hiện tại không thích hợp càng nhiều giao lưu. Chứng chi hắn là Do Man Nam tức tùy tùng, không phải dù xèo tùy tùng. Cho nên chỉ là bình tĩnh hạ thấp người thi lễ, ta trước hết cáo lui. Trước khi chia tay, hắn lại liếc mắt nhìn đứng ở sau lưng dù xèo Erit, đột nhiên trong lòng lại là cảm khái không thôi. Hắn cùng Erit năm đó cùng một nhóm tại Kỵ sĩ Học viện Tu hành, đồng thời tấn thăng Đại Kỵ sĩ Thời Gian, cũng kém không nhiều đều thuộc về bên trong kỵ sĩ người nổi bật. Chỉ có điều chất phác Eris hiện nhiên lẫn vào không bằng hắn tốt. Rất nhanh thân phận của hai người liền có chỉ lệnh. Hắn được đến Roman Nam Tước thưởng thức, ban cho Huyên Thú khế ước cơ hội, thành công cùng cực quang liệm chuẩn đạt thành khế ước. Mà Eris chỉ là được phân phối đi qua, cho Nam Tước thứ tử rủ sẹo làm kỵ sĩ khóa lao sư. Mọi người đều biết, lúc ấy rủ sẹo tiên phú có thể nói là cái cho cười. Eris tiền đồ tự nhiên cũng ảm đạm không ánh sáng. Dù cho rủ sẹo vận khí tốt nở rộ đấu khí chi chủng, bị phân đất phong hầu vì hân tức lãnh chúa, Eris cũng không có gì phát triển tiền cảnh. Dù sao đi theo một tên tuổi mù hơn tước, lại có thể có cái gì hành động. Tổng sẽ không dù sẽ có thể cưới rồng a. Kinh tài tuyệt diễm như rô man nam tộc cùng Jolend, đều không thể được đến ruột các hạ tán thành, dù xeo lại như thế nào có thể được đến tán thành. Chí ít kẽn đặn chính là nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình cố gắng một chút, vận khí tốt, còn có thể liều một phen huấn tức danh hiệu. Mà Edric không có chút nào cơ hội, khả năng cả một đời chính là cái đại kỵ sĩ đương nhiên. Hắn không nghĩ tới chính là, Edric vậy mà gặp vận may, vậy mà cũng khế ước với thú, tấn thăng làm huyền thú kỵ sĩ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cũng không cảm thấy Edric còn có thể tiếp tục giẫm nhầm tức chó. Phấn vật cứ quang liệp chuẩn hóa thành một vệt ánh sáng, đụng vào kẹn đản phía sau, sau đó hóa thành một đôi cánh hư ảnh, mang hắn bay lên không trung. Bị gió lạnh thổi, kẹn đản tinh thần thoáng tỉnh lại. Hắn lại nhìn không được quay đầu, liếc mắt nhìn đã trở thành chấm đen nhỏ rù sẹo, Ezit cùng trên mặt đất hô to, sau đó lộ ra một vòng cười khổ. Thật không nghĩ tới, Ezit thật đúng là liên tục gặp vận may. Dù sẹo vậy mà thật muốn cưới rổng. Vừa nghĩ tới dù sẹo tấn thăng nam tức về sau, Ezit rất có thể sẽ được phong làm vương tước, kẽn đản liền toàn thân khó chịu. Hắn không đấu khí dù sẹo, bởi vì dù sẹo trời sinh quý tộc, nhưng hắn vô cùng đấu khí Ezit. Lúc trước Ezic khắp nơi không bằng ta, nếu như bây giờ cho hắn lại một lần lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn làm dự sĩ kỳ sĩ khóa lão sư, quả nhiên. Lựa chọn lớn hơn cố gắng, lựa chọn lớn hơn cố gắng a. Kèn đận nhớ không rõ từ nơi nào nghe qua, lựa chọn lớn hơn cố gắng, hiện tại hắn chỉ muốn vì câu nói này điểm lai. Like. Ho ho. Gió tại gào thét, kèn đận bóng lưng biến mất ở chân trời. Du sẽ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong hố lớn dung nham Đường Vân, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiểu gia hỏa, Doxy, si, cố lên up chứng a, tranh thủ thời gian sinh ra đi, ta còn muốn dẫn ngươi đi hổ dương sa mạc trang một đợt lớn, đoạt hôn chúc mừng dưới tình huống bình thường nhặt được rồng sau đó rộng phát thiếp mời mời khách quý cũng quá đơn điệu dù sẽ càng muốn cưỡi Hắc Du Long rộng si đi hồ dương sa mạc diêu võ dương ai một phen từ trong miệng của người khác tuyên truyền chính mình đến lúc đó tài năng hưởng thụ được phi Long kỵ sĩ si nên có phong quang bị thế nạ gia tộc sinh tồn chi đạo là địa thấp nhưng ta lập tức liền muốn khai sáng thuộc về mình gia tộc dù sẽ cầm nắm đấm tiến lặng ý dâm một lát lúc này mới đè xuống trong lòng sao động tiêu lên nghị ương thân nữ yêu Long hạ đi bắt đầu tâm linh cùng chiến đấu hai phương diện rèn luyện phi Long kỵ sĩ cường đại đồng dạng cùng Huyễn Thú kỵ sĩ cùng một nhị thở Nguyên tức là đấu khí cùng nguyên lực dung hợp, huyết thú càng mạnh, kỵ sĩ thực lực càng mạnh. Mà Long tức thì là bao trùm không phải dung hợp, cho nên làm nội hạch nguyên tức cường đại hay không, sẽ thành Long tức bao trùm về sau mạnh yếu tiêu chuẩn một trong. Metlin ba tức vì sao có thể trở thành ảnh diễm đại công quốc đệ nhất nhân? Bởi vì hắn là ảnh diễm đại công quốc một vị duy nhất bốn chuyển cao đẳng huyết thú kỵ sĩ, trừ hắn ra chỉ có Roman Nam tức số ít mấy người đạt tới ba chuyển cao đẳng huyết thủ kỵ sĩ cấp bậc. Định cho mình một cái mục tiêu nhỏ, tại tấn thăng cự Long kỵ sĩ trước đó, trước trở thành năm chuyển cao đẳng huyết thủ kỵ sĩ, thuận lợi khép ước tổ lì cùng hạp thì, cho dù sẽ quá nhiều lòng tự tin như thế một ngày hai ngày ba ngày dù sẽ cứ như vậy ở trên cánh đồng tuyết trải qua gian khổ một mạc tu luyện sinh hoạt thỉnh thoảng sẽ tuyết rơi nguyên một chuyến về si gà đại viện tắm rửa thay quần áo khác lại mị mị ngủ một giấc ngày thứ hai lại tiếp lấy bên trên cánh đồng tuyết long lịch năm năm năm ngày 11 tháng 9, một cái thời tiết sáng sủa ngày tốt lành mùa hè thời tiết ánh nắng đều đều vẩy xuống tại cánh đồng tuyết mỗi một tấc tuyết động bên trên trong hố lớn cũng giống vậy bị ánh mặt trời chiếu tiếp tục sắp tới hai tuần lễ thời gian nơi này thổ địa vậy mà mọc ra một chút cỏ nhỏ Dù sẹo cũng không biết, những này cỏ nhỏ là băng phong ngàn vạn năm cỏ loại này mầm, còn là trong gió thổi qua đến cỏ loại này mầm. Bất quá hắn càng có khuynh hướng, đây là đại địa chi lực sinh sôi đi ra màu xanh biếc. Dù sao mỗi một mảnh ấm áp thuộc địa, đều có thể trong thời gian ngắn xanh lung tùm siêu phàm trong thế giới, ma lực dạn dào, không có cái gì không có khả năng. Ezit, Gorover, đến chiến. Dù sẽ không có xoắn xuýt tại cỏ nhỏ, mà là cao giọng gào thét hai tên thuộc hạ. Gorover gãi đầu một cái, mang người khổ nhìn về phía Ezit. Ezit cũng đúng lúc nhìn qua, hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ dù sự thực tế quá yêu chiến. Suốt ngày luận bàn không ngừng, mấu chốt là thực lực lại quá mạnh, hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ, mỗi lần đều là bị đánh. Nhưng dù sẽ có nhu cầu, thân là tùy tùng không thể không thỏa mãn. Hai người đành phải hít thở sâu một hơi, lấy một loại không biết sợ hy sinh tinh thần, nắm chặt trường kiếm trong tay, đứng đến dù sẹo đối diện, không muốn vẻ mặt đau khổ sao? Ezit, gờ dồ gờ. Dù sẹo cũng nhìn thấy hai người trên mặt đắng chát, nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa, chỉ có ở trong chiến đấu không ngừng tôi luyện kỹ nghệ, chúng ta tài năng hướng cấp bậc cao hơn tiến bộ. Lời con chưa dứt, hắn liền giơ lên cao cao trong tay tinh cương trường kiếm, chuẩn bị đem mới suy nghĩ kỹ xảo chiến đấu. Sao rượu thi triển đi ra. Nhưng lúc này dưới chân bỗng nhiên một trận lắc lư, đánh gãy chiêu thức của hắn. Trong chốc ngắn này, ba người cùng nhìn nhau, đều phát giác được cái gì, ngay sau đó, dưới chân đại địa lại một lần lắc lư, đồng thời lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Nhất là trước đó dung nham đường vân, da bị nẻ kịch liệt mở rộng, hồng quang lóe mắt nở rộ ngủ cùng ngủ. Tiếp lấy bắt đầu có nước từ trong khe hở toát ra, không ngừng đảo bà khí. Suối nước nóng. Gơ rồ vở la lớn, đại nhân, là suối nước nóng, nước là ấm áp, đây là suối nước nóng phương trào. Ta biết Dù sẹo đứng đang lắc lư không ngừng trên mặt đất, hai chân dày đã bị suối nước nóng nước không có qua, nhưng hắn cũng không có chuyển bước, chỉ là khoát khoát tay, các người nhanh lên thu thập lều vải, đi trên tấm băng mặt trở lấy. Đại nhân, ngài đâu? E giết hỏi. Ta. Dù sẹo mỉm cười, cảm thụ được tâm linh liên tuyến một chỗ khác, đung nhiên tỉnh lại ngủ say tâm linh, lạnh nhạt nói, đương nhiên là nên đón ta song túc phi long. Tấu chương song, chương 330. Khái niệm thần. Chương 330, khái niệm thần. Tăng thêm, cầu nguyện phiếu. U ngủ cùng ngủ, u ngủ cùng ngủ. Tấm băng hố to y nguyên đang rung động. Dung nham vết dạng không ngừng dạn nước, theo trong khe hở phun ra đại cổ đại cổ ấm áp nước suối. Nước suối không có qua rũ sẹo hai chân, vẫn chưa đình chỉ, Y Nguyên đang hướng ra bên ngoài quần quần cuộn ngủ cuộn ngủ không ngừng bên hai. Rất nhanh liền đem rũ sẹo hai chân cũng không có qua, toàn bộ hố to đều bị ấm áp nước suối bao phủ, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì dung nham vết dạng, chỉ có không ngừng rung động cùng lay động đại địa, cùng ngủ cùng ngủ bất khí, chứng minh hất du long rộng gì. Ngay tại dây rũ xuất thế, hố to trung bình tấm băng vỡ tan, Erxit cùng vợ rỗ vợ không thể không hướng ngoại chạy nhanh, nhưng bọn hắn chạy nhanh tốc độ hiển nhiên theo không kịp tấm băng vỡ tan tốc độ. Trong khoảnh khắc. Phương viên một cây số bên trong, tất cả tấm băng đều đã vỡ ra, phát ra chói hai hòa tan, đứt gãy thanh âm. Bịch, bịch. Hai người rơi vào phía dưới tan trong nước, cũng may tan nước cũng không sâu, cũng không thể đối với hai tên huyện thu kỵ sĩ tạo thành ảnh hưởng. Giống. Phong nhận tông hùng biểu kinh hãi, nó sợ hải nước. Gõ rổ vợ tranh thủ thời gian bổ nhào qua, không ngừng trấn an biểu, phòng ngừa biểu bạo tẩu. Vài thất chiến mã cũng ở trong nước tán loạn, cứ việc mực nước chìm không được bọn chúng, nhưng là đột nhiên xuất hiện biến động lại làm cho chiến mã nhóm bị kinh sợ đến nỗi éch, thì cùng kim ngân lang khuyên cây Yên lặng đứng ở trong nước, nhìn phía xa chỉ lộ ra nửa người rủ xéo độc giác thú bộ lì cùng nghị ương thân nữ yêu long hạp đi, xoay quanh tại rủ xéo trung quanh, bọn chúng đều biết bay, tấm băng cùng đại địa biến động, đối bọn chúng đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì ở ngụ cục. Suối nước nóng Y nguyên đang phun trào, mực nước tràn qua thân eo, nhưng là rủ sẽ không hề bị lay động. Hắn ngay tại cẩn thận cảm thụ được song túc phi long xuất thế lực lượng đây là một cỗ mưa lớn siêu phàm chi lực, giống một đạo ấm áp gió theo hắn chỗ đứng vị trí hướng bốn phía vây quấy tán. Quét. Khí lưu chỉ là không có gì đặc biệt tấm áp, nhưng là lực lượng lại là như bệ cảnh khô cường đại. Băng phong ngàn vạn năm cứng cỏi tấm băng bị ấm áp gió thổi qua, tựa như là bã đầu vỡ vụn, hòa tan rất nhanh ở trung quanh hình thành một vùng biển bên ngông trạch quốc đồng thời ấm áp gió vẫn còn tiếp tục hướng ra bên ngoài khuấy tán, tiếp tục tan rã trung quanh băng cứng. Rùi xì, Du xéo nhẹ giọng kêu gọi, hắn đưa thân vào ấm áp trong suối nước, có thể cảm nhận được theo càng ngày càng nhiều băng tuyết tan nước trôi kích tới, nơi này nước cũng biến thành một trận lạnh một trận ấm. Cùng lúc đó dưới mặt nước, trong lòng đất một đạo rõ ràng thanh âm, thuật tâm linh liên tuyến khắc sâu vào rùi xẹo trong đầu, rùi xẹo, kia là Hắc Du Long Rùi tâm linh thanh âm. Ngươi muốn đi ra sao? Tới đi. Ta ở trong này chờ ngươi. Du Tiêu đã cảm nhận được Song Túc Phi Long mang đến lực lượng, cho nên không có lại tiếp tục đần độn ngâm tại lạnh nóng trong nước, nhẹ nhàng thi triển phong hành thuật liền bay lên. Nhị truyền nguyên tức theo trong thân thể dâng lên mà ra, trực tiếp hong khô trên quần áo trình độ. Cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở trên mặt nước, nhìn xem bọn khí không ngừng gù gục gù gục ra bên ngoài bước lên, chờ đợi chính mình Song Túc Phi Long ánh mắt của hắn hướng bốn phía vây nhìn lại. Phương viên mấy cây số bên trong, tấm băng đều đã vỡ tan, hòa tan, tốc độ nhanh chóng, khiến người lử lưới, cho nên giờ phút này hết thảy trung quanh đều bị tuyết nước bao trùm, không chỗ phát tiết, tuyết nước chỉ có thể xuất tích ở trong này. Thằng đến tìm tới tấm băng phía dưới lỗ hổng, sau đó cọ rửa ra một đầu sông ngầm, hướng chạy đen nhánh vùng đất không biết. Tấm băng có mấy mét dày, hòa tan thành tuyết nước sau, cũng có hơn 2 thước sâu. Gò rổ vỡ cơi tại phong nhận tông hùng điệu trên lưng, điệu cảm xúc đã ổn định lại, nhưng là đứng tại tuyết trong nước một cử động nhỏ cũng không dám. Ezy cơi tại trên lưng chiến mã, Kim Ngân Lang khuyên Kevin thì lơ lửng ở mặt nước, cảm xúc đều rất ổn định. Chỉ là tuyết nước cũng sẽ không đối với Huyên Thú Kỵ sĩ tạo thành nguy hiểm, nhưng là chiến mã lại tại tuyết trong nước run lẩy bẩy, lại tiếp tục một đoạn thời gian, đoán chừng cái này vài thất chiến mã liền muốn mất ấm chết ngóng. Cũng may tuyết nhiệt độ của nước đang chậm rãi lên cao, rất nhanh nơi này liền sẽ trở thành một mảnh nấm áp thuỷ địa, không nhận cánh đồng tuyết rét lạnh ảnh hưởng. Du xéo ánh mắt, tiếp tục hướng nơi xa đảo qua. Chân trời đám mây vẫn như cũ, cho dù dưới người hắn tấm băng cùng đại địa phát sinh kịch liệt như thế ba động, đối với Minh Mông cánh đồng tuyết đến nói, y nguyên chỉ là cái tiểu động tác. Rời xa phiến khu vực này, không có bất luận kẻ nào có thể cảm nhận được biến hóa. Cho dù ảnh Diễm Cự Long, cũng không cảm giác được nơi đây biến hóa. Lực lượng của nó không ngừng đối ngoại phóng sạng, nhưng rồi đi hỏa sơn úc đảo phá vi, lực lượng liền thất lạc quả lớn, cắt đứt liên lạc. Cho dù là thần linh cũng có được trên lực lượng cực hạ. mà tại sắp sinh ra mảnh này ấm áp trên thuộc địa, Hắc Du Long rùa xì mới là duy nhất chân thần, lực lượng của nó đem che chở hết thể ấm ấm. Đại địa hung hăng chấn động, Du sơ cấp tốc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới chân lăn lộn mặt nước, giờ phút này to lớn bong bóng phát ra mặt nước, sau đó xoáy nổ tung. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đạo đen nhánh thân ảnh theo mặt nước nhảy lên một cái, rầm rầm, vô số dòng nước nổ tung, phảng phất xuống một trận mưa lớn. Cái kia đen nhánh thân ảnh nhảy ra mặt nước về sau, trực tiếp triển khai một đôi to lớn cánh chim, dòng nước thuận nó cánh chim trở xuống, lộ ra đen nhánh lân phiến mỗi một mai lân phiến đều đen đến tỏa sáng, thậm chí có thể phản xạ ánh nắng, chiếu sáng rạng rỡ. giống, dung khắp thiên địa tiếng giống, tuyên bố đạo này đen nhánh thân ảnh ra mắt, nó chính là song túc phi long hắc du long dọc xi. Si. hỏa diễm long tức phun ra, như là xuất lồng chim chóc, ở chân trời trên không đi vòng một vòng, hưởng thụ vô tận tự do. rất lớn một cái, rất tốt, thật rất tốt. dù sao ánh mắt đi theo dọc xi si thân ảnh, không kìm được vui mừng. tổ mẫu trước đó còn nói, song túc phi long vừa ra đời, mới châu lớn, căn bản chính là đùa tiểu hải chơi đâu. nhìn ra được. Dầu xì hình thể muốn so niêm thổ long ruột lớn hơn một vòng, cứ việc hình thể không phải song túc phi long lực lượng thể hiện, nhưng ít ra là trên khí thế thể hiện. Song túc phi long theo sinh ra bắt đầu, hình thể cũng đã cố định xuống, không tăng không giảm. Loại này trời sinh trời nuôi thần kỳ tạo vật, ngay từ đầu liền đại biểu cho lực lượng cực hạn, không có ấu niên kỳ, cũng không có giả yếu kỳ. Nghe nói làm song túc phi long đạt tới tuổi thọ cực hạn, liền sẽ một đầu đâm vào trong đại địa, trở về nguyên thủy nhất hư vô. Bọn chúng là đại địa dựng dục tinh linh, là long miên đại lục loại nào đó quy tắc thể hiện bọn chúng là sinh mệnh cá thể, nhưng lại siêu việt sinh mệnh cá thể ý nghĩa là Long Miên Đại Lục thai nén mà ra tinh linh, trời sinh có đối kháng tuyết mà sứ mệnh là cái này. Khái niệm thần a, du sẹo cảm khái. Lúc này xoay quanh vài vòng, triệt để phát tiết khốn đốn tại phía dưới mặt đất bế tắc tâm lý. Hắc du long rồi sỉ cuối cùng từ chân trời chợt xuống, lơ lửng ở trước mặt của du sẹo. Một người một rồng. bốn mắt nhìn nhau. Song túc phi long con mắt sinh trưởng ở đầu hai bên, nhưng tương tự có thể nhìn thẳng vào phía trước, giống nhân loại lẫn nhau nhìn chăm chú. Một lúc lâu sau. Roxie đem đầu ngả vào Dujue trước mặt, có chút hé miệng, cũng không có phát ra âm thanh, nhưng là Dujue trong tâm linh, lại vang lên nó chào hỏi, "Dujue, phụ thân của ta, nhìn thấy ngươi thật tốt." Dujue vươn tay, sờ sờ Roxie hẹp dài bộ mặt tinh mịn lần tiến, nhìn xem là băng lãnh màu đen, nhưng sờ lên lại ấm hô hô. Hắn cũng nhẹ giọng đáp lại, "Con của ta, Roxie." Thật cao hứng gặp mặt. Roxie nhận hắn vi phụ, hắn đương nhiên phải nhận Roxie vì tử, bất quá làm người hai đời hắn đều không có kết hôn thành gia, tự nhiên không có làm cha cảm nhận, muốn hô Roxie vì hài tử, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thẹn thùng. Cũng may dầu xì đối với tình cảm của hắn là thuần túy mà lại là phát hổ tâm linh, thật sự rõ ràng có thể thông qua tâm linh liên tuyến cảm nhận được. Phụ thân, để chúng ta bắt đầu đi trở thành phi long kỵ sĩ. Dầu xì ở trong tâm linh nói. Tốt. Dù sẽ hít thở sâu một hơi, chờ đợi thời khắc này đã quá lâu quá lâu, cho nên không có chút gì do dự. Ngay tại cái này đại dương mênh mông trạch quốc trên mặt nước, một người một dòng bắt đầu phi long kỵ sĩ tấn thăng. Tấu chương song, chương 331. Phi long kỵ sĩ dù sẹo. Chương ba Phi long kỵ sĩ dù xẻo. Khế ước đã sớm tại Hắc Du Long chứng lục cũng đã thành lập giờ phút này dù sẽ cần phải làm là thi triển đấu khí xiềng xích, đem chính mình nhị chuyển nguyên tức rót vào giữa sỉ trong thân thể, thông qua đấu khí xiềng xích xây dựng một tay cầu. Sau đó thông qua khế ước làm môi giới, để long tức bao trùm toàn thân. Trong lúc y mắng đấu khí xiềng xích đã thành lập được một đạo nhân long chi ở giữa năng lượng cầu đối. Giống. Hắc du long dơ sỉ ngửa mặt lên trời di dạo. Long tức dâng lên mà ra, thuận đấu khí xiềng xích, sôi trào mãnh liệt cắm vào rủ sỉ trong thân thể, không có dung hợp, chỉ có bao trùm đây là vượt qua nguyên lực, nguyên tức đẳng cấp lực lượng. Nhân loại không cách nào dùng tự thân đấu khí đi dung hợp loại lực lượng này, chỉ có thể dẫn dắt Long Tức bao trùm đấu khí của mình nguyên tước. Không chỉ có như thế, Hắc Du Long dược xì chuyển tới Long Tức, còn hướng rủ sẽ toàn thân mỗi một tế bào bên trong sung kích, bao trùm tại rủ sẽ thân thể mỗi một cái bộ vị, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, bao quát trong kinh mạch vận chuyển nhị chuyển nguyên tước lực lượng. Du sẽ thân thể cũng bắt đầu run rẩy, không phải sợ hãi cố lực lượng này, mà là vì được đến cố lực lượng này mà kích động. Nhất là Long Tức bao trùm nhị chuyển nguyên tước, tựa như nhị chuyển nguyên tước chống dông tăng gấp đôi. Liên phảng phát nhị chuyển nguyên tước mỗi một cái hạt đều bị một mai đồng dạng Long Tức hạt bao khỏa sau đó trở nên càng cường đại. đây chính là Long tức, dù xeo bề ngoài không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là tố chất thân thể đã long trời lợ đất, khó trách Huyễn Thú Kỵ sĩ Nguyên tức càng cường đại, đối ứng phi Long Kỵ sĩ Long tức cũng liền càng cường đại. Long tức đều đều bao trùm tại mỗi một cái Nguyên tức hạt bên trên, Nguyên tức càng mạnh, càng nhiều, Long tức tử nhưng cũng liền càng cường đại. cảm thụ được Long tức bao trùm về sau, chính mình lực lượng cường đại, dù xeo nhịn không được ngẩng đầu lên, đối với bầu trời hét lớn một tiếng, a, mây mông Long tức theo thể nội dâng lên mà ra đem hắn một đầu màu vàng kim nhặt tóc, không gió mà bay thổi đến từng chiếc đứng thẳng, quần áo trên người càng là bay phân phật thậm chí không cần thi triển phong hành thuật, bằng vào một thân long tức, liền có thể như dẫm trên đất bằng tại không trung đi đây là long tức đặc chất đấu khí nhẹ nhàng, nhưng không đủ để nâng lên kỵ sĩ thân thể. Nguyên tức mưa lớn, chỉ có cùng huyễn thu hợp thể mới có thể phi hành. Long tức bành trướng, không cần bất luận cái gì hoa lệ kỹ xảo, hoặc là cùng song túc phi long tiến hành hợp thể, kỵ sĩ liền có thể tự động lơ lửng dẫm lên không khí. Hsu thả người nhảy lên, liền cưỡi tại hất Hsu long ruột xỉ trên lưng, là cổ cùng vai giao hội vị trí, nơi đó có một cái hơi lõm xuống bộ vị, hoàn mỹ dán vào rụ kẹo cái mông, để hắn có thể thoải mái ngồi cưỡi phi long. Thật giống như song túc phi long. Chuyên việt kỵ sĩ ngồi cưỡi mà sinh ra, trong cơ thể hắn bao trùm long tức, cũng thông qua cái này lõn bộ vị, cùng hắc du long rồi sĩ thể nội long tức ngưng làm một thể. Giờ khác này người cùng dòng chiều sâu kết hợp tại lực lượng kết cấu cùng trên hình thái, đã trở thành một cái đặc biệt cá thể. Thoải mái a. Du xéo nhẹ nhàng vuốt ve dầu si cổ, dầu xi si liền tâm tùy ý động, chờ hắn ở chân trời bay lượn, lấy phi long kỵ sĩ thị giác quan sát đại địa tấm băng biến hóa. Lấy suối nước nóng làm trung tâm, phương viên mấy cây số bên trong đại dương mênh mông một mảnh, càng bên ngoài địa phương tấm băng cũng đang chậm rãi hòa tan. Đại lượng tuyết nước đã hướng địa thế trung khu vực dũng mãnh lao tới, thậm chí suối nước nóng chung quanh thổ địa đều đã bạo lộ ra. Lúc đầu rủ sẽ tuyển định suối nước nóng vị trí, chính là toàn bộ đại bình nguyên bên trong địa thế cao nhất địa phương uùng uùng uùng uùng. Suối nước nóng còn tại ra bên ngoài nổi lên, nơi này đem làm hấp du long rô xỉ sinh ra chi địa, giống như cự long sinh ra núi lửa, giả dịch không dứt cho đến rô xỉ sinh mệnh đi đến cuối cùng. Đại nhân, gò rổ vờ cơi ở trên lưng của phong nhận tông hùng diệu lớn tiếng gào khét, hắn cùng er đã lôi kéo vài thất chiến mã đi tới suối nước nóng phụ cận, đứng tại vũng bùn bùn trên mặt đất, người. Tuy cuối cùng chiến mát đều bình yên vô sự, nhưng là hạ chạy tất cả vật dụng, tất cả đều bị dòng nước cho cuốn đi. Nhưng là nhìn qua ngay tại mở ấm áp thuộc địa, hai vị này huyễn thú kỵ sĩ đều hưng phấn khó mà tự kiểm chế đây chính là rất nhiều kỵ sĩ, cả đời đều khó mà nhìn thấy cảnh tượng đại địa ra bị nẻ, suối nước nóng nổi lên, tấm băng hòa tan, tuyết nước trôi kích, ấm áp thuộc địa hình thức ban đầu ngay tại trại dã bên ngoài quốc trường. Tương lai, nơi này sẽ thành nhân loại mới thích hợp cư ngụ chi địa. Đại nhân, Ezic cũng không nhịn được hô to một tiếng. Chân trời bay lượn rủ sẹo, nghe tới hai tên tùy tùng tiếng la, lúc này hắn cũng qua tấn thăng phi long kỵ sĩ hưng phấn kinh. Tâm niệm vừa động, dầu xì liền trở hắn đắp xuống. Soạt. Dụ Xỉ chi sau ngoắt nước, lõm vào thật sâu trong ô tuyển, nơi này là tính mạng của nó nơi khởi nguyên, cũng là nó lực lượng điểm xuất phát. Bất quá cùng Cự Long có thể tắm rửa ở trong núi lửa tu dưỡng khác biệt, Song Túc Phi Long suối nước nóng chỉ là một cái điểm xuất phát, ấp chứng về sau, suối nước nóng cũng chỉ có thể cung cấp ấm áp nước suối. Đối với người bình thường, có thể có chút kéo dài tuổi thọ bổ dưỡng hiệu quả đối với Song Túc Phi Long đến nói, suối nước nóng lại trơ vô dụng. Bái kiến đại nhân. Ezit cùng gỡ Dụ Vở, đồng thời hướng vũ sử một chân trên đất, chỉnh trọng đi tùy tùng lễ tiết đồng thời. Lại hướng hấp Du Long Già Sĩ quỳ một chân trên đất hành lễ, bái kiến Già Sĩ các hạ. Xin đứng lên đi." Du Sẹo cười ở trên lưng Phi Long, cười ha ha, hôm nay mới biết Phi Long kỵ sĩ cường đại. Sau khi cười xong, Du Sẹo nhìn về phía phương Bắc, vốn nên cùng mọi người cố gắng ăn mừng một trận, nhưng là ta còn có một cái chuyện khẩn yếu cần xử lý, cho nên "Exit, go over, các ngươi sau khi trở về, phái người câu thông một tiếng huỳnh quan bảo, lại xét khảo sát mảnh này ấm áp thuộc địa." Lập tức vỗ vỗ râu si cổ. Già Sĩ si liền chi sau dùng sức đạp đạp, thân thể nhảy lên một cái, một lần nữa bay lên không trung, Du Sẹo thanh âm dần dần đi xa, còn lại mọi chuyện chờ ta trở lại về sau mới quyết định tâm linh câu thông độc giác thú bổ lì trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang đục vào rủ sợi trong thân thể hóa thành rủ sẹo đầy đầu phiêu giật tóc trắng bổ lì tốc độ theo không kịp song túc phi long chỉ có thể ra hạ sách này mang nó cùng một chỗ đi đường đến nội nghị ương thân nữ yêu long hạp đi tốc độ có thể theo kịp song túc phi long liền đi sát đằng sau ở sau lưng rộng xi si. hô hô tiếng gió rít đảo rủ sẹo cưỡi rộp xi si. ở chân trời nhanh chóng bay lượn tướng vương bắc không ngừng tiến lên hắn phải nhanh một chút tiến đến hồ dương lãnh địa trang cho đại ca chỗ dựa hoàng phi hiểu hiểu trời cao mây nhạt chân trời rất nhanh liền mất đi rủ sờ cùng rộp xì thân ảnh chỉ để lại mới sinh ấm áp thuộc địa còn đang không ngừng hướng ngoại mở rộng hòa tan băng cứng lộ ra đại địa erzit các hạ chúng ta trở về đương nhiên đã không có cái gì nhưng thu thập đồ vật mà lại trung quanh một vùng biển mênh mông hai người chỉ có thể đem chiến mã an trí tại suối nước nóng nơi này sau đó mang riêng phần mình huyết thú lội nước rời đi mảnh này ấm áp thuộc địa rộp xì các hạ thật to lớn so rộp các hạ phải lớn rất nhiều gờ rộp một bên lội nước một bên hưng phấn nói đúng vậy lớn cỡ ấy erzit gật đầu đồng ý rộp các hạ thân dài ta nhớ được không sai Hẳn là 11 một mét đi, dương cánh 25 mươi mét, thể trọng 7 tấn nhiều. Gơ rỗ vợ nói, những số liệu này cũng không khó phỏng đoán. Dù sao rột các hạ cả ngày tại U Quang lòng chảo sông toàn bộ, không sai biệt lắm chính là dạng này. Rỗ xì các hạ, nhìn xem chi ít có 1.213 nghìn mét, không không không, chi ít 15 lăm mét. Hẳn là ta nhìn thấy sông Túc Phi Long bên trong, lớn nhất một nhóm kia. Gơ rỗ vợ kiên định nói, E Jit gật đầu lần nữa, đúng là lớn nhất một nhóm. Hai người đều tham dự qua hai lần vẫn lạc chi dịch, gặp qua mười mấy đầu sông Túc Phi Long ở chân trời xoay quanh cảnh tượng hoành tráng bởi vậy rất dễ dàng thông qua trong trí nhớ rồng cùng kỵ sĩ thân hình tỷ lệ, đánh giá ra hắc du long giật sỉ hình thể. Gơ rồ vở chật chật sợ hai thằng nói, 15 mét thân dài, dương cánh phải có 40 mét trở lên đi, thể trọng chỉ ít 10 tấn đi lên. Ejit thì đương nhiên nói, đại nhân vì cự long chỗ chiếu cố, dầu sỉ các hạ hình thể tự nhiên là tất cả bên trong song túc phi long mạnh nhất. Đúng vậy a tự nhiên là mạnh nhất. tấu chương song.